Trước năm g phong nay thiên thời khí hậu dị thường thảo nguyên đông bắc sau xây các vùng sớm tuyết rơi khí hậu giá lạnh khả đế đô thành lại là thái độ khắc t h ư ờ n g mặc dù khí hậu như cũ rét c a m c a m nhưng bắt đầu mùa đông đằng sau liền lại chưa tuyết rơi để không ít tâm tư hệ thiên hạ quốc sự h ư u thức chi sĩ nhịn không được dưới đáy lòng nói thầm nhắc tới tuyết này rơi vào quá nhiều thành trắng thai tự nhiên không phải chuyện gì tốt nhưng nếu như một đông không tuyết sang năm nhất định là trùng hoàng đại tác cơ cận trước mắt lòng người thế là hoảng sợ dân gian truyền ngôn như gió dùng hết bách tính lời nói tới nói chính là lao thiên gia muốn t h u người nếu như một cái xử lý vô ý gây nên dân biến đây chính là đầy trời thái họa dù sao bây giờ triều đình không thể so với mấy năm trước nếu là đặt ở mấy năm trước có chút dân đói cũng không sao phái cái hộ bộ chủ sự lan g trung do nơi đó huyện lệnh hiệp đồng cứu trợ thiên thai là được nhưng hôm nay triều đình vừa mới đã trải qua tam phiên đại loạn cho dù muốn cứu trợ thiên thai cũng là không một đấu gột nên hồ trong quốc khố không có tiền lương đây cũng không phải là đầy ngập thư sinh khí phách liền có thể giải quyết vấn đề từ xưa đến nay chỉ có dựng lên nồi đề nấu gạo trắng thái bình hai mươi bốn năm mùng một tháng chạp lúc chạm vào tối sắc trời rốt cục gâm chầm xuống cái này khiến tâm tâm niệm niệm nóng nhìn tuyết rơi toàn thành văn võ rốt cục thở dài một hơi cầu nóng trông không cần là công giá trảng vui vẻ mới tốt đại khái giờ dậu ba khắc thời điểm nên cầm đèn hai tên hoạn quan dơ lên một cái chất gỗ đài vông cấp trên trưng bảy lít nha lít nhít sớm đã điểm tốt ánh đèn mỗi đến một chỗ liền đem đèn lồng đèn cung đỉnh trong bản thờ phật đã đốt hết ngọn nến lấy ra sau đó đem đài vương bên trên chính đốt mới ngọn nến đổi lại đi vào lúc này sắc trời đã tối đại tây lại tôn trọng màu đen khiến người ta ảnh lay động nhìn không rõ ràng bất quá nếu là lên cao mà trông liền sẽ nhìn thấy các nơi cung điện dưới mái hiên từng chiếc từng chiếc đèn lồng thứ tự thắp sáng dần dần dính liền thành từng mảnh từng mảnh liên miên h â n g vân nổi bật đen k ỵ t h â m trầm bầu trời phảng phất là triều đình quan viên thân mang công phục bên trên đêm đen đỏ áo đen váy đỏ hai người đem cái kia chất gỗ đài vương trả trở về đi tại trở về trên con đường một người trong đó không ngừng xoa tay hướng trong lòng bàn tay hà hơi thấp giọng phàn nàn nói lao tắt tiên tật l ệ n h tật l ệ n h chúng ta những n à y ở trong c u n g n g ô n g công chúa điện hạ ấn điện có thể có kiện áo b ô n g mặc ngoài cung mách tính mùa đông này coi như khó qua hai người đều là bởi vì trong nhà sinh kế gian nan lúc này mới sớm gây mất từ tôn căn vào cung làm việc nhu cầu một cái đường sống một người khác nghe được hắn lần này ngôn ngữ đằng sau tất nhiên là cảm động lây mặt có ưu tư chi s ắ c hắn cũng hướng mình bị cóng đến hơi c h ó n g trên hai tay ham một ngụm nhiệt khí đang muốn mở miệng lại nói chót núi châu đông nhiên mát lạnh cả người hắn tùy theo cứng nở qua hồi lâu sau dùng tay cứng ngắc chỉ tại chót m ũ i của mình bên trên nhẹ nhàng một vòng sau đó ngẩng đầu nhìn lại màu đen tuyển trong bầu trời đêm từng mảnh từng mảnh như là lông nẫu nhẹ bay bông tuyết từ trên trời rơi xuống tuyết rơi tiểu h o ạ n quan lấy đặc hữu lanh lảnh tiếng nói hô một tiếng tiếng nói bên trong tràn đầy kinh hỉ đúng vậy à tuyết rơi một cái không nhẹ không nặng thanh âm từ nơi không xa vang lên theo để hai tên tiểu h o ạ n quan m ạ n kinh lần theo phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại một chiếc đèn lồng đỏ thấm thiên điện cùng giới mái hiên đứng thẳng một nam một nữ hai bóng người vừa rồi mở miệng nói chuyện người chính là trong đó nam tử hai tử hai tên tiểu hạng nhưng vào lúc này nam tử bên cạnh nữ tử đem một bàn tay dôi ra mãi hiên bên ngoài tiếp một mảnh nhao nhao bay xuống bông tuyết lại n g ẩ n g đầu nhìn một chút phía trên bầu trời đêm khẽ cười nói mọi thứ hai mặt liền lấy lần này tuyết một chuyện tới nói đặt ở đ ế đô là thiên đại hảo sự nhưng để ở quan ngoại các vùng đó chính là muốn mạng người chuyện xấu người này tiếng nói nhu hòa bình thản nhưng lại không hoàn toàn giống như là nữ tử tiếng nói để hai tên tiểu hạ o n quan không khỏi nổi lên nghi ngờ chẳng lẽ người này không phải nữ tử cũng hoặc là cũng là trong cung hạ quan ngay tại hai người bảng hoàng thời khắc một cái thanh âm g i ả mua tại phía sau bọn họ vang lên mộ dung tiên sinh lời ấy có lý. hai tên tiểu hoạn quan lại một lần nữa theo tiếng nói mà nhìn chỉ gặp một vị lão nhân từ trong bóng tối chậm rãi đi ra tại đèn lồng đỏ thâm chiếu rọi màu đen tuyền trên và táo lập nằm năm nước sông có thể thấy rõ ràng mãng áo từ xưa chính là tượng long c h i phục cùng cựu ngũ trí tôn châu ngự long b à o giống nhau nhưng giảm một t r ả o cùng long b à o bình thường t h e o sông răng nước biển long mang co con lập nước đứng thẳng nước lập nằm tam giang thủy lập nằm năm nước sông toàn nằm nước năm loại tư thế cấp nào nên dùng loại nào tư thế lại có nghiêm ngặt quy định lại lấy toàn nằm nước nhất tôn ca tụng là đoàn rồng tên lão nhân này áo m ã n bảo quy cách đúng là gần với thân vương hai tên tiểu hoạn quan tự nhiên cũng là hiệu q u ý củ nuốt một ngụm nước bọt bịch quỳ xuống tham kiến lao tổ tông lao nhân chính là bị ngoại hướng xưng là nội tướng bị nội đỉnh xưng là lao tổ tông t i lễ giam trưởng ấn thái giám trương bách thuế thống lĩnh đại nội một trăm l i n g không không h o ạ n quan quyền thế n g ậ p trời lao nhân cơ cơ tay h áo ra hiệu hai tên tiểu hoạn quan lui ra sau đó nhìn về phía hai người chậm rãi mở miệng nói không nghĩ tới đúng là có thể vào lúc này nơi đây nhìn thấy mộ dung tiên sinh hai người này chính là mới vừa rồi từ sau xây trở về đế đô từ bắc du cùng m ộ dung huyền âm người sau không có trả lời lại là từ bắc du mở miệng nói việc này nội tình phức tạp lại liên lụy tới hoàn nhàn quốc chủ một lát cũng nói không rõ ràng hay là cho sau lại nói đi nếu từ bắc du tự mình mở miệng trưng bách t u ế cũng không tốt lại hỏi tới dù sao xưa đâu bằng nay tuy nói người trẻ tuổi hay là người trẻ tuổi nhưng không còn là cái kia không nơi nương tựa chim non mà là một phương hào hùng kiếm tông tông chủ đại kiếm tiên tiểu các lão đế con rể thiên cơ bản tam thánh vô luận là cái nào tên tuổi đều đủ để để hắn cho bên trên mặt mũi này trương bách thuế thói quen bông thóng hai tay nói khẽ ma luân tự thu tứ đã tại hôm qua và cùng công chúa điện hạ cũng chờ đợi đế con rể đã lâu xin mời đế con rể cùng mộ dung tiên sinh đi theo ta đi từ b á c du cùng mộ dung huyền âm đi theo trương bách thuế một đường bước đi lại không phải tiến về phi xương điện mà là hướng cam tuyển cùng phương hướng bước đi tại từ b á c du từ x a n h cảnh quan sau khi xuất quan triều đình liền đem tiêu bạch lình cứu rời đi x a n h cảnh quan bên trong chỉ đợi lăng t ẩ m tu kiến hoàn tất liền lập tức hạ táng kể từ đó công bộ cũng phải lấy nắm chặt tu sửa cam t u y n cùng bây giờ đã đem tiêu huyết trước tiêu huyết quản môn tiền điện tím điện thái thời điện minh quan cung các loại bộ phận tu sửa hoàn tất còn thừa lại thông tin ê đài thông tin ê đài trong trường đài ích thọ quán diên thọ quán căn phòng trúc cung t r i ê u tiên các cao quan cung thông linh đại các loại bộ phận tiêu chi nam đối với cái này không rất là ý đã tại một tuần trước đó chính là chuyển nhập cam tuyển cung bên trong Lúc này, cam tuyển cung s u y ế t lấy đèn lồng đỏ thấm bất quá số lượng không nhiều xa xa chưa nói tới đèn đ u ố c s á n g trưng chỉ là đem cung điện hình dáng mơ hồ phát họa ra đến tại trong bóng đêm đen kịt phản phất là một cái phù phục cự thú ngay tại lẳng liếm láp vết thương từ bác du tại quản môn chỗ ở lại bước chân ngẩng đầu nhìn lại không khỏi hồi tưởng lại lần trước tới chỗ này tình cảnh đó còn là nghĩa p h ụ hàn tuyên mang theo chính mình đi nạp thải chi lễ ngày đó tòa này cam tuyển cung bên trong tổng cộng mười người tiêu huyền tiêu bạch tiêu đái mục đường chi tiêu kỳ tiêu ma hà tiêu đi t ậ t hàn tuyên từ bắc du t r ư ơ n g bắc thuế t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i chín năm đó mười người nay ở đâu t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i chín năm đó mười người nay ở đâu hiện tại lại n h ớ tới đến một năm kia đúng là thái bình niên hiệu bên trong sau cùng quá năm thường cảnh trận tiên nạp thải g i a hiến cũng là thành này mười người một lần cuối cùng gặp nhau sau đó mười người mỗi người đi một ngả Cung bên trong. yến vương tiêu đãi bị tiêu chi nam phế bỏ thân vương tức vị thu hồi yến châu đất phong biến thành thứ dân cầm tù tại phủ tông nhân bên trong liêu vương cung mục đồng chi khởi binh phản đủ đại thế về phía sau tại bắc đô vương phủ bên trong tự vẫn bỏ mình phía sau đầu lâu lại bị chém xuống triệu vương tiêu kỳ tại đoan mục duệ thịnh chính biến thời khắc bị đoan mục duệ thịnh điều động ám vệ phụ tử sĩ thích khách ám sát với mình trong vương h ủ linh võ quận vương tiêu maha lương võ quận vương tiêu khứ tật hai người bây giờ đã lanh binh xuôi nam hà tuyên đứng hàng nội các thủ phụ vị trí nắm toàn bộ triều chính đại quyền chỉ là bây giờ tuổi già nhiều bệnh tuổi thọ sắp hết về phần từ bắc du cùng trương bách thuế lúc này liền đứng tại cam tuyển cung quản môn trước đó tinh tế tính ra trong m ộ ư ơ i người đã có bốn người chết một người bị t ù đúng là chỉ còn lại có một nửa người từ bắc du lắc đầu tản ra trong não hôn loạn suy nghĩ cất bước đi vào trong đó lúc này tiêu chi nam đã tử thị nữ nơi đó nghe nói từ bắc du trở về tin tức chủ động từ minh quan cung chung ra đón bởi vì có người ngoài ở đây nguyên nhân hai vợ chồng cũng không có gì dính nhau chỉ là nhìn nhau cười một tiếng hết t h ả đều không nói bên trong sau đó tiêu chi nam vọng hướng từ bắc du sau lưng mộ dung huyền âm cười nhạt một tiếng mộ dung tiên sinh mộ dung huyền âm không có quá nhiều ăn n h ờ ở đầu g i á c ngộ neo h lại một đôi hẹp dài đan vợ mâu cười nói công chúa điện hạ ta nhớ được lần trước gặp ngươi hay là tại thái bình hai mươi hai năm ngày cuối cùng viên đ ổ i đàn tiêu chi nam đạo ngày đó mộ dung tiên sinh thừa phong, tuyết mà đến, phong thái vô xong hôm nay gặp lại tiên sinh phong thái vẫn như cũ mộ dung huyền âm khoát tay nào nói ta bây giờ lại như thế nào tình cảnh tình hình người trong nhà biết chuyện nhà mình không nhọc công chúa điện hạ công điện tiêu h ổ phồng, nghe nói Thu tứ đã tới, hay là chính nói quan trọng. tới, i Tứ t đã là sự chi nam ôn luyện cười một đáp người yên tâm chính là từ bắc du không lại trì hoãn tại nến bạc dẫn dắt biên giới hướng minh quan cung đi đến luận cảnh giới tu vi thu tứ tất nhiên không sánh bằng đã là địa tiên lầu mười tám đình phong cảnh giới từ bắc du Bất tử quá đệ khi ô n cần g k h từ bắc n g du, du đi vào thiên á n h nhân phu tử nói, b điện nhìn thấy thu tứ lúc chỉ gặp người sau chính xếp bằng ở một phương trên bộ đoàn trong tay cầm chuyển trải qua vòng hiển nhiên là sớm đã chờ đợi đã lâu thu tứ ngẩng đầu nhìn từ b á c du một chút nói ngay vào điểm chính trong tay của ta cái này chuyển trải qua vòng chính là ma luân tự trí bảo ở trong c h ứ a tu di giới t ử tiểu thế giới có kinh văn mười vạn tám là nói n chân một nghìn chín t ă m á m mươi một vạn g ô n mỗi chuyển động một vòng liền đồng đẳng là khác biệt vô lượng chi phật tự tục kinh không thấy thu t ứ có động t á c gì chuyển trải qua vòng đã bắt đầu tự hành chậm dài chuyển động chuyển động ở giữa có quang minh tự sinh ma luân tự chỗ b á i chi phật là đại n h ậ t như l a i chính là phật tổ ba thân một trong nó v i năng quang minh giỏi khắp nơi chi t u ế phật tính chi quang giỏi khắp nơi tam giới thập phương chiếu khắp hết thể hữu hình vô hình có sắc không màu sự vật chúng sinh vật tượng chư pháp đều là minh cho nên tại trong khoảnh khắc thu r o n điện đã là quang n g đã i là m đại phóng, c tứ h hư ảnh h i i ê n nữ tiếp h thanh sướng n văn, h h có giả làm xuất t m i ệ n tục n g nói năm đó bảo vật này rơi vào phó trần trong tay phó trần thiên túng chi tài lấy đạo ra thủ đoạn đem bảo vật này luyện chế lại một lần có đủ loại không thể tưởng tượng nổi chi thần thông đóng đô một trận chiến lúc phó trần dùng cái này đối chiến tiêu dục từng khiến cho tiêu dục đại m ộ n g bình sinh về sau tiêu dục đem bảo vật này trả lại ma luân tự đã từng nói với ta lê qua hắn trong ngộng thấy được ngày sau sự t ì n h hắn thấy được chính mình băng hà tại vị ương c u n g c h u n g thấy được tiêu huyền kế vị thấy được lam hàn đàn g tranh thấy được lâm ngân bình bông d è m chất chính thậm chí còn chứng kiến công tôn trọng như c o n hộp kiếm đi vào tây bắc tại một cái nắm hạ t i ề n hài đồng trước mặt mở rộng h ộ kiếm một kiếm xuất thế từ bắc du sắc mặt cổ quái thu tứ ánh mắt dường như có chút hoảng hốt ta lúc đó cũng chỉ là nửa tin n ử a ngờ nhưng chưa từng nghĩ những chuyện này ở tại sau mấy chục năm bên trong từng cái ứng nghiệm thậm chí ta cảm thấy tiêu dục sở dĩ sẽ ở thái bình hai mươi năm g i ả chết lánh đời từ bỏ một thân thông t i ê n tu vi mà chuyển tu thần đạo cũng là chịu giấc mộng này ảnh hưởng từ bác du phảng phất không biết nên nói cái gì cho phải vô ý thức đưa tay đi đỡ bên hông t r ô i kiếm bất quá lại là sờ soạn cái không hắn lúc này mới nhớ tới chính mình đã là rất lâu không từng tại bên hông b ộ i kiếm thu tứ lung lay trong tay chuyển trải qua vòng nhộn nhạo lên từng tầng từng tầng gọn sóng màu vàng nói ra môn này đại mộng bình sinh thần t h ô n g ngay tại trong đó năm đó tiêu dục tình hình cùng ngươi sao mà tương tự hôm nay ngươi muốn dung hội tứ đại kim thân tại một lò không ngại bắt t r ư ớ c tiêu dùng đi trong ngọc tìm từ bác du có chút do dự hỏi ma luân tự bất động kim thân cũng ở trong đó thu tứ nhẹ gật đầu đây vốn là ma luân tự trí bảo chứ ma luân tự bất động kim thân còn có đại nhật pháp tướng bàn ngược long tượng xá lợi con đ ỉ n h đại hoan hỷ thiền các loại thần t h ô n g chỉ cần ngươi có thể tìm hiểu chi bằng học từ bác du cười cười tu hành tri đạo uý tinh bất quý đa ta chỉ cần một môn bất động kim thân liền có thể sau đó hắn hít sâu mờ hơi học phật ra người chắp tay trước ngực nói như vậy làm phiền thượng sư thu tứ mặt không biểu tình càng chưa mở miệng chỉ là g ơ lên trong tay chuyển trải qua vòng phật âm đại thịnh cơ hồ bao phủ toàn bộ hoàng thành trừ bỏ từ b ắ c du cùng thu tứ liền ngay cả trương bách thuế cùng tiêu chi nam đều đột nhiên nổi lên lông mày cảnh giới tu vi thấp hơn một chút tiêu nguyên anh trần chi c ầ m b ọ n người càng là muốn vận chuyển lên toàn thân khí cơ mới có thể miễn cưỡng chống cự cố này phảng phất ở khắp mọi nơi phật âm phảng xướng mà đ i ệ tiên cảnh giới phía dưới lớn nhỏ tu sĩ thì là trực tiếp mặt lộ hoảng hốt vẻ mờ mịt phảng phất không biết người ở phương nào ngược lại là bây giờ thân không nửa phần tu vi mộ dung huyền âm không nhúc nhích chút nào hắn nhìn về phía phật â m truyền ra phương hướng lẩm bẩm nói đại ngộng ai người sớm giấc ngộ bình sinh ta tự biết ngay tại hắn lời nói hạ thấp thời gian trong thiên điện từ bắc du đúng là thật chậm rãi hai mắt nhắm lại ngủ thật say t r ư ơ n g năm trăm hai mươi trong ngộng nhân thân là khách t r ư ơ n g năm trăm hai mươi trong ngộng nhân thân là khách một đỉnh đại k i ể u tám người khiêm dọc theo ngự đạo hướng thừa thiên môn mà đi những nơi đi qua người đi đường né tránh không một người dám can đảm thêm chút cản trở từ đại trịnh đến nay quan văn càng thiên vị quốc kiệu dần dần từ bỏ xe ngựa cái gọi là cốt kiệu hai người n h ấ t người là kiệu bốn người n h ấ t người là nhữ u kiệu cái gọi là đại kiệu tám người kiêng nghiêm chỉnh mà nói chính là chỉ trước bốn sau bốn tám người c h ộ n n h ấ t chi kiệu bất quá tại đại t ề đằng sau đối với cốt kiệu sử dụng có cực kỳ minh sắc hạn chế thái bình bảy năm làm cho văn võ quan viên lệ ứng thừa kiệu người lấy bốn người dư chi trái lệ thừa kiệu người cùng chuyên dùng tám người người tấu nghe y theo ì t h này chế độ cái này đỉnh tám người đại kiệu tất nhiên du chế nhẹ thì bị ngự sử thang ấ u nặng thì muốn bị triều đình hỏi tội có thể người tới như cũ như vậy hơn nữa còn là trực tiếp hướng hoàng thành phương hướng bước đi cái này chỉ sợ cũng không phải không hợp lễ chế tám thành là bị hoàng đế thưởng trong kinh cưới tám người đại kiệu đặc thù ân điện trên thực tế cũng đúng là như thế trong kiệu người chính là đương kim thái tử lao sư nội các thủ quỹ hạ phương mà hắn lần này tiến về hoàng thành là bởi vì một k i ệ n đủ để khiên động thiên hạ đại thế đại sự ngự vũ thiên hạ mười ba năm hoàng đế bệ hạ bệnh nặng thở hơi cuối cùng đang lúc cố kiệu đi vào thừa thiên môn trước ngự đạo lúc vừa lúc có một người cũng hướng thừa thiên môn mà đi lúc này thừa thiên môn cửa thành chưa mở ra có thể người kiệt nhưng từ cao lớn trong cửa thành xuyên、Qua đã k h ô người c này vào thành ra một đằng sau không trở ngại chút nào một đường tiến lên xuyên qua tượng trưng cho đế quốc cao nhất quyền lực trung tâm vị ương cung đi thẳng tới hoàng đế tẩm cung chỗ cam tuyển cung hãn tại cam tuyển cung quản môn chỗ ngừng t h ậ n nhìn thấy từng người từng người giáp sĩ như lâm đại địch sau đó lại có bị cung nữ cùng hoạn quan vây quanh tiệu chạy qua lờ mờ có thể nhìn thấy phía trên là cái khoảng ba mươi tuổi phụ nhân trong ngực còn ôm một cái không đến một ư ơ i tuổi lớn hải tử tên nam tử trẻ tuổi này liền đứng tại quản môn trước mái đầu bạc trắng trói mắt không gì sánh được nhưng từ đầu đến môi không có người liếc hắn một cái giống như hắn căn bản không tồn tại bình thường nghiêm trình mà nói thật sự là hắn không tồn tại hắn vốn cũng không phải là lúc này người bất quá hắn tại đi qua nhìn qua rất nhiều nơi đằng sau đã có thể biết được một h a i nơi này hay là đại tế thiên hạ hay là tòa kia đế đô thành cũng vẫn là tòa kia hoàn thành chỉ là người ở bên trong thay đổi rất nhiều bây giờ cam tuyền cung bên trong không có tiêu dục k h ô mặc dù tại thái bình hai mươi ba năm thời điểm bạc phát ngụy vương tiêu cẩn trấn bắc vương lâm hàn liêu vương mục đường chi tam phiên chi loạn nhưng lúc đó đại tề triều đình cũng chính vào cường thịnh có bình định tiền vốn nhưng hôm nay đại tề triều đình lại là từ t r ê nhưng rễ m lại tại lúc này trên biện khấu phỉ liên tiếp tập kích quay dối dang nam duyên hải đông nam dân loạn càng ngày càng nghiêm trọng các nơi lớn nhỏ khởi sự không ngừng lại thêm nam cương ngự thổ dân tây bắc ngự thảo nguyên đông bắc chống đỡ sau xây còn có mấy cái tiết kiệm thiên thai để triều đình sức đầu mẹ chắn mệt mỏi ứng phó l i ê n lấy năm nay tôi nói tháng riêng thảo nguyên kỵ quân tử hành lang hà tây độ băng hà phạm thiểm châu tháng hai đại dịch phủ mấy triệu quân dân thiếu lương ba tháng tề châu lan lang phủ nạn đói tháng b ố trực đ ạ i châu vừa đói hoang tháng năm thiểm châu vừa đói hoang tháng sáu nam cương bánh mì nướng nội loạn nhuận lục n g u y ệ t tương châu lưu dân phản loạn lên phía bắc công giang châu nam cương man tộc phản loạn phạm hồ châu biên giới tháng bảy tề châu cảnh nội thanh hà vỡ đê tử thương vô số lưu dân khắp nơi trên đất quốc sự gian nan đến tận đây vốn là thân thể không tốt đại tề hoàng đế tiêu tái hậu rốt cục ná bệnh hơn nữa còn một bệnh không dạy nổi tiến vào tháng chạp đằng sau bệnh tình tăng thêm mắt thấy sơn lang băng ngay tại mấy ngày nay công phu hết cách xoay chuyển tại như vậy tình trạng phía dưới nếu như đế đô triều đình r a lại biến cố liên lụy tới nội các lục bộ cựu t i cùng đại đô đốc phủ như vậy lập tức liền sẽ thiên hạ đại loạn ở thời điểm này tân hoàng kế vị đăng cơ liền thành hạng nhất đại sự vừa rồi đi vào phụ nhân kia là đương kim hoàng hậu đ ư ơ n g đ ư ơ n g bất quá không phải nguyên sau mà là đời thứ hai hoàng hậu nguyên sau là tỷ tỷ của nàng dưới gối không con lại mất sớm nàng tại tỷ tỷ sau khi chết ở gia tổ can bài xuống cũng gả cho hoàng đế trở thành tiêu t á i hậu đời thứ hai hoàng hậu cũng thành công sinh hạ một tên hoàng tử cũng chính là đường kim thái tử điện hạ sở dĩ như vậy là bởi vì nàng xuất thân từ hậu tộc từ gia bởi vì đại tê lịch đại hoàng hậu phần lớn là xuất từ từ gia như vậy lịch đại thái hậu cũng phần lớn là từ gia nữ tử thế là liền sinh ra một đầu quy củ bất thành văn hoàng đế có thể cưới mặt khác phi tử nhưng là hoàng hậu nhân tuyển nhất định phải xuất từ t ừ thị cho nên nàng mới có thể tại tỷ tỷ đằng sau trở thành đời thứ hai hoàng hậu tuổi nhỏ đầu bạc nam tử nhẹ nhàng thở dài một tiếng một lần nữa các bước xuyên qua quản môn xe nhẹ đường quen hướng minh quang cung phương hướng bước đi đại tề thái tổ hoàng đế tiêu d ù tên chữ minh quang tòa cung điện này lấy minh quang làm tên dĩ nhiên chính là lịch đại đại tề hoàng đế chỗ ở lúc này minh quang cung bên trong tràn đầy ưu ám ảm đạm khí tức đệ nén để cho người ta không thở nổi đại tề tôn trọng màu đen cho nên nơi này bố trí cũng đều là lấy màu đen làm chủ lấy màu vàng cung đỏ thấp làm phụ màu đen chướng mạn bên dưới là một tấm màu đen g ư ờ n g lớn bàn lòng quân trụ nghiêm túc trang nghiêm lúc này ở trên giường là một tên nhìn qua bất quá sáu mươi niên kỷ lao nhân sắp mặt mười phần u ám không phải nội các thủ phụ không phải hoàng hậu nương nương không phải đại nội thủ hoạn cũng không phải tần phi quần thần mà là một cái dâu tóc bạc trắng đạo nhân thân mang đạo bảo cầm trong tay p h ấ t t r i n tiên phong đạo cốt bất quá đạo nhân lúc này lại là trên mặt vẻ mệt mỏi sắc mặt tái nhuận đồng thời cũng tại nặng nghề thở dài h i ệ n nhiên là đạo nhân một mực tại dùng thông tin ê tu vi kéo lại hoàng đế cuối cùng một hơi có thể trung quy là thiên mệnh khó trái lúc này hắn cũng là vô lực hội thiên người trẻ tuổi tóc trắng trước một bước đến sau này không lâu hoàng hậu nương nương thái tử điện hạ thủ phụ đại nhân đều lần lượt đến chỗ này người càng nhiều người trong điện khí nhiều hơn mấy phần lão hoàng đế thật giống như bị nhân khí này m ộ t kích hồi quan g phản chiếu giống như có mấy phần tinh thần kết lực tỉnh lại lấy bắt đầu bàn giao sự tỉnh đến nơi này người tuổi trẻ trước mắt đông nhiên bắt đầu mơ hồ nghe không rõ ràng nhìn không rõ trong lòng của hắn minh bạch đây cũng là dính đến ngày sau thiên hạ đại thế mấu chốt thiên đạo sẽ không để cho hắn lại nhìn tiếp cũng sẽ không để hắn lại nghe x u ố n dưới hắn dứt khoát quay người ra minh quan cung đi vào cam tuyển cung tiền điện có thật nhiều lục bộ cựu khanh đường quan thủ tại chỗ này từ khi hoàng đế bệnh nặng về sau thiên băng địa liệt cũng chính là trong khoảnh khắc sự tình bọn hắn liền một mực thay nhau chờ đợi ở chỗ này có rất nhiều thời gian người trẻ tuổi lúc đi vào một trận hàn phong sen lẫn rất nhiều đông tuyết thổi vào quần thần đều bị thổi làm khẽ run r u dậy nhìn về phía mơ màng âm thầm ngoài cửa chẳng biết lúc nào đúng là rơi ra bay là tạ tuyết lớn gió càng thổi càng h u n g ác tuyết càng rơi xuống càng lớn không biết qua bao lâu gió bấc trong gào thét chuyển đến thê lương tiếng trung trong điện tất cả mọi người phút chốc đứng người lên sau đó như ông vỡ tổ hướng ngoài cửa chạy đi trong điện chỉ còn lại có người trẻ tuổi kia hắn biết đây là lao hoàng đế băng hà sư đồ đằng sau phục sư đồ c h ư ơ n năm trăm hai mươi mốt sư đồ đằng sau phục sư đồ đế đô rơi tuyết trắng tựa hồ làm u ố n vì tòa hùng thành này phủ thêm một thân đồ trắng rất nhanh trong thành người tận đồ trắng bất quá đây hết thạy đều cùng người tuổi trẻ kia đều không quan hệ hắn đã khởi hành hướng đông mà đi rời đi hoàn g thành ra đế đô trải qua trực đại châu từ bột hải phủ ra biển vượt qua đông hải tại hắn tiến lên đồng thời thời gian cũng cực nhanh trôi qua khi hắn đi vào ngụy quốc lúc đã là đi vào đại tề gia thả nguyên n i ê n ngụy quốc làm treo cô độc hải ngoại một khối thuộc địa trung nguyên vương triều rất khó làm đến trăm phần trăm năm giữ đã đã trải qua m sớm nhất chủ nhân là ngụy quốc trương thị lấy trương thị cầm đầu cùng lá công tôn thượng quan mộ dung bốn nhà cộng trị bất quá theo đại tề lập quốc ngụy quốc chủ nhân lại biến thành đại tề thái tổ hoàng đế dị mẫu h i n h đệ tiêu c ẩ n cũng chính là về sau đại danh đỉnh đỉnh ngụy vương bất quá nhiều năm qua đi ngụy vương cũng tốt ngũ đại thế g i a cũng được đều trở thành t h o ả n g q u a n h ư mây khói bây giờ ngụy quốc tại trên danh nghĩa vẫn là thụ triều đỉnh thiết chế sắp đặt tam ti nha môn lại có trưởng ấn quan toa c h ấ n có thể ngụy quốc trên giới đều lòng dạ biết rõ cho dù là xa ngoài vạn dặm cả sảnh đường công khanh đ ề u rõ ràng bây giờ chân chính có thể quyết định ngụy quốc thế cục vẫn là phải quyết định bởi tại tam đại thế gia cái gì gọi là tam đại thế gia trương thị lý thị tân thị ba nhà hiện lên thế chân vạc lẫn nhau quan hệ trong đó rắc rối phức tạp không thiếu nội đấu nếu có ngoại địch liền sẽ nhất trí đối ngoại bất quá mọi thứ đều có một cái mạnh yêu chính và phụ phân chia bây giờ ba nhà bên trong lấy lý g i a cầm đầu chỉ vì lao tổ lý g i a tông một thân tu vi cường hoành không gì sánh được đang tráng như lúc một người một kiếm hoành hành thiên hạ không một đối thủ đến biết tiên mệnh niên kỷ lúc một thân kiếm đạo tu vi cảng viên mãn vô h ạ n viễn p h sau x â leo lên rõ ràng núi thanh minh c u n g khiêu chiến huyền giáo giáo chủ đại thắng mà về chân chính đúc thành chính mình thiên hạ đệ nhất nhân vi danh lại đến một giáp chi niên sáu mươi đại thọ thiên hạ quần hào đến trúc nó danh vọng đặt đến đ ỉ n h phòng tại trên thọ y ế n có người khen ngợi hắn có thể xưng ơ kiếm tiên hắn lại nói thẳng ta không phải tiên chính là thần cũng từ đó đằng sau kiếm thần tên chuyển khắp thiên hạ năm đó người tuổi trẻ đi vào lý gia đại trách lúc đúng lúc gặp được vị kia lý kiếm thần lúc này, vị này kiếm thần đã là sống rất nhiều tuế nguyệt lão nhân bất quá từ tướng mạo nhìn lại đại khái chỉ có biết thiên mệnh niên kỷ giám vẻ trạng thái khí cứng nhắc không giận mạ uy trừ lao nhân bên ngoài còn có một thứ đại khái mười mấy tuổi hải tử n ắ m trong tay lấy một thanh trường kiếm đứng tại trước mặt lao nhân tất cung tất kính lắng nghe lời dạy dỗ lao nhân ngồi tại một thanh tử đàn ghế bành bên trên hai tay phân biệt đẻ xuống hai đầu gối chống đỡ lấy cả thân có thống binh võ tướng hùng cứ chi phong trầm giọng hỏi trong tay ngươi cầm là cái gì người thiếu niên cung kính đáp là kiếm kiếm là cái gì lao nhân lại hỏi thiếu niên ngây ngẩn cả người vô ý thức túi đầu nhìn về phía trong tay ba thước không biết nên trả lời như thế nào lao nhân bỗng nhiên cất cao thanh âm kiếm là hung khí thiếu niên bị giật này mình b ấ trong quá vẫn là cầm thật chặt thật t ư ờ n g kiếm t r tay ta hỏi lúc ạ lại đạo đạo. i người nhân gắt gao nhìn chấm chấm trước người thiếu niên, hung khí là cái、gì? Thiếu niên nôm nớp lo sợ đáp, hung khí chính là giết người chi khí. Nhân đối với trả lời của thiếu niên coi như hài lòng, thoáng chậm lại âm điệu, nói kiếm là hung khí, là giết người chi khí, như vậy kiếm thuật chính là giết người chi thuật, kiếm đạo chính là sát nhân chi nhân nhìn hung nôm nớp hung chính nhân như lòng, thoáng hung như chính chính nhân Trong gắt gao gì? trước lão là lo là Lão là là là là l chằm chằm khí khí khí. khí, khí, thuật thuật, âm trả trầm sát của đáp, sợ vậy nói chuyện lão nhân từ trên ghế đứng d ậ y duỗi ra một tay năm ngón tay mở rộng lòng bàn tay h ư ớ n g xuống có một thanh cự kiếm chậm rãi như thế lão nhân không có lập tức nắm chặt trôi này nổi tiếng thiên hạ mù xương hiệu sừng có thể vẹn vẹn một kiếm hiện thế nó vẫn chưa kiếm ý kiếm khí đã là bay thẳng cựu tiêu bắn đấu bỏ kiếm khí khuấy động phong vân biên sắc đến mức trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ phảng phất là trong truyền thuyết vực ngoại thiên ma đôi mắt chính nhìn qua tầng tầng m à n trời quan sát nhân gian lão nhân đứng chắp tay cự kiếm có chút t i ế n g r u n g một sợi một sợi kiếm khí màu đỏ thám không ngừng từ cự kiếm trên thân kiếm chạy ra đem lão nhân thiếu niên thậm chí cả toàn bộ sân nhỏ đều chiếu chiếu dọi cùng lúc đó mỗi cái người lý g i a trong lòng lại có một loại khó nói nên lời cảm giác tự hào đây chính là lý g i a kình thiên trụ lớn đây chính là đương đại kiếm thần cũng may lão nhân chỉ là gọi ra bội kiếm của mình để thiếu niên cảm thụ trong đó kiếm ý cũng không phải là muốn đối với ai xuất kiếm cho nên rất nhanh cỗ này trùng thiên kiếm ý liền biến mất không thấy gì nữa toàn bộ lý g i a lại lần nữa trở về đến trong bình tĩnh vừa mới kiến thức một màn này thiếu niên mở to hai mắt nhìn kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt g ắ t gao nắm trong tay ba thước thanh phong phản phất cầm thanh kiếm này chính là nắm chặt một đầu thông thiên chì g i i cuối cùng cũng có một ngày hắn cũng có thể giống lao nhân trước mắt như vậy giống lịch đại tổ sư như vậy một người một kiếm tung hành vô địch chỉ là người thiếu niên không biết một vị tuổi trẻ tổ sư ngay tại phía sau hắn cách đó không xa đứng chắc tay l ặ n g lặng mà nhìn xem bọn hắn qua hồi lâu thiếu niên tiếng nói vẫn là phát run mà h ỏ i t h ă m sư phụ ta nhật sau có thể hay không giống như ngươi lao nhân nhìn qua hắn ngươi không nên hỏi ta muốn hỏi chính ngươi thiếu niên cúi đầu tự lẩm bẩm hỏi mình nhưng vào lúc này lại có một cái niên kỷ nhỏ hơn chỉ đồng lạo đạo đi tiên cái nhà này khuôn mặt nhỏ nhữ lại môi mím thật chặt nhỏ hiển nhiên bị tình cảnh vừa nãy dọa cho phát sợ nhưng không có khóc r a thành tiếng thậm chí nước mắt cũng không có rơi xuống n ử a dọn đồng thời trên vai còn khiêng một thành còn cao hơn hắn t r ư n g kiếm lại có vẻ hơi b u ồ n cười lão nhân bay đầu nhìn về trí đồng trên mặt uy nghiêm biểu lộ hơi chậm nhu hòa một chút trí đồng lại là nhìn qua thiếu niên sau đó lao khí hoành thu thở dài ta muốn lớn lên giống sư huynh một dạng lớn lão nhân cười hỏi sau khi lớn lên làm cái gì hai đ ồ n g n g ầ g đầu lên đến nhìn qua lão nhân gàn tương chữ sư phụ thuyết kiếm chân ý ở chỗ giết thế nhưng là sư tổ lại từng nói qua kiếm chân ý ở chỗ cứu người ta sau khi lớn lên muốn dùng trong tay chi kiếm cứu thiên hạ chịu k h ẩ người lão nhân nghe vậy đằng sau đầu tiên là khẽ giật mình lập tức cất tiếng cười to cứu người chỉ bằng ngươi cái này ngay cả kiếm đều cầm không v ữ n g tiểu g i a hỏa chí đồng mặt mũi tràn đầy chăm chú trọng trọng đất đầu cứu người bằng ta cũng bằng kiếm trong tay của ta lão nhân chỉ coi là chí đồng không biết trời cao đất rộng tiểu hài từ ngôn ngữ không có làm thật cũng không có để vào trong lòng thế là liền cười không nói gì kiếm chân ý ở chỗ cứu người thật là một cái chuyện cười lớn hai tiểu g i a hỏa này sư tổ cũng chính là lão nhân sư phụ một người một kiếm dết xuyên hơn phân nửa cái thiên hạ bao nhiêu thành danh cao nhân chết ở tại dưới kiếm kết thù vô số có thể thì tính sao còn không phải tiêu dao tự tại không người có thể làm sao mảy may thậm chí rất nhiều người ngay cả hoán tăng suy nghĩ cũng không dám sinh ra chỉ là may mắn không có chết ở tại dưới kiếm người như vậy dạng n à y kiếm làm sao lại dùng kiếm cứu người câu nói này bất quá là câu nói đùa nhiều lắm thì câu nói mang tính hình thức không thể coi là t h ậ t lão nhân chính là muốn quay người rời đi đông nhiên hình như có cảm giác đông nhiên nắm chặt cự kiếm chỗ u kiếm quay đầu nhìn lại trong n g á y mắt này như thực chất kiếm ý như là gió thu quét lá vàng bình thường lướt ngang qua toàn bộ lý gia đại trạch bất quá không có cái gì lão nhân đáy mắt lướt qua một k i ê u mờ mịt thiên hạ hôm nay lẽ ra không ai có thể trốn qua kiếm ý của hắn mới đối chẳng lẽ là hắn cảm giác sai hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí một lần nữa đem bốn phía bảng bạc kiếm ý toàn bộ thu liễm thế nhưng là lão nhân lại chậm chạp không có thu tầm mắt lại mà tại hắn một mực nhìn qua phương hướng kia đứng thẳng một cái đầu đầy xương tuyết thân hành tuổi trẻ h ắ n có thể thấy lão nhân lão nhân lại không nhìn thấy hắn ngay tại lão nhân nhìn về phía hắn đồng thời hắn cũng nhìn phía lão nhân giờ khắc này sư đổ cách xa nhau t r o n năm đối mặt chương năm trăm hai mươi hai thế gian đã mất từ bắc du chương năm trăm hai thế gian đã mất từ bắc du lão hoàng đế băng hà tin tức như gió một dạng truyền vang thiên hạ sau đó chính là thái tử đăng cơ kế thừa đại thống tôn mẹ đẻ vi hoàng thái hậu đổi niên hiệu gia ninh lại bởi vì tân hoàng tội nhỏ không cách nào tự mình xử lý triều chính cho nên do thủ phụ hàn mới là thủ nội các tứ đại thần là cố mệnh đại thần lại có thái hậu nương nương bông d è m c h ấ p chính cộng đồng khống chế triều cục chỉ là bây giờ thiên hạ sớm đã không phải đã từng thiên hạ theo lão hoàng đế băng hà ấu chủ tại vị tẫn kê t h thần lúc này thiên hạ đại thế t ự như là phong bạo tiến đến trước đó mặt biển mặt ngoài không chút rung động kỳ thực đã là ám bởi vì cái gọi là lòng người như nước dân động như khói người sáng suốt đều rõ ràng bây giờ thiên hạ sớm đã là lòng người lay động chỉ kém một tiếng đất bằng kinh lôi bóc rơi cái này cái gọi là thái bình thế đạo cuối cùng một khối tấm màn tre chính là chân chính loạn thế tiến đến đạo lý này cái gọi là người sáng suốt minh bạch người trong cuộc thiên hoàng quý tộc cùng quan to con nhỏ cũng minh bạch mấu chốt ở chỗ ai là đạo kinh lôi kia ai là trạm phá đại t ề vương triều cuối cùng thái bình giả tượng lợi kiếm thanh kiếm này lại sẽ giữ tại trong tay ai bất quá những này đều cùng thần du tại thế này ở giữa từ bắc du không quan hệ hắn chính là một cái khách qua đường chỉ có thể nhìn không thể nói càng không thể làm những gì h ắ n rời đi ngụy quốc đằng sau thuận đông hải xuôi nam tại giang đô lên m ở lúc này giang đô là gần với đế đô đệ nhị đại thành cũng toàn bộ giang nam thậm chí đông nam trọng tâm chỗ bởi vì cái gọi là giang đô bình thì giang nam bình giang nam bình thì thiên hạ bình mặc dù lời ấy hơi có khuyết đại hiểm nghi nhưng cũng có thể nhìn ra giang đô ở thiên hạ ở giữa vị trí trọng yếu bây giờ giang đô đồng dạng là rất khác nhau hiện tại toại trấn nơi đây chính là một vị trưởng ấn quan có được tiết chế giang nam mấy châu tri địa đại quyền dưới đó khu quản hạt chỗ giang đô bên ngoài còn bao gồm giang châu hồ châu nam châu t ề châu các vùng dựa theo đại tề luật chế hành dinh trưởng ấn q u a n cũng không phải là thường trực chức quan bởi vì sự tình mà thiết kế song chuyện tức rút lui bắt đầu tại năm đó đại tề thái tổ hoàng đế nam trinh thục châu lúc thiết lập tam đại hành dinh trưởng ấn q u a n có tiết chế địa phương tam ti cùng cấm quân đô đốc quyền lực nam toàn bộ địa phương chính vụ cùng quân ngũ đại quyền đại tề lập quốc đằng sau hành dinh trưởng ấn q u a n bị toàn bộ xóa đợi cho thái bình trong năm tam phiên tri l o ạ n lúc lại tiếp tục một lần nữa thiết lập sau khi chiến đấu lại phế ở tại sau trăm năm ở giữa đại tề triều đình tổng cộng lục tục ngao n g h thiết lập trưởng ấn quân gần sở thuộc hành dinh cũng không còn cực hạn tại sớm nhất giang lăng kiếm cắt t h i ể m trung đ ẳ n g tam đại hành dinh đợi cho thiên hoàng trong năm các nơi dân loạn nổi lên m ộ n phía lại có trên biển c ấ u phỉ tây bắc thảo nguyên nam cương thổ man đông bắc sau xây các loại cường địch nhìn chằm chằm cho nên thiên hoàng đế tiêu tái hậu thiết lập giang đô hành dinh trưởng ấn quan bắc đô hành dinh trưởng ấn quan bên trong đều được danh o trưởng ấn quan cẩm thành hành dinh trưởng ấn quan các loại tứ đại trưởng ấn quan lại lấy giang đô hành dinh trưởng ấn quan nhất là c ư ờ n trọng địa vị cao nhất phóng nhãn toàn bộ triều cục ũ n g là hết sức quan trọng một thân tuyển càng là nhập thì làm triều đỉnh lộ g a quan ra thì làm một phương quân chính đứng đầu. người đương thời xưng là văn đẹp trai đệ nhất trọng đảm nhiệm bây giờ giang đô hành dinh trưởng ấn quan họ ngô tên là ngô cáo xuất thân từ t ề châu ngô thị chính là đời đời quan lại nhân d gia nó tặng tổ quan đến đông các đại học sĩ bái tướng nhật các nó tổ phụ quan đến giang châu bố chính sứ cha nó các đời công bộ thượng thư lễ bộ thượng thư trái đ ô n g ngự sử các loại t r ư ớ c nó thúc bá huynh đệ cũng đều có lớn nhỏ chức quan tại thân tại hắn trong đời này lấy hắn chức quan cao nhất tọa trấn giang nam đại tướng nơi biên cương lúc này tân quân đăng cơ thời khắc giang nam lại lên dân đoạn khiến cho vị này tọa trấn giang nam giang đô hành dinh trưởng ấn quan sức đầu mẹ chán tại biệt tự triệu tập thuộc、hạ. đ ư ờ một phái khác thì là lấy giang châu bố chính sứ cầm đầu bởi vì tề châu đã ở trên trời h o ả n g mười hai năm thời điểm bị rời ra giang đô hành dinh quản hạng phạm vi cho nên hắn cho là không cần cùng cầm thành hành dinh thông báo trực tiếp do giang đô hành dinh dốc hết sức giải quyết lần này dân loạn sau đó lại dâng thư tham tấu cầm thành hành dinh thất trách tốt nhất là đem cái này tại tứ đại hành dinh bên trong xếp hạng cuối cùng cầm thành hành dinh hủy bỏ đem thuộc châu thuộc giang đô hành dinh quản hạn phạm vi bên trong lấy bổ sung mất đi tể châu t r o n g chỗ hai phái người tranh chấp không xuống một phái người trách cứ đối phương không lấy quốc sự làm trọng một phái khác người thì phản bác nói đây là vì một lần là xong tất nhiên không thể có làm ra nhiều môn sự tỉnh có thể tại giang châu chỗ này màu mờ chi địa lạc quan không phải là nhân vật tầm thường lúc này giang châu bố chính xứ họ chính là họ ngụy lai quốc công hậu nhân mà hồ châu bố chính xứ thì là họ kép chứ cát ngạc quốc công hậu nhân đều là đời đời công k h a n người ta hai người chức quan tương đương ra thế cũng tương đương thế là càng thêm không ai n h ư ờ n g ai khiến cho bầu không khí xuống tới điểm đóng băng lúc này trong hành lang có treo một tấm toàn bộ đông nam nửa bên tình thế dư đổ thay thế nguyên bản kỳ lân hình vẽ tại dư đổ bên trên dùng bút son vẽ ra từng đầu tượng t r ư n g cho tiến quân thế công đường cong sau đó lại đem nam châu trùng điệp vòng ra n ô cáo ngồi tại chính giữa đại án sau dù sao cũng là làm quan nhiều năm người giữa khí công phu cao minh loại thời điểm này đúng là hai mắt nhắm lại dưỡng thần đôi trước mắt một bộ loạn tượng chẳng quan tâm tại đại án hai bên trái phải là hai hàng chỗ ngồi cấp trên ngồi xuống người đều là huyền bảo áo xanh đại t ề triều đ ỉ n h tôn trọng màu đen cho nên tam phẩm trở lên quan lớn có thể lấy màu đen công p h ụ lục phẩm trở lên có thể lấy màu xanh công p h ụ giang đô hành dinh trưởng ấn quan làm thống lĩnh giang nam m ấy châu c h i địa đại tướng nơi biên c ư ơ n g tự nhiên là nhất phẩm hàng ngũ gần với trung tâm các thần trừ cái đó ra các châu bố chính sứ án sát sứ đô chỉ huy sứ các loại cũng đều là t à nghị n phẩm chính tam phẩm đại quan xuống chút nữa chính là các phủ c h i phủ phòng giữ chờ chút tứ phẩm đến ngũ phẩm ở giữa nếu là có thích khách có thể đem trong hành lang mấy chục người toàn bộ ám sát toàn bộ giang nam lập tức liền sẽ đại loạn sau đó liền toàn bộ thiên hạ tùy theo đại loạn từ bắc du ngồi ở phía bên phải cuối cùng nhất một thanh để đó không dùng trên ghế lẳng lặng nhìn qua trong hành lang đám người muôn màu khả đường bên trong đám người lại đều không nhìn thấy người trẻ tuổi này thân ả n h trong mắt bọn họ nơi đó chỉ có một thanh vừa lúc không người đi ngồi bỏ trống cái ghế mà thôi không có chút nào chỗ thần kỳ từ bắc du nhìn qua vị này ngay tại nhắm mắt dưỡng thần t r ư ở n g ấn quan ngay mặt thanh giật phong lưu mặc dù đã là biết thiên mệnh nghiên kỷ nhưng vẫn là khó được mỹ nam tử để từ bắc du không khỏi nhớ tới cái kia cùng vị này đại tướng nơi biên cương cùng họ nữ tử nếu như hắn nhơ không lầm ngô ngu phụ thân chính là tại tề châu làm quan hắn lần này tới Giang Đô. vốn là muốn tìm kiếm kiếm tông vết tích chỉ tiếp cảnh còn người mất chưa từng tìm được thái bình hai mươi bốn ă m đế đô cam tuyền cung bên trong từ bắc du tại thu tứ chuyển trải qua vòng bên dưới đại mậu bình sinh đầu tiên là xuất hiện ở trên trời hoàng mười ba năm đế đô cam tuyền cung sau đó lại một đường du đãng đến nơi này nhưng từ đầu đến đôi hắn chỉ có thể là cả người tại ngoài của khách qua đường của chúng không cách nào ảnh hưởng đến trong cuộc người cái trước có thần kỳ như thế kinh nghiệm người hay là đại tề thái tổ hoàng đế tiêu dục căn cứ tiêu dục bản nhân lưu lại chỉ nói đoạn ngắn suy đoán hắn nhưng thật ra là phụ thân tại một giáp chi niên sau tiêu dục trên thân gặp nó thấy cảm giác nó nhận thấy căn bản là không có cách giống bây giờ từ bắc du như vậy tự do hành động bởi vậy từ bắc du sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ chính mình sở dĩ giống một cái bốn chỗ du đãng cô hồn giã quỷ phải trăng bởi vì lúc này nhân thế gian đã mất tử Bắc Bạch chương Côn Cửu Chương Côn Cửu Ngọc các hạc, Du, Lâu. Lâu. đấu truyền Phong Thiên Thượng lâu. 523, cửu Phong Thiên Thượng、lâu. Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, thập nhị phi minh không phải hải Thiên Lôn Lôn ngũ điện. Ngũ trong trên đến. vạn, Nam giữa. đạo sát trời một một tứ Kiếm mê ở mặt khác thất phong cùng thiên thượng thất t i n h xa xa tương đối cho nên lấy thiên su thiên toàn thiên cơ thiên quyền ngọc hành khai dương diêu quang làm tên cuối cùng một ngọn núi bị bắt phong vờn quanh trong đó lại xa xa cao hơn mặt khác chư phong như hạc giữa bể gà là vì thiên hạ đệ nhất phong tên là đều i trời được vinh dự tiếp cận nhất thương thiên chỗ có đạo tổ ở đây xây cung truyền đạo danh tử tiêu c u n g lại tại phong đính hà nơn phi thăng lúc đó có tử khí đi về đông ba mươi trượng nó nơi phi thăng bị hậu nhân ca tụng là phi thăng đài về sau nó chuyển nhân lấy tử tiêu cung cùng phi thăng đài làm trung tâm xây dựng năm điện mười hai cát lại mở rộng đến mặt khác bắc phong dần dần trở thành thế gian đệ nhất đại tô n g môn bởi vậy đều thiên phong được vinh dự thiên thượng bạch ngọc linh lại xưng huyền đô sớm nhất kiếm tông hoặc là nói lên rõ ràng nhất mạch không phải tại đông hải bích du đảo mà là tại c ử u phong bên trong trên kiếm phong từ kiếm đạo chi tranh đằng sau ngọc thanh nhất mạch tại quá rõ nhất mạch trợ giúp phía dưới đại thắng thượng thanh nhất mạch t h ư ợ n g thanh nhất mạch ở trên rõ ràng đại đạo quân xuất linh dưới dứt khoát phản r a huyền đô t h bỏ căn cơ sở tại kiếm phong không xa vạn g i m đi vào trên đông hải bích du đảo ở đây tập Cũng mặc kệ ngày sau bích du đảo cùng kiếm tông ba mươi sáu đảo như thế nào kiếm phong thủy c h u n g là kiếm tu nhất mạch mở ở chỗ tại đóng đô đánh một trận xong thượng quan tiên trần bỏ mình kiếm tông trưởng lao tiêu thận phản loạn quy thuận đạo môn chức vị của hắn chính là kiếm phong phong chủ bất quá đây chỉ là một hư danh trên thực tế kiếm phong sớm tại hơn ngàn năm trước liền đã trở thành một mảnh hoàng vụ tri địa thậm chí trở thành đạo môn lịch đại đại chân nhân táng thân chỗ cho nên lại sưng mai táng ngọn núi từ bắc du rời đi giang đô đằng sau tiếp tục hướng tây hướng nam hướng côn lôn p ư ơ n g hướng đ i côn lôn từ xưa có vạn sơn tri tổ thanh danh danh tốt đẹp côn lôn tây lên thiên nam t r i địa ngang qua tây vực mặt bắc n h i ệ t hải thục châu rừng ở thanh hà phát nguyên t r i địa ra tây lương sau hướng tây mà đi và dặm là đông côn lôn đạo môn tổ đình chỗ thiên nam t r i địa là tây côn lôn người bình thường các loại muốn từ giang nam đi hướng đạo môn chỉ cần đi trước đông côn lôn lại đi tây côn lôn trong lúc đó khoảng cách làm sao dừng vạn dặm bất quá từ bắc du thuận gió mà đi gặp núi quan ú i gặp nước quá thủy tất nhiên là ngàn dặm khói thai phong tây l ư ơ n sáng sớm trong không khí tràn đầy lạnh lẽo hàn ý một tên địa tiền tu sĩ ngay tại thu thập tinh hoa nhật nguyệt lệ khí b ỗ n nhiên có một tr tốt có người lướt qua nhưng khi hắn định thần tư phương nơi nào có nửa cái những bóng người khác trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy âm khi âm u trong lòng bất an không dám ở này ở lâu h ó a thành trường hồng vút qua mà đi một bộ áo trắng lướt qua hoang mạc sa mạc tại trên một tòa vách đá hơi dừng lại phân biệt phương hướng sau đó tiếp tục tiến lên thân hình được phong l ó e lên một cái rồi biến mất thời gian dần qua hoang mạc sa mạc ít dần cao thấp núi non chập trùng lại là nhiều hơn áo trắng vẫn như c ũ là thân hình như hồng h ộ dưới chân đập gió gặp núi vào núi gặp nước lội nước trừ ngẫu nhiên dừng bước phân biệt phương hướng bên ngoài không có nửa phần dừng lại từ sáng sớm đến hoàng hôn đi ước chừng mấy ngàn dặm mới đầu còn có thể nhìn thấy mấy cái hái người ngọc lại đến về sau cũng đã là không thấy nửa điểm vết chân mà lại nhiệt độ chật hạ đã có đầu mùa đông cảm giác vào buổi tối từ bắc du dừng ở một mặt trên vách đá ngày đi năm ngàn dặm đừng nói là thần tuấn chi cước lực liền xem như danh xương triều du biển cả mộ thương ngô địa tiên tu sĩ cũng muốn khí cơ khô kiệt vẻ mệnh mọi hiện thị rõ nhưng hôm nay từ bắc du nhưng không có như thế sầu lo không phải là bởi vì cảnh giới của hắn tu vi như thế nào cao tuyệt mà là hắn lúc này vô hình vô chất căn bản không quan tâm khí cơ thể phách trăng sáng sao thưa phía dưới từ bác du thân hình từ trên vách đá biến mất không thấy gì nữa tiếp tục tiến lên thân hình những nơi đi qua bất luận là cứng rắn như nham thạch hay là nhẹ mềm như tuyết động cũng không thấy nửa điểm dấu chân như thanh phong vào đêm xuyên rừng trèo núi dần dần tiến vào trong núi tuyết mênh mông núi tuyết không thấy cuối cùng từ bác du đi tại ở giữa sao mà nhỏ bé đi mấy ngày mấy đêm chín tòa ôm nhau mà đứng ngọn núi bỗng nhiên xuất hiện tại tầm mắt của hắn cuối cùng cùng chúng quanh núi tuyết so sánh giống như hạc giữa bảy gà bình thường mà bị còn lại tám tòa chen trúc ở giữa vị trí ngọn núi còn muốn cao hơn nhất trọng trên đó có mắt trần có thể thấy đại trận bao phủ ở chung quanh hình thành một tầng vầng sáng nhà n h ạ t chính là riêng có thiên thượng bạch ngọc kinh danh sưng đều tiên h phong cách lại gần chút có thể nhìn thấy chín ngọn núi giữa đỉnh núi có cầu dây tương liên các t o à ngọn núi cùng trên sườn núi càng có liên miên kiến trúc chung quanh vân khí lở lờ những này điện các giống như ẩn giống như hiện đúng như một tòa trôi nổi tại trên chín tầng trời huy hoàng thiên cung đây là từ bắc du lần thứ nhất nhìn thấy đạo môn căn b ả n chỗ chân chính thấy nguy huy huyền đô hình dáng đằng sau đáy lòng của hắn cũng là cảm khái rất nhiều hắn đi qua phật môn cũng đi qua ma l u â tự được chứng kiến đại nhưng cùng đạo môn sơn môn so sánh vẫn là t r ê n lệch quá nhiều cho dù là phật môn tổ trụ như là một tòa h ù n g thành kiếm tông ba mươi sáu đảo ẩn vào sóng lớn ở giữa nhưng cuối cùng vẫn là tại thế gian thì như thế nào so sánh được tại trên trời bạch ngọc kinh trăm ngàn năm qua nơi này đi ra mấy trăm vị tiêu giao địa tiên mà ở chỗ này đắc đạo phi thăng tiên nhân cũng không thiếu mười ngón số lượng ngàn năm để dành tới b i n nghiêm để từ bắc du có chút nặng nề g h thậm chí sinh ra nhỏ bé cảm giác địa tiên lầu mười tám cảnh giới như thế nào l ầ u mười tám phía trên thì như thế nào chỗ này từ trước tới giờ không thiếu địa tiên tu sĩ càng không thiếu kinh thái tuyệt diễm hàng người cho dù là kiếm tông khai phái tổ sư thượng thanh đại đạo quân một kiếm lực c á p hai mươi b ố vị đại c h â n nhân cũng chỉ là phản xuất đạo cửa mà thôi càng không thể đem đạo môn như thế nào thẳng đến từ bắc du tiếp trưởng kiếm tông đều là như vậy từ bắc du cần thiết đối mặt đạo môn bên trong có một vị lầu mười tám phía trên nửa bước tiên nhân một vị đạo môn tổ sư đã từng nói nếu như không được thần t i ế t vị không bằng trường sinh làm địa tiên tuy nói thu diệp đã lộ ra phi thăng trí tướng nhưng nếu là hắn hạ quyết tâm liều đến mỗi trăm năm một lần lôi hình ra thân lưu tại thế gian làm một cái trường sinh địa tiên cũng là có thể đến lúc đó thế gian còn có ai có thể làm sao đến vị này tại thế tiên nhân chỉ là thu diệp có thể hay không bỏ được từ bỏ phi thăng chi quả đi làm một cái ngưng lại thế gian lại vĩnh viễn không phi thăng chi vọng địa tiên đây là ai cũng không dám nói sự tình cũng nguyên nhân chính là như vậy mới có từ bắc du lần này đại mộng chi hành khoảng cách đạo môn cựu phong càng ngày càng gần từ bắc du không dám có chút khinh thường rơi xuống từ trên không quyết định từ kiếm phong sơn chân trô lên núi kiếm phong dù sao cũng là hoang phế lâu ngày một đầu đường lên núi cũng là khắp nơi có thể thấy được tàn phá Trong mộng khi n từ bắc du đi vào tòa cung điện này lúc phát hiện trong đó bảy đầy đạo môn đại chân nhân bại vị không dưới trăm người trong đại sảnh là một cái cực lớn âm dương song ngư hình hai bên để đặt lấy từng cái lấy thờ quỳ lệ bồ đoàn cùng liên hoa phong bên trên kiếm khí lăng không đường cách cục có chút tương tự sau một khắc từ bắc du đ ố n g nhiên dừng bước lại sắc mặt nghiêm túc bởi vì ở trong đó trên một chiếc bồ đoàn đúng là trống rỗng xuất hiện một bóng người đưa lưng về phía cửa ra vào tại từ bắc du nhìn về phía đạo thân ảnh này thời điểm người này đúng là cũng theo đó quay đầu thẳng tắp nhìn về phía từ bắc du không giống với lúc trước họ lý lão nhân loại kia hình như có cảm giác người này là thật sự rõ ràng thấy được từ bắc du trong nháy mắt này từ bắc du đúng là sinh ra bị người một chút nhìn thấu cả t r ư ơ n g năm trăm hai mươi b ố khi còn sống nhân ngôn thân hậu sự t r ư ơ n g năm trăm hai mươi b ố khi còn sống nhân ngôn thân hậu sự một đôi mắt này rộng lớn như thiên địa trong đó có mặt trời lên mặt trăng lặn có tinh thần tiêu tan thâm thúy như vũ trụ phảng phất muốn đem trong mắt hết thể đều thu nạp vào đi từ bắc du hao tốn cực lớn khí lực mới đưa tầm mắt của mình từ đó rút ra sau đó nhìn về phía người này chỉ thấy người này đại khái chứng trạc niên kỷ trung niên tướng mạo tóc đen dâu đen thân mang một bộ màu đen đ ạ o bảo cứ như vậy nhìn xem từ bắc du tại tòa kiếm phong này chi đỉnh trong đại điện nếu là còn có những người khác t á m thành sẽ cảm thấy người này ngay tại xuất thần sợ r u n có thể từ bắc du trong lòng rất rõ ràng người này hoàn toàn chính xác xác thực thấy được chính mình tồn tại từ bắc du nghĩ mãi mà không rõ người này vì sao có thể nhìn thấy chính mình dù sao nghiêm chỉnh mà nói lúc này từ bắc du cũng không tồn tại thậm chí thế giới này cũng hẳn là là hư hảo mới đ ố i xếp bằng ở trên bồ đoàn trung niên đạo nhân hai tay bóp thành pháp chỉ, mỉm cười nói bần đạo cuối cùng là gặp được thượng thanh truyền nhân không biết các hạ là từ bắc du vô ý thức mở miệng nói chuyện thoáng qua liền nhớ lại hắn lúc này cũng không có thể lên tiếng mới là bất quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn hắn tiếng nói đúng là tại phương này trong đại điện rõ ràng vang lên từ bắc du đông nhiên quay đầu chẳng biết lúc nào tại phía sau hắn đã không phải là ngoài điện quảng trường càng không thấy leo lên kiếm phong c h i đỉnh đường núi chỉ có một mảnh trắng xóa khi từ bắc du quay đầu lại đến nhìn về phía trung niên đạo nhân lúc đạo nhân tiếp tục nói vần đạo cũng không phải là bản tôn chỉ là một sợi thần n i ệ m phân thân bấm tay tính ra đã ở chỗ này chờ hơn hai ngàn năm chỉ vì các loại một cái người hữu duyên đáng tiếc ngọc thanh hậu nhân đem nơi đây phong tỏa vần đạo từ đầu đến cuối không cách nào gặp được người hữu duyên cũng chỉ có thể ngưng lại nơi đây trung niên đạo nhân mỉm cười nói năm đó thượng thanh cùng ngọc thanh đánh nhau thượng thanh nhất mạch người đông thế mạnh vốn là chiếm cứ thượng p h ò n g chỉ là vốn nên tuân thủ nghiêm ngặt trung lập vị trí quá r õ nhất mạch đ ả o ngũ hướng ngọc thanh nhất mạch hai mạch liên thủ phía dưới mạnh yếu chi thế lập tức điên đảo cuối cùng thắng bạn được h u y ể n thượng thanh nhất mạch đại bại thua thiệt không thể không rời đi tây côn lôn v i ê n phó đông hải từ bắc du cường đẻ xuống trong lòng c h ấ n kinh thử thăm dò các hạ là ta thượng thanh nhất mạch tiền bối trung niên đạo nhân gật đầu nói ta gốc dễ tôn đích thật là thượng thanh người từ bắc du trầm mặt một lát trầm g i i nói ra ta thượng thanh một phái lại bị thế nhân cứ gọi kiếm tông. tự khai phái tổ sư thượng thanh đại đạo quân đến nay đã có mười sáu đời tông chủ 500 năm trăm n ă m di hằng tổng cộng có năm đời tông chủ theo thứ tự là đời thứ mười hai tông chủ không diễn con đời thứ mười ba tông chủ hứa lân đời thứ mười bốn tông chủ thượng quan tiên trần triều đại thứ mười lăm tông chủ công tôn trọng m ê u văn bối từ bắc du bất tài là vì đời thứ mười t h bảy tông tổng chủ. Hỏi, tổng chủ đâu từ bắc du ngạc n h i ê nói n văn bối kế thừa vị trí tông chủ còn không đủ một năm môn hạ đệ tử cũng chỉ có một người lại chưa kế quan vô luận đức hạnh hy vọng tu vi đều không đủ đảm đường tông chủ đại vị thì như thế nào có đời thứ mười bảy tôn g chủ mà nói trung niên đạo nhân lắc đầu nói lúc này không phải lúc đó lúc này thế gian đã mất từ bắc du đã không từ bắc du chính là không có đời thứ mười sáu tôn g chủ làm sao không có thể có đời thứ mười bảy tôn g chủ mà nói từ bắc du đoán không ra người trước mắt ý nghĩ chỉ có thể thành thật trả lời đây là sau lưng sự tình van bối là khi còn số người n g tất nhiên là không biết thân hậu sự không biết tiền bối lời nói đời thứ mười bảy tôn g chủ đến cùng là người phương nào trung niên đạo nhân điểm ra thiên cơ lại không đồng nhất nói lời thấu năm đó đạo tổ từng nói thượng thanh rừng ở mười sáu ngọc thanh rừng ở mười lăm quá gió ừ n g ở mười bốn từ bắc du cả kinh nói nếu là van bối chỗ nhớ không sai bây giờ đạo môn trưởng giáo chân nhân lá thu chính là triều đại thứ mười lăm trưởng giáo như y theo tiền bối lời nói chẳng phải là đạo tổ truyền lại huyền môn liền muốn như vậy tiêu vong trung nhiên đạo nhân nói năm đó ngọc thanh thượng thanh chi tranh xét đến cùng ở chỗ chính thống hai chữ hai mạch đều muốn lấy đạo tổ chính thống tự cho mình là không ai nhường ai thế là tranh chấp không ớt thậm chí là ra tay đánh nhau ngọc thanh nhất mạch tại đánh bại khu trục thượng thanh nhất mạch đằng sau lấy đạo tổ chính thống tự cho mình là không người dám tại phản đối từ bắc du lập tức có chút giật mình nói đạo tổ truyền đạo vốn nên là một nhà bởi vì ba vị đại đạo quân nguyên cớ chia ra làm ba nếu là thượng thanh rừng ở mười sáu ngọc thanh rừng ở mười lăm quá rõ ó rừng ở mười bốn chính là t a n mạch một lần nữa quy nhất thời điểm không biết vãn bối lời nói nhưng đối với trung niên đạo nhân có chút vớt dâu gật đầu nói trẻ con là dễ dạy từ bác du trong lúc nhất thời không biết là vui hay b u ồ n tâm tình vô cùng phức tạp từ hắn từ sư phụ trong tay tiếp nhận kiếm tông ý bát liên lập c h í muốn trọng c h ấ n kiếm tông báo t h ù đạo môn nhưng hôm nay lại có người đối với hắn nói kiếm tông sẽ vong đạo môn cũng sẽ vong đây chẳng phải là cả hai đồng quy vụ tận hạ tràng nếu thật sự là như thế hắn ngay sau đó làm hết thệ còn có ý nghĩa gì dường như nhìn ra từ bác du suy nghĩ trong lòng đạo nhân phục mà nói ngươi cũng không cần lo lắng t a m mạch t dân đoán dây dưa đạt hai ngàn năm lâu muốn quay về một nhà như thế nào một sớm một c h i ề u tri công không có thượng thanh c h i chủ không có ngọc thanh c h i chủ cũng không có nghĩa là thượng thanh cùng ngọc thanh hai mạch như vậy không còn hai mạch như c ũ sẽ hùng lập thế gian muốn chân chính làm đến t a m mạch quý nhất còn phải đợi đến một trăm chín mươi năm đằng sau đạo nhân lời nói im bặt mà dừng từ bác du nghe được lơ ngơ không thể không truy vấn khi đó sẽ như thế nào đạo nhân lắc đầu nói nếu là ngươi có thể sống đến lúc kia tự nhiên là sẽ biết được nếu là ngươi không sống tới lúc kia mặc kệ ngươi là phi thăng qua đời hay là hóa thành một nắm cắt vàng đều đã là của ngươi sau l ư n g sự tỉnh cùng ngươi vô can từ bắc du đối với đạo nhân thuyết pháp cũng không tán thành đột nhiên c ư ờ i nói mặc kệ sau l ư n g trăm năm mấy trăm năm đằng sau như thế nào người sống một thế không thể chỉ vì chính mình mà sống luôn luôn muốn hậu nhân mưu đồ mấy phần nếu là không biết thì cũng thôi đi có thể nếu biết cũng nên tại tận khả năng tình hình bên dưới hết sức nỗ lực như vậy mới xem như không thẹn với lương tâm trung n i ê n đạo nhân đối với từ bắc du lời nói từ chối cho ý kiến cũng không tán thành cũng chỉ sức có cho không phản đối, chỉ nói là, sức người có hạn, đối, là, là dù tư r trời ê thiên n nhân, cũng n h là như thế, thân thiên chuyện như vậy, sẽ chỉ làm chính mình thân phụ nếu ngươi quân mọi làm làm vậy, sẽ bác du do dự một chút n h ị n không được nói văn bối vừa rồi một mực đang nghĩ tiền bối đến cùng là vị nào tổ sư vậy mà có thể biết được bực này thiên cơ trung niên đạo nhân cười không nói t ừ bác du dò xét hỏi tiền bối phải chăng biết được văn bối tới đây mục đích trung niên đạo nhân lạnh nhặt nói đơn giản là tìm kiếm một phần cơ duyên để cầu thành tựu cái gọi là phật gia kim thân từ bác du khí tức n n g tụ trung niên đạo nhân nhẹ nhàng trong ngáy mắt nhẹ g i ọ n g cười nói đạo to lớn xa không phải đạo tổ một nhà chi đạo tu đạo cũng là như thế rất không cần phải câu n ệ tại một nhà bên trong cũng có thể cá độ sở trường các nhà cố tìm cái chung gác lại cái bất đ ộ n g từ đây suy ra mà biết sau đó nói người nhìn về phía từ b á c du hỏi ngươi cũng đã biết bần đạo gốc dễ tôn là ai từ b á c du mặt lộ vẻ chần chờ c a o mày nói văn bối lại là không biết văn bối lúc trước coi là tiền bối là thượng thanh đại đạo quân nhưng bây giờ nghe được tiền bối mấy lời nói đằng sau lại không dám xác định trung niên đạo nhân cười nhạt một tiếng quanh người bắt đầu có quan hoa t ô ra s trong, một kiếm. Một kiếm trong lúc á nhất thời trong điện đều là ngọc thần thanh khí cùng khánh vân khói tím phảng phất giống như tiên cảnh bình thường thấy tình cảnh này từ bác du không biết nên nói cái gì chỉ có thể túi người đi muốn đối với vị này khai phái tổ sư đi t h ă m viếng đại lễ chưa từng nghĩ lại là bãi không đi xuống từ bác du ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vị tổ sư này thượng thanh đại đạo quân một tay ôm kiếm thanh bình tay k i a lắc nhẹ nói tiên nhân cầu trường sinh bất tất câu n ệ những phạm nhân này tục lễ ngoài ra ta cũng không phải thượng thanh b ả n tôn chỉ là nó lưu tại trong nhân thế một sợi thần niệm hóa thần có thể cùng ngươi cách xa nhau hơn trăm năm gặp nhau đúng là không dễ ngươi cũng đều có thể không cần như vậy từ bác du nhẹ gật đầu không còn tận lực như thế nào thượng thanh đại đạo quân đạo sư tôn sau khi phi thăng sư minh đệ ta ba người cũng là phi thắng bây giờ đã là siêu thoát thần tiên phía trên có thiên tiên n g h i ệ p vị năm đó bản tôn sở di đem ta lưu ở nơi đây chính là bởi vì bản tôn đ o á n chắc thượng thanh nhất mạch lưu tại nhân gian truyền thừa sẽ có đoạn tuyệt chi lo cho nên lưu lại ta để cho ta lấy trợ hậu nhân một chút sức lực có thể vượt qua nan quan từ bắc du cung kính nói bây giờ đệ tử thật có một đại địch là vì ngọc thanh triều đại thứ mười lăm t r ư ở n g giáo nếu b ả n về hai mạch bối phận ứng xem như đệ tử sư bá tu vi của nó cảnh giới đã vượt qua địa tiên cảnh giới Khoảng khoảng cách phi thăng trường sinh thần tiên cảnh giới cũng bất quá khoảng cách trường tiên cũng nửa giới bước, quá bất đây ệ đệ tử thắng thể tìm thắng tử khó kiếm cho chỉ cạnh chỗ tìm kiếm chiến thắng chi pháp, lúc này mới có đệ tử mượn nhờ có có mà mới mượn ma này nên bên qua, u lúc ở l n tự c h u ể n vòng trải qua đã ạ i mộng thần tình, tử du sự、tình. đệ tử ở. Đây đ ở. gặp rất nhiều người rất nhiều chuyện có đại tề triều đình có thượng thanh kiếm tông cũng có ngọc thanh đạo môn có thể vẫn không tìm được muốn tìm được cơ duyên thượng thanh đại đạo quân đạo phật tổ có trượng sáu kim thân chuyển đến hậu thế lại bị chia ra làm bốn tên là bất động bất diệt không hỏng bất bại ta xem ngươi chi thể phách đã đến bất diệt không hỏng bất bại còn thiếu bất động ngươi như ở chỗ này tìm không được chắc chắn sẽ đi hướng phật ra ba khu tìm chỉ là cái kia ba khu cũng chưa chắc có thể tìm được như vậy ngươi chuyến này chính là tốn công vô ích từ bác du thành khẩn nói đệ tử khẩn cầu tổ sư dạy ta thượng thanh đại đạo quân lắc đầu nói chuyện quá khứ không thể đổi chuyện tương lai không thể định đây là thiên đạo t r í lý bây giờ ngươi ta chỗ đều là không chừng ta thì như thế nào có thể dạy ngươi từ bác du không có gì thất vọng chỉ là túi đầu lâm vào trầm tư thượng thanh đại đạo quân k không không h đạo, đạo chắc hẳn ngươi cũng hiểu biết năm đó đạo tổ phân bảo quá rõ được linh lung tháp ngọc thanh được đều thiên ấn thượng thanh được chu tiên kiếm này ba kiện trọng bảo không bị đưa đến ba mươi ba ngày bên trong mà là bị lưu tại nhân dân gian trong đó lại đều có phương pháp vận dụng đều thiên ấn cùng linh lung tháp đã lâu không đi nói chỉ nói ta thượng thanh nhất mạch chu tiên kiếm liền có tứ trọng biến hóa theo thứ tự là chu tiên lục tiên hãm tiên tuyệt tiên bốn loại này biến hóa vốn nên do lịch đại thượng thanh chi chủ đời đời truyền lại chỉ là đến ngươi thế hệ này bởi vì đủ loại duyên cớ không thể truyền thừa tiếp bây giờ tu vi ngươi đã đến ta liền truyền cho ngươi chu tiên phương pháp vận dụng mặc dù không có khả năng hành lễ nhưng từ bắc du vẫn là nghiêm mặt trầm giọng nói đệ tử tạ tổ sư thượng thanh đại đạo quân chỉ là cười lắc đầu sau đó đem trong ngực ôm thanh bình kiếm hướng từ bắc du trong tay tiện tay ném một cái từ bắc du vô ý thức liền muốn đưa tay đón nhưng chưa từng nghĩ thanh bình đúng là bay thẳng hướng mi tâm của hắn loẽ lên một cái rồi biến mất biến mất không thấy gì nữa. từ bắc du đưa tay đi sở mi tâm của mình đồng thời tới bên thai thượng thanh đại đạo quân thanh â m bần đạo trần duyên đã xong tự nhiên trở về trên trời bản tôn từ bắc du ngày sau ngươi tốt tự lo thân từ bắc du ngẩng đầu nhìn lại trong đại điện trống rỗng nơi nào còn có đạo nhân cũng không thấy công đức chi quan g hòa thanh khí khói tím vẫn là người k i a một ít dấu tích đến đại điện cùng trong đại điện thờ phụng mấy trăm đại chân nhân bài vị từ bắc du lại quay đầu nhìn lại sau lưng cũng không còn là một mảnh trắng xóa có thể rõ ràng nhìn thấy ngoài điện quảng trường cùng hắn lúc đến leo núi chi g i i vừa rồi hết thể phảng phất là trong một giấm mộng chi mộng từ bắc du do dự một chút c h ậ m rãi đi đến vừa rồi tổ sư đã từng ngồi qua bồ đoàn kia trước cung cung kính kính làm một đại lễ đằng sau lúc này mới quay người rời đi nơi đây trải qua kiếm phong sự tình sau từ bắc du trong lòng cất mấy phần kính sợ kiến kỵ thế là hắn cũng không dám tùy tiện tiến về ngọc thanh nhất mạch chỗ huân đô xuống tới kiếm phong đằng sau hắn quyết định trở lại đông côn lôn lại từ đông côn lôn đi hướng đại tuyết sơn ma luân tự ở sau đó một đoạn thời gian bên trong từ bắc du gặp đi tới ma luân tự lúc này ma luân tự so với thu tứ thời đại ma luân tự càng thêm hưng thịnh triệt để áp đảo lúc trước một mực địa vị ngang nhau thảo nguyên tát. Man giáo. khiến cho t á t mạn giáo gần như tuyệt tích mà lấy ma luân tự vi t ô n đỏ trắng vàng hoa đen ngũ giáo chứng cứ mạc nam cùng mạc bắc hai đại thảo nguyên đối với thế nhân tuyên bố nó chấn áp đại tuyết sơn hạ một trăm không không không yêu ma tín đồ vô số hàng năm đều có không xa vạn giảm tiến về đại tuyết sơn t r i ề u t h á n h nhân như thế vì thế liền xem như thảo nguyên vương công cũng muốn ở tại trước mặt túi đầu nội bộ chỉ là rất đáng tiếc từ bắc du ở chỗ này gặp được phôn hoa gặp được cường thịnh gặp được ngàn vạn tín đồ gặp được nguy nga phật tự gặp được hùng vi phật tượng gặp được vô số chuyển t ả i qua vòng lại duy trì có không có nhìn thấy phật pháp k h ô nếu g như ì n t h đạo ma luân tự mặc dù không có phật pháp nhưng còn có vô số tín đồ hay là một chỗ không thể nghi ngờ phật ra thắng địa như vậy ở vào đông bắc cảnh nội phật môn lại là triệt để khó khăn chùa miếu còn có tăng nhân còn có nhưng còn xa không thể cùng năm đó so sánh tựa như là trong thế tục cái kia đại tề triều đình nội cấp còn có họ tiêu tôn thất còn có cũng đã không phải từ bắc du quen thuộc đại tề triều đình lúc này phật môn tựa như là kéo dài hơi tàn đại tề triều đình chẳng biết lúc nào liền sẽ bị người đ o ạ t đi tính mệnh hoặc là không cần người khác xuất thủ cũng đã tự sinh tự d i ệ t chỗ như vậy tự nhiên cũng không có từ bắc du muốn tìm tìm cơ duyên thật chẳng lẽ muốn đi bảo trúc quốc kim cương tự đi tìm từ bắc du có chút do dự bất định mặc dù hắn không biết hắn có thể tại trong phương thế giới này dừng lại bao lâu nhưng hắn có thể khẳng định t u y ệ t không phải lâu dài bảo trúc quốc tại phía xa bên ngoài mười vạn dặm đến một lần đi một lần ở giữa hao phí thời gian rất nhiều mà lại kim cương tự sớm đã tàn lùi suy thoái nhiều năm nếu là vô hụt khó tránh khỏi có lãng phí thời gian hiểm nghi. ngay tại từ bắc du không quyết định chắc chắn được thời khắc hắn đông nhiên trong lòng khẽ động sau đó hắn đột nhiên cất cao thân hình toàn bộ hóa thành một đạo quan g hoa s ô n g thẳng tới chân trời cuối cùng cao hơn biển mây đứng ở trên chín tầng trời bệ nghệ thiên hạ ư năm g Trung đó tiêu dục từng đối với tả hữu người thân cận nói qua trong giấc m ộ n g của hắn thấy hắn từng bay vào trên chín tầng trời nhìn thấy giữa thiên địa có mười hai đạo kiếm khí lăng lệ ngược lại thấy lại hướng mai sơn phương hướng có một đạo khí vận trụ cột phóng lên tận trời nối liền đất trời sau đó mới tại tây bắc chi địa gặp được trận kia ve mùa hạ duyên phận bất quá từ bắc du bây giờ thấy nhưng lại khác biệt tại trong tầm mắt của hắn có thể thấy được đông hải có thể thấy được nam hải có thể thấy được bắc hải có thể thấy được tây hải trong t ứ hải vân già vụ nhiễu nhưng lại có vài chỗ đặc biệt sáng tỏ cái này mấy chỗ theo thứ tự là ở giữa chi đế đô đông nam chi giang đều tây bắc bên trong đều đông bắc chi bắc đô cùng sau xây to lớn lương thiên hải thảo nguyên chi kim trướng vương đình ngụy quốc chi đông đô cùng sau xây to lớn l thiên hải thảo chi k t r ư n g vương đình ngụy quốc chi đông đô t r cái đó ra có k i châu h u y châu Dự Châu, g i a n g c h â Châu, u Hồ t ư ơ n g Châu, ngày a Nam m Mạc Mạc Châu,、Quế、Châu các Châu, Bắc Huế nhỏ Thảo loại lớn nhỏ 15 châu, Mạc Nam Mạc bắc Hai Đại n u Nguy Quốc, Tây các Quốc Châu, Quốc, y Tây Xây Mây châu, cùng cực Tây ê n Vạn Nam Cương, Ngoại Cùng n Mười Giằm Hải gia, Tri Vực Sao Địa Các Cực gọi hạng. thiên là hạ. này Những kỳ thật đều không quá mức đặc biệt chỗ thần kỳ chân chính để từ bắc du cảm thấy ngạc nhiên là trung nguyên thần độ vị trí đúng là đặc biệt sáng tỏ trên trời tiên nhân quan sát thế gian chúng sinh giống như p h ả m thế người nhìn lên ngày mùa hè bầu trời đêm đầy sao lấp lánh có sáng có tối ảm đạm người vải không thể gặp sáng tỏ người gần như có thể cùng hạ nguyện tranh nhau phát sáng lúc này thần đô đã là như thế dự châu lại xương trung châu chính là cổ trung nguyên nơi ở đại sở trước đó dự châu cùng thiểm châu cùng là thiên hạ trung tâm chỗ nó thủ phủ càng là danh xương thiên hạ bên trong tuần tự có mười ba triệu ở đây đóng đô thế gian các đại tông môn cùng này cũng là nguồn gốc rất sâu đạo học bắt đầu nơi này nho học nguồn gốc nơi này kinh học hương thị nơi h n này phật học thủ chuyển cho này huyền học hình thành nơi này lý học tìm bắt nguồn từ này quả nhiên là thánh hiển tụ t ậ p cho nên lấy thần đô làm tên lại bởi vì mẫu đơn nổi danh trên đời bị khen ngợi là ngàn năm thần đô hoa mẫu đơn thành chỉ là về sau Cổ t r đợi cho đại tê lập quốc đằng sau xác lập bốn đều theo thứ tự là định đô chỗ t r i đế đô thái tổ hoàng đế rồng hưng chỗ bên trong đều thiên hạ thuế ruộng trọng địa chi g i a g đều quán thuốc đông bắc lại gồm cả c r ố n g cự sau xây chức trách chi bắc đô đã là đem đã từng cường thịnh nhất thời thần đô bài trừ ở bên ngoài chỉ là tại bây giờ từ bắc du trong mắt thần đô ánh sáng đã vượt qua đông đô trung đô bắc đô các loại chỗ gần với giang đô cùng đế đô mà thần đô lại là phật gia thủ c h u y ể n tri địa năm đó phật gia tây đến chính là tại thần đô xây dựng tòa thứ nhất chùa miếu riêng có phật gia tri tổ đỉnh cùng phật nguyên mà nói từ bắc du khắp nơi tìm thiên hạ không thấy phần kia phật gia cơ duyên nhưng nếu như nói phần cơ duyên kia ngay tại phật gia mở đầu tri chỗ đầu mượn nhưng cũng nói được từ bắc du tâm nghiệm kẽ h động thân hình bắt đầu hướng phía dưới rơi nhanh ở giữa không trung hóa thành một đạo trường hồng vượt ngang toàn bộ mặt trời hướng trung châu thần đô phương hướng mà đi từ bắc du từng có hai lần thần đô tri hành lần thứ nhất thần đô tri hành quá mức vội vàng vừa mới tiến trong thành không lâu liền gặp ám vệ phủ đô đốc thêm sự dê sư hà tập cầm lục khiêm hậu nhân dương nhiệt sự tình hắn bất hạnh bị liên lụy trong đó nếu không phải đường thánh nguyệt ở lúc mấu chốt xuất thủ c ư u p rút từ bắc du lần này thần đô c h i hành có thể nói là hùng các khó liệu bất quá cũng chính vì vậy từ bắc du chỉ là tại thần đô dừng lại thời gian cực ngắn liền đã bị đường thánh nguyệt dẫn tới huy châu về phần từ bắc du lần thứ hai lại đến thần đô lúc đã là tại hắn từ giang đô lên phía bắc đế đô trên đường hắn lần này cố ý bái phòng phong vương liền phiên ở nơi này lương võ quận vương tiêu đi tật nhưng vẫn là tới lui vội vàng đối với tòa này, ngàn năm cố đô mà nói. chỉ là thấy được một góc của b ă n g sơn trong đó đến cùng còn có cỡ nào hề liền diệu cũng không phải là từ bắc du có thể triệt để biết được khi từ bắc du đi vào thần đô trên không lúc lại là lấy làm kinh hãi hắn có lẽ không phải tinh thông trận pháp chi đạo trong tay hành ra nhưng cũng tuyệt không phải rốt đặc cán mai thường dân nhìn qua trước mắt tòa này xa lạ h ù n g thành cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi lúc này thần đô chẳng những không có hắn tại thái bình trong năm thấy lúc thất bại ngược lại so với di vãng càng hùng tráng hơn ba phần vô luận là nội ngoại thành tường hay là ngoại thành sông hộ thành đều trải qua một lần nữa xây dựng càng làm từ bắc du cảm thấy khiếp sợ lạ có người tại tu bổ trong thành vốn đã tàn phá không chịu nổi đại trận mặc dù khoảng cách triệt để hoàn thành còn có tương đương một khoảng cách nhưng so với lần trước từ bắc du đi thần đô lúc thấy t r ê n lệch không thể tính bằng lẽ t h ư ờ n g từ bắc du đã từng tiếp xúc qua đế đô hoàng thành đại trận đã từng cùng phụ trách tu sửa giữ gìn trận này lam ngọc từng có nói chuyện với nhau biết rõ trong đó tốn hao trí cự một tòa đã hủy hoại hơn phân nửa thần đô đại trận muốn một lần nữa tu bổ hoàn chỉnh dù là đã có nguyên bản cơ sở kỳ hoa phí cũng đủ làm cho một tòa tiêm miên thế ra móc sạch vô liếng nó phía sau màn tính toán vẽ người toan tính to lớn bởi vậy có thể thấy được mánh phía sau chúng y ê u đến cùng ý đổi như thế nào từ bác du đống dưng dâng lên một cô muốn tìm tòi hư thực xúc động bất quá hắn cũng minh bạch lúc này bất quá là hoàn toàn hư hảo cái gọi là tìm tòi hư thực bất quá là làm hồn công thôi cho nên từ bác du đẻ xuống trong lòng xúc động chầm chầm hạ xuống đến thần đô trong thành sau đó trong nháy mắt này thời gian lại lần nữa bắt đầu nhanh chóng trôi qua hết thể t r u n g quanh nhanh chóng lướt qua để cho người ta không kịp nhìn đợi cho thời gian lần nữa khôi phục bình thường lúc từ bác du đã không biết chính mình là ở đâu năm cái nào thắng bất quá hắn gặp được một cái trong dự liệu hợp tình lý cố nhân mạnh tùy long hoặc là nói, tiêu n g ụ y vương tiêu cẩn già mới có con ngụy quốc vương thái tử mặc dù bây giờ tiêu t h ủ đã không phải là từ b ắ c du thấy lúc bộ dáng thiếu niên nhưng từ b ắ c du hay là liếc mắt nhận ra hắn cùng tướng mạo giả dạng không quan hệ thậm chí cùng tu vi cảnh giới cũng không quan hệ mà là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác phản phất là từ nơi sâu xa tự có thiên ý bất quá lúc này tiêu t h ủ lại không phải vương hầu diễn xuất người khoác đấu đ ồ n g màu đen lấy mũ chùm che mặt hành tung quỷ bí hành tàu ở trong thành bốn chỗ cuối cùng đi và ở vào thành chỉ chính giữa một tòa trước phủ đệ nơi này đã từng là tiền triều hoàng cung đến đại tế lúc thì là l ư ơ ngay võ tại từ bắc du bước vào chùa miếu trong nháy mắt thời gian trôi qua lần nữa biến hóa lập tức không thấy tiêu thủ thân ảnh chỉ gặp một người đứng chắp tay từ bắc du nhìn về phía vị khách không mời mà đến này là cái thân mang nho sang màu trắng trung niên nho sĩ đầu đội ô xa cao quan chân đạp trên mũi dày vểnh lên dày mây khoan bảo đại tụ tay áo bồng bềnh đã có tiên nhân tri phòng lại có nho sĩ tri cốt t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy lại gặp trước đây người c ũ vật t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy lại gặp trước đây người c ũ vật từ bắc du ngược lại là không có gì chấn kinh dù sao hắn đã thấy qua thượng thanh đại đạo quân thằng kinh thương hải nan vi thủy trừ phi người trước mắt là ngọc thanh đại đạo quân có thể là đạo tổ phật tổ nhân vật bậc này nếu không đều có thể tâm bình tĩnh nhìn tới tại từ bắc du nhìn về phía người này lúc người này cũng nhìn phía từ bắc du trên thân mặc dù không hơn rõ ràng đại đạo quân công đức b ả o quang nhưng ở trong chớp mắt lại có màu trắng ánh sáng cầu vồng vờn quanh quanh thân kết thành một tôn vô thượng huyền diệu vô thượng bảo bình c h i thân cùng tiêu thị thiên nhân không lọt c h i thân có dị khúc đồng công c h i diệu kể từ đó cả người hắn đứng ở trong đại điện liền phảng phất làm một vòng sáng trong t r ă n g t r ò n g á n g lâm trong nhân thế dọi khắp nơi thập địa b ắ t phương từ bác d u mặt ngoài bất động thanh sắc đáy lòng lại là như lâm đại địch người trước mắt phần khí thế này mặc dù không bằng hoàn nhan bắc n g u y ệ t như vậy hùng tráng cương liệt nhưng lại sâu thẳm kéo dài nếu như nói âm cực dương sinh hoàn nhan bắc n g u y ệ t là ngày mùa hè kinh lôi như vậy người này chính là đêm xuân mưa vui có phân chia mạnh yếu nhưng không cao thấp chi phán từ bác d u mặt không thay đổi nhìn qua người trung niên này no sinh ở tại trong tay lại cũng có một cái chuyển trải qua vòng cùng thu tứ trong tay chuyển trải qua vòng không khác nhau chút nào lúc này chậm dài chuyển động phản âm ẩn lẫn hắn lần này sở dĩ muốn như thế đại phí khổ tâm đại mộng bình sinh không chỉ là học được ma luân tự bất động kim thân đơn giản như vậy. nếu như muốn học bất động kim thân thu tứ liền có thể dạy hắn hoàn toàn không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra sở dĩ như vậy là bởi vì hắn còn ý đồ tìm kiếm một phần cơ duyên đem tứ đại kim thân hoàn toàn dung hội tại một lò mặc dù hắn lúc trước gặp thượng thanh đại đạo quân là niềm vui ngoài ý muốn nhưng hắn hiện tại còn chưa tìm được phần cơ duyên kia bất quá bây giờ từ bắc du có một loại trực giác hắn muốn tìm tìm cơ duyên nói không chừng đ a n g ở trước mắt người trên thân nếu bàn về cảnh giới tu vi người trước mắt không tính quá cao như là một bức ù n huyền g do tiên nhân chấp bút cẩm tú bức tranh tại từ bắc du trước mặt chậm rãi kéo dài tới ra tại bức tranh phía trên xuất hiện từng cái sinh động như thật phiêu miệng thân ảnh có cưỡi dòng xuống núi lao tím đạo nhân có thửa kiếm ra biện tóc trăng kiếm tiên có chỉ điểm giang sơn miếu đường công khanh có đầy người kim hoàng phật môn tăng nhân tại trong mười người này có ít người từ bắc du nhận ra có ít người từ bắc du không nhận ra nhưng bằng luận suy đoán cũng có thể đại khái đoán ra nó thân phận liền giống với nói vị kia thừa kiếm ra biện tóc h trắng kiếm tiên chính là từ bắc du sư tổ thượng quan tiên trần hắn không chỉ một lần tại mộng cảnh trong thượng hải nhìn thấy vị tổ sư này như vậy áo tím thừa long đạo nhân dĩ nhiên chính là đạo môn ra trường giáo tím b i còn có vị kia cùng tiêu huyền giống nhau đến mấy phần nam tử cầm kiếm chính là cùng từ bắc du tại mai sơn đế lăng bên trong từng có gặp mặt một lần tiêu dục một bộ áo xanh vân du bốn p h ư ơ n g đạo nhân thì là cùng từ bắc du cũng địch cũng bạn thanh trần về phần còn lại ba tên nho thả đạo tam giáo nhân vật nó thân phận cũng không khó đoán hẳn là đi qua trăm năm bên trong nhân vật k ế t xuất theo thứ tự là nho môn dương trở phật môn mục xem đạo môn tiên trần lại có chính là vị kia hung ác nham hiểm l ã o giả có tám thành có thể là xuất thân từ huyền giáo đại trưởng l ã o điêu ân nho sinh trung niên thể hiện ra chiêu thần thông này đằng sau chậm rãi mở miệng nói vật này là thiên hạ trọng khí một trong cùng đều thiên ấn truyền quốc tỷ nổi danh khả chiếu d nho m là t r sinh trung niên nheo mắt lại tự nhủ cũng là như hôm nay cơ bản g hẳn là tại ta đổ nhi kia trong tay về phần trong tay của ta cái này bất quá là lao hoàng lịch gặt người đổ vào thôi lời còn chưa dứt t r i ể dù sao i tại trung niên dần dần n h sư tổ thượng quan tiên trần đều có thể tại chu tiên bên trong lưu lại một sởi thần niệm cũng tại thành giang đô cho bên ngoài mượn hắn chi thủ đại bại bưởi băng như vậy đã từng cùng sư tổ thượng quan tiên trần đặt song song nổi danh phó tiên sinh phó trần tại phương này chuyển trải qua trong lần co lưu chuẩn bị ở sau cũng không đủ là lạ phó trần nhìn về phía từ bắc du tiếp tục nói năm đó đóng đô một trận chiến tiêu liệt tiêu thận hai người liên thủ n ư u đồ khiến cho thượng quan tiên trần toàn lực xuất thủ bởi vậy khiên động thiên đạo khí cơ hạ xuống cựu trọng lôi tiếp mà ta thì là đối mặt cầm trong tay thiên tử chi kiếm tiêu d ụ n bình tĩnh mà xem xét ngay lúc đó tiêu d ụ n chiến lược độ cao liền xem như thượng quan tiên trần cũng không dám nói thắng dễ dàng ta cái này không sợ trường đấu lược người thì càng khó mà ngăn cản bất đắc dĩ chỉ có thể dùng trí liền dùng cái này đại mộng bình sinh tri pháp chỉ câu đem tiêu d ụ vây ở trong m ộ n cảnh nhất thời nửa khác đợi cho thượng quan tiên trần ngăn lại lôi tiếp lại tính toán từ b á c du tiếp lời nói khả tiên sinh không ngờ rằng tiêu hoàng lại là nhân họa đắc phúc chẳng những phá vỡ m ộ t cảnh mà lại cảnh giới phóng đại đúng là trực tiếp một kiếm đem tiên sinh chém chết phó trần nhẹ nhàng thở dài một tiếng đúng vậy à tiêu dục một kiếm chém dụng đ h ụ c thể của ta thể phách để cho ta vị này phó tiên sinh thân tử đạo tiêu lại một kiếm bức tử vừa mới độ kiếp thành công mà nguyên khí đại thương thượng quan tiên trần nói đến đây hắn có chút dừng lại nghiền ngẫm cười nói n g ư ơ i thân là kiếm tông truyền nhân bây giờ lại giúp đỡ tiêu dục hậu nhân chỉ sợ không ổn đâu từ bắc du nói khẽ nay nhất thời yêu nhất thời kiếm tông đại nghiệp không bởi vì một người mà tồn cũng không bởi vì một người mà chết từ mỗi hôm nay hành động cũng là là đền bù sư tổ lúc trước chi tội có kiến giải phó trần gật đầu đồng ý không có phản bác đây cũng là hắn lần thứ ba tán thưởng từ bắc du để từ bắc du không khỏi sinh ra mấy phần cảnh giác chi ý dường như nhìn ra từ bắc du suy nghĩ trong lòng phó trần khoát tay áo ra hiệu hắn không cần thần t r ư ơ n g chậm dãi nói ra bây giờ ta bất quá là một sợi tàn hồn thân nhiệm đã không hứng nổi gió càng lẫn không nổi sóng cho nên ngươi rất không cần phải như vậy từ bắc du do dự một chút hỏi xin vấn tiên sinh hôm nay gặp ta có gì chỉ giáo chỉ giáo chưa nói tới phó trần mịm cười nói chỉ là có một phần cơ duyên muốn đưa đến trong tay của ngươi không đợi từ bắc du mở miệng hắn đã l à khoát tay nói ngươi cũng không cần lòng nghi ngờ ta có hai tên truyền nhân đệ tử đại đô đệ l a n g ngọc trước kia cùng ta bất hòa đầu phục tiêu d ụ bất quá hắn cũng là vì bảo tồn thiên cơ các nhất mạch cho nên ta không trách hắn nhị đô đệ đường thánh nguyện tư chất thiên phú kém xa l a n g ngọc bất quá thắng ở một cái thuần chữ từ đầu đến cuối chưa từng dồn bỏ ta cái này thụ nghiệp c h i sư kế thừa ta bạch liên đạo thống bây giờ hai người bọn họ đều cùng ngươi có không cạn nguồn gốc ta kẻ làm sư phụ này Đem từ bác du không có vội vã đưa tay đón qua phần này cơ duyên chỉ là yên lặng nhìn qua vị này một giáp trước đó trên thế gian hô phong hoán vũ phó tiên sinh phó trần đối với từ bác du ánh mắt thờ ơ nhẹ giọng cười nói tại một giáp trước đó thế đạo bên trong nhập mắt của ta người chỉ có hai người nhất giả t ử trần nhất giả thượng quan tiên trần lại thêm ta cái này người tự phụ tổng cộng là ba người tại trong ba người chúng ta t ử trần cái này thiên mệnh sở quy người làm mưu trí võ lực đều tốt ta cùng thượng quan tiên trần thì phải thoáng thứ hai thượng quan tiên trần ỉ lại lực mà vì ta tinh thông cơ mưu tính toán từ tiểu hữu không tin được ta cũng là hợp tình hợp lý từ bác du bình tĩnh nói phó tiên sinh nói quá lời từ mô không có muốn chất vấn phó tiên sinh ý tứ chỉ là vô công bất thụ lộc nhận lấy thì ngại mà thôi phó trần cười nói tốt một cái vô công bất thụ lộc bất quá từ tiểu hữu cũng ứng biết đạo lý đối nhân xử thế chỉ cần làm ở phía trước nếu là sự đáo lâm đầu lại đi ôm chân p h ậ t gắn liền với thời gian đã t r ư m ta hôm nay đã là như thế cho nên từ tiểu hữu không cần lo ngại từ bắc du xuể bàn tay ra hướng về phía trước nhẹ nhàng vỗ một cái nguyên bản treo tại phó trần lòng bàn tay vị trí minh n g u y ệ t bị từ bắc du trực tiếp bắt lấy tới trong tay quan g hoa bắn ra từ phía tại cái này ánh sáng phía dưới từ bắc du bàn tay cùng ống tay háo trở nên gần như trong suốt có thể thấy rõ ràng trong đó gân lạc s ư ơ n g cốt từ bắc du bàn tay không n ú c n í c h tí nào phó trần thu về bàn tay mỉm cười nói phật môn tứ đại kim thân vốn là một thể chỉ là bởi vì riêng phần mình truyền thừa khác biệt lý giải khác biệt dần dần chia ra làm bốn liền trở thành hôm nay bất bại kim thân bất diệt kim thân bất động kim thân bất diệt kim thân ngươi muốn đem tứ đại kim thân dung hội một lò ý nghĩ không sai cách làm cũng không tính sai chỉ là chỉ cần chú ý một chút ngươi không phải phật gia đệ tử một thân tu vi cũng cùng phật môn không quan hệ xét đến cùng ngươi hay là đạo gia truyền thừa muốn thành t i ể u phật gia kim thân rất khó từ bác du do dự một chút hỏi phật môn đời này long vương tu thành trượng sáu kim thân đại tề tiêu h o n g cũng có bất hủ kim thân không biết trong đó có gì khác biệt phó trần đ ạ m cười nói ngươi có thể nghĩ đến đem phật môn tứ đại kim thân một lần nữa quý nhất chẳng lẽ người trong phật môn liền muốn không đến y theo t h này xem ra vị t i a phật môn long vương đã là sơ bộ đem bốn thân hợp nhất lại bởi vì hắn là phật gia đệ tử chính là phật tổ t r ư ở n g sáu kim thân về phần tiêu dục bất hủ kim thân lại là thần đạo một đường c ự c hạng mặc dù tên bên trong cũng có kim thân hai chữ nhưng cùng phật môn quan hệ không lớn ngược lại là cùng đạo môn tử kim thân rất có nguồn gốc trong đó huyền linh diệu không phải là nhất thời nửa khắc có thể nói tận đương kim trên đời mộ dung thế gia cao ở tộc bình vị thứ nhất nhưng tại trăm năm trước đó tại trên vị trí này chính là giang nam gia tộc quyền thế phó thị phó trần chính là xuất thân phó thị thời niên thiếu bái nhập đạo môn tại năm đó tiếng tăm lừng l ấ y bên trong đạo môn cựu tử bên trong ở vị thứ chín trong tên hắn cái k i a bụi chữ cũng là bởi vậy mà đến về sau hắn lại trốn đi đạo môn lần lượt được thiên cơ cấp cùng bạch liên giáo đạo thống chính là trong thiên hạ số lượng không nhiều Tinh thông tam từ trần tính tại giáo nghĩa lý người. giới, nghĩa Luận cảnh giới, từ bác du cùng phó trần còn tính là tại sản phó lý là Du bác phó trần tiếp tục nói phật môn có bốn thân không còn nói năng d ư ờ n già đạo môn có ba thân viết thượng thanh kiếm thể viết ngọc thanh vô u cấu viết quá rõ t ử kim ngươi là đạo gia truyền thựa lại muốn học phật gia kim thân cái gọi là phật vốn là đạo ta có một thân lấy đạo làm dễ lấy phật vi cốt viết đại bảo thân bình lấy ngươi thượng thanh kiếm thể làm căn cơ dựa vào phật gia bốn thân thành t ự u thân này đằng sau không kém hơn thiên nhân không lọt trí thân thân này lam ngọc không muốn học đường thánh n g u y ệ t không có khả năng học ngươi từ bắc dù có thể nguyện học từ bắc dù có chút do dự không chừng nghi ngờ hỏi thân này trong tay ta vị này cùng ầ m t r lúc đó phó trần thân hình bắt đầu trở nên hư hảo phản phất tại đưa ra đoàn kia ánh sáng màu trắng đằng sau cũng đã hao hết hắn tất cả khí lực hiện tại bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió tắn đi bất quá phó trần trên khuôn mặt nhưng không thấy nửa phần vẻ đau thương dù sao sớm tại một giáp trước đó nhưng vào lúc này từ bắc du thể nội sinh ra đủ loại biến hóa hạ đang điện nơi khí hải phảng phất là một tòa hồ lớn bỗng nhiên nộp phóng ra vô số hoa sen màu trắng phủ kín kéo dài toàn bộ mặt hồ không giống nhân gian thực vật theo mặt hồ bên trên sinh ra điểm điện còn sóng dáng dấp hiệu liệu trung đan ruộng khí phủ phảng phất là một mảnh tinh thần như biển bầu trời đêm một vòng trong sáng minh nguyệt ngay tại trầm rãi dâng lên hào phóng ánh sáng chiếu khắp trên trời dưới đất về phần trên đan điện từ phủ thì là càng cao hơn hơn bầu trời đêm trên chín tầng trời ở chỗ này hữu hình thái khác nhau ba mươi sáu trôi cự kiếm tại ba mươi sáu trên thân kiếm là một thanh toàn thân màu xanh ba thước thanh phong thấy tình cảnh này đằng sau phó trần tùng mở trong tay nắm chặt chuyển trải qua vòng tùy ý nó tự hành bay lên treo trên bầu trời hai tay phủ sau như đến giải thoát chuyển trải qua vòng chầm bay ra tòa này phật đ i ệ bay vào thần đều trên không trở nên càng, lúc càng lớn, phó trần cất tiếng cười to mang bắc quan đi đường khó tung hoàng đỉnh hàn thu t h i ệ n đạo nhân cởi trách lá nho sinh đạp thành núi dạy trần duyên không tha thán đại la thiên ba mươi ba vì cầu con đường trường sinh khó cầu một thế toàn truy tinh c ả n nguyện gió rét tuyết hàn sôi sục văn tự chỉ điểm giang sơn một thất ngựa già bước đi thong thả thiên ngai một thân một mình lạnh ấm áp nhân sinh bất quá hơn một xích người cũ đã đi người mới an một lần đến sinh k i ế p phủ du vô thường cuối cùng cẩn tận đoạn này lâm trung di ngôn không câu n ệ tại cách luật làm cho không người nào có thể đi nói sông hỏng chỉ là ý vị của nó lại làm cho từ bắc du cảm giác cùng thâm thụ đầy người liên hoa từ bắc du nhìn về phía phó trần nhẹ nhàng chắp tay thở dài lúc này phó trần thân hình càng lúc càng mờ nhạt chỉ còn lại một vòng hư ảnh cùng lúc đó treo cao bầu trời to lớn chuyển trải qua vòng bắt đầu tự hành xoay trọn ống trong vách vô số kinh văn hóa thành giống như thực chất tụng kinh thanh â m vang vọng giữa thiên địa truyền thuyết chuyển động kinh này luân có thể chống đỡ đến ngàn vạn phật tử cùng một chỗ tụng kinh tại cái này ngàn vạn phật thanh bên trong phó trần thân hình rốt cục hoàn toàn biến mất không thấy trong một chớp mắt chuyển trải qua trong luân gia vô số kinh văn hội tụ thành một đầu trường hà màu vàng. như là ngân hà rơi xuống cựu thiên từ trên xuống dưới tràn vào từ bắc du thể nội từ bắc du tại trong chớp mắt học được bất động kim thân lại đem tứ đại kim thân hợp làm một thể đúc thành đại bảo thân bình chương năm trăm hai mươi chín đại mộng bình sinh ta tự biết chương năm trăm hai mươi chín đại mộng bình sinh ta tự biết chuyện trải qua vòng tụng phật phản âm tất nhiên là thanh thế quần quận đáng tiếc trừ từ bắc du bên ngoài lại không người có thể nhìn thấy những cái kia có quan hệ khí v ậ n l ư u chuyển c à n g đại khí hư tượng từ bắc du tìm được chuyến này muốn tìm cơ duyên liền kiệt lực muốn từ nơi này m à sắc sặc sỡ trong n g ộ n tỉnh lại môn này đại mộng bình sinh thân thông xuất từ phó trần tri thủ bất quá phó trần cũng chưa từng nghĩ đến chỗ này pháp đúng là huyền diệu như thế đúng là gần như vượt qua nhân gian phạm chủ đã gần như trên trời tiên nhân thủ bút thiên đ ị a huyền hoàng vũ trụ hồng hoang cái gì gọi là vũ trụ thượng hạ tứ phương vi vũ cổ vãng kim lai vi trụ thiên tiên thần du không phải là ở giữa thiên đ ị a mà là tại giữa vũ trụ là bởi vì so thần tiên nhiều một cái cổ kim tương lai từ bắc du bây giờ thân ở trong ngộ cảnh đúng như thiên tiên thủ bút xuất nhập khống cửa trừ phi thu tứ chủ động từ bên ngoài triệt hồi huyền t h ô n g nếu không lúc này nơi đây từ bắc du rất khó tỉnh lại đế đô thành trong thiên điện giống như thần du xuất khiếu từ bắc du như là lâm vào giấc ngủ say bên trong người sắp chết thu tứ vẫn là xếp bằng ở từ bắc du đối diện cầm trong tay chuyển trải qua vòng nhắm mắt không nói tiêu chi nam cùng trương bách thuế ngồi tại cách đó không xa đã là chờ đợi từ bắc du tỉnh lại cũng là tự thân vị từ bắc du hộ pháp không ngừng có hạ o n quan đem mới nhất hướng bản tấu trương đưa đến ngoài điện lại trải qua do trương bách t u ế mang tới chuyển giao đến tiêu chi nam trong tay do tiêu chi nam vị này huấn chính trưởng công chúa quyết định phải trăng nhóm đỏ đại sự quốc gia khiến cho sơ nắm quyền hành tiêu chi nam không rằng c ũ n có nửa phần thư giãn dù sao nam tử làm hoàng đế còn muốn chiến chiến n ô n g l ớ p dùng r a vô cùng lực như vậy nữ tử muốn làm hoàng đế liền tất nhiên phải bỏ ra mười hai phần chi lực mới được lúc này tiêu chi nam ngay tại lật xem một phần có quan hệ giang nam thế cục quân báo tại linh võ quận vương tiêu ma ha cùng lương võ quận vương tiêu khứ tật xuất l ĩ n h tám mươi đại quân tiến vào giang châu cảnh nội đằng sau đóng giữ tại lưỡng tương thành nội gần một trăm năm mươi đại quân cũng rốt c ụ c rời đi cố thủ gần nửa năm có thừa hùng thành ra khỏi thành ma chiến không không không chi chúng nhưng có đầu rút cổ tại hồ châu một góc lại bởi vì công lâu lưỡng tương không xuống cùng thượng quan đảm bỏ mình nguyên nhân sĩ khí không phân chấn bây giờ tứ phía đều l à địch đã mất lúc trước n g y ệ khí không qua sông nam chính là triều đình thuế rộn u g trọng địa cũng là đất lành muốn triệt để kéo đổ ngụy quốc đại quân hiển nhiên không lắm hiện thực coi như may mắn có thể thực hiện cũng là giết địch một nghìn tự tồn tám trăm lưỡng bại câu thương kết cục cho nên giang lang hành dinh trưởng ấn quan ngụy vô kỵ cùng linh võ quận vương tiêu ma ha đều cho rằng lúc này đã đến có thể thời điểm quyết chiến tuy nói có cái gọi là tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận thuyết pháp nhưng bực này đại sự liên lụy nền tảng lập quốc việc quan hệ toàn bộ thiên hạ đại thế lại không có ngụy cấm bực này thân đeo đại tướng quân ấn chủ tướng mấy tên l ã n h binh tướng lĩnh từng người tự chiến làm ra nhiều môn phải chăng muốn triển khai quyết chiến vẫn là phải triều đình tới bắt chủ ý triều đình nói lớn chuyện ra là nội các lục bộ cùng đại đ ô đốc phủ làm ẵn đường công khanh có thể nói nhỏ chuyện đi chính là tiêu chi nam bản nhân quyết tâm này muốn tiêu chi nam tự mình đến bên dưới tiêu chi nam thả ra trong tay t ấ u trương dùng hai tay nhẹ nhàng vò đẻ xuống chính mình h u y ệ t thái dương sau đó nhẹ nhàng phun ra một ngụm c h ọ c khí giang nam muốn đánh đ ạ i trượng nhất định phải có một cái người tin cẩn tọa c h ấ n bên kia mà lại người này còn muốn có đầy đủ hy vọng có thể đẻ xuống những cái k i a lớn nhỏ tướng lĩnh thân là nội tướng trương bách thuế hơi trầm ngâm trầm d i i nói ra nếu nói nhân tuyển vũ không vốn nên là người chọn lựa thích hợp nhất bất quá động đỉnh hồ sau khi đại bại nó hy vọng tổn hao nhiều ngụy vô kỵ cũng là không sai biệt lắm tình cảnh bởi vì sự t ì n h liên quan yến vương như phản sự t ì n h mặc dù bị điện hạ cho phép lấy công chủ tội nhưng vẫn là nửa cái mang tội chi thân lại thêm tiêu khứ tật cùng tiêu ma ha cái này hai tên q u ậ n vương giang nam đại quân tình thế không thể bảo là không phức tạp trừ phi là lam lão tướng ra tự mình đi lương tương t ỏ a c h ấ n tiêu chi nam nói khẽ lam tương còn muốn t ỏ a c h ấ n thục châu dù sao bây giờ thục châu cũng không cho sơ thất trương bách tuế lập tức biết công chúa điện hạ đây là không nguyện ý để lam ngọc một nhà độc đại dù sao bây giờ lam ngọc đã tổng trưởng đất t h u đại quyền nếu là lại đem giang nam binh quyền cũng bỏ vào trong túi cái kia có thể nói đông nam nửa bên đều ở trong tay nó. chính là cùng triều đình vẽ sông mà trị liệt thổ phong vương cũng không phải không thể tiêu chi nam có lòng đề phong nghĩ cũng không phải là nói nàng đối với lam ngọc có nghi kỵ chi tâm việc này không quan hệ đúng sai chỉ liên quan đến đế vương tâm tư dạng này quyền hành không thể dễ dàng đặt ở lòng người hai chữ cấp trên lòng người dễ biến chịu không được quá nhiều khảo nghiệm cho nên vô luận là cái nào đế vương cũng không thể đem như vậy quyền hành tùy tiện giao phó ra ngoài tiêu chi nam có tâm tư như vậy nói rõ nàng đã dần dần trở thành một vị thành t h ủ quân V trưng ơ bách thuế cũng là lâu tại trong công môn nhân vật tu hành biết mình vừa rồi nghĩ xấu một bước mặc dù sẽ không bị trưởng công chúa điện hạ trách tội nhưng cũng sẽ không lại đi tùy tiện mở miệng chỉ đành phải nói nếu là văn soái còn tại thế liền tốt có văn soái tòa c h ấ n vô luận là bài binh bố trợ hay là hy u vọng tư lịch đều là đầy đủ chỉ là đáng tiếc nguy cấm chữ văn thì bởi vì nhiều năm lãnh binh làm soái cố xưng văn soái cùng người đương thời xưng lam ngọc là t h ủ y công xưng hàn tuyên là văn công là đồng dạng đạo lý tiêu chi nam bỗng nhiên nói ra ngươi nói để nam trở lại tổng trưởng giang nam chiến sự như thế nào cái này trương bách thuế trần chờ không có mở miệng đồng thời đem ánh mắt chuyển hướng vẫn chưa tỉnh tới từ bắc d u trên thân tiêu chi nam cũng theo đó nhìn lại bất quá vẫn là tiếp tục nói nam về hắn đeo có bình bắt đại tướng quân ấn đứng hàng bản triệu ba vị đại tướng quân một trong vốn là danh chính muốn thuận lúc trước giang nam chiến cuộc cũng là dựa vào hắn sức một mình mới có thể nỗ lực duy trì lại thêm hắn bình định yến vương c h i loạn công hơn cùng đế con rể thân p h ậ n vô luận là triều đình bên này hay là giang nam bên kia cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị có thể giang nam bên k i a chiến sự thế cục lại là thay đổi trong né mắt kéo dài không được tướng x o á y nhân tuyển nhất định phải sớm định ra nếu là đế con rể hắn chậm chạp chưa từng tỉnh lại cái k i a chỉ sợ có chút không ổn đây là tự nhiên tiêu chi nam nghĩ nghĩ nói ra đợi thêm một ngày nếu là một ngày sau đó nam về hắn còn không thể tỉnh lại vậy bản cung sẽ hạ chỉ để giang lăng hành dinh trưởng ấn quan ngụy vô kỵ tổng trưởng giang nam đại quân quân quyền trương bách t u ế không nói thêm gì nữa tiêu chi nam lại cầm lấy một phần khác quân tình cấp báo c h ặ n nghe thu tứ kinh ngạc lên tiếng nàng cùng trương bách t u ế cùng một chỗ nhìn lại lập tức thoải mái cũng là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Chỉ trưng say đã lâu từ bắc du đã bách thuế rung i động trong lòng lão nhân mặc dù không biết từ bắc du hiện tại này tấm thể phép đến cùng có gì huyền diệu nhưng hắn có một loại trực giác không chút nào kém hơn ngày đó tại quân đảo lúc tiêu huyền thiên nhân không lọt chi thân so với trương bách t u ế rung động tiêu chi nam thì càng nhiều là vui vẻ bởi vì từ bắc du tỉnh lại liền mang ý nghĩa từ bắc du không việc gì giang nam cũng không việc gì từ r ư t n g bắc ư du trong ngộng đạt được phó tiên sinh phó trần di lưu lại cơ duyên đem bốn thân quy nạp là một thành t ự u có thể cùng tiên nhân không lọt chi thân cùng so sánh đại bảo thân mình viên mãn ngô khuyết chỉ toàn như lưu ly bình tĩnh mà xem xét đại bảo thân bình mặc dù huyền diệu không gì sánh được nhưng cũng chính là cùng trượng sáu kim thân tại sản sản với nhau tình trạng nếu như đặt ở phật môn long vương t r ê n thân chỉ có thể là để thể phách càng chắc chắn hơn không sợ thế gian thuật pháp cùng đa m i n h nhưng muốn nói phật môn long vương muốn dùng cái này trở thành vô địch thiên hạ người hay là còn có không đủ chỉ là giống nhau pháp môn cùng thần thông còn phải xem ai đến, đến dùng nếu như đặt ở từ bắc du trên thân vậy liền khác nhau rất lớn bởi vì kiếm tu bản chính là sát lực thứ nhất lại thêm từ bắc du trong tay còn có danh sừng công phạt đệ nhất trọng khí t r i u tiên cái này để từ bắc du có thể cả công lẫn thủ nếu là lúc này từ bắc du sẽ cùng hoàn nhan bắc nguyệt giao thủ thắng bại rất là khó liệu từ bắc du từ đại mộng bên trong hoàn hồn về sau đầu tiên là trịnh trọng cảm ơn hao tâm tồn sức nghiêm trọng thu thứ cùng làm hộ pháp cho hắn trương bách thuế sau đó cùng tiêu chi nam cùng đi ra khỏi t h i ê n điện hai người sánh vai mà đi từ bắc du nghe tiêu chi nam giảng thuật giang nam chiến sự thế cục chấm tư sau một lát nói khẽ việc này can hệ trọng đại hoàn tiêu o kéo à à n chính xác, không nên xác d là n n có cái q y ế t Tiêu định. chi nam quay qua đầu nhìn biểu ê n n g ư ờ từ Bắc lộ có chút cứng nở sau đó lắc đầu từ bắc du thở dài một tiếng ngựa đầu nhìn lên trời không biết nên nói cái gì cho phải tiêu chi nam nắm khai bàn cử hai n nu t h n an người không có vội vã trở về tiếp tục dọc theo cao cao thành cung tiến lên từ bắc du ngẩng đầu nhìn thầm trầm bầu trời đêm tiếp tục nói hai mươi các quan đi lễ thành nhân tam thập nhi lập thành ra cùng lập nghiệp ta là thái bình hai mươi năm thời điểm c ự q u a n đến nay đã là đi qua gần thời gian năm năm khoảng cách tuổi xây dựng sự nghiệp cũng không coi là xa xôi nói đến thành ra ta có thể lấy được ngươi đời này không tiếc về phần lập nghiệp chẳng những giữ vững sư phụ giao cho kiếm trong tay của ta tông hơn nữa còn có vọng trọng phục năm đó cường thịnh lúc vinh quang chỉ cần lại có thể đoạt lại đông hải ba mươi sáu đảo như vậy ta hàng năm đi bái tế sư phụ lúc liền chân chính không thẹn với lương tâm từ lâu đến cuối từ bác du đều không có như thế nào vẽ tự đắc chỉ là bình dị phản p h t đây đều là hạn ứng làm sự tỉnh cũng không quá nhiều có thể ca ngợi chỗ từ bác du xuề bàn tay ra đặt tại băng lanh trên thành c u n g nhẹ nhàng nói ra nhưng ta không muốn dừng bước chỉ lần này trừ chấn hương kiếm tông bên ngoài ta còn muốn báo sư thủ ta cũng không không sợ ngươi trò cười tại sớm nhất thời điểm đối mặt to như vậy một cánh cửa ta cũng không có quá nhiều ý nghĩ như vậy càng suy nghĩ nhiều hơn hay là như thế nào giữ được tính mạng sử dụng tiên hiền lời nói tới nói đó chính là cầu toàn tính mệnh tại thế dù sao ta cho tới bây giờ đều không phải là một cái người tự phụ giống tiêu cẩn hoàn nhan bắc n g u y ệ t loại người này bọn hắn từ khi ra đời lên đã cảm thấy chính mình tất nhiên không giống với người bên ngoài lòng cao hơn trời dù là hiện tại làm không được ngày sau cũng tất nhiên có thể làm được từ trước tới giờ không sẽ ở trong đấy lòng đem chính mình coi thường đây cũng là ta hâm mộ bọn hắn địa phương tiêu chi nam nói ra bọn hắn người như vậy lòng cao hơn trời không giả thế nhưng sợ mệnh so giấy mỏng nếu là một đường trôi chạy còn tốt nhưng nếu như nửa đường ngã té ngã sẽ rất khó lại đứng lên từ bác du cười cười từ chối cho ý kiến ta không có cao như vậy tâm khí cũng chưa từng nghĩ lấy vừa nhấc mắt liền thấy đỉnh núi vân đ ỉ n h ta càng giống là một cái người leo núi liền nhìn chân của mình bên dưới từng bước một đi lên khổ quá tốt mệt mỏi cũng được có thể ngẫu nhiên một cái quay đầu nhìn thấy sau lưng đầu kia đã đi qua dài ràng g ạ ặ c con đường liền cảm giác đáy lòng phong phú nếu là chân chính đến có một ngày đông nhiên lúc lần đầu phát hiện đã từng xa không thể chạm đỉnh núi đã gần ngay trước mắt thì càng là chuyến đi này không tệ tiêu chi nam nói khẽ ngươi bây giờ đã thấy đỉnh núi từ b á c du đem đặt tại trên vách tường bàn tay thu hồi nói ra đối với ta mà nói đỉnh núi từ trước tới giờ không là đăng đỉnh cái gì thiên hạ đệ nhất nhân vị trí cũng không phải phi thăng chứng đạo cầu trường sinh đỉnh núi chỉ có hai cái một cái là trọng trấn kiếm tông cái này đã nói đủ nhiều ta hôm nay liền không lại nói năng dừng giả một cái khác chính là báo đến sư thủ vừa rồi ta đã nói qua sớm nhất thời điểm ta cũng không dám đi nghĩa viển b ô n g sẽ có một ngày đem đường đường đạo môn trưởng giáo chân nhân như thế nào tựa như ta tại leo núi bắt đầu sẽ không nhìn ra xa đỉnh núi đều quá mức không thực tế có thể sự tình cũng muốn từng bước một làm đợi đến sắp leo lên đỉnh núi thời điểm nhìn ra xa đỉnh núi liền trở thành chuyện đương nhiên tiêu chi nam sắc mặt trở nên tái nhật thu diệp cái tên này đối với nàng mà nói có quá nhiều phức tạp ý vị phụ thân của nàng chính là bởi vì người này mà chết mặc dù nàng cũng hy vọng trượng phu của mình có thể giết chết người này xem như thay cha báo thù nhưng nàng càng nhiều vẫn là hy vọng trượng phu không cần dấm vào phụ thân vết xe đổ nàng đã đã mất đi một cái phụ thân không muốn cũng không thể lại mất đi một cái trượng phu từ bác du nắm lên nằm đấm có một số việc trước kia từ bác du không dám nghĩ cũng không thể mớn nhưng bây giờ lại là nhất định phải nghĩ không thể không mớn qua một đoạn thời gian nữa ta sẽ đi một chuyến n g mỹ quốc đã là thu hồi bích du đ ả o cũng là cùng đạo môn chấm dứt một ít chuyện trận này kéo dài hơn ngàn năm m ố i h là cũ sẽ không ở trong tay của ta hoạt tất nhưng tối thiểu nhất muốn đã qua một đoạn thời gian tiêu chi nam tiếng nói run nhẹ nhẹ hỏi lúc nào từ bác du hít thở một hơi thật sâu trầm giọng nói tiêu cẩn cùng lâm hàn bại vong đằng sau tiêu chi nam biết tâm ý của hắn đã quyết không có phi công quyết bảo chỉ có thể phó thác cho trời từ bác du trầm mặc trong chốc lát nói ra ta vốn định lại đi nhìn lao ra từ một chút bất quá nghĩ lại gặp cũng là để hắn vì ta tăng thêm lo lắng chẳng không thấy đợi cho năm sau các loại chuyện lại đi gặp hắn lao nhân ra đi chi nam trong khoảng thời gian này liền muốn ngươi hao tổn nhiều tâm trí tiêu chi nam nhẹ gật đầu nói khẽ ngươi cũng muốn coi chừng đừng quên còn có cả một nhà đều đang đợi lấy ngươi đây từ bác du lên tiếng bắt đầu cất bước tiến lên tiêu chi nam không có tiếp tục đi theo mà là đứng tại chỗ đưa mắt nhìn hắn rời đi chỉ gặp từ bắc du tiến lên tốc độ càng lúc càng nhanh cuối cùng nhảy lên một cái tại bầu trời đem minh n g u y ệ t phía dưới hóa thành một đạo bạch hồng xông lên tận trời tiêu chi nam chăm chú chế trụ c u ố n quanh trong lòng bàn tay t ử phỉ lần chẳng hạn có chút tần ẩn bất an Trưng tới thành Trưng tới thành rét nhất một tuyết nước nước Đông băng. Đông băng gần ngàn năm đến lạnh nhất một mùa đông, phong Lâm Lâm là đây mùa đã đã vốn nên là quanh năm không đông lạnh đại giang cũng như thanh hà như vậy kết băng một đầu sông băng tất nhiên không có khả năng làm ngăn cản đại quân lệch trời cũng chính vì vậy ngụy quốc chiến thuyền bị giam giữ lại ở trong động đình hồ cũng không còn cách nào hành giang c h ặ n đường để tiêu ma ha cùng tiêu khứ tật đại quân không cần tốn nhiều sức liền nhẹ nhõm vượt qua đầu này từng để cho vô số thiết kỵ dừng bước đại giang có thể đi vào giang châu cảnh nội gây mất ngụy quốc đại quân đường lui tiêu cẩn từng cùng hoàn nhan bắc nguyệt được vinh dự thế gian nam bắc hai đại trích tiên nhân nhất là tinh thông bói toán tri đạo Liệu đối với sự như thần, b cùng này thiên thời biến hóa không phải không biết, chỉ là hắn muốn cho rằng là thời biết, tại bắt hóa phải chỉ cho m đầu a đ ô trước đó lúc i giải giang chiến ề n nam đến có thể giải quyết giang nam chiến sự, l đó đạo i nổi đại giang tê Úc Úc, còn không mang nổi mình băng h p n g hay k không, không môn đã triệt để từ bỏ tiêu cận mà là đem sau cùng lực chú ý đều chuyển rời đến lâm hàn g r ê n thân dù sao lâm hàn bên kia chiến sự mặc dù thảm liệt nhưng còn chưa tới tiêu c ẩ n gần như vậy hồ tử cục tình trạng dựa vào trên nhân số ưu thế khiến cho cô quân phấn chiến trương vô bệnh không thể không khai thác lùi giữ chi thế nếu là được ăn cả ngã về không chưa chắc không thể có sở tắt là cũng chính là bởi vì bực này nguyên nhân lam ngọc không có khả năng tùy tiện rời đi thuộc châu thuộc châu đại quân cũng không thể toàn bộ gia t h ủ tại lúc cần thiết t h u c quân còn phải thông qua kiếm c ắ t tiến về t h i ể m châu gấp rút tiếp viện trương vô bệnh về phần đông bắc bên kia tại l i u vương mục đường bỏ mình đằng sau cha kinh nhảy lên trở thành tam châu nhân vật thực quyền gần với triều đình p h ả i đi qua triệu vô cực bất quá cha kình cũng lòng dạ biết rõ chính mình có thể có địa vị của hôm nay bất quá là thời thế cho phép trừ triều đình bên ngoài còn có p h ậ n môn cho nên không dám có chút tiêu căng thái độ phối hợp triệu vô cực từng bước tiếp quản đông bắc tam châu chi địa gắn g đạt tới không xuất hiện nửa điểm nhiễu loạn hiện tại trên đời này ánh mắt đều tụ tập tại giang nam nơi này chiến sự tình thế sẽ quyết định tiếp xuống thiên hạ đại thế bây giờ ngụy vương thân hãm tử địa bất quá chó cùng dứt dậu vẫn còn sức đánh một trận triều đình muốn cầm xuống ngụy vương cũng không phải sự tình đơn giản như vậy bất quá người sáng suốt cũng đều biết đến tình trạng như thế có tư cách trên bàn cờ lạc tử kỳ thủ đã càng ngày càng ít mục đường cái chết tiêu cẩn thân hám t ỉ n h thế nguy hiểm chỉ còn lại có triều đình cùng đạo môn hai nhà mà triều đình lại từ thế yếu dần dần chuyển thành ưu thế sau đó liền nhìn triều đình có thể hay không ổn định lại đem ưu thế chuyển đổi thành thắng thế trái lại đạo môn một bước sai thì từng bước đều là sai bây giờ đúng là có bấp bên cảm giác bây giờ đã không còn dám đi yêu cầu xa v ờ i thắng cờ có thể duy trì ở cờ h ò a cục diện cũng đã là thiên đại chuyện may mắn nói đến giang nam chiến sự từ đầu đến xem sớm nhất thời điểm là ngụy quốc quy mô tới lấy cử quốc chi lực đối đầu vũ không giang nam một quân lấy một chỗ chiến một nước tự nhiên là đại bại thua thiệt động đình hồ bại một lần đằng sau giang nam hậu quân đại thế mất sạch vũ không chỉ có thể thu nạp dư bộ thử thủ hai tương đợi cho từ bắc bơi ra đảm nhiệm bình bắt đại tướng quân trước giải hai tương chi vây sau chuyển thục châu việt binh lại thêm ngụy vô kỵ xuất lĩnh một trăm không không thiên tử trung quân đổi tới rốt c ụ c đem giang nam thế cục ổn định khiến cho tiêu cẩn tốc chiến tốc thăng ú đổ triệt để phá diệt bởi vậy đem giang nam thế cục kéo vào đến song phương không ai nhường ai đấu sức trong vũng bùn lại tiếp sau đó chính là đông bắc mục đường bại trật vòng khiến cho triều đình lại có thừa lực đem nguyên bản đồn trú tại sơn hải thành nội tám mươi đại quân đ i ề u đi r a n a m ở đây dưới tình hình tiêu cẩn ý đồ đi hiểm đánh cược một lần do hồ nhập tụ cùng lâm hàn đại quân hình thành hội sư chi thế bất đắc dĩ việc này tiết lộ tiếng rõ bị la ngọc thành công ngăn cản khiến cho ngụy quốc đại quân xa vào đến cục diện bây giờ bên trong đến một bước này sau gian nam cảnh nội tụ tập các lộ tướng lĩnh cũng đều có thể tùng bên trên một hơi dù sao trận chiến này chi tội không ở chỗ tiêu cẩn mưu đồ bất lợi mà ở chỗ thiên hạ nhân tâm cái này cũng khó tránh khỏi để cho người ta nhớ tới câu kết lúc bất lợi này lại như thế nào tại bên r cạnh hắn người chính là cùng hắn nổi danh vũ k ô n g bây giờ đại tề tứ đại danh tướng chúng mãng cha kình tại đông bắc bệnh hổ trương vô bệnh tại tây bắc mà người mẹo ngụy vô kỵ cùng phi hùng vũ không lại đều tại giang nam bởi vậy cũng có thể nhìn ra giang nam tình thế là bực nào trọng yếu vũ không trầm mặc một lát nói ra lại có một ngày hành trình chính là quân ngụy tuyến đầu trận địa nếu là tùy tiện tiến quân khiến cho hai quân gặp phải khai chiến chính là một cái tác động đến nhiều cái đại sự không nói trước kết quả như thế nào tóm lại là tại triều đình nơi đó rơi tiếng người trôi nếu làn nếm mùi thất bại thì càng là vứt bỏ thân ra tính mệnh thiên đại sai lầm ngụy vô kỵ bình tĩnh nói đây đều là nói sau nói câu không dễ nghe s u ố i quẹt ngôn ngữ trận chiến này nếu là bại đại t ề triều nói không chừng cũng liền không có cũng không có ngày sau vũ không than nhẹ một tiếng ngụy vô kỵ thu tầm mắt lại túi đầu mắt nhìn dưới chân một viên có khô không khỏi sinh ra một cấu ngọn lửa vô danh dùng mũi dày đem cây kia có khô triệt để nghiền nát lúc này mới nói tiếp triều đình sẽ không không rõ đạo lý này trưởng công chúa cũng sẽ không không rõ đạo lý này cho nên bọn hắn mới có thể cực kỳ thận trọng dù sao bây giờ là chúng ta chiếm thượng phong liền xem như làm hỏng chiến cơ cũng tốt hơn tùy tiện xuất kích mà đại bại thua thiệt c ụ c diện vũ không chậm rãi nói ra năm đó chúng ta bốn người cộng đồng đảm nhiệm thái tổ hoàng đế thân vệ trước kia lúc cũng đều là lĩnh quân tướng lĩnh cho nên có tứ đại danh tướng thuyết pháp có thể từ khi thái tông văn hoàng đế sau khi lên ngôi chúng ta mấy người con đường lại có khác nhau chưng vô bệnh bởi vì lam hàn đảng tranh duyên cớ bị thái hậu nương nương thôi đi t r ư c quan đi làm hòa thượng tra kình đi theo ở nơi đó một đợi chính là hai mươi mấy năm mà ta thì là lựa chọn đi theo tại cao tông túc hoàng đế bên người là một cái tòng lo người nói cho cùng ba người chúng ta đều là lâu không tại miếu đường người chỉ có ngươi một mực lưu tại tòa kia đế đô trong thành ngươi là rõ ràng nhất miếu đường tình thế y theo ngươi xem ra trưởng công chúa điện hạ sẽ để cho a i tới làm tổng trưởng giang nam toàn của người ngụy vô kỵ tựa hồ sớm đã nghĩ tới vấn đề này không chút nghĩ ngợi nói đầu tiên có thể khẳng định tuyệt sẽ không l à m lao tướng ra thứ nhất hắn không thể rời bỏ thuộc châu thứ hai, Hắn như nắm giữ giang nam quân quyền, giữ cho í n nửa giang sơn h là đều ở t r nên g trưởng công không dàng cũng không vọng không cũng không trưởng công chúa tâm phúc. Cuối cùng, càng sẽ không ngươi tướng. tay, Thứ ta, ta tâm chúa chúa vậy. yếu, huy này như n phúc. Cuối cái Cho phải sẽ sẽ sẽ dễ làm là là đủ, bại kết quả đã rất rõ ràng trưởng công chúa chân chính tin tưởng lại nguyện ý phó thác trách nhiệm chỉ có một người vũ không thở dài từ bắc bơi a chương 532, giang nam thuế ruộng cùng miếu đường chương 532, giang nam thuế ruộng cùng miếu đường n g u y vô kỵ không nói gì nhưng vũ không biết mình đoạt đúng s á n tại từ bắc du lần thứ nhất treo b ì n h bắt đại tướng quân ấn lúc công chúa điện hạ dụng ý liền đã có thể thấy được mấy phần mánh khỏe đơn giản là ba điểm nguyên nhân t、so、về phần điểm thứ ba trong đó suy nghĩ thì càng thêm sâu xa bởi vì trưởng công chúa điện hạ cùng đế con rể là người một nhà nguyên nhân nếu như phần này đẩy thiên quân công rơi xuống đế con rể trong tay vô luận cho ra bao lớn phong thưởng đều là phù sa không lưu ruộng người ngoài nhưng nếu như rơi xuống ngoại nhân trong tay không thể nói trước muốn cho ra một cái vương khác họ danh h à o lại muốn thành là triều đình thai hoàng ẩm cho nên do từ bắc du đảm nhiệm giang nam đại quân người cầm q u y ề nhất n là hợp tình hợp lý giữa hai người một mảnh t r ầ mặc m thời gian rất lâu đều không có người nói chuyện chỉ có lạnh tấu xương gió lạnh thổi qua thanh âm nhiệt độ không khí cũng tốt bầu không khí cũng tốt đều trở nên rét lạnh đứng lên qua hồi lâu ngụy vô kỵ chậm rãi mở miệng nói người ta đều rõ ràng triều đình đã gần như móc rông một liếng từ trưởng công chúa điện hạ cho tới dân chúng tầm tường đều là áo bó sát co lại ăn liền trông c ậ y vào chúng ta có thể mau chóng bình định ra nam lấy giang nam bực này thuế rộn u g trọng địa tài lực đến làm dịu triều đình quốc khố thâm hụt sau đó lại toàn lực ủng hộ tây bắc chiến sự bình định thảo nguyên thậm chí là một đường đánh tới kim trướng vương đình đi tại tình hình như thế bên dưới chúng ta bên này mỗi kéo dài thêm một ngày triều đình liền muốn dùng nhiều hai trăm linh không không lượm bạc quân phí nếu là đặt ở quá năm thường cảnh còn không tính cái gì nhưng để ở ngay sau đó tựa như lao cùn cắt thịt bình thường không chịu nổi vũ không than nhẹ một tiếng nói ra một trận thời gian ngắn chiến sự có lẽ muốn nhìn tướng lĩnh lãnh binh mới có thể có thể một trận lề mề đại chiến tướng linh tác dụng liền không c ó lớn như vậy nói cho cùng vẫn là so đấu v ô liếng ai thuế ruộng nhiều ai có thể kéo đến càng lâu đây mới là chiến thắng căn bản đây cũng là triều đình nóng lòng giải quyết giang nam chiến sự nguyên nhân nói cho cùng vẫn là thuế ruộng hai chữ ngụy vô kỵ xuề bàn tay ra tựa hồ muốn nắm chặt không ngừng từ giữa ngón tay hàn phong cảm khái nói chính là bởi vì trưởng công chúa điện hạ cùng triều đình chư công minh bạch đạo lý này cho nên mới sẽ đối với từ bắc du ủy thác trách nhiệm giang lăng tướng công đã từng nói dùng người là làm đại sự thứ nhất nội dung quan trọng chỉ cần dùng đúng người sự tình liền trở thành một nửa vũ k ô n g xem ra chúng ta muốn chuẩn bị nên đón từ đại tướng quân ngụy vô kỵ đem năm ngón tay nắm thành quả đấm hít sâu một hơi tựa hồ muốn đẻ xuống trong lòng trước kia cũng không mãnh liệt buồn bực chi khí cười cười quốc không thể một ngày vô chủ bây giờ đại tề triều đình có chủ cũng vô chủ nói có chủ là bởi vì có trưởng công chúa điện hạ hơn chính là trên thực chất chủ nhân nói vô chủ thì là bởi vì hoàng đế vị trí không công bố không có trên danh nghĩa chủ nhân cho nên nếu như không ngoài dự liệu bên ngoài lần này chiến sự kết thúc về sau trưởng công chúa điện hạ liền sẽ mượn chiến sự mang đến to lớn hy vọng thuật lý thành trương leo lên hoàng vị trở thành từ trước tới nay vị thứ hai nữ tử hoàng đế cũng là ta đại tề hướng vị thứ nhất nữ tử hoàng đế vụ không thần sắc có chút phức tạp bởi vì hắn là đại tề cao tông túc hoàng đế tiêu bạch tiềm để người cũ cũng là tòng long người hắn lấy đại tề tứ đại danh tướng tôn sư hạ thấp thân phận tại tề vương phủ bên trong đảm nhiệm một cái bất quá tòng tam phẩm vương phủ đô thống hình chính là cái gì còn không phải ngày sau tiêu bạch đăng cơ hắn lấy tiềm để cựu thần thân phận tốt tiến thêm một bước trên thực tế cũng là như thế tại tiêu bạch được lập làm thái tử đ ằ n sau h ắ là trải qua, trải qua bởi ề n đ vậy hàn g tuyên nắm giữ triệu đình đại quyền nguyên bản không quan hệ nặng nhẹ tiêu chi nam tại hàn tuyên to lớn đến đỡ phía dưới nắm giữ hơn chính đại quyền sau đó hàn tuyên thân thể lại ngày càng sa sút dần dần phai nhặt ra khỏi miếu đường giữa hai người đúng là không có sinh ra bất kỳ xung đột nào lấy cực kỳ chân nhanh trạng thái hoàn thục à n nhất quyền châu u kiếm giao i t các lam ngọc từ hành dinh hành dinh bên trong trầm rãi đi ra trong sân đứng chặt tay nhìn qua trên mặt đất một tầng hơi mỏng tuyết rơi hắn bỗng nhiên giật mình nguyên lai đã cửa hải cuối năm gần sau đó lại nghĩ tới một cọc những năm qua chuyện lý thú khi đó đại t ề còn chưa đoạt được thiên hạ n g thậm chí còn không vào quan mấy chục vạn thiết kỵ chiếm cứ tại tây bắc cảnh nội quay chung quanh trung đô nhìn thèm thuồng trung nguyên thời điểm đó tiêu dục cùng lâm ngân bình hai người trẻ tuổi n ó n g tính bình t ĩ n h mà xem xét tiêu dục không phải sợ vợ người có thể lâm ngân bình cũng không phải loại k i a giúp chồng dạy con dịu dàng tính tình cho nên hai người thường thường bởi vì rất nhiều việc vật mà cãi lộn không ngớt nghiêm trọng nhất một lần cũng vừa lúc là ngày tết thời điểm tiêu dục mới vừa từ hồ châu trở về trung đô thể xác tinh thần đ ề u m ệ n mà lâm ngân bình cũng đã có thay tính tình nôn nóng hai người chẳng biết lúc nào cãi vã đại khái là bởi vì là nữ thì yếu là mẹ thì mạnh duyên cớ tại trận này vợ chồng trong tranh đấu lâm ngân bình đúng là càng đánh càng hăng đúng là không rơi vào thế hạ phòng tiêu dục lại không chịu chịu thua khiến hơn phân nửa trung đô cũng không bình yên cuối cùng vẫn là tiêu cẩn cùng tiêu n g u y ệ t đi ra mặt tiêu cẩn khuyên huynh trưởng tiêu n g u y ệ t khuyên tổ tử lúc này mới đem hai người khuyên ngăn để lam ngọc đến nay đều ký ức vẫn còn mới mẻ càng thêm để hắn ôm bụng cười chính là tiêu cẩn tại sau đó nói một câu gần sang năm mới tiện nhân chính là già mồm để hắn cả đời đều khó mà quên được ngay lúc này lam ngọc đột nhiên ngẩng đầu có thể đáy mắt lại toát ra một vòng không dễ dàng phát giác nghiêm trọng một bộ áo xanh trống rông xuất hiện tại kiếm các hành dinh trên không chính nhìn xuống lam ngọc lam ngọc trầm dai nói quý khách đường xa mà đến lam ngọc không có từ xa tiếp đón một bộ áo xanh thanh niên đạo nhân lạnh nhạt nói không cáo mà đến là v ì khách không mời mà đến cái gì gọi là thất nên lam ngọc cười cười cái t i a trưởng giáo đại chân nhân tới đây lại có gì phải làm sao đạo nhân áo xanh chính là đạo môn trưởng giáo chân nhân là thu bất quá không phải bản tôn đích thân đến mà là ba tôn thân ngoại hóa thân một chồng hắn ánh mắt đạo m ạ n lam ngọc ngươi vốn đã bị tiêu huyền cách đi nội các thủ phụ chức vụ liền cùng đại tề triều đình lại không liên quan ngươi cần gì phải lại đến chuyến đại tề vũng nước đ ủ lam ngọc không nhẹ không nặng ô một tiếng lao phu mặc dù đã không phải là đại tề nội các thủ phụ nhưng vẫn là đại tề thái sư đứng hàng tam công đứng đầu làm sao có thể nói lao phu cùng đại tề lại không liên quan còn n ữ a nói tiêu huyền từ đầu đến cuối đều là lao phu học sinh mà cái chết của hắn ngươi khó từ tội lỗi lão nhân bình tĩnh nói cho nên mặc kệ ngươi hôm nay ý đồ đến là cái gì lao phu đều muốn khuyên ngươi một câu chớ lại chấp mê bất ngộ chương năm trăm ba mươi ba trời ghét chi thương sinh bỏ đi đối mặt lam ngọc trong lời nói ẩn ẩn bao hàm uy hiếp ý vị thu diệp vẫn là thợ ơ lạnh nhạt nói ra là tiêu huyền đại nịch bất đạo thiên đạo dung không được hắn nếu là người muốn đem sổ sách tính tại bần đạo trên đầu bần đạo cũng không thể nói gì hơn thu diệp không thể nghi ngờ là trong nhân thế cảnh giới cao nhất người nếu không phải bởi vì đạo môn tục sự chi mệt mỏi sớm tại mười năm trước hắn liền đã có thể hà nâng phi thăng trở thành một vị chứng được tăng mạnh sinh trên trời tiên h nhân từ đây tiêu giao thiên ngoại rời xa p h ẳ n trần cho nên từ điểm này tới nói thu diệp là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất nhân cao hơn ra chỉ là thu nạp mộ dung huyền âm tu vi mà chưa từng cùng mộ dung huyền âm quy về một thể hoàn nhan bắc nguyệt càng là xa xa cao hơn còn không bằng hoàn nhan bắc nguyệt từ bắc du lịch dù là từ bắc du lịch bây giờ đã thành t i h u đại bảo thân mình cũng là như thế bất quá lam ngọc cũng có chính mình lực lượng trước mắt thu diệp dù sao không phải thu diệp bản tôn đích thân đến chỉ là thu diệp ba tôn thân ngoại hóa thân một trong chứ nó tính tình cùng thu diệp bản tôn khác nhau rất lớn bên ngoài đạo pháp thần thông cũng không giống nhau chưa hẳn liền có thu diệp vạn pháp đều thông thủ đoạn còn không đến mức để lam ngọc như thế nào e ngại lam ngọc không có vội vã xuất thủ mà là hai tay phụ sau nhìn qua đỉnh đầu vân quyển vân thư thuần mới vừa rồi bị cắt đ ứ t mạnh suy nghĩ bắt đầu tiếp tục hồi ức chuyện cũ các triều đại đ ổ i thay khai quốc quân thần tại sớm nhất sáng lập giai đoạn kỳ thật cũng không có nhiều như vậy quân thần phân chia lao đệ huynh ở giữa la lối bom s ò m kề vai s ắ t cánh đều là bình thường sự tình không ai sẽ cảm thấy có gì không ổn nhưng đến đoạt được thiên hạ đằng sau dạng này chính là không đúng lúc đến lúc đó liền muốn bắt đầu coi trọng lễ pháp coi trọng quy củ lúc này mới chân trình có quân thần phân chia hạ vị quân thiên hạ thần dân quân phụ như vậy liền không còn huynh đệ bằng hữu mà nói quân vương không cần huynh đệ cũng không cần bằng hữu cho nên xưng đế hay không có thể là một đạo đường danh giới kỳ thật đại tề cũng là như thế tại tiêu dục còn không có n h ậ p quan trước đó hán phong hào cũng không phải là tề vương mà là tây bắc vương đây cũng không phải là, là lớn à l trịnh triều đình chính thức phong hào mà là thuộc về tự lập làm vương tính c h ấ t lớn trịnh triều đình đối với tiêu dục chính thức phong hào từ đầu đến cuối chỉ có hai cái một cái lúc đầu tây bình quân vương một cái là tiêu dục vào kinh thành n h i ế p chính đằng sau tề vương sớm tại tây bình quân vương thời kỳ toàn bộ tây bắc chính quyền trên giới còn lâu mới có được ngày sau như vậy phân biệt rõ ràng mặc dù là lấy tiêu dục cầm đầu n h từ, từ, không không từ trên có c một điểm ba kéo này tôi nói lam ngọc cùng tu h diệp cũng là có hương hỏa tình cảm hắn cùng tu diệp tựa như tiêu dục cả hai tay phụ tá đắc lực cộng đồng đến đỡ lấy tiêu dục từng bước một nam định thàng đến thanh trần phạt tông thu diệp kế thừa đạo môn trưởng giáo đại vị đằng sau lúc này mới có cùng tiêu dục bình khởi bình tọa tư cách cũng dần dần cùng hai người khác mỗi người đi một ngã biến thành tiêu dục v ị quân n ắ m toàn bộ toàn cục lam ngọc là cùng nhau đ ộ c mục chống đỡ lấy đại tề triều đình các h cục lại nói tiêu huyền huyền một chữ này vốn là có đạo môn biệt s ư n g huyền môn chi ý bởi vậy có thể thấy được tiêu dục đối với thu diệp cùng đạo môn tình cảm như thế nào thậm chí tiêu dục lúc trước còn từng sinh ra để tiêu huyền bái thu diệp vi sư suy nghĩ vốn nên tình như thủ t ú c ba người lại đi tới hôm nay một bước này là lúc trước dù ai cũng không cách nào dự liệu được nghĩ tới đây lam ngọc không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng dường như cảm nhận được lam ngọc cảm xúc thu diệp cũng không có muốn ngang nhiên xuất thủ ý đồ lúc này một tòa hành dinh đ ì n h viện tự thành một phương hàng ngàn tiểu thế giới lấy thu diệp thông tin ê triệt địa tiên nhân tu vi muốn trong khoảng thời gian ngắn mở kiến tạo ra một phương vĩnh cựu tiểu đầu tiên có lẽ có chút lực có thua nhưng muốn nói chỉ là lâm thời tạo nên một phương ngăn cách tu sĩ k h á c cảm ứng họa địa vi lao tiểu thế giới thì là hạ bút thành văn lam ngọc thân ở trong đó không thấy mảy may thất kinh nhẹ dọn g lẩm bẩm mười năm tranh giành lúc ta miễn cưỡng xem như cái mưu sĩ bằng vào ta thời điểm đó cảnh giới tu vi đối mặt như mặt trời ban chưa kiếm tông đối mặt lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa lớn trịnh triều đỉnh, căn bản là hạt cắt trong sa mạc. có thể ngươi liền không giống với lúc trước ngươi là không thể hoài nghi trích tiên đại tài lại là đạo môn trưởng giáo đệ tử đi truyền dựa lưng vào đạo môn ngươi mới là tiêu dục lớn nhất ỷ vào nếu không phải ngươi cũng sẽ không có hôm nay đại tề hướng nếu không có ngươi chỉ sợ cũng đúng như tiêu cần nói tới tiêu dục chỉ có thể ở thảo nguyên vương đình sinh lên một thanh đại hỏa tự tiêu mà chết thu diệp lạnh nhạt vắng lặng cũng không nói chuyện lam ngọc cũng lơ đ ẽ n ngầm đầu nhìn về phía bầu trời tiếp tục nói đại tề có thể đoạt được thiên hạ có một phần của ngươi công lao đây là ai cũng xóa đi không sóng cho nên những năm gần đây ta vẫn muốn không rõ ngươi vì sao muốn làm như vậy đạo môn cùng triều đình có chỗ ma sát đó là chuyện hợp tình hợp lý dù sao gia đại nghiệp đại người một nhà còn muốn đấu tranh nội bộ thống chi cái này hai đại gia đình chỉ là những bọn tiểu bối kia đi đấu một trận đều là mặt b à n dưới đáy sự t ì n h không ảnh hưởng toàn cục chỉ cần chúng ta những lao nhân này có thể ổn định đại cục dù là tiêu huyền có chút ý nghĩ cũng nhất định khó mà phó chư vui lớn như vậy đủ cùng đạo môn nhất định sẽ bình an vô sự lam ngọc dừng một chút nhìn về phía thu diệp gàn tương chữ có thể hết lần này tới lần khác nhất nên ổn định đại cục ngươi không có ổn định đại cục ngược lại là bơm sôi bỏ mặc thậm chí là trợ rút chính là bởi vì ngươi đối với m để nàng cùng tiêu cẩn sâu c h ỗ i một mạch có viên đổi đàn c h i biến lao phu lúc trước không chỉ một lần nói qua đạo môn không sẽ cùng đại tề la địch có thể viên đổi đàn c h i biến lại giống như là một bàn tay nặng nề mà đập vào lao phu trên khuôn mặt để lao phu mặt mũi mất hết cũng làm cho lão phu á khẩu không trả lời được càng làm cho tiêu huyền cầm lao phu m ự cớ làm cho lão phu không thể không tự nhận lỗi từ đi nội các, nội các thủ phụ cho nên cùng đại tề lại không liên quan nhưng đến đấy là ai để lao phu ném đi cái này thủ phụ vị trí không phải tiêu dục không phải tiêu huyền cũng không phải hàn tuyên cùng từ bắc du lịch phụ tử hoàn toàn là ngươi vị này đạo môn trưởng giáo chân nhân lam ngọc không khách khí chút nào đưa tay chỉ thu diệp ý cười mang theo n h i ệ m ai kỳ thật lao phu đã làm dòng giã năm mươi năm đại tề thủ phụ lại thêm lúc trước tranh giành mười năm chính là mở giáp đã sớm làm đủ chỉ là đại tề lập quốc đến nay mới bao nhiêu năm nói là lao phu một tay đem đại tề nuôi lớn cũng không chút nào quá đáng cho nên lão phu không muốn cũng không đành lòng nhìn xem các ngươi hủy nó cho nên lão phu mới muốn một lần nữa rời núi giúp đỡ đại tề vượt qua nan quan thu diệp rốt cục bình tĩnh mở miệm nói đế vương tướng tướng cũng tốt hoàng đồ bá nghiệp cũng được trung quy là một n ă m cắt vàng một mực bình tâm tĩnh khí l a n ngọc nghe được câu này sau thật giống như bị chạm đến b ạ i ngược xưa nay chưa thấy giận tí mặt chỉ vào thu diệp lệ thường nói những cái k i a chết bởi chiến hỏa lê dân bách tính cũng là đất vàng hôm nay gặp nạn sinh linh cũng là công giá tràng thiên hạ có họa này sự tỉnh ngươi khó thoát tội lỗi bây giờ ngươi còn vọng tưởng phi thăng trời g h é t chi còn muốn lấy nói cửa thiên thu văn đại thương sinh bỏ đi chương năm trăm ba mươi b ố trong tay không có kiếm tay háo dấu thuật chương năm trăm ba mươi bốn trong tay không có kiếm tay háo dấu thuật đạo nhân neo lại đôi mắt s ắ t cơ ngầm sinh cái kia thân đạo bảo háo xanh không gió mà động như gió nhẹ qua mặt hồ nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng ở trên bầu trời có mây cuốn m â y bay tiếp theo trong đỉnh một gốc lăng hàn t n h mai lại hoa nở hoa t à n lam ngọc cười nhạt một tiếng thu diệp cũng theo đó cười một tiếng s ắ t cơ tàn đi lần nữa khôi phục bình tĩnh lam ngọc ngươi dăm ba câu này cũng nghĩ hỏng bần đạo trăm năm tâm cảnh lam ngọc thản như nói quá thanh tu tâm thượng thanh tu lực ngọc thanh tu thân ngươi thu diệp gồm cả quá gió cùng ngọc thanh hai nhà trường Coi như am hiểu nhất người xấu tâm cảnh huyền giáo cao thủ cũng không thể ngại ngươi mảy may ta lam ngọc còn không đến mức cho là mình mấy câu n g ữ liền có thể ngươi xấu tâm cảnh bất quá mấy câu nói đó lại là phổi của ta phủ nói như vậy bây giờ thu diệp hay là năm đó cùng ta tán phiếm đạo đại thế thu diệp sao cái kia l ẻ loi một mình cầm kiếm hành hiệp thu diệp đi nơi nào lam ngọc thật sâu nhìn qua thu diệp chấm giọng nói ta nghe nói ngươi đem bội kiếm của mình chuyển cho đệ tử của mình lam vân có thể thấy được bây giờ thu diệp trong tay đã mất hành hiệp chi kiếm trong tay háo đều là chút pháp lực lừa dối thuật cái kia đã từng chân đạp nhân gian lộ bất bình thu diệp thế nhưng là đã ch thu diệp ánh mắt đạm mạc như mùa đông bầu trời đối với cái này không có trả lời nửa câu ngôn ngữ giữa thiên địa vắng lặng uy mắng có thể lam ngọc bên thai lại ẩn ẩn có tiếng sấm thanh âm vang lên q u e n quần không nớt thu diệp ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía vị này tôn trọng pháp gia bá thuật có thể trên dễ hay là nho gia vương đạo đại tề tiền nhiệm thủ phụ lạnh nhật nói lam ngọc ngươi biết tại bần đạo quang h g i a ngươi tại sao lại bại bởi hàn tuyên sao lam ngọc bình tĩnh nói xin lắng hay nghe thu diệp không nhanh không chầm nói hàn tuyên hàn văn vết tưởng nho môn tử đệ xuất thân thư sinh trị thế có hai đại tham nhất giả th có thể hàn t u y ê n cũng không tham tài cũng không t h a m danh bởi vì cái gọi là hải nạ bách xuyên hữu dung nãi đại thẳng đứng thiên nhận vô dụng t ắ c c ư ơ n g hắn là cái không muốn người cho dù ngươi là đông hải chi thủy cũng đập không ngã hắn tòa này cô tiếu vết núi chỉ cần hắn có thể đứng ở thế gian dù là ngươi có thể đem hắn bao phủ nhất thời có thể đông hải chi thủy cuối cùng vẫn là có thủy chiều xuống này g đó đợi cho nước biển thối lui thời điểm chính là hắn đông sơn tái khởi thời điểm lam ngọc nói khẽ ngươi nói là ta cũng không phải là không muốn người ta không phủ nhận thế gian này nho ra đệ tử tự có hạo nhiên chi khí nhưng tại hạo nhiên chi khí bên ngoài thu diệp đông nhiên cười cười trong lúc vui vẻ mang theo một chút tự rêu ý vị vừa rồi ngươi nói bần đạo trong tay áo đều là chút pháp lực lừa dối thuật bần đạo cũng không phủ nhận bần đạo không ngại nói thẳng bần đạo lần này tới thuộc châu chính là muốn muốn khuyên ngươi rời đi thuộc châu đừng lại chuyến vũng nước đục này đến lúc đó ngươi có thể là tị thế ẩn cư có thể là sống chết mà bây đều có thể lam ngọc cười to nói thu diệp là ngươi quá đề cao chính mình hay là quá xem thường lão phu thu diệp không nói thêm gì nữa chỉ là đ ố n g nhiên nắm tay tại hắn trưởng giáo v ờ n quanh thanh phong hóa thành một đạo loan n g u y ệ t trạng phong nhận như mới tháng treo trên bầu trời đạo môn cựu phong trừ bỏ chính thống nhất đều thiên phong cùng đã vứt bỏ kiếm phong còn lại thất phong phân biệt lấy tất h tinh làm tên thất phong lại đều có một môn huyền bí thần thông là vì các mạch phong chủ độc hữu chi thuật mà trưởng giáo chân nhân thì có thể thất thuật đều là thống lúc này thu diệp sử dụng chi thuật tức là thất phong trong thần thông t i ê n toàn ngọn núi thần thông thu diệp trấn tí ra tay háo hai tay hướng về phía trước không nghe thấy mảy may tiếng vang chỉ gặp đạo này huyền nguyệt lấy một đường chi thế xé rách giữa hai người không gian lam ngọc không trốn không né quanh người có một bộ t r ư ờ n g quyền hư ảnh chậm rãi hiện hiện lấy lam ngọc làm trung tâm v ư n quanh thành vòng bất quá không đợi cả hai c h ạ m nhau có người lấy cường h à n h bá đạo chi thế nạnh sinh sinh phá vỡ phương này hàng ngàn tiểu thế giới vừa vặn ở vào giữa hai người người tới mặt hướng lam ngọc đưa lưng về phía thu diệp đúng là không chút nào đem cái k i a đạo tấn manh mà tới huyền nguyệt để ở trong mắt lam ngọc thần sắc phức tạp chỉ gặp cái tia đạo sắc bén vô địch tiêu ngạo kiếm tông kiếm khí thanh phong đao lư đúng là không có thể gây tổn thương cho nó mảy may người tới chính là vốn nên đi hướng giang nam lại tới trước thục châu từ bắc du thu diệp tạo nên một phương hàng ngàn tiểu thế giới có che đậy thiên cơ huyền diệu tác dụng mà từ bắc du lại không tinh thông chiêm nghiệm c h i đạo vốn nên không cách nào dò xét nơi đây sự tình bất quá khi lam ngọc lấy ngôn ngữ tương kích lúc mặc dù không có khả năng hư mất thu diệp tâm cảnh nhưng lại để thu diệp tại trong chớp mắt lòng sinh s á c ý bởi vì cái gọi là tiên nhân tức dẫn tắt thiên địa biến xác trong nháy mắt này phảng phất là tại từ bắc du trong tâm hồ h i n lên một vòng nhanh chóng điện từ bắc du không phải kẻ ngu dốt tại đương đại có thể làm cho tâm hắn sinh cảm ứng giả đơn giản hai người nhất giả hoàng nhan bắc nguyệt còn nữa chính là thu diệp hoàng nhan bắc nguyệt tất nhiên sẽ không xuất hiện ở chỗ này như vậy thì chỉ có thu diệp thu diệp nhìn về phía lan ngọc ngươi vừa mới dùng ngôn ngữ kế ta nguyên lai là đang chờ h ắ n đến chỉ là cơ quan tính toán tường tận quá thông minh liền không sợ lầm tính mệnh lan ngọc c ư ờ i trừ từ bắc du xoay người lại nhìn về phía cao cao tại thượng thu diệp mở miệng nói trưởng giáo chân nhân mặc dù ngươi ta từng có mấy lần gặp nhau nhưng vô luận làm ai sơn minh lăng hay là bích du lịch đảo liên hoa núi bên trên ta cũng chỉ là một cái bẫy bên ngoài q u ầ chúng ngươi chưa hẳn có thể nhớ k ý t a nghiêm chỉnh mà nói n g ư ơ i ta lần trước gặp mặt hay là tại mấy năm trước kiệt thạch bên bờ khi đó ta cùng tiền sư đang muốn khởi hành tiến về ngụy quốc trưởng giáo chân nhân đi thuyền mà đến quả nhiên là tiên nhân phong thái để từ mỗi trung thân khó quên từ bắc du thoáng thả nhẹ ngữ đ i ệ u lúc đó trưởng giáo chân nhân còn từng ngâm một câu thơ từ mỗi hiện tại vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ sau đó hắn phòng theo năm đó thu diệp ngữ khí ngâm tụng nói bần đạo chính là côn l u n khách vệ quốc bờ biển có giao tình t r ạ c tu đạo tuế nguyệt bảy mươi năm khâu tọa huyền đô một trăm năm chưa từng phi thăng thiên mua bế chỉ vì thân ở giữa thế tục đã môn thu diệp kim đến đây giải quyết xong trước kia qua lại duyên thu diệp từ đầu đến cuối đều là vô hỉ vô bi thờ ơ từ bắc du tiếp tục nói ngày đó trưởng giáo chân nhân luôn một muốn giải quyết xong trước kia qua lại duyên như vậy hôm nay tử mỗ muốn hỏi câu trước trưởng giáo chân nhân có thể từng giải quyết xong nếu là đã giải quyết xong vì sao còn muốn ngưng lại tại trong nhân thế này nếu là không có giải quyết xong vậy coi như đến phiên tử mỗ lai làm đầu sư đòi lại một cái công đạo thu diệp rốt cục mở miệng nói cái gì công đạo từ bắc du không có trả lời chỉ là xuề bàn tay ra hai ngón khép lại nhẹ nhàng một vòng d ư ớ i chỉ hiện hiện một thanh kiếm khí màu xanh hội tụ mà thành ba thước thanh p h o n g hình như chu tiên nhưng lại không phải chu tiên bà tôn lúc này ở từ bắc du trước mặt bất quá là thu diệp tam đại phân thân một trong nếu là giết một cái phân thân còn muốn vận dụng chu tiên như vậy từ bắc du cũng đừng nói chuyện gì làm đầu sư báo thủ lợi nói chỉ cần thu diệp không cần linh l u n g tháp vậy hắn cũng không cần chu tiên hắn ngược lại muốn xem xem chính mình tay không tất sát có thể hay không g i ế t đến thu diệp phân thân chương năm trăm ba mươi lăm sơ thí ngư đao lộ p h o n g mang chương năm trăm ba mươi lăm sơ thí n ư đ đao lộ phân mang thu diệp nhìn qua từ bắc du trong tay một kiếm lạnh nhật nói nguyên lai、like、đây chính là người công đạo từ bác du nắm chặt chỗ u kiếm nói nếu không có nó các ngươi những người này sẽ cùng ta giảng công đạo hai chữ sao nói đi hắn nhắm mắt lại giơ lên trong tay chi kiếm cầm kiếm tay phải về kéo triệt thoái phía sau khiến cho thân kiếm cùng hắn song mi ở vào giống nhau độ cao gió nổi mây phun trên mặt đất đá vụn tuyết rơi có khô lá r ụ n g đúng là tự hành bay lên thu diệp đến cùng là tôn sư một giáo tu đạo nhiều năm khí độ lòng dạ tất nhiên là bất p h à m lúc này vẫn là mở miệng khen tốt một kiếm từ bác du nói khẽ vậy thì mời trưởng giáo chân nhân nhìn kỹ lại nhìn từ mỗi một kiếm này đến cùng như thế nào thoại âm rơi xuống từ bắc du đưa kiếm mà ra không có nửa điểm sức tưởng tượng một kiếm đâm thẳng cũng là từng bị kiếm tông tông chủ thượng quan tiên trần ca tụng là thẳng tiến không lùi cựu t ử không hối hận một kiếm thu diệp ánh mắt thiên tĩnh một tay háo vung ra từ tay háo này bên trong bay ra vô số c u n g phong gió thổi như lao cắt hai g ọ n má thiết kim đ o à ngọc n chỉ là còn chưa gần đến từ bắc du trước người liền đã bị trong tay hắn một kiếm ẩn chứa kiếm khí xoắn thành vỡ nát một tay háo cồn g phong dường như vô cùng vô tận c h ọ n vẹn dùng ba khắc đồng hồ mới trút xuống hầu như không còn mà từ bắc du kiếm một kiếm thế cũng rốt cục bị làm hao mòn hầu như không còn dừng bước tại thu diệp trước người ba t r ư c h ỗ từ bắc du khe nhữ n g mày trong tay thanh phong đột nhiên trước người vạch ra một đường c o n g trọn một đạo tương đương với đ i ệ u tiên một kiếm hình vòng tròn kiếm khí xuất hiện tiếp theo là hai đạo ba đạo mười 10 đạo trăm ngàn đạo l í t nha l í t nhít kiếm khí phô thiên cái địa thanh thế to lớn thu diệp vẫn là không sợ hay không sợ lúc trước hắn đối với lam ngọc xuất thủ chính là dùng thiên t i ề phong thần thông có thể nhất phong chi chủ động hưu chi thuật như thế nào bình thường vừa rồi chẳng qua là sơ lộ phong mang cho tới bây giờ mới xem như phong mang tất lộ chỉ gặp tu diệp hư lập không trung đ ạ p cương bộ đấu lấy n g ó n t r ỏ tay phải trước người vẽ ra một cái huyền ảo phụ triện tụng nói thiên tuyển cự phong cao và trượng có gió từ thiên ngoại đến từ thiên tuyển phong mà đến tiếp lấy thiên phong một hóa hai hai hóa ba ba hóa vô tận màu xanh nhạt phong đao đồng dạng phô thiên cái địa so với từ bắc du kiếm khí không sai chút nào phong nhận đối với kiếm khí như là chiến trường sát phạt liên miên vang lên vô số đạo kim loại âm vang thanh âm không ngừng có kiếm khí cùng phong nhận tán loạn một mực kéo dài thời gian đốt một nén hương cả hai mới đều hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa kiếm này đằng sau từ bắc du chưa lại thừa cơ cường công mà là chậm đợi thu diệp có qua có lại thu diệp cười n h ạ t nói kiếm tông ba mươi sáu kiếm kiếm không giống nhau m ờ i kiếm tông tông chủ tiếp b ầ n đạo một kiếm đạo môn cùng kiếm tông đều là xuất từ đạo tổ truyền đạo kiếm tông dùng kiếm đạo môn cũng dùng kiếm chỉ là đạo môn kiếm nặng đạo mà nhẹ thuật nặng bên ngoài chi pháp mà nhẹ tại kiếm khí bản thân cho nên thu diệp một kiếm này cũng không phải là đúng nghĩa ba thước thanh phong mà là một đạo thiên lôi đạo môn lấy lôi pháp vi tôn đạo thiên lôi này chính là một thanh thiên điệu cầm lợi kiếm chuyên giết ngỗ nghịch thiên đạo người nghiêm chỉnh mà nói thượng quan tiên trần tiêu huyền tiêu bạch bọn người đều là chết bởi dưới đó từ bắc du dơ kiếm trước người mà lợi thu diệp dưới chân đạp cương bộ đấu biến nào chỉ hướng đầu đội thiên không lại tụng nói thiên su thần lôi triệt cử tiêu thiên đ i ệ biến sắc có lờ mờ mây mù từ thiên ngoại mà đến từ thi t h i ê n hai ô n đ ị ám. Thu d ệ p phản phất lần à t h i đạo thuật lần thứ nhất hóa gió là vạn nhận lần thứ hai lấy thiên lôi làm kiếm bất quá từ bắc du cũng không chút nào yếu thế trực tiếp lên kiếm trùng thiên lôi kiếm khí lợn lờ cùng xâm xâm lôi đỉnh nhậm vàng chạm vào nhau nổ ra đầy trời lưu hình tiếp theo lại có kiếm khí ngút trời lên lên đỉnh đầu dày đặc trong mây đen n mạnh sinh sinh nổ tung một lỗ hổng trong lúc nhất thời màn trời ù ù hạ xuống phảng phất trời sập trong đó lôi điện ối lượn kiếm khí mọc lan tràn đã không còn là một kiếm quan cảnh đứng ngoài quan sát lam ngọc nhìn qua này tấm lôi ngục rừng rậm tràn g cảnh nói khẽ khó bất quá hắn rất nhanh liền cười nói bất quá thu diệp càng khó câu nói này vừa mới nói xong một đạo bạch hồng phá vỡ mảnh này lôi ngục rừng rậm từ trời rơi xuống đại điệu tùy theo chấn động đầy người bạch hồng lượn lờ từ bắc du phảng phất là thiên nhân g i a n g thế lấy cử thế vô địch c h i tư thái trở lại nhân gian càng thêm huyền bí chính là tại người trẻ tuổi tóc trắng quanh người còn có vô số lôi điện màu tím lượn lờ chỉ là không thể gây tổn thương cho cùng mảy may liền ngay cả bám vào tại trên bên ngoài thân cũng thành hy vọng xa vời liền ngay cả trên thân huyền b à o màu đen cũng không bị thương tới mảy may từ bắc du tiện tay đem những lôi đình này kéo t h ầ n s ắ c lạnh lùng n g ừ n g đầu hỏi đường, đường đạo môn trưởng giáo chân nhân cũng chỉ có chút bản lãnh này những n à y tại tầm thường địa tiên tu sĩ xem ra không khác thông tin ê triệt địa thần t h ô n g đối với đã đúc thành đại bảo thân bình từ bắc du mà nói chỉ thường thôi phóng nhãn đương kim thế gian liền xem như lầu mười tám cảnh giới đại địa tiên cũng không có người có thể địch nổi chỉ có lầu mười tám phía trên mới là đối thủ của hắn húng chi lúc này thu diệp chỉ là một tôn phân thân mặc dù có lầu mười tám cảnh giới nhưng lại không so được lầu mười tám phía trên bà tôn theo từ bắc du tiếng nói rơi xuống trên bầu trời mây mù lượn lờ cùng lôi điện xâm nhiên cảnh tượng cũng theo đó chậm rãi tàn đi một lần nữa hiện lộ ra thu diệp thân ảnh lúc này vị trưởng giáo này chân nhân vẫn là mây trôi nước chạy bất quá nó、no、khí cơ suy yếu sự nghiêm trọng lại là mắt trần có thể thấy hiện nhiên tại vừa rồi trong lúc giao thủ hao tổn t h n g trọng từ bắc du cười lạnh nói đó chính là tài năng chỉ có thế thu diệp dôi ra ngón tay lại đang trước người vẽ ra một cái phụ triện nhẹ giọng tụng nói thiên quyền huyền minh đ ạ m cựu đu. vô số âm khí từ bốn phương tám hướng bỗng nhiên sinh ra hội tụ như biển tiếp theo lại tốt giống như đại giang triều cường chạy xiết mà ra hướng phía từ bắc du quét sạch mà đi bất quá từ bắc du lại là nhìn như không thấy thẳng cầm kiếm tiến lên một kiếm bổ gió pha sóng đi ngược dòng nước đạo này âm khí triều cường bị từ đó sinh, sinh một phân thành hai những cái kia đối với bình thường địa tiên tu sĩ mà nói như là giỏi trong xương âm khí như nước qua bình xứ đúng là dính không được từ bắc du thể phách mảy may càng chưa nói tới rót vào thể nội hư thể phách sau đó từ bắc du trong tay ba thước lõe lên một cái rồi biến mất sau một khắc thu diệp trên ngực xuất hiện một kiếm đem hắn xuyên tim hơn phân nửa bất quá thu diệp hay là tại trong lúc ngàn c ầ n treo sợi tóc lấy hai tay nắm ở thân kiếm khiến cho không có khả năng hoàn toàn xuyên tim mà qua bước chân ở trong hư không d ẫ m đạp ra điểm vận sóng hướng về sau bay ngược mà đi bất quá từ bắc du xuất thủ quá nhanh không chờ thu diệp đem một kiếm này dư thế hoàn toàn hóa đi từ bắc du đã đi tới thu diệp trước người đưa tay nắm chặt ba thước chuỗi kiếm hướng về phía trước trùng đất i đầy thân kiếm đều chui vào ngực nó bên trong thu diệp lập tức khí cơ tán loạn như là binh bại sân đổ không còn có chống c ự sức hoàn thủ bất quá từ bắc du còn không chịu đến đây dừng tay thế đi không ngừng đánh vỡ tòa này hàng ngàn tiểu thế giới một mực đem tôn này thu diệp phân thân đóng đinh tại kiếm cắt trên đầu thành Trưng Một một Trưng Một một núi đằng sau lại một núi. Trưng 536. Một núi đằng sau lại một núi 536. 536. lại lại sau sau lửa đất không còn nhiều lời về phấn ngũ thần thì là chỉ âm thần dương thần nguyên thần ngọc thần thánh thần này ngũ thần lại cùng đạo môn nam tiên lẫn nhau đối ứng trong đó đối ứng quỷ tiên cảnh giới âm thần là tu luyện lớn mạnh thần hồn nhất nghiệm thanh tĩnh gia ưu nhập minh chính là viết quỷ tiên nhưng nếu như vẹn vẹn tu luyện tới như thế cảnh giới cuối cùng chỉ có thể biến thành quỷ đạo chi lưu cầu trong âm siêu thoát thần tượng không rõ quỷ quan không họ tam sơn vô danh mặc dù không vào luân hồi nhưng cũng khó cầu trường sinh chứng đạo dừng ở đầu thai liền bỏ mà thôi cho nên quỷ tiên tại nam tiên bên trong xếp hạng thấp nhất âm thần、tại. ngũ thần bên trong xếp hạng cuối cùng cao hơn một tầng chính là dương thần đối ứng nhân tiên cảnh giới đã mới vào trường sinh đại đạo mặc dù như cũng không được trường sinh nhưng gân cốt c n g kiện còn có đủ loại chỗ thần dị hơn xa tại thường nhân mà lại so với chỉ có thể ở ban đêm du lịch tâm thần dương thần có thể tại ban ngày du lịch không sợ thiên phong ánh nắng cho nên cao hơn ra quỷ tiên sau đó chính là nguyên thần đối ứng tiên cảnh giới, Nếu như nói nhân tiên cảnh giới tại trên đường trường sinh vẹn vẹn sơ k u y môn kính như vậy địa tiên cảnh giới chính là đăng đường nhập thất chẳng những có hô phong h o à n ũ phi thiên n ộ địa xem bói hoa phúc kết trận thành lao trên í c cốc không ăn các h không thần thông thọ nhân sinh ăn bên ngoài, mà lại thọ nguyên tăng gọn, loại lại từ t mà ă năm trăm năm trăm năm m làm mở biến thành năm đến năm không nợi, xưng làm chứng đến nhỏ trường sinh, ba hai lại tu sĩ có thể t này ra. r được lúc có sĩ đan điền t ử p h ụ đem thần hồn ngưng tụ thành hải nhi lại xưng nguyên anh chẳng những có thể lấy thần du xuất hiếu hơn nữa còn có thể lấy nguyên anh vận dụng đủ loại thuật pháp thậm chí là khống chế pháp bảo ngăn địch huyền diệu vô tận đợi cho điệu tiên lầu m ộ ư ơ i tám cảnh giới lúc nguyên anh đã cùng bản tôn ngang nhau lớn nhỏ có thể xưng nguyên thần về phần so với đ i ệ tiên cảnh giới cao hơn thần tiên cảnh giới bị dự làm chứng đạo đến tăng mạnh sinh trừ phi là thiên nhân ngũ suy lúc này tôn này lá thu nói cho cùng cũng chỉ là lá thu ngọc thần một trong cho nên không có khả năng thật bị từ bắc du treo ở trên đầu thành tại bị từ bắc du một kiếm xuyên tim mà qua sau cả người liền bày biện ra tán loạn chi thế thân hình dần dần mơ hồ phiêu diêu không chừng khi từ bắc du đem ba thước kiếm khí từ lồng ngực của hắn bên trong rút ra liền triệt để tan thành mây khói từ bắc du đối với cái này thợ ơ thân hình lướt về đằng sau từ đầu tường lại lui trở về lam ngọc hành dinh bên trong lúc này lam ngọc nhìn về phía phương bắc nhẹ giọng t h ở dài nói lá thu không còn là lúc trước cái kia tâm hệ thiên hạ lá thu hắn hôm nay càng giống là trong miếu thờ c u n g phụng từng tôn tượng gô đất nặn không sức sống thiên điệu bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu thánh nhân bất nhân lấy bách tính là chó dơm chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thiên nhân chi cách sao từ bắc du tán đi trong tay ba thước kiếm khí tao mày nói năm đó ta bắt đầu thấy vị trường giáo này chân nhân lúc. Còn, còn có ò n c ba phần n h â n khí có thể hôm nay gặp lại nhiều nhất còn thừa lại một phần n h â n khí người chi tính tình như thế nào biến hóa to lớn như thế lam ngọc lắc đầu nói ta đây cũng không rõ ràng bất quá nghĩ đến trên đời này hẳn là không người có thể am toán vị này đạo môn t r ư ở n g giáo hắn sở dĩ lại biến thành hôm nay bộ dáng như vậy nói cho cùng vẫn là bởi vì chính mình nguyên cớ từ bác du chợt nhớ tới mình trong n g ọ n g trên kiếm phong nhìn thấy thượng thanh đại đạo quân trong lòng d u lên nói khẽ vậy cũng chưa chắc lam ngọc chỉ coi là người trẻ tuổi không phục vị này thiên hạ đệ nhất nhân cũng không suy nghĩ sâu xa từ bác du quay đầu nhìn về tây côn l ô n phương hướng nhìn lại ở nơi đó có đạo môn cựu phong hắn từng trong ngộng đặt chân nhưng lại chưa bao giờ tại hiện thế đi qua không biết bây giờ trên kiếm phong phải chăng còn có vị kia đại đạo quân lam ngọc thuận từ bắt du ánh mắt cũng theo đó nhìn lại tinh thần của ngươi không yên mà lại khí cơ cũng ẩn ẩn có ngưng trệ cảm giác chẳng lẽ vừa rồi một phen giao thủ lưu lại thai hoàng hầm chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm vừa rồi lá thu vẹn vẹn ba tôn thân ngoại hóa thân một trong không đề cập tới lá thu bản tôn như thế nào giống như vậy hóa thân còn có hai tôn lấy ngươi cảnh giới trước mắt đi cùng trở lại định phong lá thu giao thủ chỉ sợ phần thắng c ự thấp cựu tử nhất sinh từ bác du thu tầm mắt lại thở dài không phải là bởi vì duyên cớ này tôn kia thân ngoại hóa thân bất quá địa tiên lầu mười tám cảnh giới thậm chí không phá nổi ta đại bảo thân b ì n h càng không làm gì được ta lam ngọc ánh mắt ngưng tụ hơi trần c h ờ s a u hỏi đại bảo thân b ì n h từ bác du gật đầu nói bởi vì đủ loại cơ duyên xào hợp ta phải lấy nhìn thấy phó tiên sinh một sợi tàn hồn tại phó tiên sinh chỉ điểm đem tứ đại kim thân hóa mà vì một đúc thành có khả năng cùng t i ê n nhân không lọt chi thân cùng trượng sáu kim thân sánh ngang đại bảo thân mình lam ngọc thần sắc lập tức trở nên tự hỉ tự bi phức tạp không hiểu lẩm bẩm nói năm đó ta cùng tiên s c u im lặng, im lặng, giữa c ù hai người lâm vào trong trờ mặc qua hồi lâu mới do lam ngọc đánh vỡ mảnh này trờ mặc nói tạo hóa trêu ngươi nhiều lời vô ích không biết tiên sư trước khi đi có thể từng bàn giao cái gì từ b á c du nói phó tiên sinh trừ để từ mô giúp đỡ lam tương cùng đường di bên ngoài chỉ là lưu lại một đoạn không thành cách luật từ ngữ cũng không bàn giao cái gì nói đi từ bác du đem đoạn k i a m i ễ n cưỡng có thể xưng là từ thiên trương đọc thuộc lòng cho lam ngọc lam ngọc sau khi nghe xong trầm mặc thật lâu không nói một lời từ bác du tiếp tục nói ta từ đế đô tới thời điểm trên thân còn mang theo công chúa ý chỉ lam thương hẳn phải biết nội các phiếu nghĩ ra đi qua ti lễ giam nhóm đỏ đắp lên ngọc tỷ đó chính là chiếu mệnh cho nên ta không có khả năng ở đây ở lâu còn muốn chạy tới giang nam để nhanh chóng bình định giang nam tri đoạn lam ngọc lấy lại tinh thần gật đầu nói nam về nói chính là thiên hạ đại thế giang nam làm trọng chỉ cần đã bình định giang nam thuế ruộng hai chữ liền có tin tức manh mối như vậy thiên hạ thái bình liền ở trong tầm tay từ bắc du hiếp mắt ngẩng đầu lên h à n phong thổi loạn người trẻ tuổi này thái dương sợi tóc tựa như là rốt cục sắp đi đến đỉnh núi tâm tình của hắn lúc này đã có hưng vấn lại có mấy phần tâm thần bất định bất an bởi vì một núi càng so một núi cao bay qua ngọn núi này còn có một tòa núi lớn đang chờ hắn đợi đến lúc nào ngoài núi không núi vậy cũng là dưới chân của hắn một mảnh đường băng phẳng thời điểm lam ngọc trợt nhớ tới một chuyện nhẹ giọng hỏi ta nghe tôn thiếu đường nói bây giờ nội các sự vụ ngày thường đều là do tạ Tô Khanh lo liệu. văn bích hắn đã là đến tình trạng như thế sao từ bắc du nhẹ gật đầu im lặng i y mắng lam ngọc đưa tay bắt lấy từ bắc du ngu bàn tay đi sớm về sớm bảo trọng chương năm trăm ba mươi bảy tốt nhất thời tiết là thái bình chương năm trăm ba mươi bảy tốt nhất thời tiết là thái bình đại tể thái bình hai mươi bốn ă m tháng t r ạ p linh võ quận vương tiêu ma ha xuất lĩnh tri bộ tại thành giang đô bên ngoài hai trăm dặm chỗ cùng ngụy quốc tiên phong đại quân gặp nhau hai quân kịch chiến một ngày một đêm chưa phân thắng bại hình thành thế g i ằ n g co sau đó lương võ quận vương tiêu đi tật sở bộ hỏa tốc gấp rút tiếp viện giang l a n g hành dinh trưởng ấn quan ngụy vô kỵ cùng hậu quân tả đô đốc vũ không binh chia làm hai đường thừa cơ để lên đồng thời hướng giang châu phương hướng di động y đổ cùng hai vị quận vương hội sư đối với ngụy quốc đại quân hình thành vây kín bởi vậy hình thành quyết chiến chi thế ngụy vương tiêu cần đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết lấy giang l a n g phủ là dựa vào trực tiếp phái binh chặn đường vũ không sở bộ nếu là vũ không khăng khăng không lùi như vậy thì sẽ ở đại quyết chiến trước đó đầu tiên triển khai một trận tiểu quy mô cục bộ quyết chiến thậm chí là một cái tác động đến nhiều cái khiến cho đại, tề đại quân tại ề đ q u â dưới tình t hình như thế song phương tiến vào một loại ngắn ngủi lại quỷ dị trong lúc rằng co song phương đều rất rõ ràng loại này rằng có sẽ không duy trì quá dài thời gian nhiều nhất mấy ngày công phu song phương liền sẽ triển khai sau cùng quyết chiến mặc dù không thể nói là giải quyết dứt khoát nhưng cũng sẽ quyết định ngày sau thiên hạ đại thế hơn phân nửa đi hướng đương nhiên tại trong lúc này song phương cũng không phải hoàn toàn triệt binh ngưng chiến đại quân chỉnh đốn có thể quy mô nhỏ mấy trăm người tranh p h o n g nhưng vẫn là trong bóng tối tiến hành song phương trinh sát bộ đội cùng tinh nhuệ kỵ binh đều tổn thất nặng nề bất quá tất cả mọi người minh bạch so sánh với lập tức liền muốn tới động một tí hơn vạn người rộng rãi chấm giết lúc này tiểu đà tiểu nháo thật sự là không có chút rung động nào thậm chí là không đáng giá nhắc tới bạch ngọc đứng tại ngoài quân doanh người đeo trường cùng nhìn xem đ ầ y người máu tơi ư kỵ binh thành đội về doanh trên mặt biểu lộ như cùng nàng bên hông treo dạ xoa mặt nạ đồng dạng lanh k h ó c hở h ữ g như cuối thu hàn s ư ơ n g như đầu mùa đ ô n g tuyết rơi thân là ngụy vô kỵ dưới trướng kỵ binh thống lĩnh tại thần dậu cốc đánh một trận xong bạch ngọc dưới trướng vốn cũng không nhiều kỵ binh đã hao tổn hơn phân nửa lại trải qua mấy ngày nay chém giết đằng sau càng l à còn thừa không có mấy bây giờ nàng ngược lại là thành cái quan can tướng quân không còn binh có thể điều lại bởi vì nơi đây cũng bất lợi cho kỵ binh lực mà là cho nàng một cái hành dinh thăm nghị hư danh. nói chẳng ra là chính là tại trung quân trong đại doanh giúp đỡ bảy mưu tinh kế để trong nội tâm nàng nhiều rất nhiều khó mà phó chư v u miệng viên m u ộ n ngược lại là mẫn thuần g i a hòa này dù sao cũng là từ thuộc châu bên kia tới khách quân ngụy vô kỵ đúng là lại cho hắn phân phối đại khái hơn ngàn người binh lực trong đó hơn phân nửa đều là bạch ngọc lúc đầu bộ hạ mỗi ngày ở bên ngoài cùng ngụy quốc trinh sát chém giết để bạch ngọc mỗi lần nhìn thấy g i a hòa này đều muốn hung hăng đá hắn m ộ t c ước để giải toán khí trong lòng chỉ là ngày bình thường đối với người đều là đạo mạc xa cách bạch ngọc tại sao lại đơn độc đối với mẫn thuần có mang oán khí vậy đang lúc bạch ngọc dưới đ ấ y lòng o á n khí mọc lan tràn thời điểm tại đội này kỵ binh cuối cùng một bóng người chậm dài xuất hiện người khoác áo giáp bên hông bội đao bất quá trên mặt lại đeo một cái không biết từ chỗ nào lấy được cái mặt nạ siêu siêu v ẻ o v ẻ o không nói hai con mắt đều không phải là bình thường lớn cùng bạch ngọc bên hông cái kia làm công tinh tế dạ xoa mặt nạ tương đối thật sự là cách biệt một trời có thể ở trong quân như vậy đặc thủ tự nhiên chỉ có nhiều lần lập chiến công mẫn thuần mẫn thuần g ụ c ngựa đi vào bạch ngọc trước mặt lấy xuống trên mặt mặt nạ đồng xanh cười nói ngọc nhi ở chỗ này ngốc đứng đ ấ y làm cái gì mặc dù bạch ngọ không cần gọi nàng ngọc nhi có thể xưng hô nàng tên đầy đủ bạch ngọc cũng có thể gọi là bạch thống lĩnh nhưng mẫn thuần lại là giả vờ ngây mốc mỗi lần đều là thành tâm nhận lầm sau đó d ạ mãi không sửa bạch ngọc bắt hắn không có biện pháp gì cuối cùng cũng liền vùng x u ô i bỏ mặc bạch ngọc lường trong tay hắn mặt nạ bờ môi k h ẽ nhúc ních phun ra một chữ xấu t h a n h em không lớn nhưng vẫn là rõ ràng rơi xuống mẫn thuần trong t hai mẫn thuần nháy máy mắt ngọc nhi ngươi sao có thể nói như vậy đâu đây chính là ta tìm trong quân công tượng chuyên môn chế tạo tuy nói cái kia lão công tượng đánh cả đời đao không quá sẽ tạo cái này nhưng đây đều là việc nhỏ không đáng kể. không cần để ý ngươi nhìn ngươi mang theo một cái dạ xoa mặt nạ bị n g ư ơ i gọi là dạ xoa đem vậy ta liền mang tu la mặt nạ nói không chừng còn có thể đem thảo nguyên vương lâm hàn tu la tướng quân danh hào cho đọc tới bạch ngọc n ế t miệng ra vẻ khinh thường tự nhiên cũng không có trả lời mẫn thuần vấn đề bởi vì chính nàng cũng nói không rõ tại sao muốn ngây ngốc đứng ở chỗ này một mực chờ đến s ắ c trời lờ mờ đợi đến cái này ra hỏa đáng ghét bình an trở về mẫn thuần không có đâm thủng nữ tử tâm tư tung người xuống n g a nam chiến mã cùng nữ tử một đạo hướng trong đại doanh bước đi tự nhiên mà vậy hai người sánh vai mà đi mẫn thuần hỏi ngươi mấy ngày nay đ trưởng ấn q u a n nói cái gì thời điểm khai chiến sao bạch ngọc lắc đầu mẫn thuần thở dài trưởng ấn quan đại nhân đây là đang hãy đợi a bạch ngọc hỏi chờ cái gì mẫn thuần đạo đương nhiên là chờ triệu đình phái tới đại tướng quân chỉ cần đại tướng quân vừa đến tiếp trưởng đại quyền đến lúc đó là thắng hay bại tự nhiên đều có cao to đỉnh lấy chúng ta những n à y người lùn đi theo phía sau là được nói đến đại tướng quân bạch ngọc đột nhiên nhớ tới một người một cái để nàng cảm thấy rất không chân thực người nàng lần thứ nhất gặp người kia lúc người kia kém chút mệnh tăng nàng cùng tiễn phía dưới hai người một đường dây dưa chấm giết cuối cùng lấy nàng bị thua mà kết thúc gặp lại người k i a lúc hắn đã là danh chấn thiên hạ đại kiếm thiên tại lưỡng tương n g o à i thành tung hoành vô địch bạch ngọc rất khó đem hai cái này hoàn toàn khác biệt hình tượng dung hợp lại cùng nhau chỗ người này cho nàng cảm giác liền trở nên cực kỳ không chân thực phảng phất là phủ một tầng sương mù như trong gương hoa trăng trong nước nhìn không rõ ràng người như vậy là như thế nào từ một cái vô danh c h i đồ nhảy lên trở thành quan hệ đến toàn bộ thiên hạ đại thế đại nhân vật để nàng làm sao cũng nghĩ không thông bạch ngọc nhớ tới người tự nhiên là từ bắc du lịch cái kia thân bội bình lỗ đại tướng quân ấn đương triều đế con rể cũng là một kiếm hoành thiên hạ kiếm tông tông chủ chính là một người như vậy đỡ cao ốc tại sẽ nghiêng xoay chuyển tình thế tại đã đổ lại khiến người ta không thể không tâm sinh bội phục sùng kính mất tuần cúi đầu nhìn qua giải chiến phía trước bằng sắt dang đầu chậm rãi nói ra ta nghe nói triều đình đã ban xuống c h i ế u mệnh do từ nam cộng lại t r ư ở n g giang nam quân quyền đông bắc chiến sự có thể thuận lợi kết thúc vị đại tướng quân này không thể bỏ qua công lao nếu là hắn lần này bình định giang nam vậy nhưng thật sự là công cao ngất một cái vương khác họ phong thưởng là trốn không thoát bất quá nói đi thì nói lại vô luận như thế nào thưởng bất quá là tay trái giao cho tay phải thôi còn không đều là nhà mình đồ vật nói đến đây h ắ n ngừng chân mà đứng l ầ m b ầ m nói thái bình thời tiết luôn muốn đánh trận lên ngửa cắt đầu người mới phát giác được t h ô n g khoái nhưng chân chính treo lên đại trượng thường thấy người chết thường thấy đủ loại nhân gian thảm kịch lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh nguyên lai nhân gian tốt nhất là thái bình chương năm trăm ba mươi tám bình bắt đại tướng quân nam về chương năm trăm ba mươi tám bình bắt đại tướng quân nam về đối với mận thuần cùng bạch ngọc ở giữa vi d i ệ u tình cảm xưa nay lấy thấy mầm biết cây mà vì người ta gọi là người m è o đều đã nhìn ở trong mắt đối với những người trẻ tuổi này tiểu đà tiểu nháo nhìn như tuổi trẻ kỳ thực đã không tuổi trẻ ngụy vô kỵ mặc dù không có điểm phá nhưng trong đấy lòng hay là vui thấy kỳ thành năm đó linh tương tự hai người sánh vai đi vào xoay trướng n g ồ i tại chủ vị ngụy vô kỵ chỉ là chừng lên mí mắt không có chút nào kinh ngạc bạch ngọc sớm t h à n g quân quân quy điện trương đã gần như tan đến trong lòng lúc này cung kính mà đứng thân hình trực tiếp mặc dù nữ tử mỹ hảo đường con bị giấu ở áo giáp bên trong nhưng vẫn là để cho người ta cảnh đẹp ý vui có thể mẫn thuận lại là khác nhau rất lớn mặc dù hắn cũng là nhiều năm pha trộn tại trong quân ngũ nhưng trên thân cỗ này tản mạn chi khí vẫn là không có bị m à i đi ngược lại càng nghiêm trọng thế ra công tử thong dong cùng lão binh du từ lau cá hai loại khí chất giao hòa cùng một chỗ khiến cho hắn tại không giết người thời điểm trên người khí đ ộ cũng quyết không cùng với đế đô trong thành những cái kia mượn ra thế cùng quan hệ bám váy mà ngồi ở vị trí cao công tử ca đây là một loại xuất thân đời đời trâm anh nhà cùng kinh nghiệm xa trường hỗn hợp lên tỉnh táo cùng tự tin thủ lễ nhưng lại bất cần đời ngụy cấm tại khi còn sống thời điểm càng thêm hướng vào cái này nửa cái bạn v ò n g nhiên một lòng muốn đem cháu gái ngụy nguyên nghi gả cho hắn bất đắc dĩ ngây nô nữ tử không biết thế sự lại bởi vì mẫn thuần không thường bạn bên người duyên cớ cuối cùng vẫn lựa chọn đầy người dáng vẻ thư sinh từ nghi bất quá cũng thật ứng với câu cách luôn kia sáng mất、Mận、thuần lúc này mới gặp đồng dạng là thân ở trong quân b Nguyện、nguyên nghi mặc dù xuất thân từ đem cửa nhưng từ nhỏ chính là nuôi dưỡng ở khuê phòng bên trong sống ăn nhàn sung sướng chưa hẳn chính là mẫn thuần cùng đường người ngược lại đồng dạng tình trạng từ nghi ngược lại là càng thêm phù hợp nói không chừng người ngốc có ngốc phúc đây lại là ai cũng nói không rõ sự tình mẫn thuần không khách khí chút nào ngồi tại ngụy vô kỵ trước cán tuy thiện hỏi trưởng ấn đại nhân chúng ta lúc nào đậu thủ ta thế nhưng là nghe nói vũ đô đốc cùng linh võ quận vương bên kia muốn hội sư cũng chính là cắn răng một cái dậm chân một cái sự tình chỉ cần hình thành vây kín chi thế đó chính là quyết chiến chi thế bây giờ chúng ta sĩ khí tăng vọt sĩ khí đê mê ngụy quốc đại quân dựa vào cái gì thắng chúng ta ngụy vô kỵ cũng không ngẩng đầu lên bình tĩnh nói đầu tiên ngươi cái này cắn răng một cái cùng dậm chân một cái khả năng chính là lấy ngàn mã tính nhân mạng không khỏi cũng quá hời hợt thứ yếu ta chỉ là hai tương hành dinh trưởng ấn quan không phải giang nam đại quân đại tướng quân coi như hình thành quyết chiến chi thế cũng không phải ta có thể một lời mã quyết mẫn thuần mịm cười nói đây cũng là nếu chúng ta bọn này giúp việc bếp n ú c đều đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị xong như vậy chúng ta tay cầm môi bếp trưởng lúc nào nhóm lửa lên lò dựa theo đạo lý mà nói từ bắc du cũng nên đến chẳng lẽ lại bởi vì sự tình gì chậm trễ ngụy vô kỵ rốt cục ngẩng đầu lên khiển trách đương t r i ề u bình bắt đại tướng quân tục danh cũng là n g ư ờ i có thể gọi thẳng mẫn thuần rụt cổ một cái ngược lại nói ra ta đây không phải tâm hệ chiến sự thôi ngụy vô kỵ tiếp tục nhìn t r ầ m t r ă m địa đồ nói ra ngươi nếu là thật sự tâm hệ chiến sự vậy thì cùng bạch ngọc đổi một cái ngươi đến ta trong xoái trướng làm thăng nghị chi sự để bạch ngọc đi thay ngươi đi l Đi t r mẫn, mẫn thuần mặc dù không thể quay đầu nhưng lại có thể nhìn thấy ngồi tại chính mình đối diện ngụy vô kỵ lúc này ngụy vô kỵ đã từ chủ vị đứng dậy hai tay chất chồng thân trên hơi nghiêng về phía trước chắp tay hành lễ nói tuy trước gặp qua đại tướng quân mẫn thuần biết sau lưng người đến là ai lập tức nói từ đại tướng quân thi chức nào dám ở sau lưng bố trí ngươi còn xin hạ thủ lưu t ì n h thoại âm rơi xuống mẫn thuần chỉ cảm thấy trên đầu vai buông lỏng phản phất là b ắ t khai vân vụ gặp lại này g rốt cục thở dài một hơi sau đó hắn lập tức đứng dậy đồng dạng là chắp tay hành lễ nói ti chức gặp qua đại tướng quân người tới chính là một đường từ t h ụ c châu đổi tới nơi đây từ bắc du hãn tử mẫn thuần trên đầu vai thu về bàn tay đằng sau không nhanh không chậm đi đến ngụy vô kỵ đã chủ động tránh ra xoái trướng chủ vị thản nhiên nhập tọa từ bắc du dội ra hai tay hướng phía dưới hư ép một chút nói chư vị đ mẫn thuần lòng dạ biết rõ chính mình cùng bạch ngọc mặc dù là từ bắc du quen biết cũ nhưng còn chưa đủ lấy để vị này tổng trưởng giang nam đại quyền đại tướng quân như thế nào để ở trong mắt ngay sau đó chân chính để hắn xem trọng hay là giang l a n g hành dinh trưởng ấn quan ngụy vô kỵ quả nhiên từ bắc du nhìn về phía ngụy vô kỵ hỏi liên quan tới giang nam quân t ỉ n h tình hình chiến đấu ta đã có chỗ biết được theo ngụy trưởng ấn góc nhìn ngay sau đó phải làm thế nào ngụy vô kỵ không cần lo lắng cứ việc nói thẳng chính là ngụy vô kỵ hơi trầm ngâm đằng sau chậm rãi mở miệng nói cái kia ti t r ư c liền mạng u ộ i y theo ti chức góc nhìn việc cấp bách là cùng giang châu hai vị quận vương hội sư một chỗ đối với ngụy quốc đại quân hình thành quyết chiến chi thế từ bác du mỉm cười nói có thể đại quân đến nay còn chưa hội sư một chỗ đây cũng là cớ gì ngụy vô kỵ biểu lộ có chút cứng đờ kiên trì hồi đáp chỉ vì trận chiến này không thể coi thường nếu là cưỡng ép hội sư vô cùng có khả năng cùng ngụy quốc đại quân sớm triển khai quyết chiến trong đó liên quan trọng đại thật là không phải ti chức có thể tùy tiện quyết đoán từ bác du đối với câu trả lời này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hai mắt thật sâu nhìn qua hắn ngươi đây là sợ đảm đường liên quan ngụy vô kỵ lập tức túi đầu ti chức không dá Từ bác du thu tầm mắt bác Du lần ạ i nói ngươi ngoài cuộc. Nhân miêu, ngươi người, người này có hai điểm ta vẫn là biết không cũng không mình Nguyên nhân này vẫn đến, có có cuộc. dám một m hay thấy ta ta đặt sẽ để vào là là này giang nam đại quân có hậu quân có tiên quân còn có từ giang bắc tới thiên tử trung quân lãnh binh trong hàng tướng lãnh ngoại trừ ngươi cùng vũ không hai vị này đương đại danh tướng bên ngoài còn có hai vị tôn thất q u n quý có thể nói là đủ loại ngư long h ữ n tạp liền hướng về phía nhiều người như vậy không có ngươi dưới mắt cũng không có người trấn được ngụy vô kỵ vội vàng đứng lên nói đại tướng quân quá khen ty chức không dám nhận từ b á c du đưa tay hư ép một chút ra hiệu hắn tọa hạng lại nói dưới mắt giang nam chiến sự không thể thiếu ngươi ngụy vô kỵ dù sao ta cái này bình bắt đại tướng quân cầm kiếm giết người coi như chịu đựng thật muốn nói lên bài binh bố trợn vậy coi như là thường dân cho nên tiếp xuống chiến sự chỉ huy còn muốn dựa vào ngươi ngụy vô kỵ không có n h ậ p tọa vẫn là đứng đấy trầm giọng nói nặng từ b á c du thở dài đứng dậy ngắm nhìn một phía nói ta biết ngươi khó xử chỗ thế nhưng là triều đình cũng khó cho nên chúng ta liền đều cố mà làm tận tâm vương sự đi mất thuần cùng bạch lúc này cũng đều đứng lên nói nặng từ bắc ngươi sợ gánh liên quan sợ triều đình sau đó vẫn trách vậy ta hiện tại có thể nói cho ngươi ta chính là đến đảm đương liên quan đánh bại sai lầm là của ta đánh thắng công lao là các ngươi nói đi từ bắc du hướng ngoài trướng đi đến giang lăng tướng công nói qua dùng người là làm đại sự thứ nhất nội dung quan trọng ta đã dùng ngươi liền không nghi ngờ ngươi chủ xoáy tướng quân mỗi người quản lý chức vụ của mình các ngươi cứ việc b u ô n g tay b u ô n g chân nên làm cái gì đều làm cái gì đi ngụy vô kỵ m ấ t thuần cùng bạch ngọc đồng thời ôn quyền hành lễ nói nặc chương năm trăm ba mươi chín đại chiến bắt đầu lúc g i lớn nổi lên chương năm trăm ba mươi chín đại chiến bắt đầu lúc gió lớn nổi lên lúc trước luân phiên chiến sự phần lớn phát sinh ở hồ châu cảnh giới đối với giang châu mà nói mặc dù gần trong găng thức nhưng cuối cùng không phải tại nhà của mình cho nên còn miễn cưỡng được cho thái bình nhưng lần này phát sinh ở giang châu cùng hồ châu chỗ giao giới trận đại chiến này rốt cục phá vỡ giang châu gần một giáp thái bình theo ngụy vô kỵ ra lệnh một tiếng vũ không sở bộ chính thức cùng ngụy quốc đại quân giao chiến mấy lần giao thủ xuống tới q không không lần này g hoàng hiệu xuất quân rút khỏi tin an phủ chỉ cần vượt qua đã kết băng đông giang đại vận hà lương t ự c h ắ c lộc muốn lại nuốt vào cục thịt béo này coi như khó khăn nói không chừng còn muốn bị băng bên dưới mấy khỏa giam đến cho nên vũ không không chút do dự hạ lệnh toàn quân trên dưới trừ ba ngày số định mức lương khô bên ngoài từ bỏ hết thẻ đồ quân lưu toàn lực truy kích thế muốn tiêu diệt toàn bộ hoàng hiệu đại quân bắt sống hoàng hiệu trong lúc nhất thời mấy vạn đại quân thừa cơ truy kích sĩ khí càng tăng vọt kỵ binh phía trước bộ binh theo sát phía sau trùng trùng nhật điệp như sơn băng hải tiếu bình thường thậm chí khiến cho đại quân kéo dôi ra một đầu thật dài t r ậ n tuyến loại này hoàn toàn bất kể trận hình truy kích đổi thành bất kỳ một cái nào thời điểm đều tất nhiên bị coi là binh r a tối kỵ lanh binh tướng linh thậm chí muốn bị vạch tội đem đại sự quốc gia coi là trò đùa có thể vu không sở dĩ có thể danh liệt tứ đại một trong danh tướng ngay tại ở hắn biết lúc nào phải đánh thế nào trên chiến trường chiến cơ trước mắt l ạ qua tuyệt không thể bảo thủ không chịu thay đổi Có t hoàng ể t quân trên i hiệu đ lần này cũng không phải là tan tác mà là rút lui hắn cũng biết rõ rút lui nhất định phải có thứ tự đạo lý nếu là như ong vỡ tổ lui vậy thì do rút lui biến thành tháo chạy đến lúc đó coi như thật chính là vỡ tan nản giảm binh bại như núi đổ cũng không còn cách nào thu thập cho nên hắn cô ý lưu lại hai cái phân phối đủ nạch đẩy biên súng đạn hỏa pháo tinh nhuệ xe doanh làm bọc hậu hiệp hộ chỉ là hai cái này xe doanh vừa mới triển khai t r ậ n thế liền chính diện tao n ộ vũ không tự mình xuất lĩnh tinh nhuệ thân quân bị xông lên mà bại ngay sau đó đi theo phía sau số lớn bộ quân đội tới hai cái tinh nhuệ xe doanh tại không hiểm có thể theo tình hình bên dưới lập tức hôi phi lên d i ệ t bất quá vụ không khẩu vị cũng không phải hai cái nho nhỏ xe doanh liền có thể lấp đầy tự mình xuất lĩnh ba nghìn tinh nhuệ kỵ binh gắt gao cắn hoàng hiệu đại quân cái đôi đội tại lúc khác vũ không cho dù có lá gan lớn như trời cũng không dám lây bất quá lúc này lại là khác biệt tại vũ không sau lưng còn có gần mười vạn người đại tề đại quân lần lượt đổi tới nếu là hoàng hiệu cảm dừng bước lại quay người đánh trả lập tức liền sẽ bị theo đôi mà tới đại tề đại quân đổi kịp ở đây dưới tình hình hoàng hiệu không thể không đi tráng sĩ chặt tay kế sách phân ra hai vạn người giao cho tâm phúc của mình điền phẫn thống lĩnh vì đại quân đ o à n hậu điền phẫn xuất quân đóng giữ tại diêu loan trấn khiến cho vũ không truy kích bước chân rốt c ụ c không thể không dừng lại song phương ở đây kịch chiến một ngày một đêm có thừa cơ hồ đem cái này không lớn thôn trấn san thành bình đĩa cuối cùng điền phẫn theo không đầu hàng hoành đao tự vẫn mà chết Hắn còn không không không binh lực triển khai thực chiến tại ngụy vương tiêu cẩn dưới nghiêm lệnh ngụy quốc vài lộ đại quân mắt đỏ bình thường bất kể bất cứ giá nào hướng chắc lộc thành phương hướng dựa sắp vào ý đồ đem hoàng hiệu đại quân cứu ra trùng đây bất quá ở trong quá trình này vũ không đại quân cũng rốt cục cùng tiêu maha tiêu đi tật đại quân thành công hội sư hai lộ đại quân kể vai chiến đấu cộng đồng chặn đánh ngụy quốc các lộ việt quân vượt quá lúc trước tất cả ngoài ý liệu trận đại chiến này đúng là ở dưới loại tình huống này triển khai cũng vây quanh hoàng hiệu đại quân cùng c h ắ c lộc thành tạo thành quyết chiến chi thế mà lại song phương công thủ lẫn nhau dễ ngụy quốc đại quân ra sức hướng về phía trước muốn hướng c h ắ c lộc thành dựa sắt vào mà đại tề đại quân gắt gao giữ vững nửa bước không để cho chính là muốn đem ngụy quốc đại quân chia cắt thành hai nửa khiến cho đầu đôi không có khả năng nhìn nhau đợi cho ngụy vô kỵ đại quân đổi tới đằng sau một lần là xong song phương kịch chiến mấy ngày quan cảnh trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được đối phương bất quá song phương thông xoáy cũng đều không phải hạ người bình thường tiêu cận cho là nếu từ chính diện cường công hiệu quả quá mức bé nhỏ, như vậy liền bắt trước năm đó ngụy cấm trộm càng âm bình sự t ì n h từ mặt bên q u e n co nói không chừng sẽ có hiệu quả nếu là có thể vòng qua vũ không đại quân ở tại mặt bên hung ác cắm một đao phối hợp với trắc lộc thành bên trong hoàng hiệu đại quân ngăn chặn nó đường lui khiến cho hai mặt thù địch không chiến tự ta n cùng lúc đó t ừ bắc du mặc dù không am hiểu chiến sự nhưng ngụy vô kỵ lại là xa trưởng lao tướng năm đó hắn lanh binh lúc chính là lấy không thể phỏng đoán mà xứng lúc này hắn cũng nghĩ đến mặt bên q u e n co ý nghĩ nếu là tiêu cẩn cũng nghĩ đến cái kia đơn giản là coi như tiên cơ phòng ngự không lỗ cái gì nhưng nếu như tiêu cẩn không nghĩ tới đó chính là ki nói không chừng có thể một trận chiến định tặc khôn trên chiến trường tình hình thay đổi trong nháy mắt lúc này sau phương truyền lệnh kỵ binh thậm chí đều đã không theo kịp hàng ngụy vương tiêu cẩn cùng đại tề giang l ă n g hành dinh trưởng ấn quan ngụy vô kỵ đều tại nhìn c h ằ m c h ằ m địa đồ sau đó hai người không hẹn mà cùng đem ánh mắt đặt ở cùng một cái địa điểm phía trên b à n h lao c h ấ n vô luận là tại trên địa đồ hay là phóng nhãn toàn bộ giang nam đây đều là một cái nhỏ đến không có khả năng lại nhỏ địa phương ở vào trắc lộc thành hướng đông nam ba mươi dặm chỗ nhưng ai cũng không có lại nghĩ tới cái này không có danh tiếng gì địa phương nhất định danh thủy sử sách đúng là quyết định toàn bộ thiên hạ đại thế hướng đi bốn giang l a n g phủ tiêu cẩn chậm rãi đi vào lý gia đại trạch chính đường lúc này trong đường đã ngồi đầy ngụy quốc tướng lĩnh bất quá so với chút thời gian trước hay là ít đi rất nhiều người có ít người đã không coi ở đây tỷ như thượng quan đảm còn có chút người thì là đã lên chiến trường lại tỷ như hoàng hiểu tóm lại khuôn mặt cũ càng ngày càng ít lao nhân càng ngày càng ít cái này khiến luôn luôn gặp không sợ hai tiêu cẩn rốt cục dưới đáy lòng sinh ra một cỗ nhàn nhạt bi ai chi ý chẳng lẽ hắn mưu đồ hơn phân nửa đợi cơ nghiệp rốt cục muốn đi đến cuối cùng sao chẳng lẽ coi như tiêu dục đã không tại nhân thế nhưng vẫn là hắn cười cuối cùng sao chẳng lẽ đây chính là thi tiêu chương ẩ năm trăm bốn mươi nhân sinh đi đường rất khó chương năm trăm bốn mươi nhân sinh đi đường rất khó tại chính đường bên ngoài đứng lặng lấy kim cương tự lục diện kim cương tự chính là phật môn phát nguyên tri địa năm đó bảo trúc quốc vương t ử từ bỏ hoàng vị mà tìm kiếm giải thoát tri đạo cuối cùng tại giới bồ đề thụ giác nộ g tứ thánh đế mà thành thánh nhân xưng phật đà là vì hiện tại tri phật trung ương luận quanh thế giới tri chủ vạn phật tri tổ cũng chính là phật môn thường nói như lai lại bởi vì phật tổ xuất thân từ thả gia tộc là vì thả gia tộc thánh nhân cho nên phật giáo lại được xưng làm thích giáo cùng đạo giáo nho giáo cùng xưng là nho thích đạo tam giáo chỉ là tại phật giáo đông truyền trung thổ đằng sau ở vào bảo trúc quốc bên trong xa môn liền bắt đầu suy vi cầm đầu kim cương tự càng là đứng n ũ i chịu xảo bị càng hưng thị đ khiến cho kim cương tự trên dưới đã có rời đi bảo trúc viễn phó trung thổ suy nghĩ kim cương tự đời t r ư ớ c chủ trì bắt mục còn tại lúc kim cương tự còn có thể động viên duy trì v ề phần phải trăng v ứ c bỏ nhiều năm cơ nghiệp viễn phó trung thổ cũng là tranh luận không nớt nhưng đợi đến bắt mục viên t h ị h đằng sau đệ tử lục diện cùng thất n h ị tranh đoạt chủ trì vị trí khả kim cương tự lại không có đạo môn như vậy ra đại nghiệp đại hùng hậu tiền vốn cho nên hai phái người tranh đấu không nớt khiến cho nay đã tình cảnh gian nan kim cương tự càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương cuối cùng thất nhĩ thất bại do lục diện kế thừa chủ trì vị trí chấp trưởng kim cương tự trọng khí tử kim cương、Linh. có thể thất nhĩ lại mang theo phật tổ tự tay viết kinh kim cương viễn phó trung thổ đến nhiều lần gián tiếp đằng sau đem nó dâng cho phật môn để c ầ u được trung nguyên phật môn che trở đến mức này kim cương tự trên thực tế đã phân liệt lục diện mặc dù đạt được chủ trì vị trí nhưng cũng chỉ là một trận thắng thảm kim cương tự chỉ còn lại có một cái cục diện rối r á m nội bộ thối nát không chịu đ ổ i ngoại bộ cường địch dình m ò loạn trong giặc ngoài thực là không chịu đ ổ i chính vì vậy lục diện mới chính thức động đem kim cương tự rời đi trung thổ suy nghĩ cùng quyết tâm bởi vì phật môn tại trung nguyên kinh doanh nhiều năm ma luân tự cũng tại thảo nguyên kinh doanh nhiều năm khiến cho trung thổ tin phật lễ phật nhân số số lượng đông đảo nếu là kim cương tự cũng có thể ở đây đặt chân nương tựa theo phật ra khởi nguyên tết tuổi tất nhiên có thể ở đây trung hưng coi như vượt trên trung nguyên phật môn thiền tông cũng không phải cái gì chuyện không có thể bất quá tùy theo mà đến còn có một vấn đề đó chính là trung nguyên phật môn ở trung thổ kinh doanh nhiều năm đã sớm đem nó coi là nhà mình đằng sau chạch vườn hiện tại kim cương tự cái này họ hàng xa muốn đến phân một c h é n canh chỉ sợ không có đơn giản như vậy hoặc là ăn nhờ ở đậu trở thành phật môn phụ thuộc hoặc là đó chính là hóa thành cự nhân đao binh đối mặt lục mặt không muốn ăn nhờ ở đậu làm người khác phụ thuộc nhưng nếu là đao binh đối mặt sớm đã thế sụt nhiều năm kim cương tự cũng không phải chính vào cường thịnh phật môn đối thủ lục diện khổ tư phía dưới liền nghĩ đến vương quyền hai chữ lúc trước ma luân tự vì sao có thể cùng phật môn địa vị n a g nhau hùng c ứ thảo nguyên chính là bởi vì ma luân tự đến thảo nguyên vương đ ỉ n h chủ trì mà đạo môn thì như thế nào có thể có hôm nay chi hương thịnh cũng chính là bọn hắn năm đó đến đỡ tiêu dục đ ă n g vị đại tề triều đình lại g i ú p cho hồi báo duy trì đạo môn đối với tông môn mà nói thế tục vương quyền cực kỳ trọng yếu cả hai tương tồn gắn bó hỗ trợ lẫn nhau bây giờ trung nguyên thiên hạ do đại tề triều đình chất trưởng năm đó đại tề lập quốc thời điểm trung nguyên phật môn cũng là r a lực khí lao phương trượng mục quan xuất linh phật môn tam đại sĩ trợ giúp đại tề thái tổ hoàng đế tiêu dục c h ặ n lại huyền giáo ngũ lao có phần này hương hỏa tình tại đại tề triều đình tất không có khả năng trợ giúp kim cương tự đi đối phó phật môn cho nên lục diện mới đưa ánh mắt chuyển hướng cùng đại tề triều đình nhận lần đối lập ngụy quốc ngụy vương cho nên ngụy vương phản đủ ký thác sớm đã không còn là hắn một người tâm huyết trong đó có kim cương tự có cực tây tri địa thánh đường có đạo môn cũng chính vì vậy lần này phản đủ mới có thể như vậy thanh thế như vậy, to lớn. để có được thiên hạ đại t ề triều đình suýt nữa vì thế mà là úp hiện tại nguyễn vương lâm vào trong khối cảnh theo lý phùng cổ cùng tiêu lâm bỏ mình c ự c tây thánh đường đã là cắt đứt liên lạc khách lớn lẫn cửa hàng đạo môn lại thừa cơ bước ra trở ra chỉ còn lại có kim cương tự còn canh giữ ở nguyễn vương bên người không phải kim cương tự không muốn lui mà là bây giờ kim cương tự cùng nguyện vương sớm đã là người trên một cái thuyền có vinh cùng linh có nhục cùng lục nơi nào còn có cái gì đường lui có thể nói lúc này lục m ặ không n ú c ních giống như một tôn tượng nặn canh giữ ở phía ngoài đám giáp sĩ nhìn xem vị này nhân gian p ậ t đà trong mắt tràn đầy tính sợ tại bình thường phạm nhân xem ra vị này từ bảo trúc quốc mà đến tăng nhân căn bản chính là tại thế phật sống bây giờ bọn hắn chỉ cần thấy được hắn còn canh giữ ở vương thượng bên người liền cảm giác hôm nay sẽ không sụp đổ xuống coi như ngây thơ phải sụp xuống rồi cũng là do cao to đỉnh lấy v ề phần ai là cao to đương nhiên là trong chính đường vương thượng cùng trước mắt vị này tại thế chi phật chỉ là bọn hắn không biết là v ô luận là ngụy vương tiêu cẩn hay là kim cương tự chủ trì lục diện lúc này đáy lòng đều đã là lo sợ không yên đã lâu không đi nói tiêu cẩn như thế nào chỉ nói lục diện làm đương đại leo lên thiên cơ bảng mười ba người một trong cảnh giới của hắn tu vi không thể bảo là không cao nếu là làm một tên tà tu tự nhiên có thể tiêu dao tự tại thiên hạ phân hợp ta có gì lo thế nhưng là hắn lại không thể như vậy bởi vì hắn là kim cương tự chủ trì trên thân còn l ư n g đeo một cái lớn như vậy kim cương tự hắn làm sao có thể đi thẳng một mạch hắn muốn vì kim cương tự tương lai mưu đồ bên trên không cô phụ sư trưởng bên d ư ớ i muốn phù hộ đệ tử khó khăn cỡ nào có một câu gọi là kinh thành ở rất khó có thể trên đời sự tình lại có cái nào một cọc thứ nào là dễ dàng nếu là có người cảm thấy dễ dàng cái kia tất nhiên là có người thay hắn chia sẻ phần kia không dễ kim cương tự các đệ tử còn có thể bảo trúc quốc bên trong sinh tồn là bởi vì có lục diện ở phía trên thay bọn hắn che gió che mưa mưa gió đều bị ngăn trở đương nhiên sẽ không cảm nhận được phần này gian nan nhưng ai lại có thể thay lục diện đến che gió che mưa nếu là che mưa vậy liền cũng nên có người xối tại trong mưa không ai có thể là lục diện che gió che mưa hắn chỉ có thể dựa vào chính mình đạo lý đồng dạng từ bắc du cũng là như thế tại hắn còn là lúc nhỏ yếu có công tôn trong mưu hàn tuyên trương tuyết giao thượng quan thanh hồng đợi người tới cho hắn che gió che mưa có thể những người này không tại đằng sau có thể là đã không có khả năng lại vì hắn che gió che mưa lúc l i ề nói cho cùng hai quân giao chiến chính thức có được cải biến chiến cuộc năng lực các đại tu sĩ rất khó tham dự vào trong cuộc chiến cái này đã là quy củ bất thành văn cũng là bất đắc dĩ hiện thực chính như lần trước từ bắc du xuất thủ liền đưa tới thiên kiếp hình phạt bất quá này cũng hay là thứ yếu dù sao không phải mỗi cái đại tu sĩ đều có thể có từ bắc du cảnh giới tu vi có thể dẫn động tiên tiết chân chính càng nhiều không tuân theo quy củ tu sĩ hay là chết tại mặt khác cao nhân trong tay đây cũng là tông môn cùng thế tục vương quyền có thể dựa vào nhau mà tồn tại nguyên nhân một trong đối với lục diện mà nói vũ không cùng ngụy vô kỵ không tính là gì hai người mặc dù cũng là điệu tiên cảnh giới nhưng còn chưa đủ lấy cùng hắn vị này điệu tiên lầu mười bảy cảnh giới thiên cơ bản g thập người đánh đ ộ n g chân chính để hắn kiên kỵ là vị tiêu bị tiêu đình hoàng thất tôn làm triệu sư phó võ đạo đại tông sư triệu thanh hai người cùng là đ i ệ tiên lầu mười bảy cảnh giới có thể triệu thanh lại là danh s ư ơ n g chiến lược mạnh nhất vai hùng võ phu chương năm trăm bốn mươi mốt hai người binh lâm giang thành bên ngoài chương năm trăm bốn mươi mốt hai người binh lâm giang thành bên ngoài lúc trước từ bắc du chuyển thục châu viện binh nhập hồ do lam ngọc toại trấn cầm thành tiền quân tả đô đốc tôn thiếu đường toại trấn bạch đế thành do triệu thanh tự mình xuất lĩnh thục châu đại quân gấp rút tiếp viện l ư n g tương tại nguyễn vô kỵ cũng xuất quân nhập hồ đằng sau lam ngọc dần dần phai nhạt ra khỏi lữ tương binh tướng quyền giao cho n g u y vô kỵ trong tay rất nhiều người đều không rõ ràng triệu thanh bây giờ người ở chỗ nào phản phất là hư không tiêu thất bình thường Nơi này có thể nói là quân nguy tâm phúc t r khỏi địa nhưng đối với hai vị siêu nhiên tại thế đại tu sĩ mà nói lại là đi bộ nhà nhã lui một bước tới nói coi như tiêu cận ở đây bày xuống trùng điệp đại quân hai người thật muốn cưỡng ép phá trợ cũng không phải không có khả năng phóng nhãn thiên hạ hôm nay lại có chi nào quân ngũ có thể ngăn trở một vị tuyệt đỉnh kiếm tu cùng một vị tuyệt đỉnh võ phu liên thủ phá trận chỉ sợ muốn mấy trăm ngàn trọng trang kỵ binh liều chết công kích mới được có thể coi là là khắp thiên hạ trọng trang kỵ binh cộng lại cũng không có mấy trăm ngàn nhiều cho nên thiên hạ không ai có thể ngăn cản liền xem như thành cao thao sâu giang l a n g phủ cũng là như thế nếu là hai người quyết định chủ ý muốn một mình công thành giang l a n g khoảnh khắc có thể phá chỉ là hai người không muốn thôi hôm nay từ bắc du không có người khoác cái kia thân chuyên môn cho hắn định chế đại tướng quân áo giáp chỉ là mặc vào một thân cầm ý ỉa đầu đội cao quan khoăn bảo đại tụ trong lúc hành tẩu tay th phong thái phiêu diêu h i ể n thị rõ danh sĩ phong lưu thái độ lại đang bên hông đeo có một thanh cổ kiếm rất có thời cổ chi phong hành đ ầ u tại bên cạnh hắn triệu t h a n h không có như vậy rêu r a o mặc vào một thân áo vải ăn mặc g ọ n gàng tay áo cổ áo và áo đều bó chặt lộ ra một cô già giặc kình lại thêm gần đây lại được t i ê n tử khí số bổ dưỡng phản lão hoàn đồng mấy phần nhìn giống như là từ bắc du vị này thế ra công tử t h ư ờ n g theo từ bắc du dừng bước lại xa xa ngắm nhìn đã gần trong gang tức giang l a n g thành c h ậ m g i i nói ra giang lăng tốt năm đó đại trịnh đệ nhất tướng trương giang lăng chính là dĩ t ử thành làm tên triệu thanh m e o cặp mắt lại lâm vào hồi ức bên trong chậm rãi nói ra nếu là ta nhớ kỹ không sai trương giang lăng chết năm đó vừa lúc là ta ra đời một năm kia vị kia trương thủ phụ chết thế nhưng là thảm á tại thế thời điểm gần như có thể là đ ư ờ n g triệu nhất chính bách quan túi đầu hoàng đế e ngại khả nhân vừa chết liền bị hoàng đế khám nhà d ị ệ t tộc trưởng tử bị buộc tự sát mười mấy nhân khẩu bị sinh sinh chết đói tại trong phụ đệ sau đó cái kia văn trung thụy hảo cùng thái sư phong hảo cũng bị t ấ c đoạt còn kém mở quan tài lục thi nghiền xương thành cho cũng chính là tiêu dục tôn trọng trương giang lăng Đúng lúc gặp từ h pha thiền triều, lúc này mới đem hắn thủy hào cải thành văn chính, có hôm nay sau khi chết thể. a nay sau y này đổi đại, đem triều triều, mới cải tăng trọng t vì văn dèm lúc lễ có b á c du cười cười triệu sư phó đây là đang nhắc nhở ta không muốn đi đến trường giang làng đường xưa không đến mức như thế đi triệu sư phó lặng lẽ một tiếng không nói thêm gì nữa từ b á c du cũng không tại trên cái đề tài này làm nhiều so đo ngược lại nói ra triệu sư phó năm đó cũng là lãnh binh người không biết hôm nay phải chẳng còn nghĩ đến một phần thiên đại quân công thậm chí là ghi tên sử sách vạn cổ lựu danh triệu thanh cái này thường thấy sóng to gió lớn lao nhân c ũ từng từng cầu cầu quân quân nhìn g k xem không mắc nhu triệu thanh từ bắc du yên lặng nói triệu sư phó lời ấy sai rồi triệu sư phó tu luyện ngũ vương đế quyền không thể thiếu thiên tử chi khí có thể thiên tử nọ chi khí Lại không triệu h thiếu ể t đ ỉ thanh c h là bởi xoay đầu lại nhìn qua từ bắc du mà không biểu tình từ bắc du cũng nhìn qua hắn mặt mũi tràn đầy thành khẩn thành ý hai tướng không nói gì thật lâu cuối cùng vẫn triệu thanh lui nhường một bước nghiêm mặt nói đại tướng quân có gì phân phó nói thẳng chính là triệu thanh sẽ làm hết sức nỗ lực triệu sư phó nói quá lời từ bắc du khoát tay cười nói lấy triệu sư phó trí năng bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi triệu thanh vô ý thức meo lại mắt hỏi lão phu lâu không l ã n h b i n h nếu là c h ấ n thủ một chỗ còn tốt nhưng nếu là chỉ huy dạng này thiên quân vạn mã đại chiến chỉ sợ lực có thua dù sao trên chiến trường thay đổi trong n y mắt chiến cơ chấp mắt l à qua lão phu bỏ bê chiến trận hay là giao cho ngụy vô kỵ những hậu bối này bọn họ đi làm cho thỏa đáng từ bác du cười n h ạ t nói trên xa trường thành tích cũng chưa chắc muốn tại trong xoái trướng bảy m ư u nghị kê ở ngoài nàng dặm trước trận chém tướng đoạt cờ chẳng lẽ cũng không phải là có thành tích triệu thanh ánh mắt ngưng tụ nói như thế đ không biết là để lao phu c h é m cái nào đem lại đoạt cái nào cờ từ bắc du nói ra như là đã đến giang lăng thành bên ngoài như vậy muốn chém người tự nhiên là ngụy vương tiêu cẩn tiêu cẩn người này trải qua ba triệu một mực là triệu đ ỉ n h họa lớn trong lòng lần này sở dĩ sẽ có tam phiên tri l o ạ n cũng hoàn toàn là bởi vì tiêu cẩn dẫn đầu nguyên cớ cho nên tiêu cẩn chưa trừ diệt hậu hoạn vô thận thậm chí coi như chúng ta đã bình định lần này tam phiên tri l o ạ n nói không chừng tương lai còn sẽ có bốn phiên tri l o ạ n ngũ phiên tri đoạn nhưng nếu là trừ đi tiêu cẩn vậy liền thắng qua mười vạn đại quân chẳng những lại không nỗi lo về sau mà lại bây giờ ngụy quốc đại quân cũng sẽ ở trong khoảnh khắc sụp đổ triệu thanh đã từng cùng tiêu cẩn cộng sự tự nhiên rõ ràng tiêu cẩn ý nghĩa trọng yếu biết từ bắc du nói không sai thế nhưng chính vì vậy hắn cũng biết rõ tiêu cẩn chỗ lợi hại những năm gần đây thâm tàng bất lộ lại lớn ở cơm mưu chuẩn bị ở sâu đông đảo nếu không đến b ạ n bất đắc dĩ tình hình triệu thanh b ạ n không muốn cùng tiêu cẩn giao thủ dù là hắn tại thiên hững cơ trên bảng xếp hạng còn cao hơn qua tiêu cẩn cũng vẫn là như vậy gặp triệu thanh diện lộ vẻ chân trờ từ bắc du khoát tay áo cười nói triệu sư phó quá lo lắng chém giết tiêu cẩn loại đại sự này dù sao ngụy vương không thể so với thường nhân chính là từng cùng sau kiến quốc chủ hoàng nhan bắc n g u y ệ t nội danh trích tiên nhân vô luận có bao nhiêu huyền bí thủ đoạn đều không đủ là lạ cho nên vẫn là do ta tự mình xuất thủ mới càng cho thỏa đáng hơn khi triệu thanh thoáng thở dài một hơi hỏi cái t i ê u đại tướng quân lại phải lão phu làm cái gì đây từ bắc du đưa tay chỉ giang lang thành tại ngụy vương tiêu cẩn bên người có một vị đến từ bảo trúc quốc kim cương tự tăng nhân pháp danh sáu mặt nghe nói đã tu thành bất phôi kim thân có địa tiên lầu mười bảy cảnh giới tu vi từ mỗ muốn mời triệu sư phó xuất thủ đem người này cầm xuống triệu thanh nghe vậy cười nói lao phu còn tưởng là ai nguyên lai là người này phật môn kim thân dùng để bị đánh coi như không tệ có thể dùng để đánh người vậy liền như gãi ngơ ngỡ bình thường lao phu đối đầu người này bảo đảm để nó chỉ có sức lực chống đỡ không có sức hoàn thủ đại tướng quân chi bằng b ô n g tay hành động không cần phải lo lắng có người đã quấy dày từ b á c du k h a ử sau đó năm ngón tay theo thứ tự rơi xuống cầm bên hông ba thước chúa kiếm mặc dù hai người nhưng là binh lâm t h à n h hạ chương năm trăm bốn mươi hai một người phá trận lại công thành chương năm trăm bốn mươi hai một người phá trận lại công thành khi hai người xuất hiện tại giang lăng ngoài thành vài dặm khoảng cách thời điểm trên đầu thành phụ trách phòng thủ quỷ vương cung tu sĩ rốt cuộc phát hiện hai người trong lúc nhất thời mãn thành trên giới như lâm đại địch đối mặt cái này nhìn như có chút buồn cười buồn cười hai người công thành phụ trách c h ấ n thủ đầu tướng quân ngụy tướng lĩnh biết rõ cái kia đạo cửa thành nhất định khó mà ngăn cản bước chân của hai người một bên để cho người ta đi truyền tin cho trong thành vương thượng đằng sau một bên hạ lệnh mở cửa thành ra để trong thành một mực tại nghỉ ngơi dưỡng sức năm nghìn tinh kỵ ra khỏi thành nên chiến tiếng võ ngựa như sấm nổ địa đậu từ bắc du cùng triệu thanh hai người vẫn như cũng là không nhanh không chậm tiến lên liền ngăn tại kỵ quân công kích trên con đường phải đi qua cùng lúc đó tại kỵ binh đến trước đó trên đầu thành lôi đỉnh máy bắn tên đã bắn ra một nhánh nhánh lăng lệ phá không mà đi mũi tên khổng lồ uy lực không chút nào kém hơn địa tiên tu sĩ một kích toàn lực trước tại năm nghìn tình kỵ một bước hướng hai vị t i ê u đại địch kích xả mà đi tại triệu thanh trong tầm mắt hơn mười cái chấm đen trước mắt đã tới khẽ c ư ờ i nói n h ặ t thiên cơ các nhát huệ không đủ thành đạo thứ nhất bước mũi tên mũi tên cùng triệu thanh nắm đâm chính diện chạm vào nhau khí thế như hồng mũi tên như là lấy trứng t h ọ i đá trong nháy mắt vỡ nát hóa thành bột mịn thứ hai mũi tên mũi tên thì là bị triệu thanh một hựu tay đánh thọc sườn mũi tên gián đoạn trực tiếp đem cái này nhánh thô như thương mâu mũi tên từ đó gãy là hai đoạn thứ ba mũi tên mũi tên bị triệu thanh lấy bà vai đụng nghiêng rời ra ngoài thứ tư cung tên đâm vào triệu thanh trên trán triệu thanh lù lù bất động tên nọ lại là bỗng nhiên lơ lửng tiếp theo vỡ vụn thành từng mảnh kế tiếp là thứ năm nhánh thứ sáu nhánh bốn cuối cùng triệu thanh dội ra hai tay năm ngón tay như câu đem lượng c h i t ừ bên cạnh hắn s ẹ t qua tên nọ sinh sinh nắm chặt danh sưng có thể chu sát đ ị a tiền tu sĩ mũi tên mang theo to lớn q u á n tính cùng lao võ phu bàn tay kịch liệt ma sát chẳng những phát ra một trận dài mà nhọn duệ c h ó i hai thanh âm còn bắn ra kim thạch va chạm mới có thể sinh ra điện quan hỏa hoa bất quá triệu thanh từ đầu đến cuối đều không có di động nửa bước bất động như núi tại bắt giữ lượng tri tên nọ đằng sau lại tả hữu tr tên nọ lấy gần đây thế kinh khủng hơn thế đi hướng phía đầu tường gào thét mà đi chẳng những đem hai khung lôi đỉnh m ạ n h bắn tên triệt để phá hủy nó mang theo uy thế dư ba khuyết tán ra đến đằng sau mười mấy tên nỗi thủ tại chỗ bị tiêu tản khí cơ chặn ngang chặt ước, thảm không nói nổi ngay tại triệu thanh hoàn lễ lỗ h ổ n g rốt cục có vài nhánh cá lọt lưới có thể vượt qua triệu thanh ngọn núi lớn này thẳng bức từ bắc du từ bắc du vẫn là một tay đỡ kiếm quanh người lại là có kiếm khí tự sinh như có người cầm kiếm trước bổ linh tính không gì sánh được đem một nhánh bay thẳng mặt tên nọ từ đầu mũi tên đến đuôi tên từ đó một ph sau đó dán chặt lấy hai vai của hắn đầu vai hướng về phía sau l ư n g phí công bay đi c h á n n ả n rơi vào cách đó không xa trên mặt đất một trái một phải tựa như là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay hai vợ chồng ngay sau đó chính là vòng thứ hai lôi đình xe n ỏ t h ế xạ nương theo lấy một trận làm cho người hít thở không thông bén nhọn tiếng vang lại là mười cái điểm đen bắt nguồn từ trên đầu thành lại tốt dường như hắc vân ác thành từ b á c du có chút như đầu dường như tại lắng nghe tiếng gió cùng tiếng thét tiếp theo đỡ kiếm ngón t r ỏ tay phải tại kiếm thủ bên trên nhẹ nhàng gõ một cái thế tới u n g mánh tên nọ ở giữa không trung bỗng nhiên ngưng trệ không tiến từ bắc du lại gõ một cái chỉ Cái kia một nhóm bỗng nhiên lơ ở giữa không lúc này h song phương i n đã không hơn t h ă m dư bước khoảng cách ngụy quân kỵ tốt đã có thể rõ ràng nhìn thấy vị kia đang đỉnh võ đạo đại công sư cũng nhìn thấy thoáng lạc hậu hơn tuổi của hắn người tuổi trẻ chính là lấy sức một mình để to như vậy một cánh cửa đều sợ như sợ cọp kiếm tông tông trụ từ đầu đến cuối vị này tuổi nhỏ đầu b ạ c đại kiếm tiên từ đầu đến cuối chưa từng xuất kiếm nửa phần bọn hắn muốn uy hiếp được vị này đại kiếm tiên đầu tiên vượt qua triệu thanh ngọn núi lớn này nói đến xa trường kỵ quân cùng thế ngoại tu sĩ giao thủ sợ nhất không phải người trong đạo môn bởi vì bọn hắn thể phách y ế u ớt tại thiết kỵ trong dòng lũ hộ thể khí cơ sẽ bị cấp tốc tiêu hao cũng không phải người trong phật môn mặc dù bọn hắn thể phách kiên c ố không gì sánh được nhưng sát lực không mạnh rất dễ dàng xa vào đến bị trùng điệp vây khôn trong hoàn cảnh Thậm chân í không phải kiếm tu, bởi vì kiếm phải mạnh, nhưng cùng đảo môn đồng xuất nhất mạnh, thể phách đồng dạng là nó yếu thế chỗ, nhiều nhất là hình thành môn cùng đồng đồng dạng nó diện lưỡng bởi bại yếu tu, tu sát tuy xuất vì lực là là cục c đảo chính để xa trường kỵ quân cảm thấy khó giải quyết là thể phách cường hành lại giết lực gần với kiếm tu hai hùng võ phu bình tĩnh mà xem xét võ phu đối đãi loại kỵ binh này cũng không ỉ lại thể nội khí cơ vẹn vẹn dựa vào thể phách liền có thể đem nó đánh giết nó thể phách mạnh mẽ lại gần với s á t rùa đen bình thường phật môn tu sĩ không sợ kỵ binh công kích tại song p ư ơ n g đều là tử chiến không lùi điều kiện tiên quyết trừ phi là đối đầu thành kiến chế kỵ binh hạng nặng có thể là vạn đến bên trên đại đội kỵ binh nếu không cũng sẽ là thiên về một bên đồ sát thiên hạ hôm nay tiêu nguyên anh còn tuổi nhỏ tiêu huyền đã bỏ mình có thể xưng võ đạo người thứ nhất không phải là triệu thanh không ai có thể hơn cho nên giờ này khắc này những kỵ binh này cơ hồ đã là người người thấy chết không sợn lòng sinh tử trí triệu thanh trừ võ đạo đại tông sư thân phận bên ngoài hắn còn từng là lớn trịnh binh mã của triều đình tổng quản tổng trưởng bắc địa quân chính đại quyền trên xa trường chém giết thấy cũng nhiều căn bản không có nửa phần do dự đón chạy nhanh đến năm ngàn kỵ binh xài bước hướng về phía trước tiếng bước chân tựa như nổi trống thanh âm vang vọng giữa thiên đ i ệ triệu thanh tay không t ấ t s á c chỉ dựa vào một đôi nắm ấm một mình một trận c h ỉ gặp v ậ n sức chờ phát động triệu thanh một bước tiến về phía trước trong một chớp mắt vượt ngang hơn trăm bước khoảng cách một quyền nện ở đi đầu một kỵ trên đầu ngựa trực tiếp nện đến thất kia cường tráng chiến mã móng trước q u ỳ xuống trên lưng ngựa kỵ tốt thân thể đánh ra trước rơi xuống đất triệu thanh thuận thế đầu vai va chạm lấy một cái rán núi mà dựa vào là h u n g mánh tư thái vọt tới thứ hai cưới trực tiếp đâm đến cái kia một kỵ cực kỳ sau lưng một hàng kỵ binh người ngã ngựa đổ hắn lại là hai tay quét ngang sinh ngăn lại hai thất từ hắn bên người xông qua tu lại đột nhiên ném ném ra đi nện đến bốn phía kỵ quân trận hình đại loạn không có bất kỳ cái gì thần thông cũng không có bất luận cái gì về liền diệu thậm chí không có sử dụng mảy may k h í cơ triệu thanh chính là nương tựa theo chính mình cường hành thể phách sừng sức tại thiết kỵ trong dòng lũ đang nhìn giống như hời h ợ n tiện tay ở giữa gần trăm kỵ binh nhân ngửa ngựa lợn quả nhiên là thế dễ như t r ở bàn tay tính tình này cổ quái lại khó mà nắm lấy lao nhân là bị hoàn g nhan bắc nguyệt coi là có khả năng nhất đặt chân đ i ệ tiên lầu mười tám cảnh giới ba người đứng đầu mà lại hắn hay là chiến lực mạnh nhất võ phu chỉ cần điệu tiên, tiên bên trong người thứ nhất cho dù lúc này triệu thanh còn chưa bước ra một bước kia nhưng hắn gia quyền đã đến gần như tự nhiên mà thành tình trạng mỗi lần nhìn như hưng h ở có thể là tùy tâm sở dục gia quyền đều sẽ đem một kỵ đánh bay bỏ mình sau đó dùng cái này đến khiên động phá hư toàn bộ kỵ binh trận hình một cái tác động đến nhiều cái bất quá nửa nén hương thời gian nguyên bản còn trận hình xâm nghiêm năm ngàn kỵ binh đã là phá thành m ả nhỏ n h không chịu nổi một kích thân không nửa phần vết máu triệu thanh du nhiên đi về phía trước giống như đi bộ nhà nhã cửa thanh mở rộng rang lăng thành đang ở trước mắt chương năm trăm bốn mươi ba lực ba sơn hà khí cái thế chương năm trăm bốn mươi ba lực bản sơn hà khí cái thế thấy vậy một màn trên đầu thành quân ngụy tướng lĩnh mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn là sắp nước cả tim gan cấp lệnh quân coi giữ tướng sĩ đem cửa thành đóng triệu thanh nhìn qua chậm rãi khép kín cửa thành n ế t miệng cười một tiếng sau một khắc thân hình của hắn đột nhiên đột n g ộ t từ mặt đất mọc lên như hoành lôi bình thường lướt qua mấy trăm t r ư ợ n g khoảng cách lấy bả vai hung hăng đâm vào trên cửa thành từ xưa hình dung võ phu ngang ngược có một câu nói như vậy gọi là lay động bảng đụng trời đổ đặt đất trấn k i u châu lúc trước quân đảo một trận chín lúc đ một, đất đất, một i n rơi rơi lát ầ u cảnh g i ớ r sau hai phiến to lớn cửa thành hướng về sau hầm vang ngã xuống một người phá trận đằng sau lại một người công thành nhưng vào lúc này tiêu cẩn cũng từ lý ra đại trạch trong chính đường đi ra nghe được chỗ cửa thành truyền đến ầm ầm nổ vang đằng sau thần sắc giếng cổ không gợn sóng đứng tại bên cạnh hắn lục diện nhìn về phía hướng cửa thành nói khẽ ngụy vương đ i ệ n hạ người này cứ giao cho ta tới đối phó đi tiêu cẩn đã là dáng người thon dài người nhưng so với bên cạnh vị tăng nhân này hay là thấp một đầu cho nên hắn sẽ rất ít đi xem lấy lục diện nói chuyện để tránh hình thành ngưỡng mộ cục diện lần này cũng là như thế hắn như cũng nhìn qua cửa thành phương hướng gật đầu nói ngươi lại ngăn chặn triệu thanh chính là tiêu cẩn ngụ ý rất rõ ràng triệu thanh cũng tốt lục diện cũng được giữa hai người thắng bại không quan hệ đại cục chân chính quyết định thế cục đi hướng hay là triệu thanh sau lưng người trẻ tuổi kia cùng hắn cái này ngay tại lục diện bên cạnh ngụy vương đ i ệ n hạ cho nên lục diện chỉ cần ngăn chặn triệu thanh để hắn không cần làm d ố i chuyện còn lại giao cho tiêu cần tới làm lục diện chắp tay trước ngực cũng không dị nghị nếu nói triệu thanh vị này ư ơ n g ngạnh võ phu cường hạnh chỗ s ư ớ n tại quân đảo một trận chiến thời điểm liền đã do trần diệp thân thân nếm thử qua đường, đường lầu mười tám cảnh giới đạo môn đại đ i ệ tiên đúng là bị đánh đến không có sức hoạt thủ tuy nói triệu thanh cũng không thể thật giết chết trần diệp nhưng trung quy là trần diệp trên mặt không ánh sáng bởi vậy có thể thấy được hai người thắng bại đại khái ở chỗ tỷ lệ năm năm nhưng nếu là để triệu thanh phóng ra một bước kia đồng dạng trở thành địa tiên lầu mười tám cảnh giới lại đối đầu trần diệp cái kia trần diệp chính là cựu tử nhất sinh lục diện mặc dù cùng triệu thanh cùng cảnh nhưng không có chút nào nắm chắc có thể thắng qua chỉ là phật m ô n tu sĩ cùng người giành thắng lợi cũng không phải là không phải thắng thất bại càng nhiều thời điểm hay là cầu một cái không thắng không bại đây cũng là phật ra bất bại kim thân tồn tại cũng không phải là nói tung hoành vô địch vẹn vẹn chính là trên mặt chữ bất b tiêu cẩn nhẹ dõm nhắc nhở triệu thanh người này chính là tu luyện tiêu g i a quyền ý đại thành người ngũ phương đế quyền tinh niên g h chi sâu cũng gần bằng với thiên mệnh trong người tiêu huyền ngươi cần t h ậ n chút không đi cùng hắn sát người vật lộn là tốt nhất lục diện trần trùi ở bên ngoài trên da dần dần nổi lên kim hoàng c h i sắc giống như trong chùa miếu phật tượng kim thân ừ một tiếng sau đó nói điện hạ bẩn tăng đi đầu một bước tiêu cẩn sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói ta ngay tại như thế đợi từ bắc bơi vào thành mà ngươi cần phải không thể khiến triệu thanh vào thành lục diện tụng một tiếng phật hiệu cả người hóa thành một đạo tráng kiện kim hồng hướng, hướng cửa thành vút qua mà qua cùng lúc đó trên bầu trời cũng khuyết đại bên trên một vòng sáng trói kim h o à n g c h i sắc phong phú rực rỡ đạo này kim hồng lấy to lớn uy nghiêm chi thế đánh thẳng triệu thanh triệu thanh tựa như đã sớm biết tại phá tan cửa thành đằng sau liền lại chưa tiến lên trước một bước liền đứng tại sâu thảm động cửa thành vị trí trung tâm chậm đ ợ i người tới khi vệ kia kim hồng rốt cục xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn lúc triệu thanh nhẹ nhàng thở ra một hơi nắm chặt s o n g quyền ở trước ngực trùng điệp đụng nhau một kích cả tòa giang lăng thành trên không phẳng lên một tiếng tiên trung tiếng vang lấy triệu thanh làm tâm điểm một vòng mắt trần có thể thấy khí cơ gợn sóng bốn phía tấn m a n khuy trong trước mắt cả tòa thành lâu lung lay sắp đổ ngoài thành sông hộ thành chi thủy càng là tại to lớn khí cơ phía dưới trực tiếp bốc hơi lộ ra khô cạn lòng sông cùng lúc đó đ ầ y trời kim quan g hóa thành một tôn phật đà h ư ảnh nương theo lấy chuông lớn va chạm tiếng oanh minh một bàn tay đẩy ngang mà ra nhìn như hời hợn nhưng thế như sơn nhà khuynh đ ả o tại năm ngón tay phía dưới cả tòa thành lâu trong nháy mắt đổ sụt hóa thành phế tích đem triệu t h à n h trôn sâu dưới đó lục diện h i thân khí thế hùng tráng như nhân gian phật đà chắp tay trước ngực dọc theo đã không có một hai phố g i i nhanh chân tiến lên mỗi một bước đều là đất dùng núi chuyển sau một khắc thành lâu phế tích tầm vang nổ tung một bóng người từ đó nhảy ra triệu thanh chấn động rất xuống đầy người cho bụi vẻ bẹ, bẹ cổ thân thể răng rắc rung động liên miên không ngừng phát ra như một nhóm lớn đ ầ u nành bạo tạc quỷ quyệt thanh âm một đầu c ô sống càng lạc như nghiệt long bình thường rẽ r ù a kịch liệt triệu thanh cười n h ạ t nói không tệ không tệ không hổ là kim cương tự chủ trì vừa ra tay chính là phật tổ chấn áp thần t h ô n g vội vã làm lao phu dùng chút bản lĩnh thật sự chỉ gặp lao nhân không giữ lại chút nào mở ra toàn thân ba trăm sáu mươi năm chỗ khiếu huyện toàn thân khiếu huyện hào quan tỏa sáng hào quan rặng rỡ như là một tôn từ thiên đình h mỗi chỗ trong khiếu huyện đều có một tôn thần linh màu và nóng này tức thân thần thế là liền có ba trăm sáu mươi năm tôn thân thần ba trăm sáu mươi năm tôn thân thần nối liền thành một thể viên mãn như một gọi là gặp thần bất hoại này tức là không lọt c h i thân lục diện bình thản nói tiêu ra quyền ý không lọt c h i thân quả nhiên huyện liền diệu chỉ là còn thiếu thiên nhân hai chữ tính không được viên mãn triệu thanh cười lạnh một tiếng giết gà sao lại dùng đao mộ trâu sau một khắc triệu thanh ngang nhiên vào thành chỉ gặp triệu thanh tại sau lưng lôi ra liên tiếp tạt ảnh tại trong chớp mắt vượt qua phố dài một quyền đánh tới hướng lục diện triệu thanh một quyền vung ra chính là ba trăm sáu mươi lăm tôn thân thần đi ra quyền quyền ý lăng nhiên dễ như t r ở bàn tay ẩn chứa lớn lao uy thế có thể nói là băng sơn liệt thạch cũng vì bất quá toàn bộ trên đường dài tảng đá xanh ẩm vang vỡ vụn như gặp phải địa chấn lục diện chậm rãi dựng thẳng lên bàn tay trái tại ngực tay phải tùy theo dán lên chắp tay trước ngực trạng làm lập phật hình dạng giờ k h ắ c này hắn chính là trong chùa miếu cung phụng phật tổ lập tượng triệu thanh một quyền này ẩm vang rơi vào phía trên to lớn dư ba quyết tán phố dài hai bên lập tức phỏng đổ phong sập toàn bộ phố dài càng là vô số đầu dạn nước ra hơn t ứ c rộng hơn tr tại vị này vai hùng võ phu trước mặt tựa hồ cả tòa thành chỉ đều là giấy bình thường chịu không được mấy lần quyền đấm cước đ ã đứng nuôi chịu xào lục diện bị một quyền này hung hăng nhập vào dưới mặt đất chỉ còn lại có thân trên còn có thể cao hơn mặt đất bất quá triệu thanh cũng bị trong đó ẩn chứa to lớn lực phản chấn đẩy lui về thành bên ngoài lục diện mỉm cười không thấy hắn bất kỳ động tác gì dưới chân đại địa ẩm v a n g hướng lên dâng lên hắn lại lần nữa trồi lên mặt đất triệu thanh giật giật khoe miệng thiện tay một trưởng vô g a hơn phân nửa còn chưa hoàn toàn phá toái cửa thành lầu các đúng là bị hắn trực tiếp đánh bay đứng lên ẩm và chương năm trăm bốn mươi bốn dưới một quyền đều hỏng đã triển khai kim thân sáu mặt không tránh không né không rời bất động tùy ý thành lâu ẩm vang nện ở trên người mình sáu mặt kim thân lông tóc không thương mà toàn bộ cửa thành lầu lại như lấy trứng trọi đá bình thường ẩm vang nổ bể ra đến trong lúc nhất thời phi thạch như mưa ngay sau đó một bóng người nhanh chóng xuyên qua hướng phía sáu mặt liên tục quanh ra mấy c h ụ c quyền sáu mặt hay là chấp tay hành lễ mặc cho triệu thanh ra quyền không ngừng như cũng s s ữ n g bất động giang lăng trong thành vang lên một trận tựa như sấm rền kịch liệt tiếng vang lấy hai người làm tâm điểm mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh vô số loạn thạch hướng ra phía ngoài tấn má t r vị này một thân áo vải võ đạo đại tông sư khí thế không ngừng kéo lên dường như muốn lấy hùng tráng như núi to lớn quẩn y ý đem sáu lạ m mà t sinh đại sập sáu mặt nhắm mắt chắp tay trước ngực trong miệng không tuyệt vọng miệng có tử vị này lấy thể phách kiên cố mà xưng phật đạo tu sĩ mặc dù tại kỳ trước thiên cơ trong bảng trên bảng nội danh nhưng đều thứ tự khá thấp thường thường tại thứ tám thứ chín tả hữu duyên tại sáu mặt được công nhận tốt thủ không thiệt công cùng hành không xuất thế từ b ắ c du hoàn toàn là hai thái cực ban đầu ở trên đại giang hắn có thể lấy tự thân thể phách n g ạ n h kháng từ b ắ c du chu tiên một kiếm nó thủ thế cường đại có thể thấy được lốm đốm c h ọ n vẹn trăm quyền đằng sau triệu thanh hướng về sau thoáng rời khỏi thế công tạm thời có một kết thúc luận đến thế công không thể nghi ngờ là lấy kiếm tu cùng võ tu vi nhất chỉ là giữa hai bên lại có khác nhau kiếm tu thế công ở chỗ nhanh kỳ hai chữ tựa như trên xa trường một lần là xong có thể một kiếm phá vỡ phá liền tuyệt sẽ không dùng nhiều hai kiếm lúc này mới có cái gọi là chuyện thiên hạ bất quá một kiếm sự tình thuyết pháp mà võ phu thế công thì tại tại chậm cùng ổn hai chữ giống trên xa trường làm gì c h ư ớ c đó thận trọng tương b ước cho nên kiếm tu giết người ở chỗ trong c h ư ớ c mắt sinh tử chính là gặp võ phu giết người lại là trước t r ầ m t r ầ m mưu toan cuối cùng mới là giải quyết dứt khoát giữa hai bên có khác biệt lớn nếu là từ bắc du ở đây một kiếm đằng sau có thể hay không phá vỡ phá kim thân đã là có thể thấy được kết quả có thể đổi thành triệu thanh còn vì lúc còn sớm chỉ gặp trăm quyền đằng sau tại sáu mặt trên thân cũng theo đó nhiều hơn trăm quyền ấn mỗi một cái quyền ấn đều là một đạo quyền ý tầng tầng điệp ra đằng sau nó khí cơ to lớn đủ để đè sập một vị đạo môn đại chân nhân thể phách cũng may sáu mặt là thể phách kiên cố phật môn tu sĩ mặc dù trên thân đã như phụ trọng núi nhưng vẫn cũ biến nặng thành nhẹ nhàng không thấy mảy may cố hết sức nói đi thì nói lại nếu là đạo môn đại chân nhân đối chiến triệu thanh sẽ không cũng không dám như vậy đứng đấy bất động để triệu thanh mánh nện hơn trong quyền sáu mặt tụng một tiếng phật hiệu c h ầ m rãi mở hai mắt ra nhìn về phía triệu thanh vị này võ đạo đại tôn sư dùng cũng không thuần thục trung nguyên tiếng phổ thông nói ra nghe qua đại tể triều đình trong hoàng thành có hai vị thủ thành người một vị là ti lễ giam trưởng ấn th một vị khác chính là riêng có triệu sư phó danh xưng các hạ rồi các hạ phụ thuộc vào đại tề triệu đình b ầ n tăng tương trợ ngụy vương nói cho cùng vẫn là đều vì mình chủ vốn không thâm cựu đại hận các hạ cần gì phải như vậy dồn ép không tha triệu thanh mặc không lên tiếng sau đó nắm lên s o n g q u y ề n thần s á c hở h ữ g từ bắc du từng tại tự mình ở giữa đối với tiêu chi nam lợi bình bình sinh thấy cao nhân trong đó lấy lá thu nhất có thần tiên phong độ lấy mộ dung huyền âm khó gió nhất lấy hoàn nhan bắc nguyệt bá đạo nhất lấy tiêu huyền nhất là vương đạo lấy thu nguyệt nhất là khéo đưa đầy lấy công tôn trọng mưu nhất là bình dị gần gũi lấy thanh trần sâu nhất dấu không lộ lấy ti lấy triệu thanh nhất là hương ngạnh bá đạo tại từ bắc du trong trí nhớ triệu thanh giải rác mấy lần xuất thủ không có chỗ nào mà không phải là ngang ngược tới cực điểm l u ậ t bá đạo hơi kém tại hoàn nhan bắc nguyệt luận ương ngạnh đương đại không ai bằng hương ngạnh so với bá đạo trừ chuyên quyền độc đoán bên ngoài lại nhiều mấy phần không nói đạo lý ý vị triệu thanh cùng hoàn nhan bắc nguyệt khác biệt chính là ở chỗ cái này mấy phần không nói đạo lý bên trong ta đâu để ý ngươi có hay không nỗi khổ tâm nếu từ bắc du để cho ta tới đánh chết ngươi vậy ta liền đánh chết ngươi về phần mặt khác cùng ta có liên can gì sau một khác triệu thanh mũi chân điểm một cái thân hình tiến về phía trước như là một vòng sáng trói trường hồng đánh thẳng sáu mặt ngực sáu mặt biết nhiều lời vô dụng không có tránh né một tay kết thành không sợ ấn ngăn tại trước người triệu thanh một quyền hung hăng rơi vào không sợ ấn phía trên dập dờn ra vô số khí cơ gợn sóng hướng lên tán ở cửu tiên như lôi đỉnh quần quận nổ v a n g hướng phía dưới dung nhập mặt đất dường như điệu long xoay người một mực lù lù bất động sáu mặt rốt cục thân hình l g ư lại hai chân trên mặt đất xinh xinh c ẩ y ra hai đạo thật sâu khe dánh đợi cho ngừng xu hướng suy tàn sáu mặt rất nhỏ n h ư mày hắn lúc trước hạ quyết tâm muốn ngăn chặn triệu thanh mà không phải cùng triệu thanh phân ra thắng bại bởi vì hắn thể p h á c h là tứ đại kim thân bên trong kiên hữu cố nhất bất phôi kim thân không giống với mặt khác tam đại kim thân đều có huyền liền diệu bất phôi kim thân ngay tại ở kiên hữu cố hai chữ đao binh không vào thuật pháp khó xâm coi như danh xưng thiên hạ đệ nhất công phạt trọng khí chu tiên cũng có thể ngạnh kháng xuống mặc dù bất phôi kim thân khó mà cùng trời người không lọt chi thân có thể là đại bảo thân mình trượng sáu kim thân cùng so sánh nhưng mọi thứ ở chỗ một cái tinh chữ bây giờ sáu mặt đã đem bất phôi kim thân đạt đến cảnh giới viên mãn. coi như từ bắc du chu tiên cũng không có thể một kiếm phá vỡ phá càng không nói đến là triệu thanh nắm đấm đây là hắn lực l ư ợ n g chỗ bất quá triệu thanh nắm đấm chi trọng lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn thế đại lực trầm tựa như là thợ rèn thiết truy trong tay mà hắn bất phôi kim thân thì là trên tấm lọc bằng sắt bại hoại lại thế nào cứng rắn cũng cuối cùng cũng có biến hình phá toái thời điểm chỉ là không chờ sáu mặt có hành động triệu thanh đ ắ c thế không tha người lại là giữa trời một quyền rơi xuống giống như thiên ngoại vẫn thạch rơi xuống mặt đất phát ra một trận tiếng d í c vang ẩn ẩn lôi cuốn lấy phong hòa chi thế đập ẩm, ẩm tại sáu mặt đầu đội trời linh. một quyền này không có bất kỳ cái gì chỗ huyền diệu chỉ có bốn chữ thế đại lực trầm tại một quyền này ở giữa sáu mặt tự nhận không hề có lực h o à n thủ cũng không thể có thể đi lấy thương đ ổ i t h ư ơ n g chỉ có thể là liệu mạng tự thủ sáu diện thể nội khí cơ cấp tốc lưu chuyển một thân kim quang long anh hướng tới ảm đạm chuyển thành màu sắc á m kim tựa như trong chùa m i ế u mới đúc phật tượng tại trải qua mấy trăm năm hương hỏa tiêm nhiễm đằng sau t à n mát ra ám trầm màu sắc cùng lúc đó hai chân của hắn cũng thật sâu xa vào đến trong lòng đất phảng phất là bám dễ sinh t r i cùng đại địa nối liền thành một thể an nhân bất động như đại địa tính lo sâu mật như bí tảng đây là đ i ệ tạng vương bồ tát diệu nghĩa một q u y ề n rơi xuống sáu mặt thân hình trong nháy mắt chìm xuống một nửa thân thể đều lâm vào mặt đất một mực không tới nơi ngực võ phu chi đạo trên một q u y ề n phá thoái hư không dưới một q u y ề n gặp t h ầ n bất hoại toàn bộ mái tóc lung tung bay múa triệu thanh thần sắc băng lánh hở hứng một q u y ề n đằng sau thế đi không ngừng tại năm đấm rơi chỗ vị trí xuất hiện từng tia từng tia vết rách sau đó những vết rách này bắt đầu hướng phía dưới lan tràn rất nhanh liền khiến cho sáu mặt khuôn mặt phá thành mảnh nhỏ doa người không gì sánh được sáu mặt tán đi không sợ ấn hai tay miễn cưỡng kết thành bất động minh v ừ ấn còn muốn một lần nữa ngưng tụ kim thân chỉ là khí cơ khiên động phía dưới. khỏe miệng của hắn bắt đầu chậm rãi chảy ra tơ máu chương 545, b ả o kiếm khai phong uống nhiệt huyết chương 545, b ả o kiếm khai phong uống nhiệt huyết ngay tại sáu mặt cùng triệu thanh kịch đ ấ u thời điểm ngoài thành đã bị lao nhân đánh cho sợ h ã i còn sót lại kỵ binh b ả y biện ra một loại quỷ quệ y t đứng im cục diện không n ú c đ í c h một tên khoan bảo đại tụ t ừ bắt du hành t à u trong đó như đi bộ nhà nhã cái hông của hắn treo lấy một thanh trường kiếm không phải chu tiên không phải thiên lam không phải khác biệt về thiên vấn hoàng long tử đ i ệ thanh sương xích luyện ngũ độc không hiểu huyền minh bạch hồng lại tà bên trong bất luận cái gì một kiếm mà là điều chưa biết một kiếm nghiêm chỉnh mà nói cái này thậm chí không có khả năng xưng là một kiếm vẹn vẹn chỉ là một thanh kiếm thôi có lẽ là thời điểm hắn thụ nghiệp tân sư cũng chính là kiếm tông tiền nhiệm tông chủ công tôn trọng m ê u đã từng từng nói với hắn một câu giết người uống máu kiếm khai p h o n g nó i chính là kiếm tông đúc kiếm một đạo đầu tiên là lấy l ử a tôi lưỡi đao lấy kim thạch mái lưỡi đao là vì lần thứ nhất khai p h o n g sau đó là mũi kiếm giết người uống máu là vì lần thứ hai khai phòng trải qua này hai lần khai phòng đằng sau thanh kiếm này mới xem như chân chính kiếm nếu không đều là kiếm、phôi. lúc trước trần công ngư v ì dụ sứ từ bắc du tìm kiếm kiếm tông ngàn năm bảo tàng từng tại bích du đảo thượng bố trí giả tượng khiến cho từ bắc du từ đó đạt được một ngụm toàn thân phát quan g kiếm thôi nó chất liệu đúng là không chút nào kém hơn kiếm tông mười hai kiếm chỉ là còn chưa khai phong càng chưa từng giết người từ bắc du tại đúc thành đại bảo thân bình đằng sau liền tự tay vì đó tiến hành lần thứ nhất khai phong sau đó đeo ở trên người chuẩn bị lần thứ hai khai phong kiếm này vô danh kiếm thành này đã không thể nào khảo chứng bất quá khai phong thời điểm lại chính vào thiên hạ đại loạn thời khắc từ bắc du liền là vì nó đặt tên là mây khói loạn tại năm ngàn kỵ b lại có gần vạn bộ tốt tràn vào chiến trường bọn hắn cũng là đóng quân tại giang lăng trong thành chỉ là triệu thanh cùng sáu mặt giao thủ đã đem cửa thành hủy đi bọn hắn không thể không theo những phương hướng khác cửa thành ra khỏi thành cho nên tới đã chậm một chút không thể hình thành kỵ binh bộ binh lẫn nhau dựa vào thế công cục diện lúc này từ b ắ c du đối mặt đen nghị t biển người vẫn như c ũ là đỡ kiếm mà đi chưa từng rút kiếm nửa phần trên thực tế cũng đúng là như thế cho dù là đường đạo môn trưởng giáo tam đại phân thân cũng không có thể làm cho từ b ắ c du rút kiếm làm sao hướng những n à y bình thường giáp sĩ có tốt chỉ gặp hắn dạo chơi mà đi chung q u n h không ngừng có kiếm khí từ dưới đ Dựa như là suối phun bụng phát mà lại không giống với lúc t r ư ớ c huyền diệu linh động lần này kiếm khí quang minh chính đại chuẩn mực xâm nghiêm như là đại quân tinh nhuệ mà kiếm khí chi thịnh mậu như rừng rậm che khuất bầu trời phương viên trong trăm t r ư ợ n g lít nha lít nít h đều là không ngừng từ dưới đất dâng trào mà lên quần c u ộ n kiếm khí mười mấy tên dơ tầm chắn mặc giáp chi sĩ trực tiếp bị cái này lăng lệ đến cực điểm kiếm khí từ dưới lên trên xuyên qua máu tươi văng khắp nơi tràn g diện huyết tinh đến cực điểm nhưng nếu là nhìn kỹ liên sẽ phát hiện những này bị kiếm khí gây thương tích bộ tốt thật chỉ là bị làm bị thương mà thôi mặc dù khó tránh khỏi tay chân không trọn vẹn mà mất đi năng lực hành động nhưng tốt xấu tạm thời không có lo lắng tính mạng nếu là bộ tốt bọn họ tránh đi những này không ngừng dâng trào kiếm khí những kiếm khí này càng sẽ không đi tận lực đả thương người dù sao thiên đạo ở trên từ bắc du tại lưỡng tương ngoài thành đã dẫn xuống qua một lần thiên phạt lôi hình hắn không muốn lại có lần thứ hai phải biết thiên phạt chi ngoan lệ đã có thượng quan tiên trần tiêu huyền tiêu bạch ba người lấy thân thử nghiệm ba người này không có chỗ nào mà không phải là đương đại tuyệt đỉnh người cũng không có chỗ nào mà không phải là từ bắc du người thân cận nhưng cuối cùng đều không có chỗ nào mà không phải là thân t ử đạo tiêu để từ bắc du cảm khái không hiểu tiền nhân chi dám không xa hạ tự nhiên không có khả năng dấm lên vết xe đổ cho nên lần này từ bắc du không giết một người vào thành từ trên điểm này tới nói từ bắc du đối với tự thân kiếm khí không chế đã đến tế trí nhập vi cảnh giới rất có phản phát quy chân ý vị so với một vị ngang ngược gương ngạnh triệu thanh lại là cao hơn không chỉ một bậc nhưng vào lúc này từ bộ tốt trong phương trận đột nhiên nhảy ra lần lượt từng bóng người n h o nhao tòng quân trận khe hở ở giữa sông về trước ra đã có quân ngụy theo quân tu sĩ cũng có bị tiêu cận t r i ê u mộ đến môn hạ môn khách chi lưu càng nhiều hay là xuất thân từ quỷ vương cung tu sĩ c h ọ n vẹn hơn trăm người xuất hiện tại từ bắc du trước mặt sau đó nhanh chóng kết thành trận thế lấy người thành trận y đổ liều chết ngăn trở từ bắc du đường đi từ bắc du theo kiếm d ừ n g bước lại nhìn về phía đứng tại phía trước nhất vị trí người đầu lĩnh cười n h ạ t nói nguyên lai là vị quen biết đã lâu vị này t i ề m phục tại bộ tốt bên trong mặt giáp người lấy xuống che kín khuôn mặt mũ giáp chính là quỷ vương cung tứ đại minh quân một trong khổng giật tiêu năm đó tứ đại minh quân phụng tiêu cận chi mệnh ẩn nút tại trung nguyên các nơi bí mật nhu đ vô luận là t r ư ơ n g triệu nô nhập giang đô hay là lý thanh vũ cùng lý tử kiếm chi tranh thậm chí cả về sau viên đ ổ i đàn c h i biến đoan mục vệ thịnh chi phản đều có thân ảnh của bọn hán bất quá trong đó hai người từ kinh vi cùng lạc nan hành đã lần lượt chết tại từ bắc du d â i kiếm bây giờ chỉ còn lại có khổng giật tiêu cùng mạnh đông phỉ hai người nếu là lại tăng thêm thương tại từ bắc du mà chết vào triệu vô cực tiêu lâm có thể nói quỷ vương cung hơn phân nửa tinh nhuệ đều hao tồn tại từ bắc du c r i thủ thế nhân đều nói kiếm tông tông chủ từ bắc du một người một kiếm liền nhường đạo môn trấn ma điện phá thành mà nhỏ có thể ít có người biết quỷ vương cung cũng là xê x từ bác du bình thản nói từ mộ hôm nay đến đây chỉ giết ngụy vương một người đ á m người còn lại nếu là cứ thế mà đi từ mộ có thể mở một mặt lưới không dắt tiêu cúi đầu nhìn qua trên thân chỗ khoác quân ngụy áo giáp ánh mắt phức tạp có chút tiên lối lại có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu sau ánh mắt k i ê n nghị trầm giọng nói từ tông chủ ngươi nếu là muốn vào thành bằng vào chúng ta những người này đương nhiên ngăn không được ngươi có thể ngụy vương đối với chúng ta có ơn c h i ngộ bởi vì cái gọi là kẻ sĩ chết vì c h i kỷ chúng ta tuyệt sẽ không nhượng bộ nửa bước từ bác du nhẹ gật đầu nói tốt một cái kẻ sĩ chết vì tri kỷ và ngươi câu nói này hôm nay ta có thể phá lệ r ấ t nhiều một người dùng máu của ngươi đến vì ta bội kiếm khai phong không giặt tiêu không nói thêm gì nữa nhắm mắt lại quanh thân khí cơ khắc thường trong đất l i ệ m đến t ự c điểm tựa như là đạo môn đại c h â n nhân phản phát quy chân một thân khí cơ hóa thành kim đan từ bắc du rốt cục lần thứ nhất rút kiếm vẹn vẹn rút kiếm ra khỏi vỏ ba phần liền đã kiếm khí tràn đầy như từng cơn gió nhẹ thổi qua giang l ă n g ngoài thành mỗi người đều cảm nhận được một cỗ từng tia từng tia ý lạnh sau đó đáy lỏng cũng sẽ tùy theo dâng lên thấy lạnh cả người cùng thần thông thuật pháp không quan hệ đây là thân thể nhận trí mạng uy hi nếu là từ bắc du nguyện ý một kiếm tàn sát vào người cũng không phải là không có khả năng sự tỉnh chỉ là không muốn không dám tiêu làm đứng núi chịu xào người cảm thụ là cường nhật nhất cho nên đã là bắt đầu sinh tử trí thấy chết không sợn hắn là cái nho sinh mặc dù không phải nho môn bên trong người chưa từng nối hạo nhiên chính khí nhưng lại đọc qua á thánh ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy bây giờ từ bắc du làm sao dừng ngàn vạn người nhưng hắn như c ũ hướng vậy sau một khắc không thấy từ bắc du như thế nào xuất kiếm chỉ nghe từng tiếng triệt van rội ra khỏi vỏ thanh âm sau đó từ bắc du đã đi vào khổng giật tiêu trước người trong tay mây khói đâm loạn nhập khổng giật tiêu phần bụng thấu thể mà ra sáng như tuyết trên kiếm phong lập tức có máu tươi chậm rãi nhỏ xuống khổng giật tiêu quanh thân khí cơ căn bản không thể ngăn cản máy may trong nháy mắt tán loạn cái này đã không phải lập tức phân cao thấp mà là cách biệt một trời khổng giật tiêu khỏe miệng chảy ra t ơ máu gian nan mà cười vợ môi khẽ nhúc ních dường như đang thì thảo mà nói từ bắc du mà không biểu tình chậm rãi rút kiếm chỉ xéo mặt đất trên mũi kiếm không ngừng có máu tươi t r ư ợ xuống tích áp hội tụ như nhỏ bé hồ nước chương năm trăm bốn mươi chương năm trăm bốn mươi sáu một kiếm một đường xuyên thành qua không giật tiêu thi thể hướng về sau ầm ầm ngã xuống đất kích thích một vòng bụi đất từ bác du đem lây khói loạn dơ lên cao cao đón ánh nắng ngưng thần nhìn lại giết người uống máu đằng sau đây đã là một thanh danh xứng với thực t r ư ở n g kiếm mũi kiếm tại ánh nắng chiếu d ọ i xuống l ó e ra sáng tỏ hào quang áo ánh trong đó sát khí ẩn hiện thân kiếm lại có kiếm khí ẩn ẩn để người cầm kiếm có thể cảm nhận được từng cơn lớn lạnh thấm vào da thịt thanh kiếm có thể cảm nhận được từng cơn lớn lạnh thấm vào da thịt thanh kiếm này tựa đến nữ từ chín mười hoàn toàn khác biệt khí chất dung hội cùng một chỗ để cho người ta mở rộng tầm mắt rõ ràng đây là một thanh không chút thua kém kiếm tông mười hai kiếm kiếm khí cho tới nay từ bắc du đều có một cái ý nghĩ kiếm tông mười hai kiếm bởi vì hắn nguyên nhân mà không thể tiếp tục chuyển thừa ở phía sau nhân thủ cho nên hắn muốn đền bù một hai nếu nói một lần nữa đúc thành mười hai kiếm từ bắc du không có bản sự này dù sao đúc kiếm đằng sau còn muốn dưỡng kiếm kiếm tông mười hai kiếm đều có h u ỳ n liền d i ệ u cũng không phải là xuất từ cùng một vị tổ sư tri thủ từ bắc du dù có thông thiên trí năng cũng chỉ có thể dưỡng kiếm một thanh m ạ thôi vừa lúc trong tay của hắn có mây khói loạn thanh này còn chưa khai phong tuyệt hảo kiếm phôi vừa lúc bị từ bắc du lấy ra giữa kiếm lần này dùng khổng giật tiêu một bầu nhiệt huyết khai phong xem như có một cái cực dai mở đầu từ bắc du đem trong tay mây khói loạn lại lần nữa thu nhập trong vỏ nhắm mắt lại lắng nghe giữa thiên địa thanh âm gió l ớ i quét ống tay h á o phiêu riêu như tiên nhân đón gió giờ khắc này có vô số thanh âm theo gió âm thanh tràn vào trong thai của hắn gấp rút tiếng vó ngựa h u n g tráng nổi chống âm thanh thống khổ tiếng gào thét nặng n ề tiếng thở dốc sắp chết tiếng dênh ỉ lại hướng chỗ sâu hắ xì xào b ả n tán thanh âm khẩn cầu thần phật thanh âm chỉ là duy trì có không thấy ngụy vương tiêu c ậ n thanh âm từ bác du lắc đầu dường như tản ra bên thai vô số thanh âm sau đó mở hai mắt ra ánh mắt vượt qua trước mặt trùng điệp đám người nhìn về phía giang lăng thành hắn mục tiêu của chuyến này chỉ có tiêu c ậ n một người vô ý cùng những người khác làm nhiều dây dưa đã các ngươi kết trận ngăn ta vào thành ta liền một kiếm phá trận từ bác du x à i bước tiến lên trong chớp mắt tiếng gió đại tác sau đó vô số thanh phong ngưng tụ thành ba thước thanh phong treo ở từ bác du bên người từ bác du nhẹ nói cái đi chứ ba thước phong kiếm ứng thanh mà động chỉ thấy g i kiếm môi đi một thước. kiếm khí liền dài một trượng bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt đằng sau xuất hiện một đạo dài đến mấy ngàn trượng một đường kiếm khí một đường này kiếm khí lấy một đường chi thế đem ngăn ở từ bắc du con đường phải đi qua trăm người trận thế từ đó một phân thành hai lại thế đi không ngừng thẳng tắp xuyên qua giang lăng thành một đường này xuyên qua đã thành phế tích ngoại thành cửa thành tại đây đất trên phế tích cắt chém ra một đường nhỏ bé không thể nhận ra tinh tế khẽ hở lại đem úng thành mặt đất cắt chém ra một đường sau đó xuyên thấu qua nội thành hai phiến cửa thành ở giữa khẽ hở không thương tồn cùng cửa thành máy may, may. đ e tiêu cần a t h cúi đầu nhìn qua cái kia tinh tế một đường không đủ một chỉ chi thô nhưng lại đem lắc thành mặt đất tạng đá xanh tùy tiện cắt ra vết nước h ỗ vương mức bóng loáng đúng là không giống bị cắt ra trái ngược với nguyên bản là như vậy tiêu cần ngầm đầu lên đối với sắc mặt nặng nề tả hữu tùy tùng thuộc hạ nói ra từ nam về đây là nói cho cô hắn muốn tới nếu là thật sự bị hắn xông đến nơi đây một trận đại chiến khó mà tránh khỏi hắn quyết định bắt giặc t r ư ớ c bắt v u a c h ủ ý đánh giá chỉ cần bắt cô cái này tặc vương ta ngụy quốc đại quân liền muốn rắn mất đầu sụp đổ cũng bất quá tại trong khoảnh khắc một tên tướng lính trẻ tuổi lo lắng nói vương thượng không phải thuộc hạ giải trí khí người khác chỉ là từ bắc du cảnh giới của người nọ tu vi thực sự quá cao chỉ sợ trừ đạo môn trưởng giáo lá thu bên ngoài không người có thể ngăn cản một hai cho nên còn x i n vương thượng tạm lánh một hai tránh tiêu c ẩ n cười cười lại có thể tránh sang đi đâu từ bắc du nguyện ý từng bước vào thành là bởi vì cô ở chỗ này cô chiếm cứ lấy địa lợi tri lo tóm lại vẫn có thể còn nhau một hai chỉ khi nào cô rời đi gian đô đây mới thực sự là cùng đường mặt lộ từ bắc du vị này đ ạ i kiếm tiên trong khoảnh khắc liền sẽ đi vào cô trước mặt cái gọi là kiếm tiên ngự kiếm trong nháy mắt vượt qua nghìn g i ả m như thế nào nói bựa tên này tướng l ĩ n h trẻ tuổi lập tức rất là sợ hãi quỵ giảm xuống đất nói xin mời vương thượng thứ tội tiêu c ẩ n khoát tay h à o nói không cần như vậy ngươi tóm lại hay là hào tâm cái gọi là vô tâm làm ác á c mà không phạt đứng lên đi tướng l ĩ n h trẻ tuổi lúc này mới đứng dậy không dám nhiều lời tiêu c ẩ n diêu nhìn kiếm khí lúc đến chi phương hướng chậm rãi nói ra ngay sau đó thế cục chính là hai quân giao chiến thời khắc mấu chốt không thể có nửa phần làm hỏng đem cô sớm nghĩ ra tốt quân lệnh phát ra ngoài đi đứng tại tiêu c ẩ n sau lưng lớn hoạn lập tức cung kính lĩnh mệnh giao phó xong đây hết thảy sau tiêu c ẩ n xoay người lại ngắm nhìn một phía nhìn xem chính mình những n à y hạ thần nói ra nơi đây đã là nơi thị phi các nơi g ư ở lại chỗ này cũng là hưởng đưa tính mệnh đều lui ra đi đám người hai mặt nhìn nhau không một người dám động sau một lát có người bước ra khỏi hẳn nói lúc này cường địch xâm phạm sống chết trước mắt chúng thần làm sao có thể tại bậc này trước mắt dùng bỏ vương thượng mà đi lời vừa nói ra thì càng không người còn dám rời đi n h o nhao quỷ g i m xuống đất đồng nói chúng thần thể sống chết hộ vệ vương thượng tiêu cẩn không có quá nhiều cảm động thân sắc ngược lại là thần thái tiêu điều nói ra cô để cho các người lui ra các người lui ra chính là chẳng lẽ các người đều muốn chống lại cô ý chỉ sao một đám ngụy quốc văn võ quan viên ngẩng đầu lên không biết làm sao tiêu cẩn đ ố n g nhiên nâng lên n ă n lượng lui ra một đám đại thần không còn dám trình diễn thần không sợ chết tiết mục tại hơi trần trờ sau liền ngao nhau, nhau lui ra liền ngay cả đóng giữ nơi đây đám giáp sĩ cũng theo đó rời đi rất nhanh to như vậy một cái lý ra đại trạch cũng chỉ còn lại có tiêu cẩn một người tiêu cẩn chắp hai tay sau lưng hai cái hắc kim tay á o có chút đong đưa không nói ra được tiền phong đạo cốt vị này một mực tính trước kỹ càng ngụy vương điện hạ tại bốn bề vắng lặng thời điểm rốt cục vẫn là nhịn không được nặng nề g h thở dài một tiếng hắn thở nhỏ bất phàm lại sớm thông minh ba tuổi thông âm luật năm tuổi làm thơ bảy tuổi liền có thể thay thế phụ thân xử lý ám vệ phụ công vụ hắn lại là người sinh ra đã biết biết người thường không thể biết về sau sự tình trong đó chỗ huyền liền diệu còn hơn nhiều chiêm nghiệm người thứ nhất thanh trần bởi vậy hắn cùng hoàn nhan bác nguyện được vinh dự nam bắc hai đại trích tiên nhân nhưng hắn c ù n hoàn nhan bác nguyện được vinh dự nam bác hai đại trích tiên nhân nhưng hắn phụ huynh nhưng cũng bởi vậy đối i hắn rất là n kỵ cha đẻ tiêu liệt x ư n h cũng đối với hắn chặt chẽ đề phòng bất quá những này khen ngợi cũng tốt chê khen cũng được hắn vẫn luôn không để trong lòng bởi vì hắn thấy những người này đều là trên sách khách qua đường một bút giải rác mấy chữ liền có thể đem nó bao quát chỉ có hắn mới là lật sách người đem thiên hạ này thu hết vào mắt thiên hạ này cũng xác nhận vật trong túi của hắn tiêu cần đem chính mình có được thiên hạ chuyện này coi là đương nhiên thậm chí là thiên kinh điệm nghĩa dù là năm đó bị trục xuất hải ngoại cũng chưa từng giao động hoài nghi chỉ là lần này hắn lại cảm thấy một loại cảm giác bất lực đến mức để hắn nhịn không được để tay lên ngực tự hỏi trên đời này có phải hay không căn bản không có nhiều như vậy đương nhiên cùng thiền kinh địa nghĩa chương năm trăm bốn mươi bảy lấy tiền bạc tuyệt đối c h i cự chương năm trăm bốn mươi bảy lấy tiền bạc tuyệt đối c h i cự ngoài thành từ bắc du lấy một đường chi thế đem cái tia do trăm tên tu sĩ tạo thành trận pháp phá vỡ đằng sau thân hình theo kiếm khí mà đi đã là vượt qua chiến trường đi vào sông hộ thành trước lúc này sông hộ thành đã bị triệu thanh hạo đại khí cơ xinh xinh bốc hơi hết sạch tự nhiên cũng không có lớp nước qua sông lên gọn sóng cảnh tượng hắn chỉ là nhẹ nhàng nhảy lên liền vượt qua sông hộ thành thậm chí vượt qua đã thành phế tích cửa thành khi hắn đi vào trong thành thời điểm triệu thanh cùng sáu mặt đã một đường đánh ra thành đi chỉ còn lại có khắp nơi trên đất bừa bộn cùng một đoạn bị xinh xinh v à sụp t ư ờ n g thành từ bắc du chỉ là hơi nhìn lướt qua đằng sau liền tiếp theo cất bước đi về phía trước chính như hắn nói tới hắn mục tiêu của chuyến này chỉ có một người đó chính là ngụy vương tiêu cẩn về phần những người khác sinh tử đều không quan hệ đại cục cũng không bị hắn để ở trong lòng lúc này từ bắc du đã cảm giác được tiêu cẩn tồn tại ngay tại tòa kia lý gia đại trạch bên trong cái này khiến hắn có chút không h i ể u k i n h hỉ Hắn sợ cũng h may tiêu cẩn cũng không có ý đào tẩu có lẽ hắn cho là mình còn có lật bàn khả năng có lẽ hắn đã không có đông sơn tái khởi lòng dạ bất kể nói thế nào cái này trung pi là một chuyện tốt bây giờ giang lăng trong thành đã không ai lại có thể ngăn cản từ bắc du cho nên từ bắc du một đường thông suốt rất nhanh liền tới đến lý gia đại trạch sau đó gặp được một thân một mình đứng tại chính đường cửa ra vào tiêu cẩn tiêu cẩn tựa như một vị lâu hầu khách nhân đến nhà mà không đến chủ nhân rốt cuộc gặp được khoan thai tới trầm khách nhân mở miệng cười nói nam b ệ ngươi cuối cùng đã tới ngữ khí ôn hòa để cho người ta như gió xuân ấm áp tựa như năm đó từ bắc du bắt đầu thấy trần công ngư lúc cảm giác từ bắc du dừng bước lại đồng dạng không có vội vã độc thủ mà là hỏi ta là hẳn là xưng hâu ngươi là ngụy vương điện hạng hay là trần đại tiên sinh khuôn mặt nhìn bất quá chứng trạng nghiên kỷ tiêu cẩn cười nói tiêu cẩn có thể là tiêu hoài du đều được từ bắc du vẫn là không có gọi thẳng tiêu cẩn tục danh danh tiếng chỉ là nói luận đến bối phận ngụy vương ng ta còn hẳn là sưng hâu ngươi một tiếng t h u c công mặc dù đây là giữa chúng ta lần thứ nhất gặp mặt nhưng nếu như mảnh bàn về đến lại là bạn tri kỷ đã lâu nói đến đây từ bắc du có chút dừng một chút lần trước gặp trần công ngư liền để cho ta đem các tổ tiên chuyển xuống sản nghiệp tổ tiên đều bồi thường ra ngoài không biết có thể có mấy ngàn vạn lượng bạch ngân mấy ngàn vạn lượng bạch ngân tiêu cẩn cười nói nam về không khỏi cũng quá coi thường các ngươi kiếm tông đây chính là dòng g i á hai mươi không không không vạn lượng bạch ngân không sai biệt lắm là đại tề triều đình bốn năm tiền thuế tổng cộng chính là bởi vì có những mặt này cô mới có lực lượng cùng đại tề toàn diện khai chiến có câu nói, nói hay l đại pháo m ộ t vang hoàng kim vạn lượng l ờ i này có hai tầng ý tứ tầng thứ nhất ý tứ nói là khai chiến đằng sau thay đổi vất ngân tiền bạc vô số vất quá cái này muốn xây dựng ở đánh thắng điều kiện tiên quyết nếu là đánh bại vậy cũng chỉ có thể bồi thường tiền tầng thứ hai ý tứ thì là nói đánh trận nhất là dùng tiền chính là một tòa kim sơn ngân sơn cũng có hoa ánh sáng hao tổn trống không thời điểm từ bác du hỏi không chi kỷ trải qua tiêu xài bao nhiêu tiêu c ẩ n bình tĩnh nói không nhiều không ít, vừa vặn một nửa còn có một nửa bị cô lưu tại ngụy quốc trong quốc p ố lưu lại chờ ngày sau h ắ n dùng từ bác du cười cười hỏi ngụy vương đây là định dùng đến làm chủ núi lại nổi lên chi dụng tiêu c ẩ n hỏi ngược lại chưa từng bại qua sao là đông sơn tái khởi mà nói từ bắc du từ chối cho ý kiến chỉ là từ bên hông lấy xuống trôi kêu mang vỏ chi kiếm đem nó nằm ngang ở trước người chậm dai nói ra bất kể nói thế nào khoản này tiền bạc t r u n g quy là từ ta từ bắc du trên tay rớt nếu không phải không thể đem nó đòi lại từ mô k h ó tránh khỏi là lòng có b ấ t ăn càng sợ ngày sau không mặt mũi nào đi gặp kiếm tông liệt tổ liệt tông thiền cô đã bỏ ra không biết nam về dự định như thế nào đấy tiêu cần cười t ù n tìm hỏi từ bắc du nói ra ta từng nghe nói vay mượn người có chín ra mười ba về mà nói nói chính là ngươi mượn mười đồng tiền chỉ làm cho ngươi cựu văn lại phải trả mười ba văn nhiều đến một lần một lần chính là bốn phần chi lợi ta kiếm tông tiền bạc liền xem như cấp cho ngụy vương cũng đừng bốn phần lợi từ mỗi chỉ cần một phần lợi chính là hai mươi không không không vạn thêm hai ngàn vạn l ư ợ n g bạc tiêu cẩn vẫn như cũng là không nhanh không chậm nói ra không dối gạt nam về ngươi nói cô nhược trong tay có bạc cũng sẽ không khổ tâm chuẩn bị kỹ đi mưu đoạt ngươi kiếm tông tiền bạc dù sao kiếm tông còn có một vị cao ở ba mươi ba ngày thượng thanh đại đạo quân đạo môn có thể hiếp đáp kiếm tông người bên ngoài lại không thể tùy tiện như vậy cho nên nói kiếm tông tiền bạc thực sự phòng tay chỉ là ngụy quốc hẹp dân bẩn một năm thu thuế bất quá m ư i tám triệu năm trăm nghìn l ư ợ n g bạc tính cả mặt khác thượng vang hạ cám thu nhập thái bình hai mươi hai năm một năm tổng thu nhập cũng bất quá mười bốn triệu l ư ợ n g bạc tả hữu trừ bỏ các hạng tất yếu chi tiêu một năm còn lại bất quá bốn trăm vạn lượt bạc cho dù là tăng thêm ngụy quốc trong quốc hố chỗ tồn một trăm triệu lượt b không biết nam về có thể hay không chờ thêm ba mươi năm từ bác du m ặ t không chút thay đổi nói nói như thế ngụy vương là còn không lên khoản bạc này tiêu c ẩ n mở ra hai tay nói có câu trợ búa từ địa phương gọi là đòi tiền không có muốn mạng một đầu còn không lên tiền bạc liền dùng tính mệnh đến gắn nợ nam về chuyến này không phải là muốn tới lấy cô tính mệnh sao từ bác du rốt cục nắm chặt mây khói loạn chua kiếm từng chút từng chút rút kiếm ra khỏi vỏ nói ra như vậy số lượng tiền bạc như thế nào một cái mạng liền có thể chết tiêu ngụy vương sợ là muốn đem toàn bộ ngụy quốc đều bồi cho từ mỗ lúc này mới nói còn nghe được trong lúc nói chuyện kiếm khí buôn phía theo m u i kiếm không ngừng ra khỏi vỏ giữa thiên địa gió lớn cũng theo đó càng mánh liệt lên như khóc như tố lại như vạn quỷ rời núi âm trầm gào rít giận dữ để cho người ta không rét mà run tiêu c ẩ n thân là quỷ vương cung chủ nhân một thân tu vi thần thông còn hơn nhiều nhiều năm đứng tại trước sân khấu tiêu lâm lúc này đối đầu từ bắc du vị này đại kiếm tiên cũng không phải là không có sức hoàn thủ tiêu c ẩ n đưa tay trộm một cái đúng là thật từ trong gió cầm ra một sợi như có thực chất oan hồn đi ra lờ mờ có thể thấy được nó khuôn mặt bất quá bị tiêu cần nhẹ nhắn bót liền hóa thành từng tia từng tia hắc khí tiêu tán quấn quanh với hắn từ bắc du không cảm thấy kinh ngạc bình tĩnh nói ra ta từng nghe c h i nam nói lên năm đó thái tổ hoàng đế tu kiến chín tầng lăng mộ ngụy vương là giám sát người mà chín tầng lăng mộ sở dĩ có thể nối thẳng âm gian u minh xem ra cùng ngụy vương cũng thoát không khỏi liên quan tiêu cẩn một đôi t r ò n g mắt đen kịt h â m trầm giống như hai cái không thể gặp đáy giếng sâu muốn đem người khác hồn phách đều cho thu nạp vào đi chậm rãi mở miệng nói cái gì gọi là quỷ vương cung làm sao vị quỷ vương cô sở dĩ sẽ coi đây là hảo tự nhiên có tương ứng lực lượng hắn có chút dừng lại nói về phần như lời ngươi nói n g u y quốc nó là ở chỗ này tựa như cô tính mệnh ngay ở chỗ này có thể hay không lấy đi liền muốn xem ngươi thủ đoạn như thế nào chương 548, m ộ t người tức là quỷ vương cung chương 548, m ộ t người tức là quỷ vương cung đến cùng cái gì gọi là quỷ vương cung từ b á c du cẩn thận nhớ lại hoàn toàn chính xác có chút không h i ể u đấu bởi vì từ phó cung chủ tiêu lâm đến tứ đại minh quân đều là đều có truyền thừa tiêu lâm là cực tây thánh đường người lạc nan hành là đạo m ô n người mặc dù k ổ n g rất tiêu từ kinh vĩ mạnh đông phỉ ba người là tán tu xuất thân nhưng tu vi của nó cũng đều có dấu vết mà lần theo tựa hồ cùng quỷ vương hai chữ treo không mắc câu cho nên từ bắc du vẫn cho là tiêu cẩn sở dĩ sẽ lấy quỷ vương cung làm tên bất quá là mượn s á t hoàn hồn che giấu hai mắt người tiến hành nhưng bây giờ xem ra bên trong hay là có nhiều bí ẩn tiêu cẩn dối ra một bàn tay có nhàn nhạt xương mù màu đen quấn t r ư ở n g mà xoáy nó màu sắc t h u ầ n khiết không có chút nào tạp chất ố huế cảm giác sớm tại vài thập niên trước hay là thượng quan tiên trần tung hoành thiên hạ thời điểm từng có một cái thượng quan tiên trần tức là nửa cái kiếm tông thuyết pháp nhưng đối với tiêu cẩn mà nói hắn một người chính là quỷ vương cung bởi vì quỷ vương cung truyền thừa đều ở tiêu cẩn trên người một người đại trịnh những năm cuối đạo môn còn chưa giống như ngày hôm nay thế lớn lúc đương thời rất nhiều phân ly ở các đại tông môn bên ngoài đ ị a tiên tàn tu trong đó lấy một kiếm ba bạn quỷ bên trong vương lớn nhất danh đ ỉ n h đ ỉ n h ba bạn là chỉ ba vị nhàn giã tán tiên giống như nhân vật lấy tùng trúc mai tử dự lại xương thuế hàn tam hữu ba người cùng tiến cùng lui am hiệu liên thủ hợp kích tri đạo mặc kệ địch thủ là bao nhiêu người đều là ba người đồng loạt ra tay một người như vậy ngàn vạn người cũng là như vậy từng bất m、so、quá tại lý tu tráng niên thành danh đằng sau không biết vì sao sự tỉnh từng miễn phó sau xây cùng hậu kiến huyền dạy ngũ đại trưởng lão một trong tây trưởng lão tôn bình giáo thủ trận chiến này kết quả lý tu bại mà không chết một mình chạy ra sau xây cũng đang chạy trốn trên đường chém giết huyền giáo cao thủ mười hai người từ đây chân chính danh dương thiên hạ về phần quỷ vương thì là trong năm người thanh danh lớn nhất người từ mặt chữ liền có thể nhìn ra một hai tuế hàn tam hữu mới chiếm hai chữ có thể quỷ vương một người liền đ ộ c chiếm ba chữ cái gọi là ba bạn nạo lý tú cùng tiêu diêu khi số quỷ bên trong vương nói chính là quỷ vương có hy vọng đặt chân đ ị a tiên lầu mười tám tiêu giao cảnh giới bởi vì quanh năm thân mang một thân áo xanh lại xưng ơ áo xanh quỷ bên trong vương quỷ vương tại hai mươi tuổi cập quan tri linh lúc tham gia bích la hồ biện pháp đại hội cùng h u ề n giáo đại trưởng gia diêu ân từng có một phen trả lời diêu ân hỏi cái gì gọi là ma loại này dính đến tam giáo giáo nghĩa lầu đề không nói người trẻ、tuổi. Chính là lao bối tại ô bích la hồ đại hội đằng sau quỷ vương hồi phục tại vắng vẻ vô danh thẳng đến thượng quan tiên trần từ bích du đảo đi về đông một đường hoành hành vong hồn dưới kiếm vô số b ấ thượng luận tu t vi cao ấ bất luận xuất p hợp thân tông môn, một lời không hợp liền rút kiếm, rút kiếm liền giết luận lời liền liền môn, không n g kiếm, kiếm ờ i cái chiến giết minh kiếm vi, minh kiếm lấy luyện chết chém thân thông h đến sát tu tự tâm. năm rèn đạo qua ư quan tiên trần một người một kiếm liên chiến tể châu trung châu dự châu giang châu thục châu ngũ châu c h i địa đi khắp đại giang nam bắc hưng chỗ lên liền khiêu chiến chiến t ứ c giết người g i ế t đến do tanh m ư a máu g i ế t đến người người nghe tin đã sợ mất mật g i ế t đến không người dám xương cao thủ thậm chí kém chút dết tới đế đô giới thành trong quá trình này chứ long thành thành chủ long vân thanh bỏ mình nam cương kiếm thứ nhất tiên đi về phía đông tiên sinh q u y h à n g đã ạ môn trấn ma đ i ệ n điện chủ vô trần trọng thương r ơ i cảnh còn có năm tên mười hai lầu trở lên đ ị a tiên tu sĩ lần lượt chết bởi thượng quan tiên trần kiếm bên dưới thời điểm đó thượng quan tiên trần có thể nói là tím bùi không ra cử thế vô địch ngay tại như thế tình trạng phía dưới một tên thanh sam khách h à n h không xuất thế có thể từ thượng quan tiên trần kiếm bên dưới trốn được tính mệnh lại lông tóc không tổn h a o gì bị thượng quan tiên trần khen là tốt một cái linh tính quỷ mặc dù đi là đường hẹp quanh co nhưng nếu làm ảnh thêm tạo hình ngay sau đại đạo khả、kỳ. Đại kiếm i t ê ở đây dưới tình hình quỷ vương tự nhiên cũng bị nhiều lần mời chào chỉ là hắn tự tuyệt đạo môn h ả o ý quyết tâm tự lập môn hộ tại huyền giáo hết sức ủng hộ phía dưới thành lập quỷ vương cung ý đồ trở thành phật môn chi tại ma luân tự đạo môn chi tại kiếm tông tồn tại chỉ tiếc trời không toại lòng người huyền giáo tại trận kia tranh giành chi chi ế n bên trong đứng ở giang nam lục khiêm một bên cùng bạch liên giáo kiếm tông kết làm đồng minh quỷ vương cung tự nhiên cũng bị lôi cuốn ở bên trong giang đô đông hồ biệt viện một trận chiến bạch liên giáo kiếm tông quỷ vương cung là tiêu dục cùng đạo môn chỗ bại bạch liên giáo thánh nữ đường thánh nguyệt kiếm tông trương tuyết giao bị bắt quỷ vương tại chỗ bỏ mình quỷ vương cung cũng theo đó tan thành mây khói. b ấ trên quá quỷ v g thực y nhưng n tế tiêu dục lúc còn sống tiêu cẩn tuy có phản tâm nhưng chưa bao giờ phó chư vụ đi vẫn luôn là ôn cung nhún nhường hiền vương diễn xuất thẳng đến tiêu dục băng hà tị thế đằng sau tiêu cẩn lúc này mới bắt đầu chân chính mưu đồ thiên hạ tiêu cẩn đối với tu sĩ tông môn không quá mức hứng thú hàn thấy cảnh giới tu vi cũng tốt tông môn truyền thừa cũng được tiêu cẩn vốn cho là hắn đợi này đã không có tự mình cơ hội xuất thủ thật không nghĩ đến thế cục biến hóa nhanh chóng trong nháy mắt đã đến hắn không thể không ra tay thời điểm như là đã đến tình trạng như thế tiêu cẩn cũng không có tâm tình gì đi cảm khái thật ý việc cấp bách hay là ứng phó vị này kế thượng quan tiên trần đằng sau vị thứ hai đại kiếm tiên tiêu cẩn phất phất tay thản ra những ngày lượn lờ hắc khí thiên cơ bản thật người tiêu cẩn chỉ là xếp hạng cuối cùng mà từ bắc du lại là cao ở đứng đầu bản g tam thánh hàng ngũ thế nhân công nhận nó chiến l ự c cao hơn cảnh giới tiêu cẩn cũng không phủ nhận điểm này nhưng là cái này giống hành quân đánh trượt cũng không phải là quân lực cường thịnh liền có thể bách chiến bách thắng tại một ít thời điểm chưa hẳn không có khả năng lấy yếu thắng mạnh tiêu cẩn v u n g lên tay tháo ống tay á o của cuộn có âm khí như biển âm khí màu đen bên trong có vô số màu trắng âm hồn hiện hiện thê lương kêu rên để cho người ta lương r é p run tê cả ra đầu thậm chí là tâm thần lắc lư nếu là cảnh giới tu vi không đủ người ở đây trong khoảnh khắc liền sẽ bị đoạt đi hôn phách biến thành những âm hồn này bình thường hạ tiêu cẩn ánh mắt càng sâu thảm nhìn chung xét xử ném roi đoạn giang thì như thế nào cuối cùng còn không phải rơi vào thảo mộc giai binh hạ tràng đợi trước đại kiếm t i ê n thì như thế nào còn không phải chết kiếm tại đại giang bên bờ chương năm trăm bốn mươi chín t i ế u nhi bối có thể hay không pha tặc chương năm trăm bốn mươi chín t i ế u nhi bối có thể hay không pha tặc giang nam chiến sự lại khải đằng sau toàn bộ thiên hạ cũng bắt đầu lưu truyền một cái càng ngày càng nghiêm trọng thuyết pháp vị tiêu đại kiếm tiên đã từ đế đô khởi hành khởi hành muốn đi giang nam chu sát n g vương tiêu cẩn hiện đại đa số người đều đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ lại đầy có lòng chờ mong bởi vì vạn quân bụi bên trong lấy thượng tướng thủ cấp vẫn luôn là nhất là người nói chuyện say x ư a sự tình mà lại lại là kiếm tiên phi kiếm ngàn dặm lấy người đầu càng là chuyện t h ầ n tiên còn có một chút chính là mười năm tranh giành vừa mới qua đi không đến thời gian mượn giáp kinh lịch chiến loạn đằng sau thiên hạ nhân tâm tư định đã sớm nóng nhìn chiến sự ngừng nên đón thái bình thế đạo ngụy vương bình thiên hạ t h à đế đô thành từ khi mộ dung huyền âm đi vào đế đô thành đằng sau, tiêu chi nam liền đem hắn an trí tại trong hoàng thành thừa hắn bốn phía hành tẩu cũng không phái người ngăn cản xem như cho đủ mặt mũi mộ dung huyền âm vị này đã từng huyền giáo giáo chủ cũng người biết chuyện ở dưới mái hiên đạo lý mặt ngoài nhìn như không giữ lễ t i ế t pháp kỳ thực là tự có phân t ấ p ngày bình thường có thể là biên soạn giảm giá bao nhiêu mới k ự c nam có thể là ngẫu nhiên lên đài sướng lên vài đoạn có thể là dạy dỗ chút cung đình linh nhân gánh hát từ trước tới giờ không đi nhúng tay sự t ì n h khác chỉ là luôn luôn tính tình quặng cư é tiêu nguyên anh không biết làm sao cùng mộ dung huyền âm kết thành bạn vong n i ê n thường xuyên sẽ ở thời gian ở không tới gặp hắn có thể là tiểu nha đầu nghe mộ dung mỹ nhân sướng lên một khúc có thể là do mộ dung huyền âm chỉ điểm tu vi của nàng mặc dù mộ dung huyền âm bây giờ tu vi hoàn toàn biến mất nhưng dù sao tầm mắt còn t ạ i chỉ điểm một cái tiêu nguyên anh hay là không thành vấn đề tiêu chi nam tại phân phó trương bách thuế chú ý chiếu khán đẳng sau cũng liền buông xuôi bỏ mặc hôm nay tiêu nguyên anh lại tới mộ dung huyền âm ở buồng lò sưởi bên trong buồng lò sưởi là điện hình giang nam phong cách chiếm diện tích không lớn chỉ có hai phòng phân chia bên trong nằm ngủ bên ngoài làm thư phòng ngoại thất mỡ có cửa sổ tròn ngoài cửa Trong các bố trí bắt trước nếp các bố tay tay qua hồi lâu bởi vì trong nghiên mực mực nước đông lạnh bên trên mộ dung huyền âm thả ra trong tay tiếng truy lác lác cổ tay nhìn về phía tiểu nha đầu mỉm cười hỏi có tâm sự tiêu nguyên anh lừa một tiếng thu tầm mắt lại nhìn qua hắn nói ra ta nghe tỷ tỷ nói tỷ phu hắn đi ra nam là muốn đi giết ngụy vương đang định mài mực mộ dung huyền âm động t á c ngừng một lát ngựa khí có chút phức tạp ngụy vương à? tiểu nha đ ầ u hỏi ngươi cùng ngụy vương có giao tình hắn rất lợi hại phải không không đợi mộ dung huyền âm trả lời nàng đã là tự lo nói ra ta từ nhỏ đã nghe phụ hoàng còn có tỷ tỷ nhấc lên hắn bệ hạ cùng tỷ tỷ đều rất kiên kỵ hắn đều coi hắn là làm họa lớn trong lòng ta nhớ được tỷ tỷ đã từng nói chỉ cần diện trừ người này thiên hạ liền thái bình một nửa mộ dung huyền âm thả ra trong tay của mực chầm chầm nói ra trưởng công chúa điện h sở dĩ sẽ có hôm nay trận này thiên hạ đại l o ạ n ngụy vương đích thật là không thể bỏ qua công lao về phần ngụy vương tiêu cẩn lệ không lợi hại cái này muốn nhìn ngươi lý giải ra sao cái này lợi hại hai chữ nếu nói tu vi cảnh giới hai cái tiêu cẩn cộng lại cũng so ra kém từ bắc du nhưng muốn nói đến mưu trí tính toán không phải ta khinh thường từ nam quy hai cái từ nam quy cũng không sánh bằng tiêu cẩn tiêu dục tiêu huyền tiêu bạch phụ tổ ba đời người đều đem tiêu cẩn coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nhưng lại chậm chạp không thể diệt trừ hắn đã là có thể thấy được lốm tiêu nguyên anh tiếp tục hỏi như vậy từ bắc du sẽ tháng sao mộ dung huyền âm bị hỏi đến xứ sở tựa hồ không nghĩ tới tiểu nha đầu sẽ như thế đi thẳng vào vấn đề lập tức từ bản trà mới xuất hiện thân đi đến trước mặt của nàng tòa hạ rồi mới lên tiếng từ bắc du có thể hay không thắng đây là ai cũng không nói được sự tình mặc dù bây giờ từ bắc du chiếm cư ưu thế tuyệt đối nhưng cũng còn chưa tới tất thắng không thể nghi ngờ loại hoàn cảnh kia tựa như năm đó đại yến phật tấn đã thống nhất phương b ắ c toàn cảnh đại yến hoàng đế mộ dung long thành ụ n g bình tám trăm linh danh sưng lực lượng đông đảo hùng mạnh mà đại tấn tạ thị cũng chỉ có tám vạn nhân mã thấy thế nào đều hẳn là mộ dung long thành tất thắng không thể nghi ngờ có thể trận chiến này kết quả lại là mộ dung long thành đại bại thua thiệt mộ dung long thành cùng mộ dung phượng hoàng ở đây trong chiến đấu lần lượt bỏ mình đại yến quân đội binh bại như núi đổ chạy trốn tướng sĩ đầy khắp núi đồi người chiến tử bất quá ba bốn phần mười có thể lẫn nhau dẫm đ ạ p mà chết đông lạnh đói mà chết người lại có sáu bảy phần mười đến cuối cùng thậm chí đem khắp núi có cây gió hêm dịu âm thanh hạc rẽ cũng làm như truy b ì n h lúc này mới có thảo m ộ t giai binh gió hêm dịu âm thanh hạc đều thuyết pháp sau trận chiến này đã từng có hy vọng nhất thống thiên hạ đại yến như vậy sụ đổ mộ dung thị cũng không thể không từ bỏ liêu đông long thành. lui khỏi vị trí hải ngoại n g y quốc biến thành bây giờ mộ dung huyền chỗ cái k i a mộ dung thế g i a tiêu nguyên anh nữ m ẩ y im lặng không nói mộ dung huyền âm tiếp tục nói đúng rồi còn có chính là năm đó đại ngụy võ đế l ã n h binh tám mươi ba vạn cũng là chiếm cư thiên đại ưu thế đ á n g t i ế c cuối cùng bị một trận đại hỏa trôn vùi thiên h ã n cổ đế nghiệp chính mình còn suýt nữa bỏ mình không đợi hắn nói hết lời tiêu nguyên anh bỗng nhiên đứng dậy lớn tiếng nói ta không muốn nghe ngươi giảng những này nói đi tiểu nha đầu mặc vào giày nổi giận đùng đùng chạy ra buồng lò sưởi mộ dung huyền âm chầm rãi đứng dậy nhìn qua bóng lưng của tiểu nha đầu lắc đầu c tiêu chi nam từ trong rút thân, từ ra rời khinh giản lúc cấp bách rút ra thân, khinh xa giản từ đi hoàng thành, đi vào hàn tuyên phủ đệ, dựa theo đệ, đạo dựa lý mà nói, nàng nói, chỗ ũ n g là tòa p ủ phủ. đệ này đường động đi đi này nữ tử, cho nên không như nào nhân trong Nam hàn tuyên vào vào huy ra trực tử, thế tiếp Tiêu cho có lực, Chi c h chính viện không có lập tức vào nhà mà là trừ bỏ áo choàng trên người sau lại đang bên ngoài dừng lại một đoạn thời gian đợi cho trên thân lôi cuốn hàn khí tan hết lúc này mới tiến vào nội ở giữa có lẽ là mấy ngày nay đế đô thời tiết hơi có trở nên ấm áp nguyên nhân hôm nay hàn tuyên tinh thần đầu coi như không tệ nửa theo tại trên giường ngay tại lật xem một bản tiền triệu du ký nhìn thấy tiêu chi nam đến sau liền cầm tiêu r o n bên. g tay một t sách vợ để ở chi nam nhẹ g giường ồ i tại trước t e o d nhàng bên trên, một nói ra giang nam chiến sự đã triển khai quyết chiến vũ không cùng tiêu ma ha đem hoàng hiệu đại quân vây khốn tại t h ắ c lộc trong thành quay chung quanh nơi đây song phương đã hình thành quyết chiến chi thế khả nam quy lại ngón tay giữa vung đại quyền giao cho ngụy vô kỵ mà bản thân hắn thì là cùng triệu thanh trực bức giang lâm thành y đồ bắt ngụy vương tiêu c ậ n hạt u y ê n sau khi nghe run lên một hồi lâu sau đó tựa như mệt mỏi cực buồn ngủ chậm d ã i nhắm mắt lại tự l ầ m b ầ m ta vẫn là câu nói kia tiểu nhi bối đại phá tặc chương năm trăm năm mươi quyền thông tạo hóa như có thần chương năm trăm năm mươi quyền thông tạo hóa như có thần giang lâm thành lý gia đại trạch bên trong biến đổi liên tục cảnh tượng không người có thể gặp có thể ngoài thành trận kia đại chiến kinh thiên động địa lại là người, người có thể gặp lúc trước triệu thanh một quyền đánh chung sáu mặt ngực hai người một trước một sau đục nát hơn nửa đoạn tường thành sau đó sáu mặt bị triệu thanh sinh sinh đẩy ra khỏi thành đi võ đạo đại tông sư đối địch bất phôi kim thân viên mãn cảnh ra khỏi thành đằng sau triệu thanh chống đỡ sáu mặt trên ngực bàn tay c o dỗi một chút do quyền biến trưởng trong nháy mắt khí cơ c u ộ n c u ộ n như sông đại giang chạy về đông và biển t r ù n g t r u n g điệp điệp tràn trề không gì chống đỡ nổi đại đ ị a chấn động sáu mặt mặc dù nhìn qua là không nhúc nhích tí nào nhưng trên thực tế lại có một cái không dễ dàng phát giác nhỏ bé biên độ lắc lư đồng thời khiến cho sáu mặt quanh thân lưu chuyển khí cơ có trong một chớp mắt ngưng trệ đồng thời có tiêu tản khí cơ dư vị hướng về bốn phía khuyết tán ra đến khiến cho trong vòng phơn ư g viên trăm dặm thiên địa nguyên khí kịch liệt g ư ợ t sóng đến mức trên mặt đất cắt bay đá chạy tựa như là lục địa giao long ngay tại tùy ý tác nhiệt càng đừng đề cập bị hai bay vạ gió bình thường quân tốt giáp sĩ trong chốc lát ép thành bột m i ệ sáu mặt đứng ở nguyên địa bất động triệu thanh một q u y ề n ném ra đằng sau thân hình l ư ớ t về đằng sau lại lui trở về dưới chân tường thành bày ra q u y ề n đến giá hai chân một t r ư ớ c một s a u đâm thành trung bình tấn trọng tâm chìm xuống cánh tay phải nắm tay thẳng tắp như thương trước chị cánh tay trái hốn lượt lấy quyển chỉ trời sáu mặt mắt nhìn triệu thanh ung dung phun ra một ngụm trọc khí nguyên bản sau đó bắt đầu xài bước hướng về phía trước tại khoảng cách triệu thanh còn có hơn mười t r ư i n g khoảng cách thời điểm đột nhiên g i ấ m mạnh mặt đất thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên t hời hợt một trưởng vô hướng triệu thanh rốt cuộc phản thủ làm công sáu mặt xuất thủ chính là không tầm thường đem vật ra kim cương đại lực toàn bộ rót vào trong trong một trưởng này hoàn toàn ra khỏi triệu thanh ngoài ý liệu đợi cho triệu thanh phát giác không đ ố i lúc thì đã trễ bị một trưởng này xinh xinh đập tan q u y ề n đến giá cả người ầ m vang bay tứ tung ra ngoài đã xuất hiện một cái cự đại khe tường thành lại tứ tung r ngoài đã x t i ệ n một cái cự đại khe t ư ờ n thành lại là truyền đến một trận đ i ế à n g nhĩ n g ư phá t o a n g vang dòng phản phất là bị người từ đó chặn ngang chặn đ ứ t nhìn thấy mà g i ậ n mình tại một đám bụi chân bốc lên ở giữa triệu thanh thân hình lần nữa đứng lên một thân áo vải đúng là không có quá nhiều tổn hại chỉ là nhiều chút cho bụi có vẻ hơi chật vật lao nhân ánh mắt lạnh nhạt h i ệ n nhiên đã động mấy phần tức giận nhưng vào lúc này sáu mặt đắc thế không tha người hóa thành kim hồng lần nữa bay lượn mà tới bất quá lần này lại không thể kiến công bị triệu thanh đưa tay ngăn t r ở đằng sau biến thành sáu mặt hướng ngã sau bay ra ngoài không chờ sáu mặt rơi xuống đất triệu thanh bước ra một bước trong nháy mắt đuổi kịp sau đó tả hữ khai cùng song quyền liên tục đánh ra như là mưa to gió、lớn. trong nháy mắt c h e mất sáu mặt sáu mặt không thể không chắp tay trước ngực cưỡng ép lấy kim thân ngạch kháng phản phất là trong kích lưu để trụ đá ngầm phen này ngươi tới ta đi như là hai tôn hoang cổ man thú ngay tại vật lộn c h é m g i ế t khí thế to lớn lực phá hoại mười phần hết lần này tới lần khác hai người cũng đều là thể phách kiên cố người đội thành tu sĩ khác gặp như vậy đã kích không nói trọng thương ngã gục cũng xác nhận thể phách tổn hại nghiêm trọng nhưng lúc này hai người trừ sơ qua chật vật bên ngoài xa chưa nói tới thủ thương nghiêm trọng sáu mặt tụng một tiếng vật hiệu toàn bộ thân hình kim quang rạng rỡ lần nữa lấy kim cương đại lực đem triệu thanh ng sau đó liền muốn thừa cơ mời ra phật gia p h á p tướng bất quá triệu thanh lại là không muốn cho hắn cơ hội này cưỡng ép ngừng lưu thế hít sâu một mạch quanh thân một trăm linh tám chỗ đại khiếu huyện hai trăm năm mươi bảy chỗ nhỏ khiếu h u y ệ t tổng cộng ba trăm sáu mươi lăm chỗ khiếu h u y ệ t theo thứ tự sáng lên chính hợp chu thiên tiểu viên mãn số lượng đạo môn nam tiên mà nói nhất mạch tương thừa trừ tiêu diêu thế gian địa tiên cảnh giới cùng trường sinh bất hủ thần tiên cảnh giới càng có tự hành mở một phương thế giới thiên tiên cảnh giới cho nên bị thế gian vô số tu sĩ coi là khang trang đại đạo mà võ phu một đường lại là triệt để kiếm tàu tiên phong chỉ tu thể phách không tu thần hồn khiến cho thần hồn triệt để cùng thể phép hợp hai là một kể từ đó cố nhiên là không sợ bình thường thần hồn đối địch thủ đoạn nhưng cũng giống như tự tù l n g chim bên trong lại không năng thần du lịch m i vật khó tránh khỏi bị tự cao chính thống đạo môn là nhìn làm một đầu gặp g h n h i ể m kính bất quá hiểm kính cũng có hiểm kính chỗ tốt cùng chú trọng tam đại đan đ i ể n nằm tiên khác biệt võ phu lấy thể nội phồn như tinh thần khiếu huyệt làm hạnh tâm tu hành có thành tựu đằng sau có thể cùng chư thiên tinh thần cảm giác lẫn nhau ứng mỗi chỗ khiếu huyệt sinh ra một tôn thân thần nếu là tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn một phẩy hai chín sáu tôn thân thần liền có thể đánh nát h chính là đối đầu trường sinh bất hủ thần tiên cũng có thể dốc hết sức chém giết triệu thanh bây giờ tu thành ba trăm sáu mươi lăm chỗ khiếu huyệt gọi là tiểu viên mãn cảnh giới trừ bỏ thiên cơ bản tam thánh dạng này tuyệt đỉnh cao thủ có thể xưng cả thế gian khó có đ ị c h thủ triệu thanh hít sâu một hơi trong nháy mắt thôn tính trong á y mắt thôn tính trong vòng phương viên t r ă m dặm tất cả thiên địa nguyên khí sau đó thân hình khanh khách rung động buộc phát ra một trận liên miên bất tuyệt tiếng bạo liệt vang triệu thanh đã tuổi gần trăm tuổi thân thể đúng là như cây già gặp tân xuân bắt đầu lần nữa sinh trường qua trong giây lát nguyên bản so sáu mặt thấp một đầu triệu thanh đã so sáu mặt cao hơn ba thước có thừa phảng phất là trong truyền thuyết côn lôn thần nhân dáng người cao gầy sáu mặt tại triệu thanh trước mặt liền tựa như một cái còn chưa trưởng thành thiếu niên triệu thanh một bước hướng về phía trước bước ra trực tiếp trên mặt đất d ẫ m đạp ra một cái phương viên hơn mười t r ư ợ n g thật sâu hố to sau đó cả người hắn như bôn u lôi x u n g ra tại s a u lưng kéo ra liên tiếp không kịp tiêu tán tàn ảnh một quyển trực kích sáu mặt mặt sáu mặt hai tay giao nhau tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cứng r ắ n chống đỡ hạ một quyển này mặc dù thân hình vẫn là không ngã nhưng cả người lại không hề có lực hoàn thủ một mạch rời khỏi gần trăm triệu tại sáu mặt chỗ lui t r ă m trượng thẳng tắp phía trên b ù i bặm nổi lên b ố n phía một chút rừng cây sườn đất bị tăng nhân phía sau l ư n g xinh xinh san thành bình địa cũng may lúc này song phương người đã ở ngoài thành nếu là còn tại trong thành sợ là hơn v â n nửa giang lăng thành đều muốn như vậy hủy đi triệu thanh thân hình mặc dù biến lớn nhưng là linh hoạt không chút nào không bị ảnh hưởng trong nháy mắt đánh g i ế t mà tới song quyền quyền thế không có chút nào dừng lại mang ra vô số tàn ảnh lần nữa đem sáu mặt bão phủ một vị bị động bị đánh sáu mặt không thể không ngợn nhờ song túc đem mình cùng cả vùng đại địa nối liền thành một thể từng bước lui lại mỗi một bước đều tại dưới chân lưu lại một cái to lớn hình mạng tiếp theo thông qua những vết rách này đem triệu thanh khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh hắn chở chính là thời điểm này chỉ gặp triệu thanh một quyền tấn mạnh đánh ra tại h ể n một ô n thân thần cùng nhau ra quyền này đằng sau triệu thanh như cũng duy trì lấy phảng phất giống như thần nhân hạ phạm cao lớn tư thái chỉ là thoáng suy giảm một hai phần khí thế mà thôi triệu thanh hừ lạnh một tiếng nhanh chân hướng đổi núi t r ô đi đến tâm hắn biết rõ ràng vẹn vẹn một quyền này còn chưa đủ lấy để cái này tiền cơ bản g thập người bên trong nhất là kháng đánh sát rùa đen đều chết hết quả nhiên sáu mặt tại trong đuổi mù chậm rãi đứng dậy ngực lộ ra một cái tràn đầy ba tấc quyền ấn khiến cho sáu mặt toàn bộ lồng ngực đều triệt để l õ m đi vào nhìn thấy mà giật mình mà tại dấu quyền này ở giữa tràn ngập ba trăm sáu mươi lăm đạo rất nhỏ khó gặp quyền ấn tựa như tại sáu mặt trên ngực sinh đặt lên một tòa núi cao đạo môn có năm tiên mà nói võ phu cũng có ngũ cảnh theo thứ tự là thể phách bất luyện k h i ế u như tinh thần gặp thần bất hoại ý thông chư thiên đánh vỡ hư không đệ nhất trọng cảnh giới thể phách bất luyện tiên như ý nghĩa là luyện đục luyện gân luyện bị mô luyện cốt luyện nội tạng cuối cùng luyện tùy thay máu đệ nhị trọng cảnh giới k h i ế u như tinh thần là chỉ cấp độ càng sâu đ à o móc nhân thể bí tảng cảm ứng thể nội chỗ sâu mật như sao dày đặc các loại khiếu huyện đệ tam trọng cảnh giới là cô đ ộ n g khiếu huyện tại trong khiếu huyện ngưng tụ thân thần khiến cho khiếu huyện không thể phá vỡ gọi là gặp thần bất hoại đệ tứ trọng cảnh giới ý thông chư thiên là dùng trong khiếu huyện thân thần cùng chư thi về phần đệ ngũ trọng cảnh giới liền đem toàn thân cao thấp một phẩy hai chín sáu chỗ khiếu h u y ệ t toàn bộ c ô động thành công mặc dù không có khả năng giống trong truyền thuyết tiên tiên như vậy mở một phương thế giới nhưng lại có thể đánh phá hư không cũng gọi là nhân tiên đại viên mãn bây giờ triệu thanh đã sơ khuy đệ tứ trọng cảnh giới m ộ n kính chứng được tiểu viên mãn bất quá còn không ổn định chỉ có thể nói là chỉ nửa bước bước qua bậc cửa cho nên lúc này cảnh giới của hắn đại khái tương đương với điệu tiên lầu mười tám thậm chí cả lầu mười tám phía trên thần tiên cảnh giới nếu là triệu thanh đưa thân điệu tiên lầu mười tám cảnh giới như vậy lúc này sáu mặt liền đáng chết b ấ t quá một bước này xa lại làm cho sáu mặt lại có một chút hy vọng sống hiện tại triệu thanh chính là muốn đoạn đi cuối cùng này một chút hy vọng sống chỉ gặp triệu thanh trong nháy mắt đi vào tiểu khâu trước đó đơn giản ngay thẳng đấm ra một q u y ề n lại một lần đem sáu mặt đánh bay hơn mười t r ư ợ n g lần này sáu mặt thân hình còn chưa chạm đến mặt đất trên thân mang theo nặng nề quyền ý cũng đã đem mặt đất nổ ra một cái hố to sâu không thấy đáy lúc này triệu thanh giá người n g hùng tráng trên giới quanh người hào quang rạng rỡ khí diễm và trượng như là một tôn từ thiên đình hạ xuống tại thế thần nhân chỉ gặp hắn làm ra một cái lực bà sơn hà chi thế Tại sáu mặt sáu muốn đứng lúc ê n thời khắc, đ n g là t r ự tiếp đem trước đem này g ư ờ i tòa n tiểu khâu ngạnh xa i n xa đứng ngoài quan sát giang lang quân coi giữ tận mắt nhìn thấy vô luận tướng lĩnh hay là phổ thông giáp sĩ đều dọa đến sắp nước cả tim gan sĩ khí mất sạch lại không suy nghĩ có can đảm ngăn cản bực này thần nhân triệu thanh lấy khí cơ đem chọn tòa tiểu khâu tụ lại b a o khỏa khiến cho ngưng tụ không tan sau đó lấy thể phách cùng thân thần chi cự lực cưỡng ép đem nó nâng quá đỉnh đầu đều nói tiên nhân có thể di sơn đ à o hải phật đà có thể lấy sơn nhạc trấn áp tà ma như vậy ta triệu thanh hôm nay lợi dụng sức một mình cưỡng ép rời núi chỗ này tiểu khâu tại hai người vừa rồi một công một thủ bên trong đã đổ sụp hơn phân nửa khắp nơi đều là phá thành mảnh nhỏ cảnh tượng khắp chung quanh mấy chỗ núi đá càng là lung lay sắp đổ tại triệu thanh đem chỗ này tiểu khâu rời lên sau ch c h i ệ t để sụp đổ xuống triệu thanh cũng không để ý cầm trong tay nắm nâng ngọn núi trực tiếp đánh tới hướng sáu mặt rõ ràng triệu thanh là muốn bắt t r ư ớ c năm đó phật tổ cố sự lấy núi đá chấn áp sáu mặt vị này phật ra đệ tử một vách núi ầm vang đè xuống triệt để đem còn chưa đứng dậy sáu mặt chấn áp trong đó bụi đất bước lên đầy thiên đô là thanh âm chấn động cơ hồ muốn bị phá vỡ trái tim kéo dài đến hơn phân nửa nén hương công phu lúc này mới hết thể đều kết thúc ngắn n g ủ yên lặng đằng sau tiểu khâu bỗng nhiên phá toái trong lúc nhất thời đá rơi như mưa sáu mặt tại đầy trời mưa đá bên trong trầm dãi đứng d còn có một tôn cao mấy chục trượng phật đà pháp tướng pháp tướng quanh thân vẫy xuống lưu ly li chi quang một vòng thất thải khuất bóng tại sau đầu nở rộ tỏa ra ánh sáng trói lọi dọi khắp nơi tư phương sáu đối mặt lấy thể phép thương thế rốt cục mời ra chính mình bảo mệnh pháp tướng bất quá không chờ sáu mặt có thể thở dốc đột nhiên m n g đầu một tiếng sấm nổ thanh em bỗng nhiên vang lên sau đó một bóng người như sao trổi bình thường giữa trời rơi xuống phật đà pháp tướng chỉ có thể ở dưới sự vội vàng hai tay giao thoa ngăn tại đỉnh đầu to như vậy một tòa pháp tướng trực tiếp một cước này dẫm đạp đến một nửa thân thể đều lâm vào mặt đất nguyên lai、like、là triệu thanh lần nữa ngang nhiên xuất thủ. hạ quyết tâm muốn một hơi đẻ chết sáu mặt triệu thanh thuận thế một cước đá trước phật đa pháp tướng bị va chạm hướng về sau sau đó ra quyền khiến cho pháp tướng không ngừng lui ra phía sau trên mặt đất cày ra một đầu dài đến mấy t r ư ợ n g danh sâu bùi đất tung bay tựa như là lục địa vòi rồng bình thường triệu thanh r a quyền càng lúc càng nhanh quyền thế càng ngày càng nặng quyền giá như cung t ó é như tiếng sấm cuối cùng hóa thành một mảnh ai cũng phân biệt không rõ trùng điệp tàn ảnh chiêu số vô danh chính là phổ thông g a quyền mà thôi chỉ là bị triệu thanh tại quá khứ giữa mấy chục năm g a quyền mấy trăm vạn ngày đêm cần luyện không ngừng đã là quyền thông tạo hóa thân ừ n g q hình lảo đảo muốn ngã sáu mặt quát to triệu thanh triệu thanh như bóng với hình thẳng tắp một quyển đánh thẳng sáu mặt mặt sáu mặt tính cả sau người nó cao lớn p h á p tướng lập tức hai chân cách mặt đất bất quá không chở nó rơi xuống đất triệu thanh lợi dụng bả vai hung hăng đâm vào sáu mặt trên thân sáu mặt không thấy như thế nào nhưng hắn sau lưng phật đà pháp tướng lại như bị xét đánh run r ậ y không n ư t bất quá triệu thanh vẫn là chưa từng dừng tay tiếp tục hướng phía trước tiếp tục ra quyền khiến cho sáu mặt cùng pháp tướng của hắn chỉ có thể lùi lại lại lui rốt cục lui không thể lui thời điểm triệu thanh vung ra cuối cùng một quyền cũng là giải quyết dứt khoát một quyền đập ẩm ẩm tại sáu mặt chỗ mi tâm phật đà pháp tướng chỗ mi tâm lập tức xuất hiện một vòng tựa như mạng nhện vết rách sau đó cấp tốc lan tràn k h u ế c tán ra đến đầu tiên là trải rộng khuôn mặt tiếp theo trải rộng to như vậy một cái pháp tướng toàn thân cao thấp sáu mặt lại khó duy trì kim thân toàn thân cao thấp máu thịt bé bét thất khiếu chảy máu giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên một tiếng v a n g nhỏ sau đó pháp tướng điểm điểm p h á t thoái hóa thành vô số kim sa theo gió tung bày trôi qua cái gọi là bất phôi kim thân cái gọi là phật gia pháp tướng tại nhất là ngang ngược bá đạo võ phu dưới năm tay vẫn là khó mà chống cự biến thành chuyện tiếu lông triệu thanh nạo nghễ đứng tại chỗ hai tay ôm ngực sáu mặt bắt đầu không ngừng nôn ra máu đã vô lực nói chuyện cao thấp lập kiến sinh tử đã phán chương năm trăm năm mươi hai ưu minh n g k h đầy g i a n thành chương năm trăm năm mươi hai ưu minh n g k h đầy g i a n thành giang lăng thành nội song p ư ơ n g cũng là thanh thế đại trấn bất quá cùng đất động sơn r i ê u ngoài thành hai người so sánh lại là khác biệt chỉ gặp tiêu cẩn ống tay áo như có bất khả hạ lượng to lớn sâu không thể gặp nó đ ấ y vô cùng vô tận âm khí từ đó quần c u ộ n dùng ra đầu tiên là tràn ngập trước người hai người phương trượng tri địa tiếp theo đem toàn bộ lý gia đại trạch cũng bao phủ trong đó hôn thiên địa ám như rơi cựu u đ ư ợ c tràng cảnh này phóng tới người bình thường trong mắt đã không thua gì trong truyền thuyết chân chính âm gian u minh cho dù là tu sĩ nhân vật cũng muốn sinh ra lòng kiến kỵ lạnh cả sống lưng bất quá từ bắc du lại là ánh mắt kiến tĩnh lơ đ ế m thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái t h ò tay cầm búp lên một sợi sương mù màu đen tại đầu ngón tay nhẹ nhàng bê động tựa hồ hiếu kỳ những n à y âm gian khí tức cùng dương thế nhân gian khí cơ đến cùng có cái gì chỗ khác biệt lâu mười tám cảnh giới địa tiên riêng có bán tiên danh sưng nói cách khác chính là nửa cái thần tiên c h i ý đã có rất nhiều tiên nhân chỗ thần dị như đến n ó pháp liền xem như hạ đạt kiểu h âm gian cũng không phải không có khả năng sự t ì n h há lại sẽ quan tâm cái này khu khu nhân thế âm khí nhân gian là dương quỷ vực là âm ở nhân gian tạo nên u minh quỷ vực nhất định vì nhân gian bài x í c thiên đạo khó chứa cho nên không có khả năng bền bỉ đây cũng là tiêu cẩn cực ít tự mình xuất thủ nguyên nhân một trong tiêu cẩn cười n h ạ t nói từ bác du ngươi cũng đã biết tiêu dục năm đó vì sao muốn đem cô phong làm ngụy vương thậm chí càng đem đi qua vệ quốc cải thành hôm nay ngụy quốc từ bác du chậm rãi lắc đầu tiêu cẩn nói ra một cái ngụy chữ phân nửa bên trái là quỷ, nửa bên phải là quỷ quỷ t ứ c thần quỷ tức quỷ hợp lại chính là quỷ thần c h i ý cái gọi là ngụy vương cũng có thể nói là quỷ vương từ bác du giật mình nói thì ra là thế thụ giáo tiêu cẩn cười, cười. k h ô để cho c ấ n h ta cái không triệu đình tuyên triệu không được lên mở muốn cho ta tự sinh tự diện đáng tiếc hắn không nghĩ tới ta vậy mà nương tựa theo cái kia mấy vạn nhân mã quả thực đặt xuống miệng cọp gan thọ vệ quốc cuối cùng là có hôm nay ngụy quốc cùng ngụy vương tạ quá ngụy vương giải hoặc từ bác du gật gật đầu nói bất quá nói nhảm đã nói đủ nhiều cũng nên xem hư thực tiêu c ẩ n cười nói chữ được lấy hắn chỗ chiến tri địa làm trung tâm quần quần hắc khí như rồng xoay quanh mà lên trong đó có từng đạo màu trắng bệnh quỷ ảnh theo hắc khí quay c u ồ n màu vặn vẹo không chừng không ngừng rú thảm gào thét làm người ta sợ h ã i tâm thần tiêu c ẩ n mặt mỉm cười không thấy như thế nào âm trầm xâm nhiên cùng hoàn cảnh t r u n g quanh lộ ra không hợp nhau lúc này tự nhủ ẩn nút ngụy quốc một góc nhỏ nói là bo bo giữ mình cũng tốt bình yên hưởng lạc cũng được nói cho cùng vẫn là không thể làm gì tiến hành cái này đều không phải là ta muốn thế đạo Ta, Ta c ũ khô khô ngay không c m sau đó âm khí màu đen đã không còn thỏa mãn với một cái lý g i a đại trạch hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng khuyết tán ra đến trong thành bách tính cũng cấp tốc giải yếu làn da khô cát huyết nục tan giã trong lúc thoáng qua liền biến thành từng bộ thây khô mặc dù còn duy trì khi còn sống thần thái bộ dáng nhưng chỉ cần có gió thổi qua liền triệt để hóa thành bột phấn tan theo gió cùng lúc đó mơ hồ có từng sợi vong hồn từ trong cơ thể của bọn hắn bay ra bị lôi theo nhầm trong âm phong toàn bộ hướng l y r a đại trạch phương hướng hội tụ mà đi cuối cùng trong phủ hồ nước cùng dưới chân mặt đất cũng bị hấp thu trình độ hồ nước khô cạn mặt đất bắt đầu khô cạn n ư ớ c ra cơ hồ muốn triệt để xa hóa đạo môn có điện tịch ghi chép hạ bạc g i n g thế đất cằn nghìn giảm bây giờ uy thế cỡ này đúng là có mấy phần hạn bạc khí tượng ngắn n g i mấy hơi thở đằng sau lý gia đại trạch cực kỳ phương viên mấy chục dặm địa vực đã triệt để biến thành một bên chết không có nửa cái người sống từ bắc du thấy tình cảnh này cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết sau một lát hắn nhớ ra rồi thật sự là hắn gặp qua cùng loại tình cảnh mặc dù không phải tại lý gia đại trạch nhưng cũng cùng lý gia có lớn lao liên quan đó là hắn ứng vụ không chi y ê u tiến về hồ châu hai tương đường t ắ t giang lang phủ lúc đi vào lý gia làm khách đúng lúc gặp lý thanh vũ cùng lý tử kiếm tranh đấu sự tình hai người tại thanh nhàn ở giữa ra tay đánh nhau lý thanh vũ sử dụng thủ đoạn liền cùng lúc này tiêu cẩn giống nhau đến mấy phần chỉ là không có tiêu cẩn như vậy thanh thế to lớn theo như cái này thì tiêu cẩn tại giang nam bố cục chi sớm muốn nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài tiêu cẩn hai tay tả hữu mở ra tay áo phiêu diêu tùy ý trong hai tay áo âm khí màu đen gào thét âm khí lôi cuốn lấy vô số sinh linh l oan hồn cùng hết khí hội tụ nhập tiêu cẩn thể nội sau đó lại từ trong cửa tay háo hóa thành càng nhiều âm khí c u ộ n c u ộ n mà ra rất có tiếp tục hướng bên ngoài lan tràn không ngừng đ ư ờ n g tư thế muốn đem toàn bộ giang l a n g thành đều biến thành một tòa thèn h chết Từ bác du như mày, từ bắc du nắm chặt trong tay mây khói loạn d ơ kiếm trước người trùng điệp hô hấp m ộ t hơi khẩu khí này không phải bình thường khí tức mà là một thanh kiếm khí giống như một đạo màu trắng dài luyện trong nháy mắt đem cái này trùng điệp âm khí từ đó vỡ ra đến b ấ t quá âm khí như biển thanh kiếm này khí tựa như rút đao đoạn thủy phân thủy tức hợp trong nháy mắt liền khôi phục nguyên dạng mà lại phảng phất bị chọc giận bình thường gào thét không dứt khuyết tán tốc độ càng nhanh lấy lý ra đại trạch làm trung tâm qua trong dây lát đã là lan tràn to lớn nửa cái giang lâm thành nguyên bản vẹn vẹn bao phủ lý gia đại trạch âm khí trực tiếp hóa thành tầng tầng mây đen bao phủ tại giang lăng thành trên không ngẩng đầu nhìn lại liền sẽ phát hiện mây đen không ngừng ép xuống dày đặc đến cơ hồ muốn nhỏ ra nước trong đó không có lôi đỉnh gào thét quay cuồng lại có vô số như có như không âm hồn v ấ y vùng lúc cần lúc hiện để cho trong lòng người sinh ra nói không rõ kiềm chế nếu như nói ngoài thành triệu thanh lấy tự thân khí huyết thể phách chi lực cưỡng ép rời núi là nhân gian cực hạn h ư vậy lúc này lấy thuật pháp đội thiên thời n ị c h chuyển âm dương vậy liền hoàn toàn là một loại khác hoàn toàn khác biệt cực hạn trong thành, Vô hắc khí quần g quận g n o à về căn bản mục tiêu hay là người cầm kiếm kia lúc này âm khí liên miên bất tuyệt càng ngày càng nghiêm trọng ở xung quanh cơ hồ phải hóa thành thực chất chất lỏng từ bác du quanh thân quang minh đại phóng như phật tổ bảo bình đã là nhân gian đ ì n h phong chỉ là âm khí đây tính toán là cái gì chương năm trăm năm mươi ba một cái ngụy chữ âm ti hiện chương năm trăm năm mươi ba một cái ngụy chữ âm ti hiện hắc khí lan tràn như biển số lớn ngụy quốc quan lớn chính liều mạng hướng ngoài thành bỏ chạy một tên đến từ kim cương tự tăng nhân đi được hơi chậm một chút lập tức bị âm khí màu đen vây khốn hắn bất đắc gì chỉ có thể hai tay kết ấn mở ra chính mình kim thân trên da ám kim chi sắc lưu truyền cỡ ư n g ép khóa lại huyết khí cùng thần hồn không bị hắc khí thu đi bất quá hắc khí lại là vô cùng vô tận bình thường tựa như báo tố thời tiết biển cả kinh đảo hải lãng c hắn o dù là t h g liều thủy mạng cắn răng kiên trì kiệt lực ổn định tâm thần mưu toan cất bước đi ra ngoài thành có thể ngày bình thường nhìn như vô cùng dễ dàng động tác giờ này khắp này lại giống một cái ba tuổi hài đồng tại trong nước sông đi ngược dòng nước lại như là lâm vào đầm lầy trong vũng bùn mỗi một bước đều vô cùng gian nan nhưng vào lúc này h ắ n đột nhiên cảm giác được trên thân chậm nhẹ vô ý thức quay đầu nhìn lại chỉ gặp tại lý gia đại trạch phương hướng có một đạo bạch quang phóng lên tận trời trong bạch quang có vô số liên hoa sinh ra nở rộ tại mảnh hắc cám này quỷ vực bên trong phảng phất là một cõi cực lạc tăng nhân vẻ mặt hốt hoảng chẳng lẽ trong thành này còn có một vị phật gia cao nhân chẳng lẽ là trung thủ phật môn vị nào trường lão bất quá cũng chính là cái này bông lỏng trễ công phu b ằ n g bạc bà cơm khí ngóc đầu trở lại trong nháy mắt đem nó nứt hết sau một lát hắc khí tựa như thủy chiều t ố i lui chỉ còn lại có một bộ thoáng hiện ra kim loại màu sắc bạch q u t lý gia đại trạch b từ b á c du t không, không, không nói c gì thân m hình tiến về phía trước trong tay ba thước bên trên kiếm khí tăng lên một bậc hoàn toàn che lại lúc đầu thân kiếm sau đó một kiếm quét ngang kiếm như dao lòng chẳng những đem trước mắt xâm nhiên âm khí quét sạch xanh xanh hơn nữa còn thẳng bức tiêu cẩn tiêu cẩn rốt cuộc không còn duy trì hai tay mở ra tư thế tùy ý vô số đen kỷ tâm khí làm theo ý mình đưa tay phải ra ngón trọ nói khẽ khốc tăng đồng. một cây trắng bệnh trường trượng chống r ô n g xuất hiện phía trên quấn quanh lấy tầng tầng màu trắng cờ giấy đều là lít nha lít nhít quỷ dị phụ triện soạt rung động căn này bị tiêu c ẩ n gọi khốc tăng đồng màu trắng trường trượng sinh sinh đỡ được từ bắc du một kiếm mặc dù một kiếm này thăm dò ý vị rất nhiều nhưng do từ bắc du tự mình xuất thủ đằng sau liền đã khác nhau rất lớn tiêu cẩn có thể như vậy hời hợt n g ă n lại bởi vậy cũng có thể gặp một đốm từ bắc du thân hình phiêu nhiên l ư lại không có nóng lòng đưa ra kiếm thứ hai chỉ gặp tiêu cẩn không ngừng trước người chỉ chóiếp phép cờ một thanh màu đen tuyển tiểu kỳ xuất hiện tại tiêu cẩn sau lưng kỳ phi phiên bên trên có theo ám kim hoa văn. trên mặt cờ thì là đen kịt một màu chỉ có ở trung tâm có một đôi huyết sắc dài mắt nhiếp nhân tâm phách trói hồn t á c một đầu đen t ấ m xiềng xích c h ố n g rông xuất hiện không biết lấy loại kim loại nào chất liệu đúc thành trên đó có khắc vô số quỷ dị đường vân như cự mãng màu đen d ầ m d ầ m rung động vây quanh tiêu cẩn vờn quanh xoay quanh sinh t ử bộ tiêu cẩn bên tay trái xuất hiện một bản nặng nghề hồ sơ sách lúc này cũng không lật ra tại trên phong bị thình lính viết sinh t ử hai cái chữ to để cho người ta nhìn đến liền kinh hồn táng đàm phán quán bút bên tay phải xuất hiện một cây đen trắng đại bút cán bút đen thịt đầu bút lông tuyết trắng ngòi bút vị trí một chút một đậm trong đó hình như có vô số hoan hồn q u a n quanh gào rít giận dữ liên tục diêm la ấn một phương màu vàng tiểu ấn quay tròn treo cao đỉnh đầu c h ậ t nhìn cùng chuyện quốc tỷ giống nhau đến mấy phần đều là cựu long giao hữu chỉ là cũng không phải là do ngọc bích là chất liệu chỉnh thể màu sắc càng thêm hàm đạm âm khí dày đặc sáu cái pháp khí vườn quanh tiêu c ẩ n bên người càng lộ g a vị này ngụy vương điện hạ thần bí khó lường từ bắc du trầm g ã i hỏi đây là bắt trước c ô n ty pháp khí tiêu cần cười nói đạo môn ch ngũ phương quỷ đế các loại đông đảo âm t i danh hảo nhưng tại ta xem ra bất quá là chỉ có bề ngoài chủ nghĩa hình thức thôi từ bắc du nhẹ gật đầu đồng ý nói đích thật là trông thì ngon mà không dùng được chủ nghĩa hình thức tiêu cẩn đối với từ bắc du trong lời nói ám phúng chi ý từ chối cho ý kiến đưa tay chỉ tiên h nói khẽ hoàng tuyền không cách nào âm t i có thứ tự tại hai người hướng trên đỉnh đầu lập tức gió nổi mây phùn tiếp theo xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy khổng lộ trong đó vân g i ả vụ nhiễu mơ hồ có thể thấy được trong đó có mười tòa cung điện khổng lộ lờ mờ khí độ sâm nghiêm tiêu cẩn ngầm đầu mà trông lẩm bẩm nói Một cái dù sao hắn đã từng gặp qua cao ở ba mươi ba ngày bên trên thượng thanh đại đạo quân khoảng cách phi thăng trên trời cũng bất quá cách xa một bước chỉ là huế tượng cũng không phải chân chính âm ty còn không thể để hắn như thế nào đậu dung để hắn chân chính cảm thấy hiếu kỳ chính là theo tòa này âm ty hiện thế đúng là cắt đứt phần ngưỡng kia từ nơi sâu xa thiên nhân cảm ứng đem thiên đạo ngăn cách bởi bên ngoài tựa như năm đó tiêu dục xây dựng chín tầng lăng mộ chỗ sâu âm dương điên đạo lẫn l ộ t thiên cơ khiến cho thiên đạo không cách nào điều tra cũng liền không thể nào hạ xuống lôi hình thiên phạt lại liên tưởng đến tiêu cẩn bản chính là minh lăng kiến tạo giám sát người hết thể liền đều nói đến thông khó trách tiêu cẩn không sợ thiên phạt nguyên lai là có bực này che đậy thiên cơ thủ đoạn dường như liệu đến từ b ắ c du tâm tư tiêu cẩn mỉm cười mở miệng nói tiêu dục lấy minh lăng làm môi giới câu thông cựu địa phía dưới u minh âm thế khiến cho hóa thành âm gian quý vực có thể điên đạo âm dương lịch chuyển sinh tử minh lăng chia làm k h o ả mặc á c h h kiểu lưu dù ngươi từng từng tới tầng thứ chín nhưng bởi vì tiêu dục không muốn làm bị thương ngươi vị tôn nữ này con rể nguyên nhân căn bản sẽ không để cho ngươi đưa thân vào chân chính tầng thứ chín bên trong cho nên ngươi cũng liền vô duyên nhìn thấy minh lăng chân chính huyền liền diệu từ bắc du nhữ mày sắp mặt nghiêm túc hắn ngay lúc đó xác thực c h ỉ ở minh l a n g tầng thứ chín trông được đến một gian bình thường m ộ thất chính là âm cực dương sinh huyền liền diệu nhưng bây giờ hồi tưởng lại chỉ sợ là không có đơn giản như vậy lại liên tưởng đến tiêu cẩn lời nói có lẽ đúng như tiêu cẩn nói tới như vậy nếu là thu diệp nhân vật bực này tiến vào minh l a n g tầng thứ chín thấy liền sẽ không là một tòa bình thường m ộ thất mà là chân chính đồ u minh địa ngục tiêu cẩn nụ cười trên mặt càn g thịnh từ bắt du b ả n vương hôm nay liền lấy tòa này sang lăng thành tái tạo một tòa âm thành để cho ngươi hào hào kiến thức một phen huynh đệ chúng ta hai người năm đó n ị c h chuyển âm dương thủ đoạn năm trăm năm mươi bốn đại lực quỷ vương kinh h ệ n thế theo tiêu c ẩ n tiếng nói rơi xuống thiên địa dị tượng biến rồi lại biến trừ hai người hướng trên đỉnh đầu quần c u ộ n âm khí kết thành dày đặc mây đen che khuất bầu trời hai người dưới chân mặt đất cũng biến thành dính mềm đứng lên không còn là cứng rắn tảng đá xanh mặt đất giống như là sau cơn mưa bùn đất lại như là một loại nào đó động vật nội tạng d í n h dính mềm n ũ n phảng phất vật sống bình thường rất nhỏ nhúc đích từ bác du vô ý thức túi đầu nhìn lại chỉ gặp dưới chân một mảnh xương mù màu đen thậm chí đã dần dần tràn qua mù bàn chân phảng p t là mưa to thời tiết khu phố bởi vì nước mưa không kịp bài tiết nguyên nhân, dần dần hình thành càng giống là một dòng sông nhỏ tại mảnh hắc khí này phía dưới mặt đất vậy mà bắt đầu n ú c đích trở nên cao thấp nhấp nô trong đó có vô số gương mặt sinh ra thống khổ dữ tợn lại có mấy không rõ bàn tay r ỗ i ra mặt đất ngưu toan bắt lấy từ bắc d u cổ chân trong mơ hồ bên hai hình như có vô số kêu rên kêu thảm q u e n quẩn phảng phất trầm luân ở địa n mù quan hồ nát quỷ vinh thế không được siêu sinh từ bắc d u trên khuôn mặt đống nhiên dâng lên một cỗ n ộ khí vung tay háo đem những cái kia muốn bắt lấy bàn tay của mình n h o nhao chặt đức nhìn về phía tiêu cẩn mở miệng nói hôm đó triệu đỉnh hồ vì đối phó tiêu nguyên anh dùng một cái thôn chấn bách tính tính mệnh luyện hồn b ả y trợ n kết quả bị tiêu nguyên anh giết hôm nay ngươi tiêu c ẩ n lại muốn dùng mãn thành bách tính tính mệnh tới đối p h ó ta làm t r ờ i nghiệt ngươi nói ngươi có nên hay không chết tiêu c ẩ n không để ý chút nào cười cười nói thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu thánh nhân bất nhân lấy bách tính là chó dơm từ xưa đến nay đồ thanh diệt địa người đến không hết nhưng chân chính không được chết tử tế người lại có mấy người tại tiêu c ẩ n trong lúc nói chuyện chung quanh bỗng nhiên vang lên một mảnh đất sột soạt quỷ mị thanh âm tựa như là vạn quỷ dạ hành bốn phía sương mù màu đen giống như sống lại bình thường trong đó có vô số bóng đen phi tốc chất động đồng thời bao trùm toàn bộ rang lăng thành dày đặc cơm khí k h u ấ y động xoay tròn tạo thành vô số cái màu đen vòng xoáy gào thét chấn động đồng thời mặt đất run r à y kịch liệt xuất hiện từng đạo vết rách khe hở hướng bốn phía lan tràn ra kinh hành chỗ cây ham thường sợp xung quanh khói bụi nổi lên bốn phía ẩm vang vang lên cuối cùng trong cả thành mặt đất đều run lẩy bẩy mặt đất như sóng sóng của quận không ngừng sôi trào giống như có một cái cùng hung cực gác thượng c ủ hoang thú muốn xé mở đại địa từ dưng trọng lên thân hình b ỗ n nhiên hướng lên dâng lên rời đi mặt đất sau một khắc tại hắn vừa mới chỗ đứng lập địa phương lại có năm cái dài ngắn không đồng nhất cao lớn lập trụ chậm rãi dâng lên nhìn kỹ lại ở đâu là cái gì lập trụ rõ ràng chính là năm ngón tay chỉ gặp một cái bàn tay to lớn từ dưới đất chậm rãi dâng lên sau đó tiếp tục hướng trên không với tới muốn đem từ bắc du trộp vào lòng bàn tay từ bắc du không có phản kháng nhậm do bàn tay này đem chính mình giữ tại lòng bàn tay tiêu c ẩ n cười nói phật như lai bàn tay năm ngón tay tức là ngũ nhạc cho dù ngươi là có thể lên thiên nhân tề thiên đại thánh thì như thế nào tiếng nói hạ thấp thời gian đất dung nói chuyện toàn bộ lý gia đại trạch mặt đất trong nháy mắt này toàn bộ phá thoái sau đó tất cả kiến trúc cũng bắt đầu hướng phía dưới đổ sụt chỉ có bắt lấy từ bắc du bàn tay kia còn cao cao đứng vững ngay sau đó một cái khác bàn tay to lớn trèo t r ỗ ở mặt sau đó có một cái thân hình khổng lồ chậm rãi hiện thế thân thể trăm trượng quan sát giang lăng đây là một cái to lớn ác quỷ quanh thân làn da đen kịt cũng tản ra thảm thảm ẩm khí hướng bốn phương tám hướng triệt để tản mắt ra đầu sinh độc rác độc nhãn mặt xanh n h a n vàng mặt lộ không che giấu chút nào hung ác g ữ tợn trí tướng một tấm không chút nào khoa trương miệm to như chậu máu có thể không tốn sức ch tiêu cẩn lúc này cũng đứng tại đầu này hung nhiệt quỷ vật trên bờ vai trên mặt không màng danh lợi dáng tươi cười đứng chắc tay tại con á c quỷ này xuất hiện trong nháy mắt vô số lôi cuốn mà chết hồn âm khí hướng về nó quần c u ộ n tụ đến sau đó toàn bộ rót vào trong cơ thể của hắn khiến cho quanh thân cơ bắp tăng vọt gân xanh lộ ra phảng phất là cây già chi căn trường thường nhân lớn bằng cánh tay để cho người ta nhìn mà phát k h i ế p sau đó chi này cự quỷ cải thành hai tay nắm ở từ bắc du đột nhiên dùng sức nắm chặt bàn tay muốn đem giữ tại trong lòng bàn tay từ bắc du xinh xinh tan thành phân v ụ bất quá từ bắc du lại là biểu lộ bình tĩnh không thấy thống khổ chút nào chi x lạnh nhật nói tiêu cẩn nguyên lai ngươi đã sớm chuẩn bị tại giang l a n g phủ bên trong thiết hạm như vậy bố trí liền lợi đến ta vào cuộc tiêu cẩn k h ẽ cười nói dù sao đối phó ngươi từ nam vệ qua loa không được khinh thường vẫn là phải dùng chút tâm tư nếu không sợ là tính mệnh khó đảm bảo đây là quỷ vương thất thuật bên trong một trong ngày đó ngươi thấy triệu đình hồ bất quá học được một chút g a lông bản vương hôm nay sử dụng mới là cực hạn lấy cái này đại lực quỷ vương làm gặp mặt chi lễ nam vệ nghĩ như thế nào từ bắc du nhẹ nhàng nói chữ、được. trong t r ớ c mắt quanh người hắn bạch quang đại thịnh bạch quang rơi vào đại lực quỷ vương trên bàn tay lập tức phát ra tiếng xèo xèo vang như h ỏ a diễm tiêu h đốt làn da bình thường dù sao phật môn diệu nghĩa vốn là cùng bực này quỷ vật thiên nhân tương khác từ bắc du đại bảo thân bình thoát thai từ phật môn tứ đại kim thân tự nhiên có các loại phật ra chỗ thần dị đại lực quỷ vương bị bạch quang thiêu đốt bàn tay gầm thét liên tục đúng là bị khơi dậy hung tính hai tay bỗng nhiên lại thêm cường độ lớn nắm đi chỉ là từ bắc du đại bảo thân bình phảng phất là một khối ngon thạch mặc cho ngươi dùng lực như thế nào chính là không n ú c n í c h tí nào không thương tổn máy may từ b sau đó đ ỗ n g nhiên cầm trong tay mây khói loạn hung hăng đâm vào đại lực quỷ vương cổ tay bên trong đại lực quỷ vương đ ê u lên một tiếng rốt cuộc cầm không được từ bắc du vương lòng bàn tay trung hoạch tự do từ bắc du trong nháy mắt liên trạm mấy chục đạo k i ế m khí toàn bộ kích xạ hướng đầu kia quỷ vật đại lực quỷ vương trên thân lập tức n ở rộ mở mấy chục đạo dài hơn một t r ư ợ n g vết thương khổng lồ da thịt lẻ ra máu đen chạy ngang đối với người bình thường mà nói v ự c này thương thế tự nhiên là trí mạng trọng thương nhưng đối với thân thể viễn siêu thường nhân đại lực quỷ vương mà nói cũng bất quá là da thị tổn thương mà lại nó năng lực hồi phục cực mạnh không đợi ô huy hoàn hảo như lúc ban đầu từ bắc du cũng không dừng tay chỉ gặp hắn kiếm khí trong tay tăng vọt mọc lan tràn hơn mười t r ư ợ n g thô như cầu vồng khí thế lăng nhân sau đó như sao trổi kéo đôi một kiếm quét xuống kiếm khí lập tức như lớn vậy mực bình thường vào đầu vương vai xuống kiếm khí chi thịnh đến mức âm khí chung quanh toàn bộ bị càn quét mà không khiến cho âm khí nồng nặc nhất nơi đây đúng là xuất hiện một mảnh nhỏ t r ố n g không sau đó kiếm khí tung hoành thành lưới đem đại lực quỷ vương đầu lâu cùng trên bờ vai tiêu cẩn toàn bộ bao phủ trong đó tiêu cẩn không tránh không né chỉ gặp hắn bên người khốc tăng động tự hành mạ động mang ra một cái hồn nhiên vòng tròn lớn đem k í cuối h khí xạ lại. mà kiếm toàn đến ngăn Ngay bộ a s đó nhiếp phép cờ lại là lay động, nhiếp sinh ra ánh mắt không mong phép lại cờ là lay ra mắt m u n mặc g cùng sưng ngủ, đem tiêu cẩn thân hình triệt để ẩn đem để tiêu triệt tàng Cuối trong đó. nương theo lấy một trận dầm dầm dây sắt thanh âm vang lên một đạo đen nhánh xích sắt xuyên phá yên trướng thẳng đến từ bắc du mặt từ bắc du không có giống lúc trước như vậy bằng vào đại bảo thân b ì n h mà khinh thường mà là lấy tay bên trong ba thước ngăn đạo này tên là trói hồn tỏa pháp khí đồng thời cổ tay xoay tròn mây khói loạn như là trong chóng đảo loạn trùng quanh nồng đậm âm khí cùng một chỗ hát nước giống như đánh tới hướng tiêu cận tiêu cẩn không dám đón đỡ từ bắc du một kiếm lấy diêm la ấn ý đồ ngăn lại chỉ gặp diêm la ấn cấp tốc phóng đại trong nháy mắt đã là có to bằng núi nhỏ treo ở tiêu cẩn trên đỉnh đầu bất quá vẫn là khinh thường mây khói loạn bên trong ẩ n chứa bàng bạc khí cơ đụng vào phía dưới diêm la ấn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài tiêu cẩn cũng bị kiếm phong ở trên mặt lưu lại một đường vết đỏ tiêu cẩn đưa tay vừa lau mặt bên trên vết máu đồng dạng cười nói chữ được chương năm trăm năm mươi lăm bút tàu long xả định sinh tử chương năm trăm năm mươi lăm bút tàu long xả định sinh tử ủy vương một đạo nhìn như không có nguồn、gốc. kỳ thực cũng là rất có lai lịch nó vốn là xuất từ thượng cổ vu giáo bằng chi về sau vu giáo suy yếu bị đạo môn thay vào đó nó lại kết hợp phật đạo hai nhà trường cuối cùng tạo thành hôm nay quỷ vương nhất mạch truyền thừa tiêu cẩn lúc này gọi ra cái này đại lực quỷ vương không phải chống dông sinh ra cũng không phải từ dưới cựu l ũ triệu hoán mà đến mà là duyên tại một bộ vu giáo đại vu di thể năm đó đạo phật nhị giáo còn chưa cao hứng lúc vu giáo hành ép đương đại nó nội t ì n h thâm hậu thậm chí càng vượt qua đương đại đệ nhất đạo môn chỉ là bây giờ vu giáo tổ đình bị phong nó tuyệt đại bộ phận nội tỉnh đều bị phong dấu tại kỳ sơn tổ đình chỗ sâu nhất tiêu cẩn đã từng nhiều lần phái giáo kỳ sơn tổ đình hao hết thiên tân vạn khổ mới từ kỳ sơn sơn đ ấ y đạt được cố này đại vu di thuế đại vu một đạo cùng hôm nay võ phu một đạo giống nhau lại không hết cùng chỗ tương đồng ở chỗ cả hai đều là nặng như thể phách mà nhẹ tại thần hồn một thân khổ luyện thể phách cường hoành không gì sánh được mà chỗ khác biệt ở chỗ võ phu chết chính là chết càng thêm thuần túy có thể đại vu sau khi chết thi thể bất hủ thậm chí còn có thể thông qua một loại nào đó đồ đ ằ n g bí pháp đem thi thể cùng khi còn sống tu vi bảo tồn được chỉ là đã mất đi linh trí loại này đại vu di thuế liền được xưng vũ quỷ sợ tại sau xây thiết kỵ xuôi nam trung Nguyên lúc liền từng có hai tôn vu quỷ tùy hành trong đó hai tên bông ra tất cả cấm chế vu quỷ liên chiến dự châu t ế châu huy châu giang châu tứ đại châu gặp chân mượn vật liền riết hai tay nhóm máu vô số ăn thịt người vô số thậm chí rất nhiều tu sĩ cũng bị nó ăn sống nốt u tươi sau xây đại quân vì chăn nuôi cái này hai cái vu quỷ mà không đến mức phản vệ tự thần không thể không nuôi n u ố t vô số trung nguyên bách tính theo quân mà đi xưng là đồ ăn người dần giả cũng không thiếu có người ăn người sự tỉnh già gầy nam tử gọi là tha cây bước phụ nhân thiếu niên thiếu nữ mỹ lệ tình cảm người tên là không ao ước dê tiểu nhi hô n là cùng xương nát những này lại gọi chung là hậu thế trong sử sách lưu truyền rất rộng dê hai chân cái thứ hai cái vu quỷ đi theo sau xây đại quân một đường làm ác vô số một mực vượt qua đại giang giết tới thành giang đô bên dưới hai cái dùng ăn vô số tâm can mà tu vi bạo tăng vu quỷ rốt cục đưa tới đạo phật hai nhà cao thủ trải qua một trận kịch chiến đằng sau cuối cùng đem nó chém giết tại thành giang đô bên dưới bất quá đạo môn cùng phật môn hai nhà cao thủ cũng tổn thất nặng n ề có hai vị đại chân nhân cùng một vị phật gia kim thân la han chiến tử tại chỗ, để cho người ta không thể không cảm từ h á n vô bắc du sắc mặt nghiêm túc kiếm tu một đạo sát lực cực mạnh cho nên tại cùng người tranh đấu lúc chiếm lợi lớn hơn xa phật đạo hai nhà có thể mọi thứ có lợi thì có hại kiếm tu mạnh hơn giết người liền yếu tại những quỷ thần này sự tỉnh đối phó bực này vật tâm t à một cái phật đạo bên trong người vừa xa cùng cảnh giới kiếm tu cùng võ phu lúc trước từ bắc du lấy kiếm khí tấn công mạnh mặc dù có thể thương kỳ b i ể u bên trong nhưng ở bực này âm khí nồng đậm trong hoàn cảnh bực này quỷ vật tựa như cùng huyền giáo bất tử kim thân bình thường thoáng qua liền có thể phục hồi như cũ kiếm khí trí lợi kỳ thực hiệu quả không lớn nhưng nếu như đ ổ i thành một vị cùng từ bắc du giống nhau cảnh giới đạo môn đại chân nhân có thể là phật môn la hán ở đây liền có thể trước đem nơi đây âm khí xô tan sau đó lại tới đối phó con quỷ vật này có thể làm ít công to không thể không nói nếu như tiêu cẩn lấy bực này thuật pháp tới đối phó thu diệp vị này đạo môn cao nhân khả năng hiệu quả không lớn có thể dùng để đối phó từ bắc du cái này trong kiếm tôn người lại là đối chứng hạ rực rỡ tiêu t cẩn vung tay háo thu hồi diêm la ấn sau đó tương phán quan bút cùng sinh tử bộ phân biệt giữ tại trong hai tay sinh tử bộ không gió mà bay trang sách lật qua lật lại soạt rung động cuối cùng tại không còn trắng trang sách chỗ l i ễ u lo dừng lại tiêu cẩn nâng bút tại trên trang sách viết xuống bốn cái cổ truyện chữ lớn thân ánh sáng trận diện từ bắc du quanh thân chỗ vờn quanh bạch quang bỗng nhiên biến mất không còn tam tích đ o á đoá liên hoa cũng bỗ bị từ bắc du đánh lui vừa hồn tỏa xuất hiện lần nữa bất quá không còn là thực thể mà là trở nên như mộng như ảo phản phất chỉ là một đạo t ạ n ảnh sau đó trực tiếp xuyên qua từ bắc du tim s i ê n g xích l à giả có thể nếu lấy trói hồn làm tên đó chính là có giam cầm thần hồn chi diệu dùng đem thần hồn định trụ còn sợ một bộ cái sắc không hồn một mình đạo tàu sao cho nên đầu này s i ê n g xích đen kịt đem từ bắc du gắt gao đính tại không t r u n g không núp ních được mảy may từ bắc du trên khuôn mặt rốt cục lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc hiện tại hắn đông nhiên suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện tỉ như tiêu lâm trong tay q u y n t i ê màu đen bí điện tỉ b ấ theo quá t ì đã trễ. t i không không vị này ngụy vương điện hạ đặt bút chữ thành từ bắc du thể nổi nguyên bản như thủy triệu vỗ bờ hạo đại khí cơ bỗng nhiên đi mắng tiêu cần lại tiếp tục nâng bút viết chữ dục thủy lấy thân từ bắc du quanh thân lập tức có huyết khí tràn ngập ra trong nháy mắt đã là vết máu đầy người tiêu cần ẩ n nụ cười trên cười mặt d dần dây đầu còn khinh lệnh long thần thu chút bút mắt lát. Từ chỉ hai du lại, lại đạm nghiệm có có bác ý, xà, số viết à khí thế cảm g á giác cách khác, c cắt cảm trước hắc chỗ còn Cẩn. Cẩn lại lại lại là ngoại sinh sinh hai hai thai, giới Tiêu、Cẩn. Khi Tiêu bị không nhưng mảnh ngông, nào nhìn khí thấy mắt mắt đứt, trừ một mê v xuống sau cùng lấy cảnh không bỏ bốn chữ đằng sau trong tay hắn quyển kia sinh tử bộ đúng là không chịu nổi gánh nặng bình thường bắt đầu xuất hiện vết n ư ớ c ẩn ẩn chuyển ra trang sách sẽ rách thanh âm tiêu cần đối với cái này không thèm để ý chút nào hắn bỏ ra chính là tự thân thọ nguyên cùng hai kiện chân quý pháp khí có thể từ bắc du phải bỏ ra chính là kiếm không dễ chân quý cảnh giới cái này tiểu thiên người ngũ suy chi đạo điểm chết người nhất hay là sau cùng lấy cảnh không bỏ bốn chữ có thể gọt đi người khác cảnh giới liền tựa như là nguyên bản đã tại trước mặt t r i ể n lộ ra một góc của băng sơn mỹ lệ bức tranh phi tốc khép lại đã bước vào ngưỡng cửa bàn chân kia về sau thu hồi thậm chí là thông hướng trường sinh đại đạo cửa lớn cũng muốn triệt để đóng lại bất quá tiêu cẩn còn chưa vừa lòng với đó nếu là vẹn vẹn gọt đi từ bắc du cảnh giới n h ư cũng không thể để cho hắn triệt để yên tâm hắn còn muốn thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh mượn cái này thiên thời địa lợi đều tại tuyệt hảo cơ hội đem cái này kiếm tông tông chủ triệt để chém giết cùng này chỉ gặp đại lực quỷ vương miệng lớn mở ra một cỗ tím đen hoàng tam sắc chi khí từ trong miệng điên cuồng tràn ngập phương ra lập tức có một cỗ nồng đậm đến hóa giải không ra gây mũi mùi thối tràn ngập thiên địa b ự c này thi khí người bình thường chỉ cần hút vào nửa phần trong khoảnh khắc liền sẽ cốt nhục tan g ã mà lại ô hế đến cực điểm dù là tu sĩ bị thi khí xâm lấn nếu là không thể kịp thời hóa giải Cũng nục mục nát hóa thành cương chí, chí cũng thân nát thành thần hồn thần ngay ăn mòn sẽ sẽ thi, thi mất thậm hóa khí hế pháp hế khí hủy hoại. mà đi bởi bị bảo ô cả vì lúc trước từ bắc du có đại bảo thân bình tự nhiên không sợ bực này thi khí nhưng tại ngay sau đó đại bảo thân bình đã bị tiêu cẩn lấy tiểu thiên người ngũ suy trì thuật t ứ c ở thi khí này biến thành muốn mạng tri nguyên Trưng tồn Trưng tồn Sinh đường hộp hộp kiếm người tiêu cẩn ở lúc thái bình tiết vọng khải chiến sự khiến cho trăm họ lầm than hiện tại lại dùng như thế luyện hồn đáp pháp thương tới vô tội che đậy thiên cơ điên đ ả o âm dương nghịch chuyển sinh tử coi như thiên đ ị a bất nhân d i vạn vật vi số cầu cũng tuyệt chứa không nổi ngươi loại này hòng thiên đạo quy của người ngươi thì như thế nào có thể có đại thế tại thân chỉ gặp từ bắc du r ộ i ra hai ngón tay trước người hời hợt một vòng không có kiếm khí tung hành chỉ có kiếm ý dân g trào trong c h ư ớ c mắt chẳng những tiêu cẩn sinh tử bộ trong tay cùng phán quan bút phát ra kịch liệt tiến dung thậm chí trực tiếp xuyên qua bộ ngực han p h ư hồn tỏa cũng là run dày không chỉ năm đó từ bích du đào chật vật đào tẩu lão nhân tại trước khi chết thời khắc hấp hối đối với mình đồ để nói hắn có mấy chục năm hộp kiếm về sau liền muốn đổi thành ngươi lên cõng tại quá khứ thời gian mấy năm bên trong vô luận là xuôi nam giang đô hay là lên phía bắc đế đô từ bắc du đều có cái kia phương hộp kiếm đến mức nói lên từ bắc du ba chữ tất cả mọi người ấn tượng đều là tóc trắng cùng hộp kiếm chỉ là tại tu vi đại thành đằng sau từ bắc du cũng rất ít lại người đeo hộp kiếm bởi vì đến cảnh giới của hắn hôm nay đã có thể không nhìn chu tiên kiếm khí ăn mòn không cần lại lấy kiếm hộp l ư n g đeo chu tiên bất quá đổi một góc độ mà、nói. sao lại không phải bởi vì từ bắc du dẫn đầu kiếm tông từng bước đi hướng phục hưng đã có thể dần dần bông kiếm hộp c h u ngụ ý gánh nặng nhưng vào lúc này có một phương hộp kiếm từ trời rơi xuống ẩm vang nhập vào mặt đất sau đó từ hộp kiếm kích xạ ra m ộ ư ơ i hai đạo lưu hoa chính hợp kiếm tông m ộ ư ơ i hai kiếm số lượng m ộ ư ơ i hai kiếm kích thành một tấm to lớn kiếm võng kiếm khí tung hành đem quét sạch hướng từ bắc du quần quận thi khí toàn bộ ngăn lại bị chói hồn sạch hướng từ bắc du quần quận thi khí toàn bộ ngăn lại hướng phía cái kia tính toán vô số ngụy vương tiêu cẩn đi đến nguyên bản đã run dậy không chỉ phược hồn tỏa chẳng những không cách nào tiếp tục giam cầm từ bắc du hành động hơn nữa còn muốn bị từ bắc du xinh xinh kéo ra một chỗ ngoa khúc đường cong xiềng xích ở giữa phát ra kịch liệt tiếng ma sát hỏa hoa văng khắp nơi tiêu cẩn trên khuôn mặt lộ ra một vòng v ẻ kinh ngạc không phải kinh ngạc tại từ bắc du có thể gọi ra hộp kiếm từ ở ngoài ngàn dặm mà đến mà là ngạc nhiên tại từ bắc du tại thân trung tiểu thiên nhân ngũ suy chi thuật tình hình bên dưới vậy mà có thể chuẩn sắc tìm tới vị trí của hắn chỗ đây là cái đạo lý gì ngực vẫn như c ũ bị trói hồn tỏa xuyên qua từ bắc du đưa tay phải ra mười hai trong kiếm thiên lam tự hành bay vào bàn tay của hắn cầm kiếm đằng sau từ bắc du không có chút nào do dự trực tiếp một kiếm chém ra mặc dù từ bắc du thể nội khí cơ bị tạm thời áp chế nhưng một kiếm này cũng không quá mức khí cơ kiếm khí chỉ có kiếm ý bất quá một kiếm này kiếm ý đã đến do hư chuyển thật tình trạng liền tựa như thánh nhân nôn xuất phát h ủy lấy hư hảo ảnh hưởng hiện thực huyền diệu khó lường đứng tại đại lực quỷ vương trên đầu vai tiêu cẩn hai cái phất ống tay háo một cái nhấp hồn p i ê n cùng khốc tang đồng một trái một phải ngăn tại trước người hắn sau sau đó khóc tăng bổng cùng nhiếp hồn phiên bị một kiếm này từ đó chém thành hai đoạn ngay sau đó nguyên bản tiêu c ẩ n lập đầu vai và toàn bộ cánh tay bị một kiếm này chặt đứt đại lực quỷ vương thê lương gầm thét to lớn thanh âm như tầng tầng gợn sóng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến chấn động toàn bộ thiên địa tiêu c ẩ n thân hình xuất hiện tại đại lực quỷ vương k h á c một bên trên bờ vai sắc mặt tông chầm từ bắc du một kiếm đằng sau r ộ i ra chưa từng cầm kiếm tay trái kéo lấy ngược xiềng xích đầu tiên là đem xiềng xích từ đó kéo đức sau đó lại đem còn sót lại bộ phận từ lồng ngực của mình bên trong chậm rãi rút ra rời đi từ bắc du phược hồn tỏa tại một cái c h ớ c mắt này ở giữa phảng phất đã mất đi tất cả linh tính chậm rãi tiêu tán không thấy tại thời khắc này từ bắc du thể p h á c h lần nữa tỏa ra ánh sáng trói lọi đem tiêu cẩn lúc trước gia tăng tại trên đó tiểu thiên người ngũ suy toàn diện chấn động rất xuống cùng lúc đó tiêu cẩn sinh tử bộ trong tay cũng rốt cục không chịu nổi gánh nặng thình t h ị c h vỡ vụn biến thành đầy trời mảnh giấy bay tán loạn kể từ đó tiêu cẩn đã liên tiếp hao tổn khớp tăng đồng nhiếp hộp i ê n sinh tử bộ phược hồn tỏa các loại bốn kiện pháp khí chỉ còn lại có phán quan bút cùng diêm la ấn tiêu cẩn sắc mặt không còn lúc trước nhẹ nh Hắn lúc tiêu cần h t đỉnh đầu truyền đến từ bắc du tiếng nói ngụy vương ngươi có biết người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ tiêu cần lập tức ngừng đầu có mấy phần không cách nào che giấu tức giận khí cơ mà cười nói từ bắc du thật cho là bản vương không dám cùng ngươi ngọc thạch câu phần từ bắc du bình thản nói ngụy vương được dám vậy liền cứ việc xuất thủ chính là tiêu cẩn trùng điệp hư lạnh một tiếng không nói thêm lời nửa chữ nói nhảm hai cái h ắ c kim vung tay háo một cái từ trong cửa tay háo bay ra hai cái diện mục sinh động như thật đầu lâu là một nam một nữ nhìn khuôn mặt ước chừng chững chạc n g h i ê n kỷ lúc này hai mắt nhắm n g h i ề n hiển nhiên là đã chết đi đã lâu từ bác du thấy tình cảnh này đáy lòng đống dưng dâng lên một cỗ khó, khó mà ngăn chặn nộ khí nếu là hắn không có nhìn lầm hai người này xác nhận kiếm tông hai vị tiền bối cao thủ là một đôi gần nhau nhiều năm vợ chồng dựa theo đối phận mạ tính còn muốn so công tôn trọng như cùng trường tuyết giao cao hơn đối phận xem như từ bắc du sư tổ bối hai người chiến tử tại mười năm tranh giành đoạn thời gian kia chỉ là về sau kiếm tông nhiều lần thụ t r o n g t ò a vô lực bận tâm hai người hậu sự nó di hải cũng liền tung tích không rõ nhưng chưa từng nghĩ đến nó thi thể hải cốt đúng là rơi xuống tiêu c ẩ n trong tay chỉ gặp tiêu c ẩ n song trưởng nhẹ nhàng một vòng trên đầu lâu huyết đục tựa như xuân tuyết tăng giã chỉ còn lại có hai cái trắng lếu i x ơ n g đầu đồng thời từ trong thất khiếu không ngừng hiện ra ngọn lửa màu ưu lam tiêu c ẩ n đưa tay lại đập hai cái khô lâu kéo lấy lửa cháy hưng hực hướng từ bắc du tấn mạnh đánh tới mặc dù là tiền bối di hải nhưng ở giờ này k h ắ c này từ bác du cũng sẽ không nghĩ đến như thế nào hạ thủ lưu t ì n h trực tiếp một kiếm đem bên trong một cái khô lâu đánh nát thành đầy trời màu lam h ỏ a tinh trong đó có một mặt mắt giữ t ậ n ác hồn sinh ra chỉ là đạo này ác hồn sớm đã không phải năm đó vị k i a kiếm tiên thần hồn mà là do vô số vong hồn cưỡng ép hôn hợp thành quái vật mặc dù miễn cưỡng còn có hình người nhưng nó hơi mở thể nội có đến không hết khuôn mặt bị đọc lại cùng một chỗ lít nha lít nhít giữ tợn vật mèo để cho người ta nhìn đến liền tê cả ra đầu từ bác du không lưu tỉnh chút nào đưa tay một chỉ nhất là khắc chế bực này vật âm tả lại tà một kiếm đột nhi vạch ra một đạo kiếm khí màu đỏ thám chạy đôi u mang theo tiếng thét như trường phong qua thương giã bình thường hướng đạo này ác hồn đâm tới lâu mười tám đỉnh phong cảnh giới kiếm tu một kiếm chi sát lực sao mà to lớn chính là võ phu triệu thanh cũng không dám nói chính diện ngạnh kháng mà không việc gì mặc dù không am hiểu đối phó những quỷ mị này đồ vật nhưng lúc này từ bắc du tức giận xuất kiếm chính là một phương hàng n g à n t i ể u thế giới cũng muốn phá thành m ằ n g nhỏ làm sao hướng là bực này quỷ vật âm âm một tiếng đạo này ác hồn nổ tung thành đầy trời du tán p o n g hồn tiêu tán ở quần quận trong hắc khí chương năm trăm năm mươi bảy lại gặp cầm kính đại tiên sinh bậc này lấy người sống hồn phách luyện chế thành hình âm hồn nhất là âm độc nếu là bị xâm nhập thể nội thì như giỏi trong xương rất khó loại bỏ chỉ bất quá lấy bây giờ từ bắc du đại bảo thân bình mà nói những vong hồn này căn bản gần không được hắn quanh người trong vòng ba thước đơn thuần lấy đại bảo thân bình hoa sen quang minh liền có thể để bọn chúng tiêu tán vô hình tại từ bắc du một kiếm đánh nát bộ xương này đằng sau một cái khác vẫn có thực thể khô lâu thừa cơ gần đến từ bắc du trước người mở ra bạch xâm xâm miệng lớn hung hăng cắn lấy từ bắc du trên đầu vai trong một chiếm đại thịnh từ đầu vai hướng từ bắc du toàn thân cao thấp lan tràn ra. b ự c này lam diễm là do lòng đất h áp sát chi khí vong hồn đoạn khí kiểu ưu âm địa s á t khí không khí dơ bẩn n g ừ n g tụ luyện chế m à thành vô hình có chất mang theo hạ âm hỏa chi độc lại có thi khí quỷ khí diễn sinh m à ra ác độc thi hỏa bình thường p h á p bảo hơi dính tức sẽ bị ô h ế hủ hỏng liền xem như võ phu thể phách có thể là phật gia kim thân cũng không dám tùy t i ệ n nhiễm chỉ tiếp từ b á c du thể phách là càng hoàn mỹ hơn viên mãn đại bảo bình c h i thân b ự c này để người bình thường nhìn mà phát khiếp thi hỏa còn không làm gì được hắn từ bắc du mặt không biểu tình tùy ý thi hỏa hừng hực lan tràn sau đó nhô ra một tay năm ngón t chế trụ cắn lấy trên người mình khô lâu xương đầu s i n h s i n h tan thành p h ấ n vụn về phần trong đó á c hồn không đợi nó bộ tản ra đến hắn trong lòng bàn tay liền sinh ra vô cùng vô tận kiếm khí đem nó triệt để rào s á t không còn sau một khắc từ b ắ c du thân hình lóe lên một cái rồi biến mất quét sạch lên gào thét tiếng gió hơn mười trượng khoảng cách chợt lóe lên âm thanh trí nhân cũng đến từ b ắ c du trong tay thiên l a m một kiếm hung hăng đâm về cái kia một bộ hắc kim áo m a n g bảo một kiếm này kiếm ba mươi hai chém d ồ n g một kiếm thiên lam trên thân kiếm hiện lên một vòng loá mắt kim mang đem đẩy trời âm khí từ đó xinh, xinh vỡ ra đến đem toàn bộ chân trời chiếu dọi đến chiếu sáng rạng rỡ k i ế m mang dọc theo hơn mười dặm ngang qua chân trời sau đó giữa trời chém xuống thế có thể phá vỡ núi mở nhạc tiêu c ẩ n không thể không lui về phía sau có thể tiêu c ẩ n có thể lui có thể tránh thân hình khổng lồ cổng cảnh đại lực quỷ vương lại trốn không thoát đã gãy một cánh tay đại lực quỷ vương nửa người trên bị nghiêng chặn ngang chặn đ ứ t nương theo lấy kinh thiên động địa sơn nhạc lật út thanh âm ẩm vang hướng mặt đất trở xuống nhất thời đại địa rung động không n g t âm khí khuấy động đại lực quỷ vương không hổ là thôn phệ vô số sinh linh tuyệt đại hữu vật bị một kiếm p â n thây đằng sau lại còn chưa triệt để chết hết, trong miệng. dú thảm không dứt bất quá cũng bị triệt để khơi dậy hung tính lấy hai tay kéo lấy trên nửa thân thể một đường đâm cháy kiến trúc vô số bay thẳng từ bắc du mà đến một kiếm đem đại lực quỷ vương phân thây đằng sau từ bắc du lại vung tay lên đồng thời có huyền mình cùng bạch hồng hai kiếm ứng thanh mà động hai kiếm một đen một trắng một âm một d ư ơ n g phân biệt lôi cuốn lấy bốn chín bạch kim kiếm khí cùng vô sinh kiếm khí như hai đạo ngân hà từ trời rơi xuống hung hăng đâm vào đại lực quỷ vương thể nội bốn chín bạch kim kiếm khí trí dương trí cương có thể khai sơn phá thạch vô kiên bất tội vô sinh kiếm khí trí âm trí nhu như dọi trong sương một âm một dương hai đạo kiếm khí tiến vào đại lực quỷ vương thể nội đằng sau dựa vào nhau mà tồn tại sinh sôi không ngừng giống như một cái vòng tròn dung như y âm dương song l ư đem đại lực quỷ vương sau cùng một tia sinh cơ cũng theo đó d i ệ t tuyệt đây là kiếm mười chín cùng đại lực quỷ vương tâm thần tướng liên tiêu cẩn lần thứ n h ấ t toát ra sổ sắc chỗ mi tâm không thể tưởng tượng chạy ra một c ô đen k ị tơ máu từ b á c du không muốn cho tiêu cẩn nửa phần cơ hội thở dốc tại đánh giết đại lực quỷ vương đằng sau lần nữa xuất kiếm sau một khắc từ bắc du đi vào tiêu cẩn trước người ba thức chỗ trong tay thiên lam hung hăng chém xuống mặc dù tiêu cẩn tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc lấy diêm la ấn xinh xinh đỡ được một kiếm này nhưng vẫn cũng là thân hình hạ xuống hung hăng nhập vào mặt đất t h ư ợ n h ư là sao trồi đụng sớm đã là phá thành mảnh nhỏ mặt đất lại bị ném ra một cái hố to sâu không thấy đáy từ bác du cải thành hai tay cầm kiếm mũi kiếm hưng ớ xuống thân thể liền muốn hạ xuống trực tiếp chém giết tiêu cẩn nhưng vào lúc này có một người phá không mà đến đến từ khoảng cách giang lăng thành ở ngoài ngàn dặm quân đảo vạn thạch viên từ bác du thân hình trong nháy mắt này b ỗ n nhiên ngưng trệ bất động trên mặt đất tiêu cẩn thừa dịp này thời cơ nhảy ra hô to đỉnh đầu phát quan đã bị đánh rơi, tóc chật vật không chịu nổi giống như người xa quê đi xa trở lại quê hương người tới phiêu diêu xuống rơi vào tiêu c ẩ n bên người một lần nữa tránh thoát khôi phục tự do từ bắc du nhìn về phía người tới sắc mặt hơi âm trầm c u n g tiêu c ẩ n đứng sóng vai trần công ngư mỉm cười nói nam b ề hai người chúng ta lại gặp mặt tại trần công ngư trong tay bưng một mặt tiểu kính màu bạc chính là nho môn trọng khí chính tâm kính lúc này trên mặt kính gợn sóng chật trận, trận chính là nó tại vừa rồi cưỡng ép định trụ từ bắc du thân hình từ bắc du nhìn qua mặt này đã để hắn đến qua một lần thiệt thòi lớn chính tâm kính trong h à n phun tay hắn m chính tâm kính cùng hắn tâm ý tương thông trên mặt kính lập tức sinh ra một đạo hào quang bắn thẳng đến từ bắc du cùng lúc đó từ bắc du liên tiếp xuất kiếm hơn mười lần là kiếm tam thập lục trung ngự hơi kiếm đều không thể đánh trúng đạo này hào quang từ bắc du dứt khoát không còn làm hồng công dừng lại trong tay ba tước h ngưng thần mà đợi sau đó lại lần nằm ngoài sự dự liệu của hắn đạo này hào quang đúng là tại hắn ngừng kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn không có cái gì đất trời dung chuyển lớn lao như thế cứ như vậy bình thản không có gì lại trôi vào từ bắc du thể nội thậm chí không có kích thích đại b ả o thân bình n ử a đ i ể m phản ứng cùng lúc đó trần công ngư trong tay chính tâm kính trên mặt kính đã không còn là gợn sóng trận trận mà là như bình tĩnh nước hồ chậm rãi phản chiếu ra từ bắc du thân ảnh từ bắc du trong lòng hiểu rõ trong thiên hạ trọc khí cũng không phải là đều là Chu l i n h lung tháp bực này công thủ lợi khí cũng đều cũng có thiên ấn cùng chuyện quốc tỷ loại này phụ trợ đồ vật có các loại khó mà diễn tả bằng lời huyền hữu cơ diệu dụng lúc này trần công ngư trong tay chính tâm kính đã là như thế quả nhiên theo trần công ngư tại trên mặt k í n h nhẹ nhàng điểm một cái phun ra một cái đ ị n h chữ từ bác du thân hình lần nữa ngưng trệ bất động tựa như là tiếp nhận thiên địa trọng áp lại tốt dường như trong truyền thuyết vị kia yêu tộc đại thánh bị phật tổ c h ấ n áp tại ngũ nhạc phía dưới khó có thể di động mảy may đồng thời、từ、bác du đại bảo thân bình cũng lần nữa nhận áp chế thừa dịp này thời cơ tiêu cẩn dơ lên hãy còn xem như hoàn hảo phán quán bút trước người hư không một hơi viết xuống bảy cái huyết hồng chữ chết chữ chữ đầu bút lông khác biệt có thể cũng đều mang theo một k h ố buồn bã tính mịch chi ý phản phất bảy cái chữ lớn bất cứ lúc nào cũng sẽ nhỏ ra huyết để cho người ta nhìn đến liền tâm thần lay động đây là quỷ vương thất thuật bên trong chú sát chi thuật có thể cách không lấy tính mạng người ta có thể là đoạn hồn phép người vô ngân vô tích âm độc không gì sánh được tuy nói cần sinh nhật năm tháng cùng lông tóc tinh huyết đồ vật làm môi giới nếu không sẽ bị tu vi cao tuyệt người tránh đi nhưng lúc này tiêu cẩn gần trong g a n tấp mà đối diện mặt dùng ra từ bắc du lại bị định trụ thân hình, căn bản là muốn tránh cũng không được. Bất quả chương u năm g trăm i năm ế mươi tám quỷ vương thất thuật n m rượu vô tận chương năm trăm năm mươi tám xong c quỷ vương thất thuật rượu vô tận quỷ vương trong truyền thừa chú sát chi thuật có hai loại công dụng một loại là chiêu hồn chi thuật vế sinh môn mở chết hộ có cách xa nhau ngàn dặm thu hồn phách người chi r i ợ u dùng giết người vô hình âm độc không gì sánh được bất quá cần thiết thời gian quá dài muốn trọn vẹn ngày hai mươi mốt một ngày ba lần b á i lễ đến ngày thứ hai mươi mốt chi giờ ngọ bị chú sát người hồn phách đều không chỉ còn lại có một bộ vắng vẻ thể xác bây giờ trần công ngư mặc dù lấy chính tâm kính cưỡng ép nhiếp trụ từ bắc du nhưng cho dù hắn có thông thiên tu vi cũng không có khả năng đem từ bắc du chấn đ ể lên dòng giá hai mươi mốt ngày nếu là dùng bực này nhiếp hồn chú sát chi pháp chỉ sợ còn chưa bái đi từ bắc du tam hồn thất phách hai người liền đã chết tại từ bắc du rơi kiếm cho nên lúc này tiêu cẩn chỉ có thể dùng da chú sát chi thuật loại thứ hai công dụng trực tiếp tác dụng tại từ bắc du thể phách phía trên bảy cái chữ chết phân biệt đối ứng từ bắc du bảy chỗ yếu hại đại huyệt không dám nói trực tiếp đem từ bắc du đưa vào chỗ chết nhưng lại có thể làm cho từ bắc du lâm vào bị hiểm chấn trong hoàn cảnh cùng loại với đạo môn yếm thắng chi thuật cũng cùng phát nguyên từ phật môn tiểu thiên người ngũ suy chi thuật có dị khúc đồng công chi diệu đều là yếu cảnh giới của hắn gọi nó bản nguyên khi bảy cái huyết hồng chữ chết theo thứ tự rơi xuống từ bắc du quanh thân các nơi đằng sau tiêu cẩn trong tay phán quan bút cũng rốt cục không chịu nổi gánh nặng vỡ vụn thành từ mả từ bắc du quanh thân khí cơ tùy theo nhanh chóng hể v à i xuống dưới cầm trong tay chính tâm kính trần công ngư nói khẽ đầu đinh thất sát thuật đằng sau liền nên là diêm la ấn tiêu cẩn nhẹ gật đầu dội ra một tay đem treo ở đỉnh đầu diêm la ấn giữ tại trong lòng bàn tay bàn tay chung quanh hiện ra một vòng thâm c h ầ m nhất huyền hát chi s á c nồng đậm đến cơ hồ hóa giải không ra tình trạng khiến cho tiêu cẩn toàn bộ bàn tay đều biến mất tại màu đen bên trong chỉ còn lại có diêm la ấn tản ra nhàn nhạt kim quang tại đạo môn trong điện tịch ghi chép có thiên điệu nhân tạng giới Vô vô biên hạ, trong đó có các đại thiên tiên mở một phương thế giới có đạo tổ mở tam thập tam trọng tiên có đại thiên tôn cùng ngũ phương thiên đế lăng tiêu thiên đ ỉ n h có phật tổ lượn quanh thế giới chỉ toàn lưu ly thế giới thế giới cực lạc đại khái là ba nhà thế chân v ạ n về phần địa giới lại xương ngâm gian địa ngục là vì thiên giới phụ thuộc cùng trời giới đại khái giống nhau cũng phân làm ba nhà theo thứ tự là ba mươi ba ngày bên trong thái ất cứu khổ thiên tôn thống lĩnh phong đ ô đại đế cùng ngũ phương ủy đế do lăng tiêu thiên đình thống lĩnh thập điện diêm la cùng to như vậy âm ty cùng vị k i a thể địa ngục không không thể không thành phật địa tạng vương bồ tát đây cũng là đạo môn c h ấ n trong ma điện các đại chấp sự danh hào tồn tại chỉ là dương thế người đối với cái này đều nửa tin nửa ngờ nhưng cái thừa quỷ vương chuyển thừa tiêu cẩn lại là không gì sánh được xác định bởi vì quỷ vương thất thuật bên trong chứ n h ấ t hồn đoạt phách chú sát ngự thi thông u luân hồi các loại lục thuật bên ngoài còn có một môn thỉnh thần chi thuật n g ư ờ i chi thần không phải trong thiên giới bất luận cái gì một thần mà là địa giới bên trong u minh chi thần tiêu cẩn ngầm đầu nhìn một chút đỉnh đầu âm ti cảnh tượng h í c một hơi thật sâu nồng đầm âm khí tại quỷ vương thất thuật bên trong trừ bỏ đoạn phách chi thuật chính là cướp đoạt người khác thể phách phương pháp bảo vệ tính mạng chú sát chi thuật là giết người chi pháp lúc trước tiêu c ẩ n thu nạp mãn thành sinh linh khí tức là nhiếp hồn chi thuật khống chế đại lực quỷ vương là ngự thi chi thuật luyện chế sáu cái thông linh pháp khí là luân hồi chi thuật lấy quần c u ộ n âm khí che khuất giang lang thành khiến cho biến thành một châu ngăn cách thiên đạo quỷ vực chi địa thì là thông u chi thuật có thông u chi thuật là cửa hàng liền có thỉnh thần chi thuật đất giú võ tại tiêu cần đạt được quỷ vương thất thuật hoàn chỉnh chuyển thừa đằng sau tinh n i ê n mấy chục năm dung hội quán thông đằng sau phát hiện quỷ vương thất thuật nhưng thật ra là hỗ trợ lẫn nhau trừ bỏ đoạt phách cùng chú sát hai thuật bên ngoài còn lại tứ thuật kỳ thật cũng là vì sau cùng thỉnh thần một thuật tiêu c ẩ n dùng tay h áo lao đi khỏe miệng còn sót lại vết máu túi đầu nhìn qua trong tay diêm la ấn tự nhủ môn này thỉnh thần chi thuật vốn nên là đưa cho tiêu d ù tiêu c ẩ n chậm rãi nhắm mắt lại cải thành hai tay dâng diêm la ấn dơ lên cao cao trong một chớp mắt diêm la ấn tỏa ra ánh sáng trói lọi tại trong một mảnh kim quang diêm la ấn dần dần trở nên hư ả o sau đó hóa thành điểm, điểm cắt vàng hướng về bốn phía khuyết tán ra đến tại tiêu cần chung quanh ba thước khỏa khỏa c có thể thấy rõ ràng nguyên bản vẹn vẹn bao phủ tiêu cẩn tay phải h á t vụ đã lan tràn đến toàn thân của hắn trên t h giới hắn rội ra một tay con ngón búng ra nói khẽ xuất sinh bộ phận cắt vàng ứng thanh m à động n ư ơ n g tụ thành khốc tăng đồng bộ dáng treo ở tiêu cẩn bên người tiêu cẩn tiếp tục bắn ra chỉ có hai quỷ đói địa ngục lại có cắt vàng hóa thành n h ế p phách cờ cùng chói hôn tỏa cùng lúc trước khốc tăng động tạo thành một nửa hình tròn tu la nhân gian trời sau cùng cắt vàng hóa thành sinh từ bộ phan con ú t diễm la ấn đồng dạng là treo ở tiêu cẩn bên người cùng lúc trước ba kiện pháp khí vừa lúc tạo thành một cái cả trọn Quỷ vương thất thuật bên trong luân hồi chi thuật có thể luyện chế quỷ vương thất bảo trước sáu bảo là khốc tăng đ ổ n g nhất hồ n cờ trói hồ n tỏa sinh t ử bộ phán q u a n bút diêm la ấn sáu cái pháp khí phân biệt đối ứng x u ấ t sinh đạo ngạ quỷ đạo địa ngục đạo tu la đạo nhân dân đạo thiên n h â n đạo thứ bảy bảo thì là lục bảo c h i cùng sáu đạo hợp nhất tức là luân hồi chỉ gặp sáu cái pháp khí bắt đầu dựa theo cái này cả tròn quỹ tích chuyển động càng lúc càng nhanh cuối cùng ngưng tụ thành một cái không ngừng xoay tròn con lần lơ lửng tại tiêu cẩn sau lưng đây cũng là quỷ vương thất bảo bên trong thứ bảy bảo lục đạo luân hồi bảo vật này vừa ra tiêu cẩn cảnh giới bắt đầu tầng tầng kéo lên bất quá trong lúc thoáng qua liền đã leo lên đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới mà lúc này từ bắc du đang chủ y ế u giết chi thuật á p c h ế giới cảnh giới đã tạm thời rơi xuống tới đất tiên lầu mười tám cảnh giới đáy cốc song phương đến một lần một lần ở giữa ở trên cảnh giới đã là không kém bao nhiêu không thể không nói tiêu cẩn xác nhận lương tựa theo chính mình các loại n ư u đồ đem cơ h ồ thua không nghi ngờ cục diện sinh vịn thành không kém bao nhiêu thế cục từ bắc du muốn thủ thắng tại không gia chu tiên điều kiện tiên quyết rất khó lúc này trần công ngư trong tay chính tâm kính đã nhộn nhạo lên tầm tầng vận sóng trong mặt kính từ bắc du thân ảnh cũng bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ trần công ngư nói khẽ không kiên trì nổi đặt chân điệu tiên l ầ u mười tám cảnh giới tiêu cẩn b ư ớ c về phía trước một bước một chỉ xa xa điểm hướng lập tức liền muốn tránh thoát chính tâm kính c h ó i buộc từ bắc du nhẹ nhàng mặc niệm nói đi vô số âm khí hội tụ thành một đạo cầu vồng màu đen chạy xiết mà đi ngay tại kiệt lực tránh thoát chính tâm kính c h ó i buộc từ bắc du bị cầu vồng này chính giữa ngựa bụng thân hình n m vang lui lại phía sau lưng không biết đụng thùng bao nhiêu mặt vách tường chỉ nghe liên tiếp kịch liệt tiếng vang liên miên vang lên cầm trong tay chính tâm kịch khó tiêu cẩn nhẹ gật đầu bất quá rất nhanh liền cười nói bất quá tiểu tử này cũng không dám lại đi khinh thường hẳn là muốn xuất toàn lực vừa dứt lời từ bắc du lấy một loại so thối lui lúc tốc độ nhanh hơn một lần nữa trở lại nơi đây quanh thân quang minh đại thịnh xua tan âm khí vô số lúc này từ bắc du như là một tôn trên trời thiên nhân g á n g lâm âm gian bất quá tại d ư ớ i quang minh như cũ có từng tia từng tia từng sợi hắc khí quanh quẩn chợt sinh ra đ ố n g nhiên mà chết như ẩn như hiện cảnh tượng quỷ quyệt chỉ là tiêu cẩn sắc mặt lại càng ngưng trọng bởi vì tại từ bắc du trong tay rốt cục nắm giữ một kiếm kiếm danh chú tiên tóc trắng thơ dối tung ra từ bắc du thần sắc lạnh lùng hỏi quỷ vương còn có thủ đoạn gì nữa cầm trong tay chu tiên từ bắc du tại sinh tử chi chiến bên trong đến nay chưa bại một lần nếu như tiêu cần vẹn vẹn dừng bước tại đất tiên lầu mười tám cảnh giới thì như thế nào đ ị c h nổi chương năm trăm năm mươi chín thập điện đế quân pháp tướng hiện chương năm trăm năm mươi chín thập điện đế quân pháp tướng hiện sau l ư n g dân lên quang luân tiêu cẩn lúc này tựa như là trong truyền thuyết tiên nhân v ậ t đà đã ngừng lúc trước bởi vì chú sát chi thuật mà mang tới phản vệ thương thế đứng bên người trần công ngư cầm trong tay nho môn trọng khí chính tâm tính không chút nào kém hơn bình thường địa tiên lầu mười bảy cảnh giới vừa rồi vẹn vẹn hai người liên thủ liền đã có thể làm cho từ bắc du bị thương không nhẹ chỉ là đáng tiếc tiêu cẩn vị thứ ba phân thân tại viên đồi đàn một trận chín lúc bị hủy bởi tiêu dục c h i thủ nếu là ba người đều tại nơi đây đối đầu còn chưa đạt tới nhân gian định phong cảnh giới từ bắc du ai thắng ai thua còn chưa thể biết được Chỉ bất quá lúc này lại đi hối hận tiết hận đã là vô dụng sự tình còn nữa nói tiêu cẩn cũng hoàn toàn không phải tài năng chỉ có thế từ bắc du một câu tra hỏi đằng sau không thấy tiêu cẩn trả lời dứt khoát không cần phải nhiều lời nữa nữa chữ thân hình loe lên một cái rồi biến mất sau đó cảnh giới thấp hơn trần công ngư trực tiếp bay rớt ra ngoài như lúc trước từ bắc du bình thường lùi lại hơn nghìn trượng khoảng cách không biết không bị khống chế đụng nát bao nhiêu đạo tường v á c h tường cuối cùng đụng vào mặt khác một bên tường thành bên trong mới lấy dừng lại từ bắc du xuất kiếm thực sự quá nhanh đến mức trần công ngư căn bản không thể nhìn thấy từ bắc du là như thế nào xuất thủ nếu không phải trong tay hắn nắm giữ nho môn trọng khí chính tâm k í n h tại thời khắc mấu chốt thay hắn đỡ được chu tiên mũi kiếm như vậy hắn lúc này đã là cái người chết bị sinh sinh khảm vào tường thành bên trong trần công ngư chậm rãi leo ra trên người nho sam phá thoái không chịu nổi lộ ra vô số máu thịt bé bét trong đó còn có kiếm khí cắm d ễ quay quanh suy suy rung động trần công ngư nhứ mày biết đây là để vô số tu sĩ nghe mà biến sắc chu tiên kiếm khí nhìn từ bắc du là thất động nam tính thế muốn đem tiêu cẩn triệt để chém giết ở nơi、này. tiêu cẩn không có đi nhìn trần công ngư cảnh tượng hít sâu một hơi đơn giản sáng tỏ phun ra hai chữ tiết thỉnh thần âm gian u minh c h i thần r ứ t bỏ địa tạng vương bồ tát cùng phong đô đại đế cái này hai tôn cũng không thuộc về âm thần hàng ngũ tiên phật không nói có ngũ vương quỷ đế cùng thập điện diêm la trong đó ngũ vương quỷ đế thống ngự bảy quỷ nhưng lại không nghe thiên đình hiệu lệnh mà là tôn sùng ba mươi ba ngày bên trong thái ất cứu khổ thiên tôn kỳ thực thành đạo cửa tri thần cùng quỷ vương nhất mạch cũng không quá nhiều liên lụy cho nên tiêu cẩn mời tri thần chính là thập điện diêm la âm ti chữ thần theo tiêu cẩn thỉnh thần hai chữ lối ra nguyên bản treo ở không trung âm t i cảnh tượng tại trong chớp mắt trở nên ngưng thực sinh động đứng lên nếu như nói lúc trước âm t i cảnh tượng càng giống là một bức họa cho dù là họa thánh vẽ tranh cũng trung quy là tử vật như vậy lúc này âm t i liền trở thành thực cảnh có thể thấy được trong đó mây đen l ợ l ờ lại có vô số lờ mở quỷ ảnh đi tại ở giữa thậm chí có xiềng xích kéo lấy âm thanh thụ hình tiếng kêu t h ả m thiết quỷ sai quát lớn âm thanh phán quan kinh đường vô án âm thanh hoan hồn tiếng khóc các loại thanh âm sen lẫn truyền ra từ bắc du không có nóng lòng xuất kiếm ngầm đầu nhìn về phía này tấm ở vào hướng trên đỉnh đầu huyền diệu cảnh tượng sau một lát chư âm thanh đ ố n g nhiên cấm tiệt liền ngay cả tiêu cẩn kiến tạo một phương quỷ vực bên trong u ù n g tùn quỷ m ỹ thanh â m cũng im bặt mà rừng tựa như là đế vương xuất hành vạn quỷ im lặng ngay sau đó tại nguyên bản tối sầm mười tòa trong đại điện có quan g mang theo thứ tự sáng lên tựa như ban đêm cầm đèn khiến cho đen kịp đại điện không trầm lặng nữa một mảnh từ bắc du m h e o cặp mắt lại trong tay chu tiên hình như có nhận thấy bắt đầu nhẹ nhàng tiến dung sau một khắc ở trên không đông nhiên xuất hiện mười cái to lớn vòng xoáy màu đen sau đó có mười tôn đế quan pháp tướng từ trong đó trầm chầm, chầm như thế hạ xuống nhân gian nếu là đoán không sai đây cũng là thập điện Diêm La pháp tướng. thế gian có một câu lưu truyền rất rộng lời nói gọi là diêm la để cho ngươi canh ba chết ai dám lưu ngươi đến canh năm nói rõ diêm la đế quân thần thông q u ò n g đại trên thực tế cũng đúng là như thế cho dù có tiên nhân có thể d á n g lâm âm gian cũng không thể không bị quản chế tại âm thế quý cụ không dám đối với thập điện diêm la có chút lỗ mãng nhưng lúc này nhưng lại không giống mới nơi này không phải là trên trời vô biên huyền diệu phương rộng thế giới cũng không phải d ư ớ i mặt đất âm gian mà là ở vào giữa thiên địa nhân thế nhân thế tự có nhân thế quý cụ tiên nhân không được dạy phản trần âm thế đế quân cũng không thể ở đây hiển hóa thần uy cho nên mặc kệ là đạo môn đều thiên ấn cũng tốt hay là tiêu cẩn lúc này lấy vô số sinh linh dùng ra thỉnh thần chi thuật cũng được đều chỉ có thể xin mời hạ pháp cùng nhau mà không phải thân phật bản tôn từ bắc du sớm tại lưỡng tương ngoài thành liền từng lĩnh giáo qua ngũ phương thiên đế pháp tướng thời điểm đó từ bắc du còn chưa thành cựu đại bảo thân bình cũng không có thể nộ g ra lục tiên biến hóa có thể vẫn như c ũ là thắng qua tay cầm đều tiên h ấn bụi lá chuyện cho tới bây giờ chẳng lẽ hắn tại thành cựu đại bảo thân bình tình hình bên dưới còn sợ thắng không nổi tiêu cẩn không có đạo lý như vậy nhưng vào lúc này mười tôn to lớn pháp tướng rốt cục triệt để rơi xuống đất quay chung quanh từ bắc du mà đứng đem nó vây ở chính gi thập điện diêm la pháp tướng ăn mặc đều không kém bao nhiêu chỉ là khuôn mặt đều có khác biệt hoặc rõ ràng đến có thể thấy được manh mối hoặc phiêu m i ệ n mơ hồ chỉ vì tiêu cẩn bản thân cảnh giới tu vi có hạn cho dù có ngụy quốc khí vận có thể dùng cũng không đều thiên ấn như vậy khí vận trọng khí cho nên lúc này xin mời dưới mười tôn pháp tướng chính là có phân chia mạnh yếu trong đó đặc biệt ba tôn đế quân pháp tướng cao lớn nhất trang nghiêm khí thế khí người một trong số đó là thập điện bên trong điện thứ nhất tần q u ả n vương điện ở biển cả ốc thạch bên ngoài chính tây hoàng t u y n hát lộ mặt khác một tôn là thập điện bên trong điện thứ mười ổ quê vương điện ở u min lại có chính là thập điện bên trong điện thứ năm diêm la vương khuôn mặt rõ ràng nhất cũng pháp tướng hình thể cũng nhất là ngưng thực duyên tại tiêu c ẩ n luyện chế có diêm la ấn nguyên nhân trong lúc vô hình nhất là phù hợp vị này đế quân tri đạo từ bắc du đối mặt mười tôn pháp tướng chậm rãi giơ lên trong tay t r i u tiên lấy hắn làm tâm điểm một cố đủ để cho mãn thành âm khí đều triệt để tiêu tán bảng bạc kiếm khí tùy ý t h í c ra kiếm khí đi tới chỗ vô luận là âm khí hay là trong đó cất giấu vô số âm hồn trong nháy mắt như băng tuyết tăng g ã liền xem như có một chút cường đại áp hồn cũng đều lung lay sắc đổ vất quá thời gian qua một lát sau liền hiện ra tán loạn dấu hiệu. chỉ có mười tôn đế quân pháp tướng không nhúc nhích tí nào tần quảng vương pháp cùng nhau thậm chí giơ lên trong tay gương sáng giữa thiên điệu bỗng nhiên vang lên một tiếng gầm thét lớn mật một đạo hào quang bắn thẳng đến từ bắc du hướng trên đỉnh đầu âm ti cảnh tượng càng ngưng thực hủy khí âm trầm khiến cho âm khí tán mà phục t ụ để cho người ta vẫn như cũng là như là đặt mình vào k i ự u h ữ âm gian đạo này hào quang rơi vào từ bắc du đ ạ i bảo trên thân mình kích thích tầng tầng gợn sóng sau liền tiêu tán vô hình từ bắc du lại lần nữa xuất kiếm đúng là trong nháy mắt xuất kiếm có mười đồng thời có mười đạo kiếm khí phân biệt kích xạ hướng mười tôn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 bình thường địa tiên cơ h ộ i là chạm vào tức tử dính chi tử vong dù là lầu mười tám cảnh giới đại địa tiên gặp được cũng muốn thần hồn bị lòng đong thể phách ố huế chương năm trăm sáu mươi dưỡng kiếm c h i ý sông n ấ u bỏ chương năm trăm sáu mươi dưỡng kiếm c h i ý sông n ấ u bỏ mười đạo kiếm khí phía dưới bảy tôn đế quân pháp tướng đều lay động không ngừng chỉ có diêm la vương tần quang vương chuyển luân vương ba tôn pháp tướng vẫn là sừng sững bất động chuyển luân vương đang triệu hoán ra sinh t ử ổ quay đằng sau chẳng những pha thoái cái kia đạo bắn về phía chính mình chu tiên kiếm khí hơn nữa còn khống chế lấy to lớn sinh tự ổ quay ép về phía từ Bắc du. ưu ám lúc này ngập giữa thiên giữa trừ địa, bỏ bị chuyển luân vương pháp tướng ngăn bị bị p h dù sao chỉ là một tôn pháp tướng mà thôi xa không phải thân ở âm ti điện thứ mười bên trong chân thân bản tôn đối mặt từ bắc du một kiếm trực tiếp bị chạm phá sinh tử cự luân một kiếm này thế đi không ngừng lại trực tiếp đâm vào c h u y ể n luân vương trên p h á p tướng tại thập điện diêm la bên trong nổi danh nhất diêm la vương p h á p tướng trận mắt làm vợ cả h ư ớ n g trạng nếu là p h à m nhân bình thường tại một tiếng gầm này phía dưới chỉ sợ sớm đã là hồn phi p h á c h tán nếu là tâm trí không kiên tu vi chưa đủ tu sĩ cũng phải bị dọa đến tâm thần chấn động khó thủ trong lòng một đường thanh minh đáng tiếc lúc này hắn đối mặt chính là nhân gian cực hạn từ bắc du tại từ bắc du xuất kiếm quá trình bên trong tiêu cẩn thực hiện với hắn trên người rất nhiều áp chế đã bắt đầu ẩn ẩ n b u n g lỏng lúc này từ bắc du lại lần nữa khôi phục đại bảo thân mình căn bạc không sợ tiếng g ố n g gi vẫn là một kiếm hướng về phía trước cầm vàng một tiếng bị từ bắc du một kiếm đánh thẳng đằng sau chuyển luân vương pháp tướng thân hình đ ố n g nhiên hướng về sau lùi lại ra ngoài một đường đụng nát phòng ốc vách tường vô số hai chân càng là trên mặt đất cày ra hai đạo thật sâu khe ránh va chạm đằng sau từ bắc du lại giơ tay lên bên trong t r i u tiên nằm ngang ở trước mắt lấy hai ngón nhẹ nhàng sát qua thân kiếm trong n g á y mắt phương viên t r o n g trượng đều là kiếm khí lấy từ bắc du đặt chân chỗ làm tâm điểm vô số kiếm khí lưu chuyển chẳng những đem quanh người từ khí xua tan không còn hơn nữa còn như đại giang hoàn thành cấu thành một tòa không thể vượt qua nửa bước kiếm kh khiến cho quần c u ộ n tử khí không đ ợ i cận kể ba t r ư i n g trong vòng tiêu cẩn khi nhìn đến một màn này sau sắc mặt biến hóa bất quá từ b ắ c du thủ đoạn cường hoành cũng nằm trong dự liệu đã không còn chỗ do dự trầm giọng nói diêm la thập điện điện thứ mười chuyển luân vương sống một mình u minh ú c thạch bên ngoài thẩm phán cô hồn giã quỷ hạnh định nam nữ thọ tiên phân chia phú quý nghèo hèn phát hướng luân hồi đấu thai trưởng sinh tử phán quyền lực trôi thoại âm rơi xuống treo ở tiêu cẩn sau lưng luân hồi quang luân tự hành bay lên chuyển luân vương pháp tướng cũng theo đó bước về phía trước một bước trực tiếp cùng quang luân hợp làm một thể hóa thành một tòa to lớn sinh tử ổ quay, treo cao phía trên màn trời. ngay sau đó sinh tử c h i l u ô n bắt đầu chậm rãi chuyển động bất quá không phải hướng về phía trước chính chuyển mà là hướng về sau nghịch hành đăng vì sau khi chết luân hồi nghịch chính là nghịch chuyển sinh tử cùng lúc đó tần quảng vương cùng diêm la vương đã là dẫn đầu công hướng từ bắc du từ bắc du sừng sững bất động cầm kính tần quảng vương pháp lần lượt trước sông qua kiếm khí h ẳ n g rào bất quá tay bên trong gương sáng đã là phá thành mảnh nhỏ diêm la vương pháp tướng cao cao giơ bàn tay lên trong lòng bàn tay ẩn ẩn xuất hiện một phương kim ấn hư ảnh tựa như ngồi cao công đường quan viên đập xuống một phương kinh đ ư n một hướng phía từ bắc du đỉnh đầu ẩm vàng đệ xuống từ bắc du hời hợt một kiếm ngăn lại kim ấn. kiếm phong cùng kim ấn chạm vào nhau đằng sau lập tức bắn ra vô số điện quan g hỏa hoa tại một mảnh đèn kị tâm khí t ử khí s ắ c khí bên trong đặc biệt trói mắt kim ấn bay ngược mà quay về có thể kiếm khí chỗ cấu trúc hàng rào cũng bắt đầu kịch liệt tiêu tán nhưng vào lúc này m ặ t k h á c b ả y tôn pháp tướng rốt c ụ c lần l ư ợ t hóa đi công hướng mình chu tiên kiếm khí thống đế vương pháp tướng xuất thủ trước đ ư ơ n g theo lấy r ầ m r ầ m tiếng vang một đạo tựa như dao long xiềng xích màu đen từ âm khí màu đen bên trong trống rông sinh ra hướng từ bắc du quấn quanh mà đi từ bắc du thần sắc bình tĩnh đã rơi xuống đến đáy cốc cảnh giới tựa như là vật muốn suy yếu từ bắc du cảnh giới lại là nói nghe thì dễ cho dù là tiêu cẩn dùng các loại tính toán cũng bất quá là tạm thời áp chế mà thôi nhưng tại từ bắc du rốt c ụ c vận dụng chu tiên đằng sau những n à y tính toán cũng đều thành nguồn công về phần từ bắc du vì sao không rất sớm vận dụng chu tiên nguyên nhân cũng rất đơn giản hắn m u ố n định tại cùng lá thu một trận chiến trước đó đều không sử dụng chu tiên để mà bế vỏ dưỡng kiếm chi ý x u ấ t dưỡng một ngụm vô thượng kiếm ý có thể chuyện cho tới bây giờ tiêu cẩn khó giải quyết trình độ vượt xa từ bắc du ngoài ý liệu không hổ là cùng hoàn nhan bắc nguyện đặt song song nổi danh trích tiên nhân để từ bắc du không thể không sớm vận dụng chu tiên. c ũ kiếm. Kiếm sát, sát ngay sau đó là sở giang vương pháp tướng và bình đẳng vương pháp cùng nhau lại là hai đạo xiềng xích vào đầu rơi xuống sau đó là ngũ quan vương pháp cùng nhau biện thành vương pháp cùng nhau thái sơn vương pháp cùng nhau đô thị vương pháp cùng nhau đồng loạt ra tay tổng cộng sáu đầu xiềng xích hướng về từ bắc du xiềng xích những nơi đi qua âm khí cuồn cuộn không ngừng kích động xiềng xích răng khắp nơi đem từ bắc du bốn phương tám hướng toàn bộ phong tỏa từ bắc du giơ lên trong tay Chủ tiên thân hình lõe lên một cái rồi biến mất sau một khắc nương theo lấy liên tiếp phá toái tiếng vang sáu đầu xiềng xích vỡ vụn thành từng mảnh vẹn vẹn một kiếm từ bắc du đã đột phá lục đại pháp tướng liên thủ phong tỏa mà lại một kiếm này thế đi không ngừng vạch ra một nửa hình tròn độ cong khi từ bắc du hiện thân lần nữa đằng sau tại phía sau hắn là bốn tôn pháp tướng bị hắn từ đó chặn ngang chặn đức hóa thành điểm đom hồi phục với thiên lên đỉnh đầu tòa kia â m ti hư ảnh bên trong có bốn tòa đại điện ánh sáng chậm rãi dập tắt phân biệt đối ứng bị từ bắc du phá vỡ phá bốn tôn đế quân p h á p tướng bốn tôn đại khái tương đương với địa tiên lầu mười sáu cảnh giới p h á p tướng bất quá một kiếm mà thôi đây chính là bây giờ từ bắc du dốc sức xuất thủ kết quả lúc trước sẽ còn mở miệng nói lên một hai ngôn ngữ từ bắc du tại chính thức động nóng tính đằng sau cũng không tiếp tục phát thêm một lời một kiếm đằng sau lại là một kiếm một kiếm này trực chỉ tiêu cẩn tại tiêu cẩn trong tầm mắt b ỗ n nhiên xuất hiện một chút s á ngời sau đó điểm ấy sáng ngời càng lúc càng lớn t r u n g quanh tất cả hắc khí tựa như mưa to gió lớn lúc mặt biển k h u ấ y động quay cuồng một kiếm này như một đạo kinh thế trường hồng vạch phá cái này đẩy trời hắc khí khiến cho một mảnh đèn kịt giang lăng trong thành có chỉ chốc lát sáng tỏ tại một cái chớp mắt này ở giữa tiêu cẩn cũng thật là quả quyết do tần quảng vương pháp tướng ngăn tại trước người của mình hắn chỉ câu có thể làm cho từ bắc du một kiếm này xuất hiện một lát dừng lại một kiếm này đem tần quảng vương pháp tướng hòa trong tay gương sáng xuyên qua thôn này đại khái tương đương với đ ư ơ n i ê n lầu m ư ơ i bảy cảnh giới pháp tướng lập tức phá thành mà nhỏ vết dạn tr cũng ó liền ê u c ở thời điểm này ổ quay vương sở hóa to lớn sinh tử tri luân đã xoay tròn ba mươi sáu tuần khoảng cách một trăm linh tám xung quanh tiểu viên mãn số lượng còn thừa lại bảy mươi hai tuần người bị thương nặng tiêu cẩn tóc dài đầy đầu kịch liệt bay múa nắm c h ặ t ngực thân hình lui về phía sau liên tiếp xuất kiếm từ bắc du cũng rốt cục có chỉ chốc lát dừng lại vừa rồi hắn nhìn như bình tĩnh kỳ thực đã tức giận một là bởi vì tiêu cẩn dùng cái này áp pháp tướng to như vậy một tòa giang l ă n g thành hóa thành quỷ vực hai là bởi vì tiêu cẩn hỏng đại sự của hắn tại sự cảm nhận của hắn bên trong đại địch số một cho tới bây giờ chỉ có một người không phải tiêu cẩn không phải lâm hẳn mà là vị kia k h â tọa huyền đô đạo môn trưởng giáo chân nhân hiện tại tiêu cẩn làm cho hắn sớm vận dụng t r i tiên mặc dù không đến mức để hắn hư hao căn x u ấ t d ư ơ n g kiếm ý sự tỉnh chỉ cần nhất cổ tắc khí chưa bao giờ lặp đi lặp lại nhiều lần thuyết pháp như muốn một lần nữa x u ấ t d ư ơ n g kiếm ý bất quá là lại mà suy ba mà kiệt kết quả cái này khiến từ bắc du tức giận đến cực điểm lúc này mới có toàn lực một kiếm cùng nén giận một kiếm hai kiếm phá vỡ khai t r ư ờ n g tôn đế quân pháp tướng lúc này còn thừa lại năm tôn đế quân pháp tướng trong đó ổ quay vương pháp cùng nhau đã hóa thành sinh tử tri luân chân chính đối mặt từ bắc du cũng chỉ có diêm la vương sở giang vương tống đế vương bình đẳng vương bốn tôn đế quân pháp tướng mà thôi đối với từ bắc du mà nói chém giết cái này bốn tôn đế quân pháp tướng không phải việc khó gì khó khăn là không thể để tiêu c ẩ n chạy thoát lấy tiêu c ẩ n chi tính toán nếu để cho hắn cùng đạo môn lá thu hợp như một chỗ vậy liền để từ bắc du đến tiếp sau kế hoạch sinh ra rất nhiều biển số mà lại tòa này giang lăng thành cũng không cho phép tiêu c ẩ n đạo tàu làm như vậy trời nghiệt vô luận là thiên đạo thiên lý hay là nhân gian đạo lý quy củ đều không có không chết lý do coi như không đảm luận những chuyện này đại đạo lý vẹn vẹn lấy từ bắc du tư tâm tới nói cũng không có nửa điểm thả đi tiêu cần đạo lý sau một khắc, từ bắc du dẫm mạnh mặt đất lần nữa xuất kiếm toàn bộ giang lăng thành trên không vang lên liên tiếp ầm ầm tiếng sấm kiếm tông lịch đại tổ sư đều từng dạy bảo v ă n bối đệ tử xuất kiếm m u ố n tĩnh cái này tính chữ tức là lòng yên tĩnh cũng là âm thanh tĩnh có thể không thấy vết tích cũng đừng có làm ra phong vân biến sắc dọa người cảnh tượng từ bắc du một kiếm này đã không có nửa phần chữ tĩnh có thể nói ngược lại là nộ khí bằng bạc đến cảnh giới của hắn hôm nay một cái chữ nộ chỉ cần không phải đối đầu cùng cảnh giới đối thủ cũng có thể chán nó、no、kiếm thế tiêu cẩn cũng tốt những này đế quân pháp tướng cũng được đều có cảnh giới cực cao chỉ là đáng tiếc so với từ bắc du hay là kém một đường dưới một kiếm quân quận kiếm quang ngang qua toàn bộ thành trì mặc dù bởi vì lúc này giang lăng thành trên không có một tòa âm t i chấn áp nguyên nhân thanh thế này thật lớn một kiếm không có thể đem đẩy trời âm khí triệt để chém ra nhưng vừa vặn ở vào một kiếm này quỹ tích bên trên sở giang vương pháp tướng bình đẳng vương pháp tướng thống đế vương pháp tướng lại trực tiếp hôi phi lên diện không lưu nửa phần vết tích lúc này tiêu cẩn đã thối lui đến trần công ngư bên cạnh hai người cơ h ồ tại đồng thời hướng hai bên vọt lên sau đó liền một đạo tuyết trắng kiếm hồng từ giữa hai người gào thét mà qua trải qua ngàn năm tường thành như là đỏ hũ trực tiếp từ một chia làm hai trần công ngư nhìn qua đoạn kia giống như hư không tiêu thất mà không có lưu lại nửa điểm tồn tại dấu vết tường thành vị trí chỗ ở nhịn không được cười khổ nói chắc hẳn phải vậy thay tiêu cẩn im lặng không nói từ bác du rốt cuộc mạnh cỡ nào đây là một cái ai cũng không nói chắc được sự tình tiêu cẩn từng không chỉ một lần thôi diễn nhưng phải ra đáp án cũng bất quá là so mộ dung huyền âm cao hơn một bậc mà thôi coi như tình huống dưới mắt mà nói chính như trần công ngư nói tới quá mức chắc hẳn phải vậy bây giờ từ bác du lại đâu chỉ là so mộ dung huyền âm cao hơn một bậc mặc dù hai người đồng dạng đều là đ i ệ tiên lầu mười tám cảnh giới nhưng mộ dung huyền âm tuyệt sẽ không có như thế dọa người s á t lực liền xem như đồng dạng là kiếm tu đ u ổ i băng cũng không được đây là kiếm tu ra thượng thiên bên dưới ở giữa thứ nhất công phạt trọng khí chú tiên mới có thể tạo nên dọa người cảnh tượng bất quá nếu là vẹn vẹn như vậy từ bác du còn nói không lên không cách nào để nổi dù sao kiếm tu thể phách là một đại nhược điểm lại không có đạo môn tu sĩ các loại thủ đoạn bằng bệnh chỉ cần một ý nhằm vào nó thể phách còn có thể đem nó đánh bại thậm chí là giết chết từ bác du tự nhiên minh bạch điểm này cho nên hắn đem tứ đại kim thân đúc nóng tại một lò tu thành kham bị thiên nhân không lọn chi thân đại bảo thân mình cũng chính bởi vì đại bảo thân mình, để tiêu cẩn bố cục thất bại trong gang tức đ ổ i thành trước kia từ bắc du sớm nên thân tử đạo tiêu có thể hôm nay từ bắc du lại có thể là không nhìn u minh q u ỷ cảnh không nhìn đầu đinh thất sát thuật không nhìn t ử khí này âm khí để tiêu cẩn tại một giáp đến nay lần thứ nhất chật vật như thế tiêu cẩn có chút không lời nổi nóng vô ý thức q u a y đầu nhìn về cái kia còn tại xoay trầm trầm sinh tử c h i luân lúc này đã đến thứ bảy mươi hai tuần còn thừa lại sau cùng ba mươi sáu tuần ba mươi sáu người thiên cương số lượng bảy mươi hai người địa sát số lượng một trăm linh tám người trụ thiên số lượng sinh tử tri luân chính chuyển t h à n h chết nghịch chuyển thành sinh đạo môn chấn ma điện đệ nhị đại chấp sự phong đô đại đế cùng đệ tam đại chấp sự địa tạng vương đã từng liên thủ dùng gia pháp này trợ giúp thứ mười đại chấp sự ổ quay vương khởi chết hồi sinh bất quá tại tiêu cần xem ra thủ đoạn của bọn hắn bất quá là ra lông mà thôi hắn hiện tại phải dùng mới thật sự là vô thượng huyền thông nhưng vào lúc này từ bắc du đã đối mặt mười tôn đế quân trong pháp tướng cảnh giới cao nhất diêm la vương pháp tướng khoảng chừng lầu mười tám độ cao lúc trước cũng chỉ có hắn tránh thoát từ bắc du một kiếm diêm la vương pháp tướng trực tiếp hiện hóa ra ba đầu sáu tay trí tướng ba tấm gương mặt phân biệt hiện ra huy ngh sáu tay thì phân biệt nắm giữ quỷ vương thất bảo bên trong sáu cái phát khí diêm la ấn khóc tăng đ ổ n g chói hôn tỏa nhiếp hồn cờ phán q u o n bút sinh t ử bộ kim quang sáng chói mà từ bắc du thì càng là huyền diệu tại diêm la vương pháp tướng t r u n g quanh xuất hiện trọn vẹn hơn trăm tên từ bắc du thân hình tư thái đều có khác biệt đem từ bắc du mỗi một lần xuất kiếm đều hoàn mỹ hiện ra kiếm ra như mưa diêm la vương pháp tướng cho dù có ba đầu s á u tay cũng không ngừng bị đánh lui dẫm đạp ra một chỗ phế tích mà tại một đường này lộ trình bên trên lại liên miên bất tuyệt hiện ra mấy trăm vị từ bắc du xuất kiếm thân ảnh kiếm ý quá thịnh xuất kiếm quá nhanh Thế là l i ề nếu có kiếm tông h người k ở đây tự mình kiến thức đến một màn này tình cảnh cho dù là bối phận so từ bắc du còn cao trương tuyết giao <cười> cũng sẽ đại thụ ích lợi tại kiếm đạo trên tu vi tiến thêm một bước bởi vì đây cơ hồ chính là một bước trong thiên hạ cao cấp nhất kiếm phổ từ bắc du không ngừng xuất kiếm hơn ngàn khiến cho diêm la vương pháp tướng bên trên trại rộng vết thương lúc này từ bắc du chẳng những không có nửa phần muốn từ thịnh chuyển suy dấu hiệu ngược lại giống như là thừa thắng truy kích đại quân muốn đem binh bại như núi đổ quân địch chém tận giết tuyệt rốt cục tại diêm la vương pháp tướng trên thân vang lên một tiếng rất nhỏ tiếng vang một mực đang tay cầm kiếm từ bắc du cải thành trở tay cầm kiếm lấy kiếm thủ vọt tới pháp tướng kiếm mười bốn thương lôi c h ấ n kiếm ý dẫn cộng minh lấy thiên địa làm c h ố n g to lấy tay bên trong thanh phong là r ù i c h ố n g giữa thiên địa lên tiếng trống tức là tiếng sớm vô hình tiếng sấm trong nháy mắt xuyên thấu pháp tướng ở tại thể nội vừa đi vừa về chấn động chín lần chấn động tại từ bắc du sau lưng vô số tàn ảnh tại thời khắc này đồng thời tiêu tán năm đó công tôn trọng nhu dùng thanh kiếm này đánh tan chấn ngục huyết vệ để từ bắc du lần thứ nhất kiến thức kiếm m ộ ư ơ i bốn hôm nay từ bắc du đồng dạng là dùng kiếm một ư ơ i bốn từ chính diện đánh tan một tôn đế quân pháp tướng thân thể khổng lồ pháp tướng ầm vang ngã về phía sau toàn bộ thân thể đều như một cái đem nát chưa nát đồ s ứ từng tia từng tia vỡ ra cực kỳ kinh người cùng diêm la ấn tâm thần tướng liên tiêu cẩn cũng không chịu nổi phun ra một ngụm máu tươi lảo đảo lưu lại nó quanh thân khí cơ đúng là bảy biện ra phiêu diêu không chừng chi thế bất quá cũng liền ở thời điểm này sinh tử c h i luân rốt c ụ c chuyển đ ầ y một trăm linh tám chu thiên số lượng chương năm trăm sáu mươi hai tam thi hóa thân quý nhất thể chương năm trăm sáu mươi hai tam thi hóa thân quý nhất thể theo diêm la vương pháp tướng hủy đi âm t i trong huyễn tượng chín tòa đại điện đều đã biến thành h ắ cám chỉ có điện thứ m ộ ư ơ i còn có sáng ngời bất quá cũng là yếu ớt rất nhiều lúc này âm t i bên trong không còn nghe nói các loại thanh âm chỉ còn lại có t ĩ n h mịch một mảnh ở đây dưới tình hình tòa kia treo ở âm t i chi bên cạnh sinh tử c h i luân liền càng thêm dễ thấy từ bắc du cũng đã nhận g a đỉnh đầu tòa kia sinh tử tri luân chỗ dị thường không chút do dự trực tiếp một kiếm hướng tiêu cẩn chém tới cơ hồ cũng ngay lúc đó đã mất đi đại bộ phận chiến lược trần công ngư cùng tiêu cẩn bản tôn hợp hai là một tựa như là thần du vật ngoại thần hồn hoàn hồn quy phiếu lại tốt dường như đi xa nhiều năm người xa quê rốt cục tại hôm nay trở về quê quán trần công ngư cùng tiêu cẩn quay về một thể đằng sau tiêu cẩn cả người nhất thời rất khác nhau chẳng những lúc t r ư ớ c phiêu diêu không trừng khí cơ có thể vững chắc hơn nữa còn, còn có tiếp tục kéo lên tình thế cho dù ở không có lục đạo luân hồi ra chỉ phía dưới cũng thẳng tới lầu mười tám cảnh giới thế nhân đều biết cựa trưởng giáo có nhất khí hóa tam thanh vô thượng thần thống chính là đạo môn bí mật bất truyền pháp không phải trưởng giáo tr nói không tỉ mỉ thế nhân hơn phân nửa là biết nó như thế mà không biết giá trị cho dù là đạo môn đại chân nhân cũng không thể dòm ngó toàn cảnh năm đó thanh trần cùng tím đuổi tranh đoạt đạo môn trưởng giáo đại vị thất bại rời đi đạo môn mà vân du tư phương ngẫu nhập một vị cổ tiên để lại độc phủ được một bộ bảng môn đạo thư từ đây suy ra mà biết phía dưới tập được trạm tam thi c h i pháp mặc dù không so được nhất khí hóa tam thanh nhưng cũng không khác nhau lắm có thể trực chỉ đại đạo phi thăng tri pháp tiêu cận cũng là có học trạm tam thi tri pháp bất quá cùng thanh trần lại có khác nhau hãng trạm tam thi chi pháp cùng quỷ vương thất thuật bình thường đều là nguồn gốc từ năm đó quỷ vương truyền thừa cùng thanh trần trạm tam thi chi pháp tướng so sánh hơi có không trọn vẹn cũng không hoàn chỉnh cho nên tiêu cẩn dứt khoát là mở ra lối riêng đem trạm tam thi chi pháp cùng hoàn nhan bắc nguyệt tiên nhân hóa thân lịch kiếp chi pháp tướng kết hợp chém ra hai tôn phân thân đằng sau để nó riêng phần mình nhập thế tu hành đợi cho ngày sau tu vi có thành cựu quay trở lại lần nữa bản tôn làm bản tôn cảnh giới phóng đại cuối cùng trực chỉ phi thăng đại đạo dù sao từ trước tiêu hùng sở cầu trừ thiên hạ bên ngoài chính là trường sinh hai chữ chỉ là không chờ tiêu cẩn tu thành ba tôn phân thân thậm chí vị thứ hai phân thân còn chưa hoàn toàn thành hình ngay tại mai sơn một trận chiến lúc bị hủy bởi tiêu dục c h i thủ kết quả là cũng chỉ còn lại có trần công ngư bộ phân thân này mà thôi chỉ có thể để hắn đặt chân đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới khoảng cách lầu mười tám phía trên cực kỳ đằng sau chứng đạo phi thăng còn t r ê n lệnh rất xa đặt ở lúc này nơi đây vẹn vẹn một cái lầu mười tám cảnh giới tiêu cẩn đối mặt bên trên đồng dạng là lầu mười tám cảnh giới từ bắc du căn bản không có bất kỳ ưu thế nào nếu như nói đ i ệ tiên lầu mười tám cảnh giới có mười phần như vậy từ bắc du đã được chín phần chín tiêu cẩn đành phải húng chi từ bắc du trong tay còn có kiếm tông trọng khí chu tiên mặc dù tiêu cẩn cũng có nho môn trọng khí chính tâm kính nhưng cuối cùng không am hiểu cùng người đối địch tại công phạt giao chiến phương diện này khó mà cùng danh s ư n g thiên hạ đệ nhất công phạt trọng khí chu tiên đánh đồng bất quá chuyện cho tới bây giờ tiêu cẩn cũng là lui không thể lui chỉ có thể nỗ lực nên địch tiêu cẩn r ơ i lên cao cao bên trong chính tâm kính ngăn lại từ bắc du ngang nhiên một kiếm kiếm tiêm cùng mặt kính chạm nhau mặt kính lập tức quang mang đại thịnh khiến cho chu tiên không có khả năng lại hướng tiến lên mảy may nhưng cùng lúc đó trên mặt kính cũng co vài tia vết rách lạng yên sinh ra một kiếm đằng sau hai người đồng thời rời đi mặt đất lui về phía sau tiêu c ẩ n sắc mặt tái nhợt nôn ra máu không chỉ từ bắc du mặc dù không quá mức dị dạng nhưng đầu đ ầ y bay múa tóc trắng bên trong lại lặng yên xuất hiện một vòng ô thanh c h i sắc tiêu c ẩ n b ư ớ c ra lui lại từ bắc d u theo đuổi không bỏ hai người một tiến một lui một trước một sau giao thủ không chỉ từ bắc du tóc trắng phơ không ngừng tại sương bạch cùng ô thanh ở giữa giao thế biến ảo mà tiêu c ẩ n lại muốn chật vật quá nhiều m ô i đón đỡ từ bắc du một kiếm liền muốn nôn ra máu một lần máu tơi phảng phất không cần tiền bình thường từng ngụm từng v ư n ra khiến cho sắc mặt tái nhợt không gì sánh được không có nửa phần huyết sắc. Kể từ đó, liền không có cái gì từ chiến chỉ còn lại có truy sát bởi vì chính tâm kính nguyên nhân từ bắc du rất khó một kiếm liền triệt để giết chết tiêu cẩn nhưng bởi vì cái gọi là thủ lâu tất tua tiêu cẩn tại một vị thủ thế phía dưới thương thế trên người sẽ chỉ là càng ngày càng nặng không nhìn thấy nửa phần chuyển bại thành thắng hy vọng bất quá nói đi thì nói lại đây cũng chính là tiêu cẩn nếu là đ ổ i thành t ù y ý một cái thiên cơ bản g sự tình người đối mặt vững vàng thiên hạ ba vị trí đầu từ bắc du chỉ sợ lúc này sớm đã là thân tử đạo tiêu hải quốc không còn cho dù là lấy kim thân chứ danh sáu mặt cũng không ngoại lệ từ bắc du từ đầu tới đuôi đều là xuất kiếm tiêu cẩn cũng đều là thủ thế kịch liệt khí cơ chấn động phía dưới trong thành nhiều chỗ đổ sụp hai người đỉnh đầu c u ộ n c u ộ n âm khí cũng là như sôi nước quay c u ồ n g không ngừng tụ tán phân hợp khi từ bắc du cuối cùng một kiếm rơi xuống tiêu cẩn trong tay chính tâm trên kính rốt cục chuyển ra một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn chỉ gặp một đạo mắt trần có thể thấy vết nước tại trong t r è o như nước trên mặt kính cấp tốc lan tràn ra mặc dù không đủ để hủy đi cái này nho ra trọng khí nhưng ở trong thời gian ngắn cái này nho ra trọng khí đã là không cách nào phát huy đủ loại diệu dụng muốn hoàn toàn chữa trị tối thiểu nhất cũng muốn ôn dưỡng mấy chục năm quan cảnh từ bắc du k h ỏ miệm nổi lên một tia cười、lạnh. c từ bắc du, đỉnh đỉnh du bản thân khí tượng đã là cường thịnh tại liên tiếp xúc thế đằng sau lại là nâng cao một bước t h ư n g như trên đỉnh núi trèo lên lầu cao khắp lá mọi núi nhỏ từ bắc du đưa tay nhiếp một cái tiên vân loạn lại lần nữa bay trở về đến trong tay của hắn sau đó bị từ bắc du đưa tay ném một cái hóa thành một đạo trường hồng cách xạ mà đi lấy yên vân loạn lên tay lại lấy yên vân loạn thu quan d u n g đường đường ngụy vương máu đến là thanh này mới mở phòng ba t h ư ớ c thanh phong làm tiếp một lần khai phòng cũng không ngủ công từ bắc du dưỡng kiếm một lần hoàn toàn chính xác đã là n ỏ mạnh hết đà tiêu cẩn rốt cuộc ngăn không được một kiếm này tránh cũng không thể tránh phía dưới bị một kiếm này lần nữa đâm xuyên qua tim yên vân loạn xuyên qua tiêu cẩn lồng ngực thế đi không ngừng thẳng đến thân kiếm đâm vào tiêu cẩn sau lưng ngoài mấy trăm trượng tường thành bên trong mới khó khăn lắm dừng lại cùng lúc đó tiêu cẩn cũng bị trường hồng quán nhật một kiếm to lớn kiếm thế chỗ lôi cuốn thân hình không tự chủ được hướng về sau bay tại bên ngoài hơn mười t r ư i n g t r ù n g điệp rơi xuống đất từ bắc du mặt không biểu tình nhìn qua chậm chạp chưa từng đứng dậy tiêu cẩn nó dưới thân dần dần có máu tươi chạy xuôi ra hình thành vũng máu hiện tại tiêu cẩn là nằm trong vũng máu không biết phải chăng là bởi vì hấp thu quá nhiều sinh hồn nguyên nhân hay là bởi vì tu luyện quỷ vương thất thuật nguyên nhân tiêu cẩn máu lại là màu đen đen như mực l u ô n dần dưới người hắn đại địa cũng thẩm thấu hắn áo mãng bào màu đen khiến cho áo bào đen càng đen mà trên áo bào đen màu ám kim đoàn rồng lại là bột phát sáng rực tiêu cẩn cứ như vậy nằm tại trong huyết thủy còn chưa triệt để chết đi nhưng đã là sắp chết. sắp chết chưa chết tiêu cẩn nhìn về phía bầu trời ánh mắt đã mơ hồ nhưng ở trong tầm mắt của hắn như cũ có thể thấy được tòa kia sinh tử c h i luân lúc này sinh tử c h i luân đã sớm ngừng lại chuyển động có vô số hào quang màu đỏ từ trời rơi xuống từ bác du cũng nhìn thấy những ánh sáng này bất quá cũng không thèm để ý coi như tiêu cẩn có thể khởi tử hồi sinh cũng đơn giản là lại bị hắn đánh chết một lần rốt cục mở miệng nói chuyện có thể có di ngôn khí cơ dần dần không tiêu cẩn giật giật khoe miệng lẩm bẩm nói vợ bên kia hoa sinh tại hoàng tuyền ba đồ hà chi bờ đỏ như liệt diễm khắp nơi trên đất hoa nợ diễm đi, vạn kiếp l lặp lặp lặp lặp rơi xuống, rơi xuống trong ư i i t h lúc nhất thời từ bắc du đúng là thật sinh ra mấy phần thân ở âm gian nào rác bất quá nơi này cuối cùng không phải âm gian mà là nhân gian này tấm tựa như g n thương hại tăng điển huyền bí cảnh tượng n h ấ tại những khó ngày bị nạn hoa rơi vào trên thân đằng sau tiêu cẩn cuối cùng là khôi phục một chút nguyên khí không còn như lúc trước như vậy suy yếu sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp xu hướng hồng nhuận phân thớt sau đó chậm rãi đứng dậy mạng ngồi hắn đời này đi qua rất dài đường có hắn tự mình đi đi Cũng có công trần ngư trong n t r đi, quá ì hắn này, kiến thức rất rất nhiều thế sự nhân tình, kiến thức quá nhiều nhanh, là thay đổi rất nhanh, bởi vì cái gọi thế thức rất rất thức rất quá sự vì m t thấy h ắ lên cao lầu, mắt thấy hắn lâu sợ, chỉ là trên hắn hắn không nghĩ tới, một ngày này cũng sẽ rơi xuống trên người mình. Hắn cao chỉ mắt một thấy tới, sợ, sẽ rơi dường như đối với từ bắc du mà nói lại như là đang l ầ m b ầ m l ộ bầu ta loại người này coi như đi hoàng tuyển cũng sẽ không có kiếp sau bất quá ta một mực hết lòng tin theo thắng làm vừa thua làm giặc bốn chữ thất bại thẳng hại liền nên bị đánh nhập mười tám tầng địa ngục vinh thế không được siêu sinh đăng lâm tuyệt đỉnh mới có thể có được thiên hạ tiêu dao trường sinh từ bắc du không có vội vã động thủ giết người mà làm mở miệng hỏi ngươi vì sao không quay lại về ngụy quốc ta từ bắc du coi như lợi hại hơn nữa cũng rất khó tại ngươi kinh doanh nhiều năm ngụy quốc giết người tiểu c ẩ n không có tị húy trực tiếp đáp ta cũng xác thực nghĩ như vậy qua chỉ là kể từ đó chính là triệt để từ bỏ tranh đoạt đại thế cuối cùng một cơ hội đợi cho đại tể triều đình thu thập lâm h ẳ n thất bại đạo môn ta coi như tại ngụy quốc cũng giống vậy tránh không khỏi cùng hôm nay so sánh không quá sớm muộn khác nhau mà thôi cùng kéo dài hơi tàn chẳng bông tay cược một chút có thể cược không thắng cũng tốt xấu không có cái gì tiếp mới ngươi vì bản thân chi tư làm nhiều như vậy người vô tội hóa thành vong hồn có thể từng thẹn trong lòng nhất tướng công thành vạn q u ố c khô một tướng còn như vậy huống chi đế vương bá nghiệp ngươi từ nam về đọc sách sử nhìn thấy đồ thành diện địa bốn chữ phải chăng coi là chính là sử gia khuyết đại nói như vậy bản vương có thể minh bạch nói cho ngươi không có nửa phần khuyết đại một tòa giang lăng thành mới bao nhiêu người trên sử sách mười ngày không phong đao giang đô ba đồ thậm chí là đồ thuộc sự tình lại là bao nhiêu người trên sử sách chết bao nhiêu người đều không phải là ngươi hôm nay giết bao nhiêu người lý do đích thật lạ như thế cái đạo lý nhưng nếu như không phải ngươi từ nam về dồn ép không tha bản vương há lại sẽ ra hạ sách này đã sớm nghe nói ngụy vương ăn nói khéo léo hôm nay gặp mặt quả n h i ê n danh bất hư truyền nếu là dựa theo ngụy vương thuyết pháp cái này giang lăng thành sai lầm cũng có ta từ bắc du một nửa như vậy thiên hạ này chăm họ lầm than cũng đều là bởi vì đại tề triều đình không chịu đem hoàng đế bảo tọa chuyển cho ngụy vương nguyên cớ tiêu cần mỉm cười nói tự nhiên không có đạo lý như vậy chỉ là thế nhân hiếp yếu sợ mạnh lấn tốt sợ ác bị ác nhân khi nhục không dám đoán hận ác nhân lại muốn đoán hận không thể xuất thủ cứu giút thiện nhân có thể là ác nhân cùng thiện nhân đánh nhau ác nhân đánh không lại thiện nhân liền dùng người vô tội làm áp chế những cái được gọi là người vô tội không dám đoán hận trực tiếp uy hiếp nó tính mệnh ác nhân lại muốn đoán hận cùng ác nhân là địch thiện nhân cho là chính là bởi vì thiện nhân cùng ác nhân là địch mới có thể dẫn đến bọn hắn bị ác nhân dặn chó đánh mèo thái họa đây cũng là nhân tính hôm nay giang lăng thành c h i họa kẻ đầu têu i tự nhiên là ta tiêu cẩn có thể trăm ngàn năm sau nói không chừng liền sẽ có người ghi tạc ngươi từ nam về trên đầu từ bắc du lâm vào trầm t ư tiêu cẩn mỉm cười nói bản vương có lẽ là thời điểm nghe qua dạng này một cái cố sự có cái độc thân nữ tự ở trên đường tao n g đ cường đạo bị c ư ờ n g đạo c h ặ thương t nằm tại ven đường hấp hối lúc này có người đi đường đi ngang qua nữ tử cầu người đi đường cứu rút người đi đường gặp nàng thương thế nặng nề sợ nhiễm phải liên quan k i ệ n cáo liền không có cứu rút mà là trực tiếp rời đi nữ tử này cuối cùng bị thương nặng mà chết kết quả hóa thành lệ quỷ đúng là đem cái kia thấy chết không cứu người đi đường cho giết chết nói không chừng trăm ngàn năm sau có người sẽ hận ngươi từ bắt du thấy chết không cứu không có thể đem giang lăng thành bách tính từ bản vương trong tay cứu cũng có người oán ngươi vì bản thân chi t ư đối bản vương đội tận giết t u y ệ n lúc này mới làm cho bản vương làm việc như vậy ngươi nói cái này một nửa sai lầm có thể hay không rơi vào trên đầu của ngươi từ bắc du nghĩ nghĩ nói ra lòng người như nước dân động như khói lòng người nhất là thay đổi thất thường cho dù là dạy bảo thiên hạ trí thánh tiên sư cũng có thể sẽ sẽ có một ngày bị người đạp đổ tượng nặng có lẽ đúng như ngụy vương lời nói ta từ bắc du tại nhiều năm đằng sau sẽ biến thành cái gọi là tội nhân thế nhưng chính như á thánh lời nói nghĩa chi sở tại mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy chẳng lẽ bởi vì sợ liền không đi làm sao chẳng lẽ bởi vì sợ người chết liền đem cái này đại tề thiên hạ chắp tay tặng cho ngụy vương Chẳng Bắc lẽ ta từ bắc du bởi Du vì sau ợ t h n danh chi mệt mỏi, liền không đến Giang Nam lần. h chi d Bắc mỏi, đi tới mệt một、lần. Từ bắc du lắc đó ầ u n i k hắn ô không n như Cẩn ngồi xếp bằng, nhẹ dọng lầm bầm, đúng như g có có đó đạo đạo lý lầm lý h vậy. vậy vậy. Tiêu Sau xếp bầm, nhìn về phía từ bắc du hỏi người lúc trước rõ ràng đã thật sự nổi giận hiện tại lại vì sao chậm chạp chưa từng xuất thủ từ bắc du nhìn chăm chú hắn nói ra ta đang suy nghĩ tiêu hùng mặt lộ làm sao cũng không nên là quang cảnh như thế bằng vào ta đối với ngụy vương điện hạ biết ngụy vương điện hạ cũng không phải loại kia người ngồi cho chết nghe được câu này tiêu cẩn từ từ thu liễm trên mặt một chút ý cười thần s ắ c ngưng trọng lên mắt nhìn trên màn trời đã chậm rãi tiêu tán sinh tử c h i luân đứng người lên chậm rãi nói ra ta tiêu cẩn hoàn toàn chính xác không phải loại kia người ngồi chờ chết tại có thể lui về ngụy quốc thời điểm ta lại muốn tiến quân t h ụ c châu tại có thể né tránh ngươi từ bắc du tình hình bên dưới ta lại muốn tại giang lăng thành bên trong cùng ngươi một phân cao thấp không đến cuối cùng một khắc ta sẽ không khoanh tay chịu chết liền xem như đến cuối cùng một khắc ta cũng nhất định phải từ trên người của ngươi kéo xuống một miếng thì đến hắn cười cười cảm k á i nói ta loại người này làm sao có thể người sắp chết lời nói cũng t i ệ n ta muốn chết cũng muốn lực chiến mà chết giống mục đường chi loại người này mắt thấy đại thế đã mất liền v ư ơ n cổ liền l i n giết thật sự là đem chính mình sống thành hơn một cái sầu thiện c á m phụ nhân nhất định khó thành đại khí tiêu cẩn hít thở sâu một hơi bản vương sở dĩ muốn nói với ngươi nhiều lời như vậy ngữ đã là nói chút lời từ lấy lỏng sao lại không phải đang chỉ hoang thời gian từ bắc du không có quá nhiều kinh ngạc tựa hồ đã sớm ngờ tới như vậy nhẹ nhàng nói ra thì ra là thế t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi b ố ve sầu thoát sát thiên chấn dận. Trưng 564, theo tiêu cần bị đánh thành hai nửa tòa kia hùng vi rộng ra âm ti cảnh tượng cũng theo đó bắt đầu chậm rãi tiêu tán mà che lại màn trời quần quận âm khí cũng không giống lúc trước như vậy nồng đầm nặng nề đúng là có mấy phần chuyển nhà xu thế từ bắc du nhìn qua đỉnh đầu màn này cảnh tượng có mấy phần g i ậ n mình đại khái suy nghĩ minh bạch tiêu cẩn nhu tính chính như tiêu cẩn lời nói hắn là cái sẽ không ngồi chờ chết người đồng thời hắn cũng là không hề nghi ngờ đam n ư u túc trí người ban đầu ở kiếm t r ù n g đạo thượng từ bắc du đã linh giáo qua một lần lần này lại linh giáo một lần lúc trước sinh tử c h i luân kỳ thật không phải cái gì liệu mạng pháp môn mà là ve sầu thoát sát pháp môn sống tại tiêu cẩn x i n mời bên dưới mười tôn minh p h ụ đế quân pháp tướng đều thời điểm hắn liền đã biết mình rất khó thắng qua từ bắc du cho nên bắt đầu từ lúc đó hắn tính toán vẽ liền không còn là làm sao giết chết từ bắc mà là b i ế nhưng t là vào m s a lúc này từ bắc du trên đỉnh đầu ẩn ẩn chuyển đến ẩm ẩm thiên lôi thanh âm tiếng sống ngột ngạt lại cực kỳ kiềm chế tựa như báo tô tiến đến trước đó một lát tiến tĩnh lại là thượng vị người cầm quyền tại dẫn tím mặt trước t ậ n lực cẩn nhẫn để cho người ta cảm thấy nạt g thở bất quá từ bắc du đối với cái này mắt đ i ế t thay ngơ vẫn là chuyên tâm suy tư cái kia sinh chữ đến c ù n g ứng tại phương nào bực này pháp thuật không có khả năng cách quá xa vạn không có trực tiếp thoát ra ngoài vạn giảm đạo lý nghĩ đến tối đa cũng ngay tại trong vòng phương viên t r ă m giảm đối với từ bắc du mà nói chỉ là t r ă m giảm khoảng cách bất quá là một kiếm khoảng cách mấu chốt ở chỗ tiêu c ầ n đến cùng ẩn thân nơi nào cũng không thể để hắn dùng kiếm khí đem cái này chăm giảm phương viên từng khúc cày qua không nói trước hắn có hay không năng lực này chính là trên đỉnh đầu thiên đạo lao r a cũng sẽ không cho hắn thời gian này đều nói thiên đạo vô tình nhưng tại từ bắc du xem ra thiên đạo vô tình lại có t ì n h trí công lại bất công liền ngay cả tam giáo tổ sư đều thu không hết trên người nhân khí cùng khói lửa cái gọi là thiên đạo tại không thể lường được thời gian bên trong đối với thế gian nước vạn và người cũng khó tránh khỏi nhiễm phải mấy phần nhân đạo khí t ứ c thay lời khác tới nói thiên đạo cũng có tính người đây cũng là cái gọi là lòng người nghĩ ra thiên tâm tồn tại lúc này, vị này thiên đạo lao g a tựa như là một vị lôi đình tức giận đế vương mà từ bắc du thì là một vị bị kỳ hạn phá án quan viên nếu không thể tại đế vương quy định kỳ hạn bên trong phá án vậy liền muốn đầu người rơi xuống đất cho nên nói từ bắc du không có nhiều thời giờ như vậy xuất thủ của hắn cơ hội chỉ có một lần nếu là một kích không trúng vậy cũng chỉ có thể trốn sang ngàn dặm đương nhiên cũng có thể nói là chạy án đúng vào lúc này trên bầu trời tiếng sấm trở nên càng rõ ràng phảng phất có to lớn chiến xa chạy trên chín tầng trời xa luôn ầm ầm rung động như muốn bị phá vỡ trái tim bốn tại giang lăng thành bên ngoài đại khái hơn trăm dặm địa phương có một cái thôn nhỏ lúc này trong thôn thôn dân sớm đã chạy tứ tán không còn chỉ vì đại quân giao chiến chiến hỏa lan tràn cực nhanh các thôn dân sợ bị thai họa vô tội sớm thu thập đáng tiền gia sản hướng tương châu chạy nạn đi về phần cái gì cố thổ khó rời cái gì quê quán không bỏ tại trước mặt sinh tử đều biến thành cực kỳ không đáng nói đến đ ồ vật thôn trung tâm nhất vị trí là một ngụm đá xanh xây thành giếng nước giếng trên đài dùng có tranh dựng một cái cái đình nhỏ là trong thôn dùng t r u n g giếng nước trước kia mỗi ngày đều sẽ có người tới này gánh nước dần ra chỗ này liền trở thành các thôn dân tụ tập địa phương mùa đông ở chỗ này phơi nắng mùa hè tại cách đó không xa lớn dưới cây du ham mát tất cả chuyện nhà cùng lông gà vỏ tỏi đều ở nơi này vừa đi vừa về truyền bá chỗ này đối với các thôn dân tới nói, tựa như là các quan lao ra yêu đi nhà chứa chi địa bất quá tại các thôn dân chạy tứ tán không còn đằng sau nơi này liền triệt để quặn k h u e xuống tới chỉ có một cái choai choai hải tử ngồi tại giếng sôi theo bên trên hai cái chân còn với không tới đất mặt vừa đi vừa về đong đưa đứa nhỏ này nhìn nước chừng mười tuổi tả hữu mặc đẹp đẽ khảo cứu xem xét chính là gia đình giàu có xuất thân cùng hoàn cảnh chung quanh thực là không hợp nhau mà lại lại coi khuôn mặt thần s á c cũng không có cùng tuổi hải tử non nớt cùng u mê phán phất cố này trong thân thể nho nhỏ cất giấu một cái cùng cực không tương xứng linh hồn lúc này hải tử đưa tay k h u � u tay chống tại trên đầu gối hai tay c h ố n g cảm tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đ ố n g nhiên từ giang lăng thành bên kia chuyển đến một tiếng to lớn lôi đình a n h minh điếc màng những người doa đến hải tử khe run lên bị đánh gây suy nghĩ hải tử theo tiếng kêu nhìn lại tự lẩm bẩm những cái k ê u bị ngạn hoa coi như là ta cho ngươi sớm chạy đường bất quá chỉ là hoàng tuyền lộ thôi sinh tử c h i luân bờ bên kia c h i hoa ve sầu thoát xác kỳ thật từ bắc du nói không sai những cái k ê u bị ngạn hoa đích thật là giả thần giả quỷ đồ chơi bất quá là dùng để phụ trợ cùng đồ mạt lộ bầu không khí thôi hắn cũng không có trông cậy vào dựa vào cái này liền có thể triệt để giấu giếm được từ bắc du có thể chỉ cần có thể để từ bắc du có chỉ chốc l ắ t chần chờ vậy liền đã đủ rồi về phần hắn là như thế nào có thể tại từ bắc du d ư ớ i m í mắt ve s ầ u thoát xác nói khó cũng khó nói đơn giản cũng đơn giản nói đơn giản là bởi vì từ bắc du đã đoàn đúng hắn chính là ỷ vào sinh tử c h i luân mới có thể ve s ầ u thoát xác bỏ qua túi r a cũ sinh ra mới túi r a tựa như ve ấu trùng l ộ t xác bỏ đi thiền ý ỉa mới có thể vô cánh mà bay bây giờ hắn chính là thoát khỏi thiền ý ỉa mới có thể từ từ bắc du d ư ớ i kiếm thoát thân từ đây núi cao biển rộng trời cao địa đại đảm nhiệm ngao du nói khó thì là bởi vì p h á p m ô n này đại giới cực lớn để hắn đem một thân hùng hậu tu vi bảy tám phần mười đều lưu tại bộ kia thiền y lý ở trên thân hắn hôm nay chỉ có lúc toàn thịnh hai thành tu vi đối phó quỷ tiên tu sĩ nhân tiên tu sĩ còn tính là chịu đựng cần phải đối đầu tùy ý một địa tiên tu sĩ đều là không thắng chỉ bại cục diện bởi vì cái gọi là đi trăm dặm thì chín mươi dặm cũng chỉ là nửa chặng đường lời ấy mạt lộ khó khăn cũng mọi thứ càng gần đến mức cuối càng là khó khăn càng là qua loa không được k h i n thường cho nên tại bực này trước mắt nhất định phải cẩn thận cũng đừng sơ ý một chút tại lật thuyền trong lương không chết ở từ b ắ c du trong tay kết quả chết tại mấy cái không lọt mắt xanh tiểu m a u tặc trong tay đó mới là vui quá hóa bờn hai đồng không ngừng ở trong lòng như vậy khuyên bảo chính mình sau đó nhẹ giọng lẩm bẩm năm đó thanh trần cho ta xem tướng từng có khẳng định nói ta là hồng phúc tề thiên người không chết được hai đồng ánh mắt k i ê n nghị nắm chặt nắm đấm ta sao có thể chết ở loại địa phương này về phần từ b ắ c du hắn sợ là muốn chết tại giang l a n g thành bên trong t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm mượn đao giết, giết người trời không dung hai đồng này chính là ve sầu thoát sát tiêu cẩn nếu là lam ngọc có thể là hoàn nhan bắc nguyệt ở đây liền sẽ nhận ra hài đồng thân phận bởi vì hắn cùng m ộ ư ơ i năm tranh giành lúc tiêu cẩn thật sự là quá giống cơ hồ chính là giống nhau như lúc năm đó tiêu cẩn lấy múa môi chi niên đi theo hình trưởng tiêu dục trinh chiến thiên hạ chính là hôm nay lần này tướng mạo lúc trước sinh tử c h i luân bất quá là để hắn một lần nữa về tới một giáp trước đó niên kỷ thân thể này đối với tiêu cẩn mà nói đích thật là đã lâu không gặp đối với toàn bộ thiên hạ mà nói đối với những kinh nghiệm kia hơn m ư ơ i năm tranh giành lão nhân mà nói chính là dạng này tiêu cẩn mới khiến cho bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ v ề phần ngày sau cái k i a tiêu cẩn thâm cư ngụy quốc nhiều năm mặc dù nổi tiếng bên ngoài nhưng thực sự được gặp hắn lác đắc không có mấy tiêu cẩn từ giếng xuôi theo bên trên nhảy xuống vây quanh giếng đài đi tới lui mấy bước trong lòng không yên muốn đạp vào m ộ t quẻ. chỉ gặp hắn vung tay háo quay chung quanh giếng đài lập tức xuất hiện một cái bắt quái quái vị sau đó hắn lại nhặt lên hai viên cục đá đem bên trong một viên cục đá ném vào trong cục giếng tiếp lấy hắn ngẩng đầu nhìn lên trời chân đạp giếng đài bốn phía bắt quái quái vị đi không biết sao bị ném vào trong giếng đài bốn phía tiêu c ẩ n bước chân cũng theo đó dừng lại hắn túi đầu nhìn lại chỉ gặp hắn hai chân chính đạp ở cản vị bên trên tiêu c ẩ n nhãn tình sáng lên lại đem trong tay mình viên thứ hai cục đá cũng ném vào trong giếng sau đó lại la ngẩng đầu nhìn lên trời vây quanh giếng đài bắt đầu vòng quanh mà đi viên thứ hai cục đá rơi xuống nước dầm thanh â m vang lên tiêu c ẩ n lần nữa dừng bước lại chậm rãi túi đầu nhìn lại hai chân của hắn lại đứng tại cản vị bên trên tiêu c ẩ n trên khuôn mặt lộ ra một vòng khó mà che giấu hưng phấn thân sắc bên trên càn bên rơi càn đây cũng là quả càn tốt nhất trí quẻ nếu là hắn tiêu cần tốt nhất trí quẻ như vậy thì là giang lăng thành bên trong hạ hạ chi quẻ tiêu cẩn lần này giang lăng nhu đồ như vẹn vẹn làm ra một phen âm dương điên đảo âm t i cảnh tượng vậy cũng không khỏi quá coi thường hắn tiêu cẩn bởi vì cái gọi là chưa lo thắng trước lo bại tiêu cẩn tại giang lăng thành nhu đồ trước đó tự nhiên là đã cân nhắc qua vấn đề này nếu là có thể đẻ chết từ bắc du tự nhiên là tốt nhất nhưng nếu như ép không chết đâu chẳng lẽ hắn nhu đồ nhiều như thế vẹn vẹn chính là vì một cái bình yên thoát thân nếu là như vậy hắn cần gì phải cùng từ bắc du giao thủ trực tiếp phòng thủ mà không chiến chẳng phải là tốt hơn cho nên hắn chân chính sát thủ cho tới bây giờ đều không phải là cái quỷ gì vương thất thuật mà là tòa kia giang lăng thành giết người chưa hẳn chính là muốn chính mình tự mình đ ộ n g thủ nếu làm ọ i chuyện đều muốn tự thân đi làm bất quá mãng phu hành vi trí giả không làm tiêu c ẩ n tự nhận chính mình là một cái trí giả cho nên hắn liền dùng một cái không cao m i n h lắm như kế tam thập lục kế bên trong kế mượn đao giết người kế sách này lưu truyền rất rộng coi như đọc qua mấy ngày sách toan tú tài đều có thể treo ở ngoài miệng mấu chốt ở chốt như thế nào đi dùng tiêu cần chính mình giết không được từ bắt du liền muốn mượn tay của người khác đi giết từ bắt du cái này người khác chưa hẳn liền nhất định phải là người không thể chỉ cần có thể giết từ bắc du là người là yêu là tiên là p h ậ t cho dù là trên đỉnh đầu lồng lộng thiên đạo đều có thể cho nên giang lăng thành từ vừa mới bắt đầu chính là cái cục là từ bắc du bảy thử cục một tòa giang lăng thành một trăm không không không sinh linh nếu là chết bởi chiến hỏa đó là một chuyện nhưng nếu là chết bởi tu sĩ c h i thủ lại là một chuyện khác không chút khách k h í nói cho dù ngươi là lầu mười tám phía trên tại thế thần tiên cũng là một cọc đầy trời thái hoạ không phải thiên đạo thương tiếc vô tội tính mệnh mà là cử động lần này làm trái thiên đạo phá hư quy củ lộng lộng thiên đạo tất nhiên muốn hạ xuống trừng phạt bậc này trừng phạt chỉ sợ còn hơn nhiều năm đó thượng quan tiên trần đối mặt lôi hình thiên phạt chỉ là tiêu cẩn vận dụng thông ngũ trí thuật làm u minh âm t i ở nhân gian như thế điên đ ả o âm dương che đậy thiên cơ lúc này mới khiến cho thiên kiếp chậm chạp chưa từng rơi xuống chỉ là cử động lần này không có khả năng lâu dài che đậy được nhất thời lại che đậy không được một thế hơn nữa còn sẽ tội thêm một bậc khiến cho thiên kiếp càng mãnh liệt hơn đương nhiên cái này thiên phạt là muốn hướng về phía tiêu cẩn tới không phải hướng về phía từ bắc dù đến nhưng nếu như tiêu cẩn ve sầu thoát sắc nữa nha chính như tiêu c ẩ n lúc trước đối với từ bắc du nói tới lời nói kia lòng người như nước kỳ thật thiên tâm sao lại không phải như vậy cái gọi là thiên đạo nếu không hiển hóa liền tại từ nơi sâu xa huyền diệu khó l ư ợ n g chỉ khi nào hiển hóa liền có vết tích liền có thời cơ lợi dụng bây giờ thiên đạo tức giận muốn hạ xuống thiên phạt có thể tiêu c ẩ n lại lấy ve sầu thoát xác chi pháp đào tẩu tối ra cũng đã chết thiên đạo không chỗ hạ xuống trừng phạt tất nhiên muốn g i ậ n lây sang đồng dạng là thân ở giang lăng thành bên trong từ bắc du đây cũng chính là vì sao nói thiên đạo trí công lại bất công liền tựa như hai nước khai chiến đ ị chính q vì vậy lúc này mới có lẫn lộn thiên cơ che lợi thiên cơ thậm chí cả nhân định thắng thiên thuyết pháp cho nên lúc này mới có năm đó tiêu cẩn có thể tu kiến chín tầng lăng mộ giấu diếm được thiên đạo ở trong nhân thế kéo dài hơi tàn cũng có hôm nay tiêu cẩn man thiên quá hải vẽ sầu thoát xác bây giờ thiên đạo cũng là như thế nếu là tìm không được kẻ cầm đầu tiêu c ậ n liền muốn xử trí đồng dạng liên lụy trong đó từ bắc du có lẽ là phản lão hoàn đồng nguyên nhân luôn luôn lòng dạ thâm trầm tiêu c ậ n xưa nay chưa thấy có mấy phần h à i đồng tâm tính hai tay nhàn nhã ô m đầu xa xa nhìn qua giang lăng thành phương hướng mỉm cười nói từ bắc du ngươi tìm được ta sao giang lăng thành bên trong âm t i cảnh tượng đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa nguyên bản che đậy màn trời c u ộ n c u ộ n âm khí cũng càng m ở nhạt từ bắc du ngẩng đầu nhìn lại mây đen ép thành trong đó có vô số điện quang màu tím ốn lượn rụ động phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ xuống nhân gian từ bắc du bất đắc dĩ cười một tiếng, Thiên chính như đạo lao ra chính là ra vậy không nói đạo lý. Nó mới ngươi là có hay không vì thiên hạ thương sinh, lại có hay không tâm hoài thiên hạ ở trong mắt nó, hết bình đẳng, chỉ có quy củ không có khả năng hỏng. Cái gì gọi là thiên đạo bất nhân vạn Không có có có có mới lại hoài Cái gọi vi đạo đạo hạ hạ lý. là là mặc tâm mắt chỉ cụ cầu. kệ khả gì hay hay hết thẻ quy sô vì vật bất ở dĩ phải nói thiên đạo miệt thị chúng sinh mà là nói thiên đạo đối xử như nhau đối với thiên đạo mà nói chết mấy trăm ngàn người cùng chết mấy trăm ngàn sâu k i ế n có thể là chết mấy trăm ngàn thượng cổ h o a n g thú không có gì khác nhau chỉ cần c h ế t hợp quy củ liền có thể có thể hôm nay người chết không hợp quy củ mà lại là cực đại phá hủy quy củ đây mới là thiên đạo tức giận căn bản nguyên nhân hiện tại kẻ cầm đầu biến mất không còn tam tích chỉ còn lại có một cái liên lụy việc này từ bắc du mà lại đến từ bắc du bây giờ cảnh giới sớm đã sinh ra thiên nhân cảm ứng có cùng thiên đạo đối thoại tiền vốn thật ứng với một câu dân gian tục ngữ trời sập xuống có cao to đỉnh lấy bây giờ từ bắc du chính là cái kia cái gọi là cao to kể từ đó khí vận dây d ư a phía dưới từ bắc du còn muốn thoát thân đã là rất khó nói cách khác như vậy cũng tốt dường như một tông án giết người hung thủ đã biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có một cái đồng dạng có trong hồ sơ phát chi địa từ bắc du từ bắc du muốn rửa sạch hiểm nghi nhất định phải tìm ra hung thủ mới được bất quá từ bắc du rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này bởi vì lúc này giang lăng thành chính xử tại lồng lộng thiên đạo nhìn chăm chú phía dưới nếu là tiêu cẩn còn dám giấu ở giang lăng thành bên trong dù là hắn đã ve sâu thoát xác cũng rất khó triệt để giấu giếm được thiên đạo cảm giác cho nên từ bắc du không cảm thấy tiêu cẩn sẽ như thế làm việc mặc dù tiêu cẩn có can đảm nguy hiểm nhưng hắn không phải dân cờ bạc nếu như tiêu cẩn tự cho là thông minh chơi dưới chân đèn thì tối không khác hẳn với một trận đánh cược nếu là biến khéo thành vụn g thông minh quá sẽ bị thông minh hại vậy liền thật sự là khí tiết tuổi già khó giữ được náo ra trên đời này buồn cười lớn nhất ngay sau đó từ bắc du còn có đại khái thời gian một nén nhang sau một nén nhang nếu là tìm không ra tiêu cẩn chỗ chính là thiên kiếp trước mắt hoàn cảnh bất quá bởi vì cái gọi là họa hệ phúc chỗ dựa phúc hệ họa chỗ nằm chỉ cần có thể tại trong thời gian một nén nhang này tìm ra tiêu cẩn chỗ chẳng những sẽ không bị giận chó đánh mèo bị phạt nói không chừng còn sẽ có một cọc cơ duyên lớn lao. từ bắc du xoay người n một lên dưới c h â tay vịn chu tiên thu hồi bao quát mây khói loạn ở bên trong một mươi bạt kiếm sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu cựu thiên lôi động tự nhủ đó chính là ở ngoại thành bốn tại giang lăng thành bên ngoài tới gần tương châu phương hướng rộng lớn trong khu vực xuất hiện một cái cực kỳ không đúng lúc thân ảnh một cái con cơ hồ cùng mình các loại cao cự kiếm thiếu niên thân ảnh một thân một mình chạy vội tại hoang dạ ở giữa giang nam m à mỡ nhân khẩu đông đảo nhưng lúc này bởi vì họa chiến tranh nguyên cớ thập thất cử không người thiếu niên một đường đi tới thấy đều là chút vách nát tường siêu coi như trận có chút bảo tồn hoàn chỉnh t h ô n t r ấ n trong đó cũng không thấy nửa cái mách tính phóng tầm mắt nhìn tới chứ thê lương hay là thê lương này không phải thiên h a i mà là nhân họa cái này khiến thiếu niên nhớ tới nhà mình lao cha nói qua một câu nói văn nhân bút có thể viết thịnh thế phồn hoa cường thịnh có thể viết ra sơn thụy ý cảnh phong lưu cũng rất khó tả ra xa trường cùng loạn thế t à n khốc đáng sợ thiếu niên trước kia một mực đối với lao cha câu nói này lơ đễm hắn thấy không phải liền là chết mấy người sao có cái gì ngạc nhiên có thể cho đến hôm nay hắn mới phẩm vị ra mấy phần chân ý chết mấy người không tính là gì thế nhưng là chết vài trăm người mấy ngàn người mấy vạn người cái kia coi như cái gì bây giờ trước mắt hắn thấy bất quá là chút nhận chiến sự liên lụy địa phương còn không phải chân chính ở vào trong chiến tranh địa phương khả năng ngay cả một góc của bằng sơn c ũ người k h thiếu n thật không niên kia h h lần này vụ trộm chạy đến ngẫu nhiên biết được sư phụ muốn đi giang l a n g thành tin tức liền một đường hướng giang lăng thành, thành bên ngoài hai mươi dặm thời điểm vừa lúc vượt qua vị kia ngụy vương điện hạ dùng r a nhiếp hồn chi thuật hắn nhìn tận mắt vô số người l i ề u mạng chạy ra lập tức liền muốn hóa thành một phương quỷ vực giang lăng thành lập tức bỏ đi đi trong thành xem náo nhiệt ý nghĩ cổ nhân cũng sớm đã đem lời nói minh bạch thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn bực này cảnh tượng hoành tráng còn muốn đi chỉ trỏ thậm chí là soi mói vậy coi như không phải người bình thường có thể làm được tối thiểu cũng phải là thiên cơ bản thập người cảnh giới kia mới được nếu giang lăng thành náo nhiệt nhìn không thành thiếu niên liền muốn muốn đi vòng đi hướng chắc lộc phương hướng đi xem một cái trận kia muốn quyết định giang nam đại thế b giữa đường gặp được một cỗ tháo chạy xuống giang lăng quân coi giữ đừng nhìn những n à y giang lăng quân coi giữ tại triệu sư phó nắm đâm trước mặt tựa như gà đất cho sành bình thường không chịu nổi một kích nhưng đối với bây giờ thiếu niên mà nói hay là không thể chính diện đối đầu tồn tại rơi vào đường cùng thiếu niên chỉ có thể tiếp tục đường vòng cái nào nghĩ đến trên đường đi đều là từ giang lăng rút lui quân coi giữ vừa v ậ n cũng là đi hướng chắc l ộ c phương hướng mà lại trong quân không thiếu tu sĩ cao thủ thiếu niên không dám tùy tiện tiềm ẩn trong đó chỉ có thể lùi lại lại lùi lợi cho hắn rốt c u c tránh thoắt tất cả rút lui giang lăng quân coi giữ đằng sau phát hiện mình đã từ giang lăng thành phía đông vây quanh giang lăng thành phía tây hắn tại trong cơn tức giận dứt khoát là hướng tây mà đi cái này c h o a i c h o a i thiếu niên không phải người bên ngoài chính là từ trong thành tương dương vụ n trộm chạy ra ngoài lý thân thông lúc trước từ bắc du để hắn tại trong thành tương dương theo quân lịch luyện do trương vũ bình chiêu khán về sau tình thế biến rồi lại biến tần mục miên xuất lĩnh kiếm khí lăng không đường cùng tống quan quan tiến về yên châu từ bắc du viễn phó đông bắc s a u xây các vùng băng trần cũng rời đi tương dương thành tiến về đông hải chặn đường trần diệm mọi người lại thêm giang đô bên kia lại ra lá tội diệp lan theo mật báo sự tình dù sao lúc này lưỡng tương có triệu thành ngụy vô kỵ vũ không bọn người tòa trấn cũng không sợ lý thần thông có cái gì ngoài ý mớn lý thần thông cũng đảng hoàng đợi tại trong thành tương dương chỉ là đến triều đình đại quân ra khỏi thành cùng ngụy quốc đại quân quyết chín lúc Nguy vô kỵ trong thôn nhỏ tiêu cẩn nhìn qua dưới chân quại cản như có điều suy nghĩ mặc dù sớm tại một giáp trước đó trên đời liền đã có tiêu cẩn sinh ra đã biết tuyết pháp thậm chí đem hắn cất cao đến cùng thành trần đạt song song nổi danh trình độ nhưng tiêu cẩn trong lòng mình rõ ràng hắn sở dĩ có thể sinh ra đã biết chỉ là bởi vì hắn làm một cái tương lai lẫn sách người biết rất nhiều hắn tại trên sử sách nhìn thấy kết quả theo hắn lấy lật sách người thân phận đi vào trong sử sách hết thể đều tùy theo cải biến đơn cử đơn giản nhất ví dụ vốn nên chết tại tử lâm đại quân gót sắt phía dưới tiêu dục h ẳ n g những không có chết ngược lại là đại bại tử lâm khiến cho tử lâm quy hàng sau đó liền nhập chủ tây bắc nam trinh t h ụ c châu b ắ c phạt sau x ê đóng đô một trận chiến cuối cùng thành lập hôm nay đại tể cùng tiêu cẩn nhìn thấy kết quả đại tướng đình kính thay lời khác tới nói tiêu cẩn đã từng nhìn thấy những kết quả kia đều đã không làm được đếm cho nên hắn lại hướng thanh trần học được bài toàn chiêm nghiệm tri chi đạo những năm gần đây cũng coi là có chút thành tựu i không sai biệt lắm là âm dương ngũ hành mười quẻ tiểu linh bất quá thanh trần từng khuyên bảo qua hắn chiêm nghiệm một đạo tính người dễ tính mình khó nếu muốn tính mình không thể không có tin nhưng cũng q u y ế t không có thể tin hết chính vì vậy tiêu cẩn lúc này mặc dù bói ra một cái đại cắt q u ẻ càn nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy ẩn ẩn bất an hữu tâm lại tính một quẻ có thể chiêm nghiệm một đạo cho tới bây giờ liền không có một lần hai lần đạo lý cái này lại để hắn rất là chần trở do dự mãi tiêu cẩn vẫn là không có đi xem bói thứ hai quẻ chương năm trăm sáu mươi bảy đi về phía tây đằng sau rút kiếm lên Trước đường đi phía đằng lên. sau kiếm một mặc dù trên thân cơ bây i t cho vẫn ngựa chạy tốc độ không kém bao nhiêu. Bây giờ lý thần thông mặc dù khoảng cách địa tiên cảnh giới còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ nhưng muốn so sư phụ hắn từ b ắ c du tại cái tuổi này thời điểm tốt hơn quá nhiều năm đó từ b ắ c du ở vào tuổi của hắn thời điểm còn tại tây bắc tiểu phương chạy bên trong một mình lượt kiếm không có sư phụ dạy bảo cũng cái gì tiền bối chỉ điểm chỉ có một người một kiếm cho người ê n bình thường có thể được đến một người trong đó chỉ điểm chính là thiên đại chuyện may mắn tựa như năm đó từ bắc du cùng trương vô bệnh cùng đi hướng giang nam trên đường bị trương vô bệnh chuyển thụ chỉ huy công tại ngay lúc đó từ bắc du xem ra chính là một cọc cơ duyên không nhỏ nhưng đối với bây giờ lý thần thông tới nói cơ duyên như vậy quả thực là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu các lộ cao nhân xem ở từ bắc du trên mặt mũi đều không tiếp đối với lý thần thông chỉ điểm một hai mà lý thần thông làm sớm thông minh người căn cốt tư chất so với không có kiếm t ô n g mười hai kiếm từ bắc du không biết tốt hơn bao nhiêu cho nên cảnh giới đột nhiên tăng mạnh cũng liền hợp tình hợp lý mặc dù không so được từ bắc du tại cập quan đ ằ n g sau bốn năm đang đỉnh lầu mười tám bao la h ù n g v ĩ khí tượng nhưng ở trong đám người cùng thế hệ cũng liền quỷ vương cung thiếu cung chủ tiêu thủ năng cùng hắn cùng so sánh thiên nhân trồng cây hậu nhân h ó mát bởi vì công tôn t r ọ n g mưu mới có từ bắc du vô địch kiếm tiên tri tư lại bởi vì từ bắc du mới có hôm nay lý thần thông thiếu tông chủ khí phái lý thần thông trên đường đi bước chân không ngừng trên đường cũng phát lên qua muốn xoay người lại suy nghĩ cũng không biết vì sao hắn vẫn là không có quen người thật giống như trong lòng một mực có âm thanh vang lên để hắn hướng tây mà đi lại tốt dường như từ nơi sâu xa cảm ứ n g để hắn lẩn lẩn cảm thấy phương hướng này sẽ có rất không tầm thường thu hoạch đều nói kim phong không động ven người sớm r i á c n ộ lý thần thông biết rõ loại này cái gọi là trong lòng khé động có thể là suy nghĩ cùng một chỗ chính là tu sĩ phúc trí tâm linh thể hiện có thể là có thể bằng này tránh thoát thái họa có thể là có thể bằng này đạt được một phần cơ duyên đều là có thể nộp nhưng không thể cầu sự tỉnh cho nên hắn để xuống quay người đi bành lao chấn suy nghĩ cắn răng một cái tiếp tục đi về phía tây lý thần thông cứ như vậy quỷ thần xuôi khiến hướng một cái bừa bãi vô danh thôn nhỏ rửa sắt vào đi qua bốn tiêu cẩn bỏ đi xem bói thứ hai quẻ suy nghĩ đằng sau lại lần nữa ngồi trở lại đến giếng xuôi theo bên trên hai chân hay là với không tới đất mặt bất quá nhưng không có đ ô n g đưa mà là tự nhiên rủ xuống tiêu cẩn cả người nhìn như bông lỏng kỳ thực trong lòng dây cung kia một mực thật căng thẳng hắn một mực chờ、đợi. các loại giang lăng thành bên kia động tĩnh các loại quần quận thiên lôi rơi xuống đem cái kia để hắn đế vương bá nghiệp nước chạy về biển đông người trẻ tuổi sinh sinh đánh chết tối thiểu nhất cũng muốn để nó bản thân bị trọng thương cảnh giới bị hao tổn chỉ cần dạng này hắn có thể triệt để ít lòng về phần hắn vì sao không rời đi chỗ này thôn tự nhiên không phải là bởi vì hắn nhất định phải nhìn lên trời lôi rơi xuống mới được mà là bởi vì lúc này hắn tựa như một cái tiềm ẩn dưới mặt đất tần nắp trùng nếu là một mực an ổn bất động trừ phi từ bắc du dùng kiếm khí đem cái này trăm dặm phương viên từng tấp từng tấp c h y qua nếu không căn bản tìm không tựa như ẩn nấp trùng từ dưới đất kinh mà trốn đi đó chính là trực tiếp rơi vào từ bắc du trong tầm mắt cho nên không phải hắn không muốn đi mà là không thể đi hắn chỉ có thể chờ đợi đến từ bắc du tại thiên đạo l ử a dẫn phía dưới bỏ mình có thể là trọng thương mới có thể từ nơi đây bình yên rời đi cho nên hắn còn phải đợi ngay tại tiêu c ẩ n xem chừng thời gian sắp không sai biệt lắm thời điểm trong lúc vô tình ngẩng đầu hướng cửa thôn phương hướng nhìn một cái sau đó trên mặt b i ể u lộ dần dần ngưng kết một cái lưng beo cự kiếm thiếu niên chẳng biết tại sao đúng là đánh bậy đánh bạ đi tới nơi đây thiếu niên ngắm nhìn bốn phía một vòng đằng sau cuối cùng cũng đem ánh mắt r hai người đối mặt lý thần thông kinh ngạc hắn như thế nào cũng không nghĩ tới nơi này còn có cái người đồng nữa hơn nữa nhìn người này tướng mạo có mấy phần nhìn quen mắt để hắn trời sinh ác cảm tiêu cẩn sắc mặt tâm trầm hắn không nhận ra thiếu niên này lại nhận được thiếu niên sau lưng thanh cự kiếm kia chính là năm đó kiếm t ô n g trương trọng quang di vật mù xương hiệu giác nói như thế người thiếu niên này là kiếm t ô n g người lấy tiêu cẩn tâm tư chỉ là hơi phỏng đoán l i ề n đoán được thiếu niên trước mắt người thân phận hẳn là từ bắc du đệ tử lý thần thông cùng lúc đó lý thần thông cũng nghĩ minh bạch chính mình vì sao đối trước mắt người này trời sinh ác cảm bởi vì người này cùng cuộc đời của hắn đại địch tiêu thủ trường đến thực sự quá giống nhất là hai đầu lông mày mấy phần rất giống quả thực là trong một cái mô hình k h á c đi ra lý thần thông đầu tiên là dùng ngụy vô kỵ dạy hắn thuật vọng khí quan c h ắ c một phen phát hiện ra hỏa này cảnh giới tựa hồ không thế nào cao thế là càng ngày càng bạo đưa tay cầm phía sau mũ xương hiệu rác c h u ộ kiếm tiêu c ẩ n chú ý tới lý thần thông động tác này đằng sau lông mày không khỏi n h ă n lại nếu là đặt ở trước kia hắn vất tay liền có thể giải quyết hết cái này không có ý nghĩa tiểu ra hỏa nhưng để ở hiện tại liền khó tránh khỏi có chút lực bất bằng tâm nhìn tiểu từ này động tác tựa hồ là muốn tr thật đúng là trong kiếm tông người tính hết lý thần thông gặp tiêu cẩn vẫn là ngồi tại giếng xuôi theo bên trên không nhúc ních cũng n h ư mày ở trong lòng âm thầm tăng thêm mấy phần coi chừng bất quá vẫn là nhanh chân hướng về phía trước lên một lượng chiếc người nghiêng để tại rút ra sau lưng c ự kiếm kiếm tông có rút kiếm thuật tên là sát na phương hoa ý là rút kiếm sát na sáng trói như phương hoa bất quá kiếm tông trừ bên hông b ộ i kiếm bên ngoài còn có sau lưng đeo kiếm thế là có một loại khác rút kiếm thuật tên là lực phách đều trời danh từ rất thủ khí cũng rất lữ khí trong này đều trời hai chữ chính là chỉ đạo cửa đều thiên phong tên như ý nghĩa loại này rút kiếm thuật cùng một vị cầu nhanh cầu tật sát na phương hoa khác biệt mà là ở một cái chữ thế kiếm tại trong vỏ chính là xúc thế kiếm ý nội liễm kiếm khí thâm tàng tại rút kiếm sát na kiếm ý kiếm khí như tuyết lợ lớn chi thế trong nháy mắt đổ xuống mà ra nếu như nói sát na phương hoa ở chỗ xuất kỳ bất ý như vậy lực phách đều trời liền ở chỗ biến nhẹ thành nặng dù là trong tay chỉ có tam xích thanh phong bực này binh khí nhẹ cũng muốn dùng r a binh khí nặng sát phạt chi thế húng chi lúc này lý thần thông trong tay mủ xương hiệu rác lại là có chút hiếm thấy trọng kiếm chính là so với thánh đường các kỵ sĩ sử sử lý thần thông tiến lên tốc độ càng lúc càng nhanh thế như b ô lôi trong c h ư ớ c mắt đã đi tới tiêu cẩn trước mặt phía sau chỗ phụ mù xương hiệu rác gâm vang ra khỏi vỏ chỉ gặp hắn hai tay nắm ở chua kiếm nhảy lên thật cao sau đó một kiếm ẩm vang đẻ xuống tiêu cẩn không thể không rời đi giếng xuôi theo hướng về sau phiêu nhiên t ố i lui thế nhưng là tòa kia c h e khuất miệng giếng có tranh nhỏ đ ỉ n h lại trực tiếp bị một kiếm này hủy đi có tranh mảnh vụn kích xạ bay tán loạn cùng lúc đó giang lăng thành bên trong từ bắc du quay đầu nhìn về phương tây nhìn lại nói khẽ tìm tới ngươi chương năm trăm sáu mươi tám thay trời hành đạo thiên lôi rơi bình tĩnh mà xem xét lý thần thông cũng không phải cái trên ý nghĩa truyền thống người tốt không đi nói nhân chi sơ tính b u ồ n thiện hay là tính bản ác vấn đề cái này cùng hắn từ nhỏ vị trí hoàn cảnh có chút ít quan hệ lý thần thông phụ thân lý sư đạo chính là thành giang đô bên trong số một mối thương đều nói vô thương bất gian mặc dù lời ấy hơi có thiên vị nhưng cũng nói có thể tại thương đ ổ phía trên tuyệt ít có hạng người lương thiện thương nhân luôn mối lại là thương nhân bên trong dị loại đã muốn cùng triều đình liên hệ lại muốn cùng tam giáo cựu lưu b u ô bán từ các đại thế ra cùng các nơi hảo cường cho tới diêm bang cùng tạo rút khéo leo không thể thiếu có thể cần thiết âm trầm thủ đoạn. chính à n g ít k ô Thông không n Thần nhỏ nói gian nhưng cùng lương thiện g được. đất, đại đại mưa chưa ác, thực chữ Lý từ thấm tới thế hai rầm quả d nổi bên cạnh,、tâm、tính cùng ngược cùng phần cùng loại, đều là cái một ít tiền tất báo tính tỉnh. Chính lại tiêu loại, cái bắp báo khác có lạ, thủ tâm từ một ít tất mấy du đều là là vì vậy lý thần thông nhìn thấy cùng tiêu t h ủ cực kỳ tương tự tiêu cẩn đằng sau nhận định người trước mắt cùng tiêu t h ủ quan hệ trong đó cực sâu không có quá nhiều do dự trực tiếp xuất kiếm đối mặt một kiếm này bây giờ cảnh giới tu vi giảm lớn tiêu cẩn ngăn không được chỉ có thể né tránh hắn cũng biết nếu như không c h ặ n được một kiếm này cái kia có che đậy khí cơ d i ệ u dụng có tranh nhỏ đỉnh thế tất yếu không còn x u ấ t lại chút gì nhưng nếu như vững vàng đón đỡ lấy một kiếm này hắn vô cùng có khả năng tại chỗ bỏ mình trước đây chết cùng sau chết ở giữa tiêu cẩn hay là như thế gian vô số người bình thường lựa chọn sau chết tiêu cẩn dừng lại thân hình sau gắt gao nhìn chằm chằm lý thần thông lý thần thông một kiếm vô công đằng sau không có vội vã tiếp tục xuất thủ mà làm ộ t tay kéo kiếm đứng nghiêm hỏi ngươi là ai bị lý thần thông hỏng đại sự tiêu cẩn mặt không biểu tình lý thần thông lại hỏi ngươi cùng tiêu thù là quan hệ như thế nào Tiêu hỏi một đằng, trả hỏi Cẩn đằng, lý ờ i nói, ngươi một từ tử nèo chính bác là l du đệ tử lý thần thông Lý t h ầ nhớ t ô n g ú mày ộ t tiếng, ngươi biết ta. Không sai, ta ngươi sai, Không l Lý lưng Lý Thần Thông. Tiêu cười hai tiếng, tiếng ta rét tê Thần hai khẳng khẳng, như cho Thông như đầu. Cẩn nói giống ban con người run, cười đêm quạ, cả ra để m à chẳng biết tại sao đáy lòng đ ố n g nhiên đuối trước mắt người dâng lên một cô t ử đáy lòng k i ê n kỵ lúc này so với lý thần thông còn muốn thấp hơn một đầu tiêu c ẩ n run lên hai tay áo chậm rãi mở miệng nói ta họ tiêu tên cẩn chữ hoài du lý thần thông nao nao sau đó bỗng nhiên giật nảy mình nhìn qua trước mắt cái này so với chính mình còn nhỏ mấy tuổi h ả i tử có chút trận mắt hốc mồm tiêu c ẩ n cái kia để thiên hạ đại loạn ngụy vương điện hạ tiêu t h ủ cha ruột hắn không phải hẳn là tại giang l a n g thành bên trong sao làm sao lại xuất hiện ở đây như thế nào lại là đứa bé lý thần thông phản ứng đầu tiên chính là không tin có thể tấm kia cùng tiêu t h ủ cực kỳ tương tự khuôn mặt lại để cho hắn không thể không tin ngay sau đó chính là liên tiếp nghi vấn liên tiếp tại lý thần thông trong lòng t o á t ra để hắn trong lúc nhất thời có chút để ý không rõ đầu mối t cụ. sau đó hắn cúi đầu xuống lại đem ánh mắt hướng lý thần thông có chút ít tiếp lối nói đáng tiếc hay là người tính không bằng trời tính muôn vàn nhu đồ kết quả là đúng là thua ở ngươi tiểu gia hỏa này trong tay thành cái chuyện cười lớn chỉ sợ đây chính là thiên ý như vậy cũng được nếu trời muốn giết ta không phải chiến t r i tội vậy ta đã không còn gì để nói đơn giản chết một lần mà thôi thoại âm rơi xuống lý thần thông trước mắt lại là hoa một cái sau đó thêm ra một thân ảnh người tới có một kiếm đưa lưng về phía lý thần thông m ặ t hướng tiêu cẩn theo hàn đến nguyên bản bình tĩnh thôn nhỏ đ ố n g nhiên nổi lên gào thét gió lớn đem người tới áo bảo thổi đến bay phất phới bởi vì bị đánh nát vào đầu mà dối tung ra tóc dài cũng theo gió phiêu lãng lý thần thông mang theo coi chừng cùng cung kính nói ra sư phụ ngài đã tới từ bắc du nhẹ nhàng lên tiếng ánh mắt lại là rơi vào đã cùng đồ m ặ t lộ tiêu cẩn trên thân mở miệng nói ra ngụy vương giỏi tính toán chỉ thiếu một chút liền thành công nếu là r ứ t bỏ giữa ngươi và ta lập trường không nói từ mỗi bội phục tiêu cẩn nói ra đáng tiếc kết quả là hay là kỳ xoa một chiêu thế nhân đều ưa thích nói tuy bại như n g v i n h chẳng qua là khi bốn chữ này rơi vào trên người mình thời điểm chỉ sợ cũng không có tốt như vậy từ bác du nhẹ gật đầu xem như tán đồng tiêu cẩn lời nói này sau đó hắn đưa tay trộm một cái tiêu cẩn không tự chủ được bay đến trong tay của hắn sau đó hắn bắt lấy tiêu cẩn cổ áo đem chỉ có hải đồng lớn nhỏ tiêu cẩn nhấc lên tiêu cẩn biểu lộ bình tĩnh hai mắt nhắm lại lúc này cồn phong càng lúc càng lớn tại đại địa cùng thương k h u n g ở giữa gào thét vô số bùn đất cùng đá vụn bị quét sạch mà lên khói bụi tràn ngập trên bầu trời cũng dần dần có mây đen ngưng tụ đen như mực tại chỗ xa hơn có quần quận tiếng sấm từ xa mà đến gần do nhỏ cùng lớn phản phất là một giá rong rồi tại trên chín tầng trời to lớn chiến xa đang theo bên này phi tốc lái tới từ bác du nhẹ nhàng nói ra tiêu cẩn hôm nay ta không giết người mà là trời muốn giết người ta đây cũng là thay trời hành đạo nói đi từ bác du đem trong tay tiêu cẩn bỗng nhiên ném một cái tiêu c ẩ n cả người như sao trổi bình thường lướt qua màn trời ẩm vang rơi vào ngoài trăm dặm giang lăng thành bên trong sau một lát thương thiên phía trên hạ xuống vô số thiên lôi như muốn đem giang lăng thành triệt để nuốt hết bình thường bao phủ toàn bộ giang lăng thành xa xa nhìn lại từng đạo nối liền đất trời lôi điện liên miên bất tuyệt nổ rơi vào giang lăng thành bên trong sau đó tứ tán lan tràn tựa như vô số đầu dao l o n g quay t r u n g quanh tòa hùng thành này vốn lượn du động mỗi một đạo lôi đ ỉ n h đều không thua gì một vị lầu mười tám cảnh giới địa tiên toàn lực xuất thủ cùng lúc đó đại đ i ệ cũng tại lôi đình anh minh phía dưới jun không ngừng cho dù là tại ngoài trăm dặm vẫn là có thể rõ ràng cảm nhận được dưới chân rung động cảm giác loại cảm giác này so với một trăm linh kỵ binh cùng một chỗ phóng ngựa chạy băng băng còn muốn chân tâm thần người từ b á c du đứng tại đó miệng từng bị tiêu cẩn dùng làm xem bói bên giếng nước bên cạnh xa xa nhìn qua giang l a n g thành phương hướng lôi ngục rừng rậm cảnh tượng giữ im lặng lý thần thông trong nháy mắt này tâm thần thất thủ như vậy dọa người cảnh tượng như thế nào nhân lực có thể địch sư đ ồ hai người cứ như vậy chờ mặc nhìn qua giang lăng thành phương hướng quần quận thiên lôi một mực kéo dài thời gian nửa nhét hương mới chậm rãi tiêu tán lý thần thông ngẩng đầu nhìn về phía cao hơn chính mình không chỉ một đầu sư phụ nuốt ngụm nước bọn hỏi sư phụ cái tên i ngụy vương thế nhưng là đã chết từ bác du thoáng trầm mặc gật đầu nói hình thần câu diện đế đô triều đình tạ t u khanh nhìn xem mới vừa từ từ ở ngoài mấy ngàn r ắ m bay đến trong tay mình chính tâm tính khó mà ư ớ c chế tâm tình kích động của mình hai tay đều có chút run r u dậy quay đầu nhìn về tiêu chi nam tiếng nói phát run nói điện hạ ngụy vương đã chết đứng tại lo n g ủy bên cạnh tiêu chi nam nghe được tin tức này đằng sau thở nhẹ nhõm một cái thật dài sau đó vô ý thức mắt nhìn bên cạnh hoàng đế bảo tọa tây cô lôn đều thiên phong bên trên có một viên đầu lâu khổng lồ phá vỡ thiên chỉ mặt nước mang theo vô số sóng cả như tuyết cơ hồ có bọn người to lớn đôi mắt hoàng kim nhìn về phía trên chín tầng trời hai cây dâu rồng du dương lắc lư trên bờ một tên áo tím đạo nhân đứng chắc tay hắn n g mở đầu nhìn thiên ngoại quay của u mây mù bên thai nghe từ bên ngoài mấy vạn dặm truyền đến tiếng s ớ m lắc đầu thở dài sau xây thiên hải thành s u n g ninh trong cung hoàn nhan bắc n g u y ệ t nhìn qua mây trắng đồng lô bên trong ngọn lửa màu xanh bỗng nhiên cảm khái nói ra đáng thương ta cô em gái kia muốn thủ tiết đứng hầu một bên tống thanh anh nao nao năm đó nam bắc hai đại trích tiên nhân một cái đã đi dưới mặt đất một cái khác cũng nên chuẩn bị đi trên trời trong ư Tương Trưng Tương n Tiên Muôn Tiên Muôn g Phúc Phúc Họa Tương Ý Thiên Mở. 569, Phúc Họa t Mỡ Mỡ r thôn nhỏ lý thần thông rốt c ụ c hoàn hồn lẩm bẩm nói cứ thế mà chết đi đây chính là đường đường ngụy vương a từ bác du đưa tay vớt vớt lý thần thông đỉnh đầu bị cười nói lần này thật đúng là may mắn mà có người nếu không liền muốn để hắn chạy trốn đi lý thần thông mặc dù còn chưa nghĩ rõ ràng cả sự kiện trần tướng nhưng cũng có thể đại khái suy đoán ra một hai không khỏi nết miệng cười một tiếng từ bác du tiếp tục nói trong lúc nói chuyện từ từ bắc du phía sau trong hộp kiếm một kiếm đứng lơ lửng giữa không trung từ bắc du chỉ một ngón tay nói kiếm này tên là yên vân loạn từ hôm nay trở đi liền thuộc về người lý thần thông lý thần thông đem ánh mắt chuyển hướng yên vân loạn trong đôi mắt nổi lên một vòng thần thái lại là nết nết miệng từ bắc du vung tay háo t i ê n vân loạn tự hành bay đến lý thần thông trong tay lý thần thông mắt nhìn trong tay liên vân loạn lại nhìn mắt cái tay còn lại bên trong xương thiên h i ể u giác có chút khổ nào nói nhưng ta càng ưa thích xương thiên h i ể u giác bá đạo cũng không thể làm x o n g kiếm đi từ bác du liếc mắt nhìn hắn ta đây liền mặc kệ tóm lại kiếm này đã là ngươi ngươi nếu là không cần giữ lại đưa cho ngươi đệ tử cũng tốt lý thần thông nghĩ nghĩ trọng trọng gật đầu nhưng vào lúc này hai người đầu đội tiên không bên trong lại hiện ra biển mây quần quận bao la hùng vĩ cảnh tượng bất quá không phải lúc trước mây đen ép thành mà là có mảng lớn áng mây cấp tốc hội tụ bất quá ngắn ngủi thời gian qua một lát Đã lúc à biển m trước tiên h đạo đang tìm tiêu cẩn không có kết quả tình hình bên dưới dẫn chó đánh mèo tại người trong cuộc từ bắc du bức bách từ bắc du tìm ra tiêu cẩn lấy tự chứng trong sạch loại bá đạo này cử động kỳ thật cũng là một cọc cơ duyên cực lớn nếu như từ bắc du tìm không ra tiêu cẩn khó t r á n bây giờ u từ bắc du chính là cái kiệm phá được đại án quan viên chẳng những sẽ không bị trách phạt ngược lại còn muốn đạt được hoàng đế ban thưởng từ bắc du rất ngạc nhiên phần này tiên đại phúc duyên đến cùng sẽ là cái gì nhưng vào lúc này biển mây trên trời phong vân biên hóa có ngũ sắc thải hà phun trào tại tầng mây chỗ sâu có tử khí hệ lên cũng có một ngạt tiếng sấm vang lên bây giờ tiếng sấm không có lúc trước tức giận uy nghiêm từ, từ bắc càng càng du ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu một phương bầu trời tử khí tràn ngập phản phất là một chỗ tiên nhân mở mị tiến cảnh có thể từ bắc du sắc mặt lại trở nên cổ quái hắn mơ hồ biết điều này đại biểu lấy cái gì tại phong phú tông môn trong điện tịch đã từng không chỉ một lần nhắc qua loại này thiên địa dị tượng đại biểu ý nghĩa húng chi từ bắc du đã từng không chỉ một lần trong ngộng lấy sư tổ thượng quan tiên trần thị giác gặp qua cảnh này chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới vậy mà lại là như vậy phúc duyên sau một khắc tử khí bắt đầu c u ộ n cuộn tại tử khí phía dưới có ngũ thải quan g hoa tuấn â n ra lưu hoa trói lọi có hai đạo khắc dấu vô số cổ truyện thiên trụ c h ậ m rãi hiện thế tường vân tự thành cầu thang không nhiều không ít vừa vạn cấp mười tám bậc thang đ ố i ứng tiên lầu mười tám thiên trụ ở giữa có vô hình c h i môn c h ậ m rãi mở ra này tức là thiên môn thiên môn mở rộng lý thần thông mở to hai mắt nhìn tâm thần hoảng hốt ngơ ngác xuất thần lúc này cảnh tượng so với giang lăng trong thành lôi đình thiên phạt còn muốn rung động lòng người từ bác du lại là không nói gì cởi khổ cái này phúc duyên thật sự là có chút quá lớn lớn đến để hắn không biết nên nói cái gì cho phải con đường tu hành cách làm gì còn không phải là vì chứng đạo phi thăng tiến vào cái kia vô biên huyền diệu phương rộng thế giới hưởng đến vạn thế trường sinh vô số tu sĩ đối với cái này không khỏi là tha thiết ước mơ lại nhiều cơ duyên lại nhiều phúc phận nói cho cùng còn không phải là vì trường sinh thu diệp tại huyền đô phía trên tự chói tay trần hoàn nhan bắc nguyệt ở phía sau xây đại lương thành trung họa địa vi lao không phải cũng chính là vì cái này phi thăng hai chữ bây giờ cơ hội này bày tại từ bắc du trước mặt chỉ cần hắn tiến về phía trước một bước leo lên trước mắt lên trời trì d i a i sau đó bước qua thiên môn từ đây chính là trên trời người tiên nhân tiêu g i a o cây cao gối mà ngủ đám mây thiên hạ phân hợp cùng ta có liên c ă n gì g thế gian vạn sự ta có gì lo trường sinh bất hủ n ộ đạo quy chân từ bác du nếu nói không động tâm đây tuyệt đối là trái lương tâm gạt người lời nói chỉ là hắn lại do dự chậm chạp chưa từng phóng ra một bước kia nhưng vào lúc này toàn bộ màn thiên đô đã bị màu tím biển mây bao phủ trong phạm vi ngàn dặm tất cả mọi người chỉ cần ngầm đầu liền có thể nhìn thấy cái k i a lù lù tráng lệ một màn màu tím trong biển mây ở giữa xuất hiện từng phương tròn trăm trượng to lớn tầng mây vòng xoáy vòng xoáy chậm dãi chuyển động hướng bốn phía k h u y ế t tán ra tầng tầng g ậ n sóng mãi cho đến cuối chân trời mới chậm dãi biến mất tuy nói không so được đạo tổ tử khí đi về đông ba và dặm nhưng tử khí đi về đông ba mươi không không không trượng bất quá cũng như vậy tiếp lấy hai đạo thiên trụ từ cao không thể tính bằng lẽ thường trên bầu trời ẩm vang giáng lâm nhân gian thiên đ i ệ chấn động tại cái này hai cây thiên trụ chống đỡ giới sừng sững trên màn trời hùng vĩ thiên môn càng phát ra rõ ràng xuyên thấu qua cự đại m trong lúc mơ hồ có thể thấy được thiên nữ tán hoa trong thoáng chốc có thể nghe tiên âm lợn lờ t r ú n g khánh huyết giải cùng lúc đó ngũ thải vân hà tạo thành thang trời đã kéo dài đến từ bắc du dưới chân loại chiến trận này t ự a n h ư mở rộng môn hộ nên đón quý khách lần trước có thể có như thế lễ ngộ hay là đạo môn g i ả trưởng giáo tím b i về phần mặt khác người phi thăng liền khó tránh khỏi chịu lấy vài ngày lôi hình phạt chịu được phi thăng hôn các cửa chịu không nổi cũng chỉ có thể như vậy thân tử đạo tiêu như hôm nay cửa mở rộng có thể nói là cho từ bắc du cực cao lễ ngộ chẳng những cho phép từ bắc du tại địa tiên lầu mười tám cảnh giới liền có thể phi thăng trên trời hơn nữa còn miễn trừ tất cả lôi hình tiên phạt sẽ không đi xuất hiện năm đó thượng quan tiên trần trực tiếp dẫn xuống cựu trọng lôi kiếp cảnh tượng phần này phúc duyên không thể bảo là không lớn không thể bảo là không nặng coi như đ ổ i thành đã là lầu mười tám phía trên thu diệp ở đây cũng khó tránh khỏi tâm động từ bắc du cúi đầu nhìn qua kéo dài đến dưới chân lên trời thang mây trầm mặc sau một hồi lâu chẳng những không có hướng về phía trước bước ra cái k i ê n mấu chốt một bước ngược lại là lui về phía sau một bước hắn ngẩm đầu nhìn về phía thương thiên chậm rãi lắc đầu hắn hiện tại còn không thể phi thăng bởi vì cái gọi là vừa lên thiên lộ khó quay đầu vượt qua thiên môn không về đồ nếu là từ bắc du vượt qua đạo thiên môn kia từ đây chính là thiên nhân cách xa nhau muốn lại trở về người hồi ở giữa liền khó khăn trừ phi là chém ra hóa thân nhập thế l ị c h k i ế p nếu không đợi này lại khó đặt chân phẳng trần nửa bước nhưng hôm nay nhân gian còn có mọi loại chuyện chưa dứt từ bắc du thì như thế nào có thể bỏ được nhân gian từ bắc du kiệt lực bình phục tâm cảnh sau đó nhìn về phía trên chín tầng trời trầm giọng nói thương tiên h ở trên từ bắc du cũng không phải là không muốn hôn các cửa thực không có khả năng cũng mong rằng mở một mặt lưới tại từ bắc du tiếng nói lối ra đằng sau tại tầng mười tám trên thang trời bỗng nhiên vang lên từng tiếng triệt lối âm vang vọng đất trời tựa hồ là đang hỏi thăm từ bắc du phải chăng tâm ý đã quyết nếu là t ứ bắc du lúc này cải biến tâm ý đặt vào thang trời liền có thể như cũ có thể phi thăng trên trời đến tăng mạnh sinh tiêu dao chỉ là t ứ bắc du vẫn là tâm ý không thay đổi quyết ý từ bỏ phần này để tất cả tu sĩ đều muốn đỏ mắt động tâm tiên đại cơ duyên căn cứ điển tịch ghi đi chép từ xưa phi thăng hôn khắc cửa có chín thượng tam đẳng theo thứ tự là nho thích đạo tam giáo tổ sư phi thăng lúc dị tượng đạo tổ hôn khắc cửa có tử khí đi về đông b a và dặm phật tổ hôn khắc cửa lấy tám đầu tiên long trèo chống đại sen nho môn trí thánh tiên sư thành thánh trễ nhất hôn khắc cửa lúc bách tiên đến trúc còn lại lục đẳng theo thứ tự là bay vứt lên bước mây đạc kiếm thừa hạc cưới rồng hóa hỏng nếu là từ bắc du lúc này nguyện ý leo lên thang trời chính là đạp kiếm phi thăng dị tượng. bất quá theo từ bắc du quyết ý từ bỏ phần cơ duyên này đằng sau tầng mười tám lên trời chi giai bắt đầu từ dưới lên trên chậm rãi tiêu tán dù sao từ bắc du bản thân cảnh giới chỉ có lầu mười tám cảnh giới còn xa mới tới nhất định phải phi thăng không thể cảnh giới cho nên hắn không muốn phi thăng muốn tiếp tục ngưng lại nhân gian cũng hợp thiên đạo q u ý củ cuối cùng chỉ còn lại có hai cây nối liền đất trời to lớn thiên trụ cùng thiên trụ ở giữa lồng lộng thiên môn lý thần thông cuối cùng từ trước mắt bao la hùng vi cảnh tượng bên trong thoát khỏi đi ra ổn định tâm thần đằng sau ánh mắt phức tạp nhìn về phía bên cạnh sư phụ trần chờ hỏi sư phụ n g ư ơ i vì cái gì vì cái gì không tuyển chọn phi thăng từ bác du vẫn là nhìn qua đỉnh đầu tiên h môn m ỉ m c ư ờ i nói người sống một đời có việc nên làm có việc không nên làm năm đó sư tổ của n g ư ơ i đem kim ế tông mười hai kim cùng kim ế tông cùng một chỗ giao cho trong tay của ta ta bởi vì kim ế tông mười hai kim ngự cớ mới có thể có hôm nay chi t h à n h t ự u nếu như ta hiện tại liền phi thăng trên trời cùng kim ế tông mười hai kim một đạo giao cho kim ế trong tay của ta tông làm sao bây giờ đ ạ i tê triều đình lại nên làm cái gì còn có người sư mẫu sư tổ mẫu nhà của ta l à phụ nhiều như vậy người làm sao có thể tùy tiện rất bỏ lý thần thông không nói gì tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía tòa kia treo cao trên trời lồng lộng tiên môn ánh mắt cực nóng trên một điểm này cách nhìn sư đ ồ hai người cũng không giống nhau t h ư ợ n h ư năm đó hứa lân cùng thượng quan tiên trần từ bác du tự nhiên cũng nhìn ra một chút mánh khỏe nhưng cũng không quá để ở trong lòng dù sao người thiếu niên tâm tính không chừng hiện tại kết luận hay là vì lúc còn sớm từ bác du tiếp tục nói có lẽ ngươi cảm thấy loại ý nghĩ này có chút cổ hủ nhưng ta lại cảm thấy làm người cũng tốt tu tiên cũng được coi như bảy phần nghĩ đến chính mình cũng phải hai điểm ngẫm lại thân bằng hào hữu lại còn lại một phần ngẫm lại người khác nếu là mười đủ mười nghĩ đến chính mình sợ là hang quá hóa dở tựa như chuyện thế gian chưa từng có hơn mười toàn thập đại mỹ nữ người lý thần thông túi l ầ u nói đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo ngay tại sư đồ hai người lúc nói chuyện tòa kia hùng vi thiên môn vẫn chưa giống tầng mười tám thang lên trời bình thường tan thành m â y khói ngược lại là từ đó bắn ra dị dạng hà o quang tựa hồ là có đồ vật gì muốn sau thiên môn tuấn â n ra g á n g lâm nhân g i a n từ b á c du xuể bàn tay ra tại lý thần thông trên đầu vai nhẹ nhàng vỗ nói ra xem ra kế tiếp còn có đến tiếp sau biến hóa đều nói thiên đạo vô thưởng ta cũng không biết đến cùng sẽ phát sinh cái gì ngươi lại hướng về sau hơi lui một hai thiếu niên ổ một tiếng vội vàng đem xương thiên hiệu r ắ c cóc lên ô biên vân loạn lui về phía sau từ bắc du đứng tại chỗ ngầm đầu nhìn tử khí quanh quẩn thiên môn sau một khắc trong thiên môn có một đạo quần quận tử khí dòng lũ quần quận tuân ra sau đó như ngân hà hạ, hạ lạc kiểu thiên thẳng đến từ bắc du mà đến đã nắm chặt chu tiên từ bắc du tại hơi do dự đằng sau vẫn là không có lựa chọn xuất kiếm tùy ý tử khí tới người quần quận tử khí sau khi rơi xuống đất trong nháy mắt huyết tán ra đến phản phất là một đầu thác nước phi lưu thẳng xuống dưới bọc nước văng khắp nơi lý thần thông đối mặt dị tượng này không thể không lùi lại lại lui bất quá vẫn là có một để hắn có một loại chướng bụng cảm giác toàn bộ thể phách tựa như muốn nổ tung bình thường giang r á c rung động liên miên không ngừng phát ra như một nhóm lớn đ ầ u nành bạo tạc quỷ quyệt thanh âm lý thần thông trong lòng hoảng hốt một mực thối lui ra thôn nhỏ mới dừng lại b ư ớ chân c lúc này toàn bộ thôn đã bị mênh mông nhiều t ử khí triệt để bao phủ trong đó mắt trần có thể thấy t ử khí đang theo thôn vị trí trung tâm r ũ n g mánh lao tới chỗ ấy chỉ có từ bắc du một người long vẫn còn sợ hãi lý thần thông nhìn qua một màn này cảnh tượng tự lẩm bẩm ta chỉ là hít một hơi từ khí đã cảm thấy thân thể muốn vỡ ra sư phụ bị nhiều như vậy từ khí còn chú chẳng phải là nhưng vào lúc này từ q u ầ n cuộn trong tử khí t r u y ề n ra từ bắc du tiếng nói đây là trên trời hồng mông tử khí đem luyện hóa đối với ngươi vô cùng hữu ích bất quá chớ ham hố nếu không nguy hiểm đến tính mạng lý thần thông nhãn tỉnh sáng lên vội vàng khoanh chân ngồi xuống bắt đầu luyện hóa bị chính mình hút vào thể nội cái kia sợi tử khí đạo môn bên trong từng có một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên điện cố nói chính là cảnh tượng trước mắt từ bắc du đắc đạo thời điểm đi theo nó bên cạnh lý thần thông cũng được một phần có thể nộp nhưng không thể cầu khó được cơ duyên thật ở trong tử khí từ bắc du nhắm mắt lại nhẹ nhàng mồ nhẹ nhàng khẽ hấp lập tức có tử khí sương mù bay lên không tràn ng hô hấp thổ nạp nhập đan đ i ệ n nhắm mắt ngưng khí thần c h à n đ ấ y chỉ gặp từ bắc du trên dưới quanh người t ử khí lợn lờ tựa như điện tịch trên ghi chép đạo môn tiên nhân phi thăng thành tiên chiếu sáng r ạ n g rỡ vô số t ử khí từ từ bắc du quanh thân bách khiếu liên tục không ngừng mà tràn vào thể nội sau đó lại hóa thành từng k i a từng sợi nhỏ bé dao long lại từ thể nội trở lại ra quay chung quanh từ bắc du xoay quanh sôi trào cuối cùng tổng cộng ba trăm sáu mươi lăm đầu màu tím dao long vờn quanh từ bắc du c u â n quân tử khí dòng lũ tựa như một đạo cầu thẹ n h liên tiếp từ bắc du cùng sau thiên môn vô biên thế giới đây cũng là thiên đạo tặng cho từ bắc du loại thứ hai Phúc Duyên. đã ngươi không muốn phi thăng vậy liền lùi lại mà cầu v i ệ c khác đưa ngươi một trận lớn lao tạo hóa lại lưu nhân gian làm địa tiên từ bắc du ý thức dần dần đắm chìm trong đó đạo môn c o tam h ò a tụ đỉnh cùng ngũ khí triều nguyên mà nói cái gọi là ngũ khí phân biệt giấu tại trong ngũ tạng đối ứng ngũ hành từ bắc du lúc trước chỗ đi kiếm đạo cuối cùng ở chỗ một ngụm kim khí thuộc phổi đây cũng là kiếm ba mươi sáu bên trong dấu một thanh kiếm khí ở thể nội tồn tại chỉ là đạo này quá mức kiếm tàu tiên phong không phải là không thể thành tựu đại đạo mà là thành đạo rất khó cũng chính là năm đó thanh trần bắt đầu thấy từ bắc du lúc nói tới cứng quá dễ、gãy. bây giờ từ khí có thể lại là muốn vì từ bắc du bổ đủ còn lại từ khí trở hắn thành t i ể u ngũ khí triều nguyên siêu phàm cảnh giới từ khí một mực tiếp tục một ngày một đêm thời gian một ngày đêm đằng sau từ khí ngừng thiên trụ cùng thiên môn chầm rãi tiêu tán trên màn trời mảng lớn thải vân cũng theo đó tán đi giữa thiên địa khí tượng đổi mới hoàn toàn lý thần thông cẩn thận từng ly từng tí đi vào thôn chỉ gặp sư phụ chính khoanh chân ngồi ở kia tòa bên giếng nước bên cạnh hai mắt nhắm n g h i ề n toàn thân có từ khí nhàn nhạt vượt quanh chỗ mi tâm một viên phụ triện màu tím ân khí bất quá nhất làm cho lý thần thông khiếp sợ cũng không phải là những thứ này mà là sư phụ mái đầu bạc tr tại trải ắ n g qua rằng co sau chiến đấu đại tề triều đình tại giang nam bố trí vài lộ đại quân rốt cục cùng ngụy quốc đại quân hình thành quyết chiến chi thế bây giờ hoàng hiệu đại quân tử thủ chắc lộc thành quay chung quanh chắc lộc thành song phương không ngừng có đại quân t ụ ủ đến song phương rằng co không xong cũng đều cách khắc kỳ kính cuối cùng tạo thành hai nơi chiến trường cục diện trong đó một chỗ chiến trường là hoàng hiệu chỗ chắc lộc thành một chỗ khác là danh bất kinh truyền bành lao chấn bây giờ chắc lộc thành ngoài thành đã không thấy ngụy quốc nửa đường đại quân nói cách khác bây giờ chắc lộc thành đã thành cô thành ngoài thành đều là đại tề đại quân gào thét gió bắc gợi lên tinh kỳ liệt liệt mà động đã trải qua một đêm công thủ sau đại chiến chắc lộc thành trên đầu một mảnh hỗn độn hoàng hiệu tay vị n bên hông b ộ i kiếm vượt qua từng bộ thi thể đi vào một chỗ cửa nhìn trước hướng ra phía ngoài nhìn lại chỉ gặp một lần mặt màu lót đen chữ và ngụy chữ đại kỳ đón gió phấp phới tinh kỳ phía dưới là không thể nhìn thấy phần cuối như nước thủy chiều h h á c giáp tại ngũ đại trong cấm quân chỉ có thiên tử trung quân cùng tây bắc tả quân sẽ đeo giáp này tây bắc tả quân ngay tại trống cự lâm hàn đại quân không có khả năng xuất hiện ở chỗ này như vậy chính là thiên tử trung quân cũng chính là ngụy vô kỵ tự mình xuất quân đội tới hoàng h i ể u năm nay đã là biết thiên mệnh nghiên kỷ tướng mạo thanh chính lịch sự tao nhã không giống như là võ tướng càng giống là văn thần hắn trước kia xuất thân kiếm tông bãi tại công tôn trọng như muôn hạ n g xem như từ bắc du lịch sư h u n h chỉ là hắn bởi vì cùng công tôn trọng như không hợp r i ê n cớ cuối cùng lựa chọn như phản ngày càng suy yếu kiếm tông uy thuận tại ngụy vương giới tr không biết phải chăng là bởi vì trên đầu thành gió lớn nguyên nhân hoàng hiệu nheo mắt lại nhìn xem tầng tầng hắc giáp chỗ sâu thành kia ngụy chữ lại kỳ cười nhạt một tiếng nói ra đúng là người m è o đích thân tới thật là làm cho ta hoảng mẫu người thụ sùng nhật kinh hoàng hiệu cười được nhưng hắn bên người những người khác lại là cười không nổi thậm chí đã mặt lộ cho tàn c h i sắc bọn hắn không biết tại phía xa giang lăng ngụy vương điện hạ phải chăng còn có cẩm nang diệu kế nhưng là bọn hắn biết muốn dựa vào dưới chân tòa thành này ngăn trở ngụy vô kỵ đại quân đã rất khó chắc lộc thành đình trệ tựa hồ chỉ là vấn đề thời gian tất cả đầu tường tướng l nắm c h ô i đao tay có chút phát lệnh hoàng hiệu thu liếm dáng tươi cười thần sắc nghiêm nghị nói trong phủ khố lương thực cùng khố ngân chuẩn bị kỹ càng không có một người trung niên mặc giáp tướng l ĩ n h ôm quyền trầm giọng nói đã đều chuẩn bị xong hoàng hiệu đạo đều cấp cho số g ư ớ i đây là nguy cấp tồn vòng trước mắt đoạn không thể có mảy may chỗ sơ xuất nếu có người dám ở lúc này đưa tay đừng trách bản quan không n g ệ tình tên này chủ quản quân n ư u thuế rộng u sự tình trung niên tướng lĩnh thần sắc hơi dét chúng đáp nặng hoàng hiệu đối với sau lưng một tên ăn mặc tiệu văn sĩ lao giả nói nói cho trong thành thân sĩ để bọn hắn xuất tiền giút đỡ thủ thành không ngại nói cho bọn hắn chúng ta thủ không được chắc lộc thành bọn hắn cũng đừng hòng sống một mình lao giả đồng ý mà đi hoàng h i ể u trầm ngâm một chút quay đầu đối với bên cạnh phó tướng nói triệu tập thành nội thanh tráng để bọn hắn tùy thời chuẩn bị hiệp trợ thủ thành đồng thời phái người từ thành nam bắt đầu theo thứ tự dỡ nhà làm lôi m ộ t đá lan phó tướng cao giọng đồng ý sau đó quay người hạ thành an bài tốt đây hết thảy sau hoàng h i ể u nhẹ nhàng thở dài một tiếng nhìn quanh tả hữu nói chư vị là vua bên trên tận trung thời điểm đến một tiếng thê lương n h ẹ n g à o tiếng kèn bỗng nhiên văng lên sau đó là ầm ầm nổi trống thanh âm hoàng hiệu đặt tại tr nếu là đối mặt tây bắc tả quân có thể là thảo nguyên đại quân hắn ngược lại là còn có mấy phần lòng tin thủ bên dưới c h ắ c lộc thành dù sao thảo nguyên đại quân cùng tây bắc tả quân dài hơn tại kỵ chiến mà yếu tại công thành trăm ngàn năm qua trung nguyên chính là dựa vào từng tòa hùng quan đem dị tộc kỵ binh ngăn tại ngoài cửa nhưng lúc này đây đối thủ không giống với đối thủ lần này là ngũ đại trong cấm quân tinh nhuệ nhất thiên tử thân quân bọn hắn từng đóng giữ tại sơn hải thành ngăn cản mục đường chi đông bắc hữu quân giỏi về thủ thành tự nhiên cũng giỏi về công thành không giống với sẽ chỉ sử dụng đơn giản thang lây cùng xung đột nhau kỵ binh lần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 càng dùng ít sức đồng thời có thể ném phát nặng đến một trăm năm mươi cân cự thạch ném bắn khoảng cách hai trăm năm mươi bước ước chừng một trăm ba mươi triệu cự thạch sau khi rơi xuống đất có thể chui xuống đất b ả y thước mới vào địa tiên cảnh giới địa tiên tu sĩ dốc sức một kích bất quá cũng như vậy tiêu dục xuất quân nhập quan đằng sau bằng vào như thế lợi khí mọi việc đều thuận lợi bởi vì nó cải tiến công trình là ở chính giữa trong đô thành hoàn thành tên cổ bên trong đều pháo lúc này khoảng chừng gần bách môn bên trong đều pháo tại chắc lộc thành bên ngoài theo thứ tự gạt ra gần bách môn bên trong đều pháo nói nhiều không nhiều nói ít không ít nếu là tiến đánh đế đô hoặc là giang đ chỉ sợ lực có thua có thể công đánh chắc l ụ c thành đã là không ít lúc này ngụy vô kỵ cùng thiên cơ các đại tượng tạo vương sinh lai đến trước trận ngụy vô kỵ nhìn qua thạch trên máy đã nhét vào tốt tự thạch nói khẽ công thành lợi khí cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi vương sinh cười nói trưởng ấn quan quá khen ngụy vô kỵ ngược lại hỏi dạng này máy ném đá chúng ta còn có thể tạo ra bao nhiêu vương sinh l ư ợ c làm suy nghĩ sau đắp lấy trước mắt nhân thủ cùng vật liệu mà nói còn có thể tạo ra hơn trăm nữa ngụy vô kỵ thoáng trầm ngâm đằng sau lại hỏi đại khái lúc nào có thể hoàn thành hiện tại những này máy ném đá hay là thiếu chút vương sinh đạo đã đang gia tăng đội tạo không sai biệt lắm có thể tại hạ trong nửa tháng hoàn thành ngụy vô kỵ nhẹ gật đầu nói hai trăm đài còn kém không nhiều lắm sau đó hắn đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh vương sinh mỉm cười nói lần này vương đại tượng tạo có công lớn đợi cho đánh hạ trắc lộc thành bình định giang nam đằng sau bản quan nhất định sẽ hướng đại tướng quân vì người sinh công vương sinh cười đáp ứng ngụy vô kỵ một lần nữa nhìn về phía trắc lộc thành giơ tay lên nói bắt đầu đi người khoác màu tím giáp vải bạch ngọc lập tức vung tay lên đứng ở chính giữa đều pháo hai bên đám binh sĩ lập tức bắt đầu hành động mấy hơi thời gian đằng sau theo một cái thả chữ hơn trăm khối nặng đến một trăm năm mươi cân cự thạch mang theo tiếng rít đằng không mà lên ở trên bầu trời vạch ra một đạo dọa người đường vòng cung ẩm vang đánh tới hướng chắc lộc thành đầu sau một khắc cự thạch nện ở chắc lộc thành trên tường thành thanh chấn trăm dặm vô số khói bùi bốc lên đ á vụn cùng bùi đất từ giữa khe hở tuân rơi rơi xuống tựa hồ cả mặt tường thành đều đang run r u dậy không ngừng có cự thạch bay thẳng lên đầu thành rơi xuống đất chỗ không kịp tránh né mấy tên thủ thành binh sĩ trực tiếp bị nện thành bùn máu sau đó cự thạch lại thuận thế quay cùng một phen sau nghiên ép ra một đầu tay cụt tản thi đúc thành huyết n ụ c tri lộ